Lý gia vừa ngữ âm vừa ra, An Đức lô các loại, chờ, hai mươi mấy tên cấp thần chiến sĩ, lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một bình thuốc một ẩm mà xuống, sau đó không muốn sống sử dụng các loại đại chiêu, hướng về ba bố nhị trên người bắt chuyện mà đi, nhất thời, để ba bố nhị rơi vào đến một trận trật vật ở trong, mà bên người ba tên ác lang dòng binh đoàn cấp thần chiến sĩ, lập tức bị An Đức lô đám người liều mạng chiêu thức cho giết chết, nếu như không phải hắn liều mạng chính mình bị thương. trợ giúp tiễn phi mấy lần. Tiễn Phi cũng chết ở An Đức lâu các loại. Chờ tay của người bên trong quá. Trên người trên chịu đến mấy chỗ thương tích Ba Bố Nhĩ lập tức hai mắt bốc hỏa nhìn Lý Gia Vượng uy hiếp nói: Tiểu tử ngươi nhanh để thủ hạ của ngươi dừng tay. Bằng không thì thì đừng trách ta lòng dạ độc ác, làm nổ ngươi đấu khí trong cơ thể, đem tất cả của ngươi thân gần mạch hết mức nổ đoạn. Nghe được Ba Bố Nhĩ uy hiếp, Lý Gia Vượng một điểm không hề bị lay động, lạnh mặt nói: Dùng bản lĩnh, ngươi liền nổ đoạn ta toàn thân gần mạch a. Ngược lại lao tử có chính là chữa trị gân mạch thuốc, không sợ ngươi nổ, ngươi hiện tại vẫn là suy nghĩ một chút làm sao bảo vệ chính ngươi cùng tiễn phi huynh tính mạng đi. Nghe được Lý Gia Vượng, ba bố nhĩ một trận tức giận, thân là đại lục cao thủ hàng đầu một trong, ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn, chính là ác lang dòng binh đoàn đoàn trưởng nói chuyện cùng hắn đều là khách khí, liền trong lòng giận dữ hắn lập tức quát, ngươi đã muốn tìm cái chết, thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong, liền khiến cho ra một cái đại chiêu đem ăn Đức Lô đám người tạm thời ép ra chuẩn bị làm nổ hắn lưu lại lý gia vượng đấu khí trong cơ thể ngay khi ba bố nhị sắp làm nổ lý gia vượng trong cơ thể đấu khí thời điểm bởi vì nghe được trong sân kịch liệt tiếng đánh nhau mà xuống lâu Đông Phương Ngọc lập tức lớn tiếng hô ba bố nhị thúc thúc ta là Ngọc nhị, ngươi còn nhớ ta không nghe được Đông Phương Ngọc ba bố nhị tạm dừng làm nổ lý gia vượng trong cơ thể đấu khí động tác nhìn Đông Phương Ngọc tò mò hỏi Ngọc nhị, ngươi không ở hỗn loạn chi đô hảo hảo ở lại Chạy thế nào đến quang minh thành tới, cha ngươi liền không sợ ngươi chịu đến nguy hiểm không? Nghe được ba bố nhĩ, Đông Phương Ngọc lập tức trở về nói, ba bố nhị thúc thúc, chuyện này một lời khó nói hết, chúng ta một hồi lại tăng gấu. Sau khi nói xong, liền lập tức lôi kéo lý ra vượng tay làm nũng nói, phu quân, ba bố nhị thúc thúc nhưng khi nhìn nhân ra lớn lên, ngươi liền không làm khó dễ hán, có được hay không? Còn có, ba bố nhĩ thúc thúc nhưng là cấp thần đỉnh điểm thực lực, liền so với phụ thân ta yếu hơn một chút. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta buông tha hắn, ta liền khuyên hắn tập trung vào ngươi giới trướng, thế nào? Lý Gia Vượng đang nhìn đến Đông Phương Ngọc cùng ba bố nhĩ nhận thức thời điểm, liền biết trận này giá không đánh được, hiện tại khi nghe đến Đông Phương Ngọc nói có cấp thần đỉnh điểm thực lực, còn có cơ hội đem thu hồi giới trướng, lập tức làm bộ làm khó dễ một hồi, mới tốt như là xem ở Đông Phương Ngọc trên mặt, buông tha ba bố nhĩ một con ngựa tự, nói rằng, nếu Ngọc Nhi cùng hắn có như vậy một mối liên hệ, ta liền thả hắn bất nhất mã. Không truy cứu vừa nãy mang chế chuyện của ta. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 339, ba bố nhĩ, hai. chương 339, ba bố nhĩ, hai. Ba bố nhĩ nghe được Đồng Phương Ngọc gọi Lý Gia Vượng phu quân, giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Lý Gia Vượng dĩ nhiên sẽ trở thành chính mình lao hưu con rể. Bất quá, ở biết mình cùng Lý Gia Vượng có một mối liên hệ sau khi, hắn liền từ giữa bầu trời hạ xuống. Hướng về Lý Gia Vượng bên người đi đến. Mà An Đức lâu các loại, chờ, hơn 20 tên cấp thần chiến sĩ, thì lại tự động đứng ở Lý Gia Vượng phía sau, con mắt chăm chú chờ ba bố nhĩ, chỉ cần có một chút dị động, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay, đem cho cuốn lấy, sau đó đang lợi dụng nhân số ưu thế, tươi sống đem cho dây dưa đến chết, còn tiễn phi cùng với may mắn không chết hơn 60 tên ác lang giông binh đoàn đoàn viên, thì lại ở 5.000 tên thánh vực chiến sĩ ánh mắt lạnh như băng bên trong run lẩy bẩy Lý Gia Vượng nhìn đi tới trước mặt mình ba bố nhĩ, thẳng nhiên nói, ngươi đã là Ngọc Nhi thúc thúc, như vậy chuyện ngày hôm nay liền thôi, bất quá, tiễn phi bọn họ ngạ lang dòng binh đoàn người nhất định phải tử, hoặc là phán ra ngạ lang dòng binh đoàn, vui đầu vào ta dưới trướng. Nghe được Lý Gia Vượng, ba bố nhĩ lập tức liền khó chịu lên, liền liền trực tiếp nói rằng, ngươi tiểu tử này thật không có suy nghĩ, ta tốt xấu là trưởng bối của ngươi, ngươi tại sao có thể dùng loại này ngữ khí nói chuyện cùng ta, còn có. Lẽ nào ta hộ mấy người cũng không được sao Nghe được ba bố nhĩ Lý gia vượng ngự khí bất biến nói rằng Cũng là bởi vì ngươi là trưởng bối của ta Ta mới có thể cho bọn họ vùi đầu vào ta dưới trướng cơ hội Bằng không thì Ta đã sớm mệnh lệnh thủ hạ đem bọn họ làm thịt rồi Nơi nào còn có cùng ngươi ở ở đây múa mép khô môi Nhìn thấy ba bố nhĩ còn có tiếp tục cùng Lý gia vượng tranh chấp khuyến hướng Đông Phương Ngọc liền vội và nói Đều là người một nhà Đừng ngầm ý Có chuyện chúng ta vào nhà từ từ nói Nghe được Đông Phương Ngọc, Lý Gia Vượng đầu sẽ không trực tiếp đi vào trong nhà, mà ba bố nhị quay về tiễn phi hô, ngươi theo ta đồng thời tiến bảo. Sau khi nói xong, cũng đi theo Lý Gia Vượng mặt sau tiến vào phòng ốc khi làm, bên trong. Lý Gia Vượng lặng lặng ngồi ở trên ghế xa lồng, không nói một lời nhìn, ngồi ở chính mình đối diện ba bố nhị cùng tiễn phi hai người, mà Đông Phương Ngọc thì lại ân cần cho ba bố nhị bưng lên một chén trà tò mò hỏi, ba bố nhị thúc thúc, ngươi không phải vẫn luôn độc lai like độc vắng sao. Làm sao sẽ trở thành ác lang dòng binh đoàn cung phụng đây? Nghe được Đông Phương Ngọc câu hỏi, ba bố nhị ở tiếp nhận trên đất chén trà sau khi, ngựa khí có chút khó chịu nói rằng, ta cũng không muốn trở thành trên đại lục ác danh rõ ràng ngạ lang dòng binh đoàn cung phụng A. Nhưng là, ta cùng cha ngươi đánh một cái đánh cược, thất bại, vì lẽ đó liền đi ngạ lang dòng binh đoàn làm ba năm cung phụng. Đúng là ngươi, làm sao sẽ gả cho cái này đối với trưởng bối không có chút nào tôn kính, không có giáo dục tiểu tử? Nghe được ba bố nhị. Đông Phương Ngọc liếc mắt nhìn Lý Gia Vượng, yếu ớt nói rằng, ai bảo hắn có lớn như vậy mị lực đây? Ngọc Nhi vừa thấy hắn, liền bị hắn phong thái cho mê đến thần hồn điên đảo, vì lẽ đó liền gả cho hắn. Nghe được Đông Phương Ngọc, ba bố nhị không khỏi lần thứ hai dụng tâm đánh giá một hồi, không có phát hiện có đặc biệt gì mê người địa phương a. Mà Lý Gia Vượng nghe được Đông Phương Ngọc, thì lại không khỏi hiếp hiếp mắt, vi nở nụ cười. Lúc này, Lý Gia Vượng đánh gây Đông Phương Ngọc cùng ba bố nhị đối thoại, nói rằng. Ngọc Nhi gọi ngươi ba bố nhị thúc thúc, như vậy, ta cũng gọi là ngươi một tiếng ba bố nhị thúc thúc đi. Không biết ba bố nhị thúc thúc dự định đem chuyện ngày hôm nay khắc phục hậu quả ra sao. Nghe được Lý Gia Vượng, ba bố nhị thản nhiên nói, có thể khắc phục hậu quả ra sao, lẽ nào ngươi còn muốn giữ lại chúng ta hay sao. Nhìn thấy ba bố nhị trên mặt biểu hiện, Lý Gia Vượng nói rằng, lưu lại các người, cái kia đến không biết, bất quá, ta từ ngươi trong giọng nói nghe được, ngươi đối với ngạ Lang Dung binh đoàn cũng có chút bất mãn không biết ngươi có thể hay không trợ giúp ta đối phó ngạ lang dòng binh đoàn. nghe được lý gia vượng, ba bố nhĩ nhìn lý gia vượng, thản nhiên nói, ta tại sao phải giúp ngươi đối phó ác lang dòng binh đoàn? lại nói nữa, ngạ lang dòng binh đoàn thực lực, cũng không phải ngươi có thể đối phó. nếu như không phải có việc trọng yếu xử lý, đàng không ra tay tới đối phó ngươi, phỏng chừng ngươi đã sớm biến mất khỏi thế giới này. bất quá, hiện tại ngươi có ngọc nhi hắn cha làm hậu thuẫn, ngạ lang dòng binh đoàn cũng không làm gì được ngươi. nghe được ba bố nhĩ. Lý Gia Vượng không khỏi hỏi, ba bố nhị thúc thúc có thể hay không trợ giúp ta giới thiệu một chút ngạ lang dòng binh đoàn thực lực chân chính. Không thể, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi chỉ có trong sân những thực lực này, như vậy, ngươi tốt nhất từ bỏ cùng ác lang dòng binh đoàn đối kháng dự định, bởi vì, như vậy, ngươi cuối cùng sẽ chết rất thê thảm. Ba bố nhị lạnh lùng nhìn Lý Gia Vượng một cái nói. Nhìn thấy từ ba bố nhị trong miệng trốn không thoát nói cái gì tới, Lý Gia Vượng liền quay về đồng phương Ngọc nói, tiểu Ngọc, Ngươi cùng ba bố nhị thúc thúc rất lâu không gặp mặt, liền đi trên lầu phòng khách hảo hảo tự ôn chuyện đi. Sau khi nói xong, còn quay về khiến cho một cái ánh mắt. Nghe được Lý Gia Vượng, đang nhìn đến ánh mắt, Đông Phương Ngọc cười cận, sau đó lôi kéo ba bố nhị cánh tay nói, ba bố nhị thúc thúc, chúng ta rất lâu không gặp mặt, liền lên lâu hảo hảo tâm sự đi. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ có đáp ứng hay không, liền kéo mạnh lấy hắn đi lên lầu. Ba bố nhị liếc mắt nhìn khỏe miệng lộ ra ý cởi Lý Gia Vượng. Ở liếc mắt nhìn ngồi ở trên ghế xạ lồng một lời không hàng Tiễn Phi, do dự chỉ chốc lát sau, hãy cùng đồng phương Ngọc đi lên lầu. Ba bố nhĩ lên lầu sau khi, Lý gia vượng quay về Tiễn Phi cười nói, Tiễn Phi huynh, ngày hôm nay ngươi tổn thất nhiều như vậy đoàn bên trong tinh Huệ sau khi trở về, é sợ không tốt bản giao đi. Không bằng như vậy, từ nay về sau, ngươi thoát ly ác lang dòng binh đoàn, theo ta Lý gia vượng làm, ta tuyệt đối cho ngươi ở trong vòng 3 năm thành là chúa tể một phương. Tuyệt đối cho ngươi nắm giữ quyền thế là hiện tại gấp 10 lần trở lên. Nghe được lý do vừa nói, Tiễn Phi trong lòng lập tức chuyển lên, lần này hắn đem ác Lang Dòng binh đoàn ở Quang Minh Đế quốc tinh nhuệ hầu như tổn hại hết sạch, nếu để cho tổng bộ biết chuyện này, nhất định sẽ hủy bỏ chức vụ của hắn, thậm chí còn khả năng phái cao thủ lại đây, đem hắn trảo về tổng bộ, tiến hành xử trí, hơn nữa gần nhất hắn đắc tội rồi đoàn trưởng nhi tử, chính đang tìm các loại lý do đối phó chính mình, một khi để cho biết rồi chuyện này, chính mình liền mệnh đều không. Nhất định có thể bảo vệ Mà nếu như chính mình vùi đầu vào Lý Gia Vượng dưới trướng Tuy rằng không nhất định có thể đạt được Lý Gia Vượng nói tới những kia quyền thế Thế nhưng có ba bố nhị tầng kia quan hệ ở Ít nhất có thể bảo vệ tính mạng của mình Liền, Tiễn Phi liền ở trong lòng rơi xuống nương nhờ vào Lý Gia Vượng quyết tâm sau nói rằng Được, từ nay về sau, ta hãy cùng Gia Vượng huynh la lột Hy vọng Gia Vượng huynh không nên để cho đã quên vừa nãy hứa hẹn Nghe được Tiễn Phi, Lý Gia Vượng mừng rỡ trong lòng Tiễn Phi là ác lang dòng binh đoàn ở quang minh đế quốc người phụ trách, ở ngạ lang dòng binh đoàn địa vị cũng cao, hẳn phải biết rất nhiều liên quan với ác lang dòng binh đoàn bên trong tình báo, có hắn nương nhờ vào cùng phối hợp, chính mình là có thể dễ dàng đem ác lang dòng binh đoàn ở quang minh đế quốc hết thể cứ điểm cho toàn bộ phá hủy, đồng thời còn có thể ở thời cơ thích ứng, phái đại quân đi ác lang dòng binh đoàn tổng bộ, đem cho một hoa bưng. Liền, ở trong lòng có một cái đối phó ngạ lang dòng binh đoàn Lý Gia Vượng, liền hướng tiễn phi hỏi. Ngươi là ngạ lang giông binh đoàn ở Quang Minh Đế quốc người phụ trách, hẳn phải biết ngạ lang giông binh đoàn tổng bộ vị trí, cùng với rất nhiều bí ẩn tình báo đi. Nhìn thấy Tiễn Phi gật đầu thừa nhận sau khi, liền tiếp tục nói, "Như vậy, buổi tối ngày mai ngươi cho ta một phần có quan hệ ngạ lang giông binh đoàn tỉ mỉ tình báo, cùng với làm sao một lần tiêu diệt ngạ lang giông binh đoàn ở Quang Minh Đế quốc hết thảy cứ điểm kế hoạch." Nghe được Lý Gia Vượng, Tiễn Phi giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Lý Gia Vượng dĩ nhiên muốn lợi dụng chính mình thân phận đặc thù. Một lần diệt trừ ác lang dòng binh đoàn ở quang minh đế quốc hết thể cứ điểm, bất quá, hắn nếu quy phục Lý Gia Vượng, sẽ không có người bất kỳ lý do cự tuyệt, đồng thời hắn cũng muốn lợi dụng cơ hội lần này, để chứng minh năng lực của chính mình cùng giá trị, đạt được Lý Gia Vượng tín nhiệm cùng trọng dụng, bởi vậy hắn không chút do dự nói rằng, vâng, đại nhân, buổi tối ngày mai ta liền đem tất cả có quan hệ ngạ lang dòng binh đoàn tình báo giao cái người, đồng thời ta còn có thể lợi dụng chính mình chức vụ. Hiệp trợ đại nhân đem ngạ lang dòng binh đoàn ở quang minh đế quốc cứ điểm phá hủy, bất quá, ta hy vọng đại nhân có thê hát. Hệ buông tha bên trong cứ điểm một ít chung với thuộc hạ người. Nghe được tiên phi, Lý Gia Vượng thản nhiên nói, không thành vấn đề. Còn có, người ở quang minh thần điện có hay không ám tuyến? Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 340, lẹn vào thần điện. chương 340, lẹn vào thần điện. Nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, Tiễn Phi không chút nghĩ ngợi trả lời, có, bất quá, quang minh thần điện quản lý dị thường nghiêm cách, chúng ta ở bên trong ám tuyến địa vị không cao. Nghe được Tiễn Phi, Lý Gia Vượng trong lòng vui vẻ nói rằng, được, người tên kia ám tuyến có thể hay không đem hai cái mưu sinh người đưa vào đến thần điện ở trong thấy một người? Có thể. Tiễn Phi suy tư một hồi nói rằng, vậy thì tốt. Lý Gia Vượng nghe được Tiễn Phi khẳng định trả lời, thỏa mãn gật gật đầu nói rằng, đại nhân, bên này đi đi ngang qua một gian nhà liền đến khải đế đại tế ti gian phòng một người mặc quang minh thần điện nô buộc trang người trung niên cung kính nói được vậy chúng ta đi nhanh lên đi chờ ta sau khi trở về liền để tiễn phi đưa ngươi dưới phái đến phía đông tỉnh làm người phụ trách lý gia vượng thản nhiên nói cảm ơn đại nhân cái kia ăn mặc quang minh thần điện nô buộc trang người trung niên hương phân nói hắn chính là tiễn phi ở quang minh thần điện một tên ám tuyến cũng là ngạ lang dung binh đoàn ở quang minh thần điện bên trong ám tuyến địa vị tối cao một vị Phụng tiễn phi mệnh lệnh, mang lý gia vượng cùng lạc linh bí mật hội kiến khải đế. Một phút sau khi, người trung niên nhân kia chỉ vào một cái phòng nói, Đại nhân, nơi này chính là khải đế đại tế ti được chỗ, nàng hiện tại hẳn là chính đang trong gian phòng, có muốn hay không tiểu nhân trợ giúp đại nhân thông báo một tiếng. Không cần, ngươi qua một bên cho chúng ta canh chừng, nếu như có người tới nơi này, đúng lúc cho chúng ta biết là được, yên tâm, sau khi trở về, ngươi chính là một chỗ chi chủ. Lý Gia Vượng liếc mắt nhìn biểu hiện căng thẳng lạc linh, sau đó quay về người trung niên nhân kia nói: "Vâng, đại nhân." Người trung niên nhân kia cung kính đáp một tiếng, sau đó liền chạy đến ngoài sân canh trường đi tới. "Chúng ta vào đi thôi." Lý Gia Vượng lôi kéo lạc linh bởi vì căng thẳng, mà chảy ra điểm điểm hãn tích tay nhỏ đạo, sau khi nói xong, hay dùng tay đẩy ra gian phòng cửa lớn, đi vào. Nghe được phòng cửa bị mở ra âm thanh, đang ngồi ở bên trong thư phòng đọc sách khải đế, sắc mặt không thích nói rằng: "Là Vâng đúng, ai vậy? Ta không phải đã nói, không có việc trọng yếu không nên tới quấy rối ta sao? Lý Gia Vượng cùng Lạc Linh nghe được Khải Đế âm thanh, không có làm ra bất kỳ cái gì trả lời, mà là trực tiếp xuyên qua phòng khách, tiến vào trong thư phòng. Nhất thời, một người mặc quang minh thần điện tế tự bảo thiếu phụ xinh đẹp xuất hiện ánh mắt của hai người ở trong. Khải Đế nhìn thấy Lý Gia Vượng cùng Lạc Linh hai người này, người xa lạ đi tới thư phòng của mình, lập tức có chút hơi giận nói rằng, các ngươi là ai? Tới chỗ của ta làm gì? Nghe được khải đế, cái kia nhìn thấy trên mặt sắc mặt giận dữ, Lý Gia Vượng không khỏi chỉ vào lạc linh nói, nàng là thánh long đế quốc hoàng đế khải kỳ con gái lạc linh, tới nơi này tìm mẫu thân của nàng khải đế. Nghe được Lý Gia Vượng, khải đế thân thể chấn động, sau đó lập tức đứng lên, đi tới lạc linh trước mặt tỉ mỉ xem lên, mà lúc này lạc linh thì lại không tự chủ được chạy nước mắt, từ trong lồng ngực lấy ra một cái đồng tâm tỏa nói, đây là phụ thân ta để cho ta đồng tâm tỏa, hắn nói, đây là ta cùng mẫu thân quen biết nhau tín vật. Nghe được lạc linh, đang nhìn đến khỏe mắt chảy ra chân thành nước mắt, khải đế chậm rãi tiếp nhận trong tay đồng tấm tỏa, tỉ mị kiểm tra một lần, sau đó mới đột nhiên đem lạc linh lâu vào trong ngực, khỏe mắt hàm chứa nước mắt nói rằng, linh nhi mậu thân xin lỗi, những năm này cho người bị khổ. Nghe được khải đế, lạc linh trong mắt nước mắt càng là hào hào hào chảy xuống, sau đó mang theo tiếng khóc nước nở nói rằng, mama, ngươi biết không, ta mỗi ngày đều nhớ ngươi, ta mỗi ngày đều ở trong mơ gặp phải ngươi, nhưng là... Mỗi một lần mộng tỉnh, tổng hội cảm thấy một trận thất lạc, bao nhiêu lần ta khổ sở khẩn cầu phụ hoàng nói cho ta, mẹ của ta ở nơi nào, hắn đều là do dự không quyết định tôi nói, chờ ta trên đại sau mới nói cho ta, hiện tại ta lớn hơn rồi, cũng rốt cục nhìn thấy Mâu thân, nhưng là phụ hoàng hắn cũng đã không ở nhân thế. Nghe được Lạc Linh, Khải Đế tuy rằng khóe mắt ngậm lấy nước mắt, thế nhưng cũng dùng hài lòng ngữ khí nói rằng, Linh nhi, ngươi yên tâm, sau đó Mâu thân ở cũng không rời đi ngươi, Mâu thân muốn hảo hảo chiếu cố ngươi để bù đắp qua đối với ngươi thua thiệt. Sau khi nói xong, liền liếc mắt nhìn Lý Gia Vượng nói, ngươi có thể đi ra ngoài một hồi, để mẹ con chúng ta lưỡng đơn độc tán gẫu một hồi sao. Nghe được Khải Đế, Lý Gia Vượng liếc mắt nhìn trên mặt toát ra hài lòng vẻ lạc linh, gật đầu một cái nói, vậy ta đi ra ngoài trước, các ngươi tán gẫu. Sau khi nói xong, cũng sắp bộ đi ra thư phòng, chạy đến bên ngoài phòng diện đi tới. Ở Lý Gia Vượng sau khi rời đi, Khải Đế lôi kéo lạc linh tay nhỏ ngồi ở trên ghế nói, Linh nhi Ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi khi còn bé sự tình sao? Nghe được Khải Đế, Lạc Linh dùng tay xoa xoa nước mắt trên mặt, chậm rãi đem chính mình khi còn bé, làm sao sinh hoạt, làm sao tưởng niệm mẫu thân vân vân, đều nhất nhất nói ra, cuối cùng mới ôm Khải Đế nói, mẫu thân, ta ở cũng không thể ngươi tách ra, ta lần này đến, chính là vì tiếp ngươi sẽ Thánh Long Đế quốc. Nghe được Lạc Linh, Khải Đế lắc lắc nói, Linh Nhi, phụ thân ngươi đã tạ thế, ta trả về Thánh Long Đế quốc làm gì? Ngươi cũng không cần trở về. Liền cho ta đồng thời trở về phụ công tước, khi, làm, một tên quận chúa đi. Qua một thời gian ngắn ta lại để phụ thân cho ngươi tìm một người tốt, sau đó chúng ta là có thể mỗi ngày ở Quang Minh Thành gặp lại. Nghe được Khải Đế, Lạc Linh thân thể hơi động, sau đó dùng kinh ngạc con mắt nhìn Khải Đế nói, mẫu thân, ngươi không phải là cùng ông ngoại làm lộn tung lên sao? Còn để ta đi nơi nào làm gì? Còn có, tiếp ngươi trở về Thánh Long Đế Quốc cũng là phụ thân ta nguyện vọng đồng thời ta cũng không cần ngươi giúp ta tìm một người tốt, ta đã sớm kết hôn. nghe được lạc linh, khải đế trong lòng hơi động, lập tức hỏi, vừa mới cái kia là không phải phu quân của ngươi? thấy lạc linh gật gật đầu, liền tiếp tục nói, ngươi chân tâm yêu thích hắn sao? hắn đối với ngươi tốt sao? hắn có thể cho ngươi hạnh phúc sao? nghe được khải đế, lạc linh đột nhiên nghĩ tới mã nhã, tắt phỉ á, đông phương ngọc, trong lòng không khỏi đối với lý gia vượng sản sinh một điểm đoán nghiệm, bất quá điểm ấy đoán nghiệm rất nhanh sẽ bị nàng áp chế xuống. Sau đó mới chậm rãi nói rằng, hắn đối với ta rất tốt, ta cũng yêu thích hắn. Khải đế nhìn thấy lạc linh vừa nãy trong nháy mắt đó trần chờ khi nghe đến ngựa khí không phải đặc biệt kiên định, trong lòng liền sáng tỏ một vài thứ, liền liền dùng quan tâm ngựa khí hỏi, thực lực của hắn thế nào? Tính cách của hắn thế nào? Hắn là không phải chỉ ái một mình ngươi. Nghe được khải đế, lạc linh đem chính mình từ cùng lý gia vượng quen biết, quen biết nhau, cuối cùng đính hôn sự tình đều ở trong lòng quá một lần nói, thực lực của hắn rất tốt đạt đến thánh vực đỉnh điểm thực lực, tính cách của hắn có chút bá đạo thế nhưng đối với ta nhưng rất ôn nhu, hắn không phải chỉ yêu ta một người, hắn đã có hai cái thê tử, cùng hai cái vị hôn thê, mà ta chính là hắn một cái trong đó vị hôn thê, ta đã đáp ứng hắn, ở đưa ngươi tiếp về thánh long đế quốc sau đó, hoặc hỏi, thức cùng hắn thành hôn. Nghe được lạc linh, khải đế sắc mặt giận dữ, bất mãn nói, hắn cùng phụ thân ngươi gần như, đều là một cái bạc tình bạc nghĩa, đều khắp nơi lưu tình người, ta nhìn ngươi vẫn là thân xử nữ. Cũng không có cùng hắn đã xảy ra quan hệ gì, rồi cùng hắn giải trừ hôn ước đi. Mẫu thân ta ở Quang Minh Thành cho ngươi tìm một cái ra thế được, nhân phẩm được, chỉ ái một mình ngươi phu quân. Nghe được khải đế, Lạc Linh dùng có chút xa lạ ánh mắt đánh giá một hồi khải đế, lắc lắc đầu nói rằng, mẫu thân, ta đã đáp ứng gả cho hắn, thì sẽ không đổi ý, mặc kệ hắn có bao nhiêu thiếu nữ, chỉ cần hắn không chủ động giải trừ hôn ước, ta cũng sẽ không giải trừ hôn ước, ở trở về Thánh Long Đế Quốc sau khi liền xuống gả cho hắn Còn có, mẫu thân, ngươi cùng phụ thân nói không giống nhau, ở phụ thân trong mắt, ngươi không có như vậy lợi thế, ngươi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của ta, mà sẽ không cần cầu ta cùng một cái đã đính hôn người giải trừ hôn ước. Nghe được lạc linh, đang nhìn đến trong mắt vẻ hoài nghi, khải đế đem chăm chú lâu vào trong ngực, chậm rãi nói rằng, mẫu thân trước đây cũng không phải như vậy, chỉ là này 20 năm độc thủ thanh đang sinh hoạt, để ta cảm thấy sâu sắc chán ghét, ta không muốn để cho ngươi ở lặp lại cuộc sống của ta, phải biết, một khi Để ông ngoại ngươi biết chuyện của ngươi, hắn nhất định sẽ chia rẽ các ngươi, bởi vì ông ngoại ngươi địa vị cùng danh vọng, là sẽ không cho phép ngoại tôn nữ của mình gả cho. Một cái tên không kinh chuyện tiểu tử. Nghe được khải đế, Lạc Linh nhẹ nhàng đẩy ra thân thể của nàng, sau đó mới chầm chậm nói rằng, mậu thân, ngươi cho ta cùng đi đi. Chúng ta rời đi Quang Minh Thành, đi tới Thánh Long Đế Quốc, nơi đó, phu quân của ta có một khối rất lớn, rất giàu có lãnh địa, ở nơi đó, chúng ta có thể trải qua cuộc sống vô câu vô thúc. Cho dù ông ngoại biết rồi chuyện của ta, hắn đối với ta cũng chỉ có thể không thể ra sức. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 341, Biến cố. Chương 341, Biến cố. Nghe được lạc linh, khải đế lắc lắc đầu, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng tóc, thẳng nhiên nói, ngươi quá khinh thường ông ngoại ngươi, từ ngươi tiến vào ta thư phòng một khắc đó, ngươi đã bạo loạn, chính là nói hiện tại ông ngoại ngươi đã biết sự tồn tại của ngươi. Lấy tính cách của hán, phòng trưng một hồi liền sẽ phái người canh giữ ở cửa thần điện. Ngươi vừa đi ra khỏi đi, sẽ bị mạnh mẽ mang tới phủ công tức đi. Sau đó, ở một cái cắt tường tháng ngày, tiến hành quận chúa sắp phong y. Thức! Nghe được khải đế, lạc linh đột nhiên cả kinh. Sau đó đột nhiên đứng lên đến, lôi kéo khải đế tay nói. mẫu thân, ngươi làm sao không nói sớm đây? Chúng ta đi nhanh lên đi. Chỉ cần chúng ta vừa đi ra khỏi thần điện, liền sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta. Tấn nhanh rời đi quang minh thành. Sau khi nói xong, cũng không để ý cập khải đế phản ứng, tiếp theo lôi kéo tay, liền muốn đi ra ngoài. Nghe được lạc linh, đang nhìn đến lôi kéo tay mình căng thẳng mô dạo, khải đế thở dài một hơi, thấp giọng nói, xin lỗi con gái, mẫu thân không đành lòng ngươi dẫm vào ta vết xe đổ, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta ngày hôm nay thành thiệu. Sau khi nói xong, lại đột nhiên quay về lạc linh trên cổ nhẹ nhàng vỗ một cái, đem đánh hôn mê bất tỉnh. Khải đế đem đã đã hôn mê lạc linh, chăm chú ôm vào trong ngực của mình. Nhẹ giọng nói rằng, con gái, ta sẽ cho ngươi vị hôn phu cơ hội, chỉ cần hắn có bản lĩnh từ quang minh thành trung tướng ngươi đoạt lại đi, như vậy, ta liền thừa nhận hắn, có thực lực, có năng lực cho ngươi hạnh phúc, bằng không thì, liền chứng minh các ngươi không có duyên phận đi. Hy vọng ngươi không nên trách mẫu thân, mẫu thân làm như vậy đều là chào ngươi, nếu như người đàn ông kia thật sự rất yêu lời của ngươi, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa ngươi cho đoạt lại đi, ta như vậy cũng coi như là cho ngươi vị hôn phu một đạo thử thách đi. Hy vọng hắn có thể thông qua thử thách, không muốn hướng về khải kỳ như thế, có rất do dự nhiều, không dám toàn lực một kích, cho tới ta độc thủ hát. Th. Anh đăng 20 năm. Ở tự nói xong sau, Khải Đế liền quay về thư phòng một cái bóng tối chỗ hô, đi ra đi. Đưa nàng đưa đến phủ công tước, nói cho phụ thân ta, Hậu Thiên Sắc Phong nàng vì là quận chúa, cũng đem gả cho ai nhị xâm công tước tiểu nhi tử bà chủ, sau 3 tháng chính thức cử hành hôn lễ. Khải Đế ngữ âm vừa ra, cái kia bóng tối chỗ liền đi ra một người mặc áo đen. Cả người tỏa ra âm lãnh khí tức người, quay về Khải Đế cung kính nói, vâng, tiểu thư, ta nhất định sẽ đem tiểu thư còn nguyên nói cho công tước đại nhân, không biết, tiểu thư, có muốn hay không ta đem bên ngoài người kia giải quyết đi. Nghe được người mặc áo đen kia, Khải Đế lắc đầu nói, không cần, người trước đem con gái của ta đưa đến phủ công tước đi. Sau khi nói xong, liền đem trong lòng Lạc Linh giao cho người mặc áo đen kia trong tay. Người mặc áo đen kia từ Khải Đế trong tay tiếp nhận Lạc Linh sau khi... Liền quay về cùng kính làm một cái lễ, sau đó đem trong thư phòng một cái bình hoa cầm lấy, nhất thời, một đạo cửa đá chủ động xuất hiện, sắt theo đó liền mang theo lạc linh chuyển nhập cửa đá ở trong biến mất không còn tâm hơi. Nhìn hắc y nhân bóng lưng biến mất, khải đế quay đầu nhìn ở bên ngoài phòng đi qua đi lại lý ra vượng một chút, tự nói, ta cho ngươi thời gian 3 tháng, nếu như ngươi không thể từ đem lạc linh đoạt lại đi, liền chứng minh ngươi căn bản cũng không có dành cho nàng hạnh phúc năng lực. Cũng không có ở 10 năm sau biến động người trung gian hộ năng lực của hắn. Tự nói sau khi xong, trở về đến chỗ ngồi của mình, lặng lặng xem nổi lên thư tịch. Lý gia vượng ở khải đế bên ngoài phòng, tà đẳng hữu đẳng, trước sau không chờ được đến đi ra, liền ngẩn đầu liếc mắt nhìn sắc trời, thấy sắc trời đã mở đi, liền liền ngay cả vội chạy đến khải đế thư phòng, muốn cứ gọi các nàng mau chóng rời đi nơi này, trở lại lãnh địa sau khi, khi theo ý tán gấu. Ai biết, hắn vừa tiến vào thư phòng. Liền thấy Khải Đế một người chính ở bên trong thư phòng đọc sách, mà Lạc Linh cái này người sống sở sở dĩ nhiên biến mất không còn tâm hơi, liền Lý Gia Vượng liền lập tức hướng về Khải Đế hỏi, bá mẫu, Lạc Linh đây, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Bằng không thì, chậm liền không kịp. Nghe được Lý Gia Vượng, Khải Đế để quyển sách trên tay xuống bản, ngẩng đầu lên, quay về Lý Gia Vượng thản nhiên nói, chính ngươi trở về đi thôi. Lạc Linh đã bị phủ công tức người mang đi, sau đó thiên sẽ bị sát phong làm quần chúa cũng ở sau 3 tháng, chính thức gả cho cái ai duy xâm đại công tước tiểu nhi tử bà chủ, vì lẽ đó, nàng cùng hôn sự của ngươi cũng nhất định thủ tiêu, để tỏ lòng mấy ngày nay ngươi đối với nàng chiếu cố, chúng ta phủ công tước sẽ cho ngươi một hợp lý bồi thường. Nghe được khải đế, Lý Gia vượng như bị sét đánh, hắn không nghĩ tới, hảo hảo một cái cứu viện kế hoạch, dĩ nhiên đã biến thành như vậy mô dạng, Lạc Linh mẫu thân cứu được không đi, dĩ nhiên đem Lạc Linh bản thân đáp ở đây. Hồi lâu sau, khôi phục lại yên lặng Lý Gia vượng Lạnh mắt nhìn Khải Đế nói, cái này thư phòng không có những người khác, là không phải ngươi đem lạc lình cho bí mật đưa đi. Nhìn Lý gia vượng mặt tâm trầm, Khải Đế không một chút nào ẩn giấu nói rằng, vâng, ta đã khiến người ta đưa nàng đưa đến phủ công tước, nàng cùng hôn sự của ngươi ta không đồng ý, ngươi căn bản là không xứng với nàng, nếu như ngươi thức thời rời đi quang minh thành, còn có thể từ chúng ta phủ công tước đạt được một điểm chỗ tốt, bằng không thì, ngươi sẽ nếm trải chúng ta phủ công tước lợi hại, được rồi, không nói với ngươi. Ngươi đi nhanh lên đi. Nơi này không hoan nên ngươi. Nghe được Khải đế không chút khách khí, Lý Gia Vượng trong lòng giận dữ, quay về trước người bản học chính là mạnh mẽ một quyền, nhất thời, một tấm rắn chắc bản học bị kích vì là nát tan, sau đó mới giọng căm hận nói, ta xem ở ngươi là Lạc Linh mẫu thân phần trên, không chấp nhặt với ngươi, cũng không đánh ngươi, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đem Lạc Linh từ phụ công tức bên trong đoạt lại. Sau khi nói xong, liền cũng không quay đầu lại xoay người rời khỏi. Nhìn Lý Gia Vượng rời đi bóng lưng, Khải Đế lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: Thực sự là một cái kích động gia hỏa. Ta nhìn ngươi làm sao đem lạc linh từ hai đại công tước trong phủ đoạt lại đi. Sau khi nói xong, liền liếc mắt nhìn dưới chân vụn gỗ, tiện tay vung lên, đem vụn gỗ cho toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Sau đó mở ra cửa đá, rời khỏi thư phòng. Bỉ Nhĩ Tư phủ công tước một căn phòng ngủ ở trong. Mẫu thân, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi biết ngươi làm như vậy, có cỡ nào thương trái tim của ta sao? Ta không xa vạn dặm, trải qua thiên tân và khổ mới chạy tới Quang Minh Thành, hy vọng có thể đưa ngươi từ Quang Minh Thần Điện bên trong giải cứu ra đi, quá cuộc sống tự do tự tại, mà ngươi nhưng không để ý tới cảm thụ của ta, đem ta đánh ngất mang về phủ công tước, còn muốn đem ta gả cho cho một cái ta không người quen biết, ngươi đây là một cái mẫu thân chuyện nên làm sao?" Lạc Linh khỏe mắt chảy nước mắt, chỉ vào Khải Đế Thương Tâm nói rằng: "Nghe được Lạc Linh chỉ trích, đang nhìn đến Thương Tâm gần chết mô dạng, Khải Đế phảng phất nhìn thấy 20 năm trước chính mình, liền liền trong lòng mềm nú nói: "Linh Nhi, Mậu thân cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi, hy vọng cho ngươi tìm một cái thật nhân ra à. Lại nói nữa, ta cũng không phải là không có cho Lý Gia vượng cơ hội, chỉ cần hắn có thể ở trong vòng 3 tháng đưa ngươi từ phủ công tước bên trong đoạt lại đi, ta liền thừa nhận hắn có năng lực chiếu cố tốt ngươi. Nghe được khải đế, Lạc Linh chậm rãi đỉnh chỉ gào khóc, dùng bất mãn ngựa khi nói rằng, đem ta từ phủ công tước bên trong đoạt lại đi, vậy cần thực lực rất mạnh, chính là phụ thân ta, là một người đế quốc hoàng đế. Đều không có thực lực đưa ngươi từ phủ công tước bên trong đoạt lại đi, mà lý gia vượng vẹn vẹn một cái đế quốc lánh chúa, nào có thực lực mạnh như vậy đem ta từ hai cái phủ công tước bên trong đoạt lại đi à. Ngươi này không phải làm người khác khó chịu sao? Nghe được lạc linh bất mãn, khải đế đi tới bên người, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại tóc, từ ái nói, ta cũng biết đây là làm người khác khó chịu, thế nhưng, vì ngươi sau đó hạnh phúc, ta không được không làm như vậy, hy vọng ngươi có thể lượng giải mẫu thân nôi khổ tâm trong lòng. Nghe được khải đế hiền lành lời nói, lạc linh tức giận trong lòng dần dần lắng xuống, sau đó dùng kiên quyết giọng nói, ta mặc kệ, đời này ngoại trừ lý gia vượng, ta ai cũng không lấy chồng, nếu như các ngươi nhất định phải buộc ta lập gia đình, ta cũng muốn bắt trước ngươi, đến quang minh thần điện bên trong khi, làm, một tên nữ tu sĩ, cả đời lấy thanh đăng làm bạn. Nghe được lạc linh, khải đế thở dài nói, linh nhi, ngươi cùng ta không giống, ta là bởi vì đặc thú nguyên nhân, thần điện mới có thể đứng vững phụ thân áp lực, để ta trở thành tế tự. Mà ngươi, thần điện là sẽ không thu, bởi vì ngươi không đáng giá thần điện vì ngươi mà đắc tội phụ thân, vì lẽ đó ngươi vẫn là sớm một chút từ bỏ tính toán đó đi. Nghe được khải đế, Lạc Linh trong lòng căng thẳng, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, ngự khí kiên quyết nói rằng, ta mặc kệ, ta sẽ không gả cho lý gia vượng bên ngoài người, bằng không, ta tình nguyện tử. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 342, Đụng Phải Tường Trường 342, đụng phải tường. Nghe được Lạc Linh kiên quyết ngữ khí, cùng với nhìn thấy trên mặt thần sắc kiên định, Khải Đế thân thể chấn động, lắc đầu nói, ngươi đây là khổ như thế chứ. Nghe được Khải Đế, Lạc Linh sắc mặt bất biến thẳng như nói, ta này còn không cùng mẹ ngươi ngươi học, nếu như ngươi nhất định phải ép buộc ta gả cho những người khác, như vậy, ta đem thi thể của ta đưa tới cho. Nghe được Lạc Linh bình tĩnh trong giọng nói không thể hoài nghi kiên định, Khải Đế thở dài một hơi nhẹ giọng nói, nếu như đến lúc đó ngươi không muốn gả liền thôi. Bất quá ngươi cũng đừng muốn gả cho Lý gia vượng, trừ phi hắn có năng lực đưa ngươi cho đoạt lại đi, bằng không thì, ngươi hãy theo mẫu thân đồng thời độc thủ thanh đăng đi. Sau khi nói xong, thì có chút cô đơn suy tư lên. Nhìn thấy khải đế trên mặt cô đơn biểu hiện, lạc linh tâm nhẹ nhàng hơi động, liền cũng ngồi ở chỗ đó, không nói lời nào, túi đầu trở nên trầm tư, trong ngáy mắt, toàn bộ phòng ngủ đều rơi vào đến một mảnh tĩnh lặng khi, làm, bên trong. Lý Gia Vượng nộ khí thông thông trở lại Quang Minh quán rượu lớn sau khi kêu lên ăn đức lấu các loại, chờ, hơn 20 tên cấp thần chiến sĩ, cũng không cùng mã nhã đám người chào hỏi một tiếng, liền trực tiếp hướng về Bỉ Nhĩ Tư công tức đi đến. Quang Minh thành một cái phồn hoa phố lớn cái khác một tòa xa hoa nơi ở cửa, ta muốn gặp lạc linh, ngươi đi giúp ta thông báo một tiếng. Lý Gia Vượng lệnh cái mặt, quay về Bỉ Nhĩ Tư phủ công tức thủ vệ nói rằng, chúng ta phủ công tức bên trong không có lạc linh người này, các ngươi cản mau rời đi nơi này Bằng không thì, liền chớ trách chúng ta không khách khí, đem bọn ngươi cho đuổi ra nơi này. Một tên thủ vệ đầu lĩnh nhìn Lý Gia Vượng hung hăng nói. Thật sao? Ta cho nằm xuống đi. Lý Gia Vượng đầy mặt tức giận nói rằng, sau khi nói xong, liền một quyền đánh ở cái này thủ vệ đầu lĩnh trên mặt, đem cho đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó quay về nằm trên đất thân thể thôn một cái nước bọn, nhẹ giọng nói, mẹ nhà hắn. Một cái nho nhỏ chiến sĩ cấp 9, cũng dám ở quần đầu trước mặt hung hăng. Nếu như không phải lao tử có chuyện muốn làm, không phải giúp cho người làm thịt không thể. Mà ở Lý Gia Vượng nói chuyện lúc này công phu, An Đức Lô đám người đã đem những cái khác hơn 10 người thủ vệ cho toàn bộ kích hôn mê bất tỉnh. Lý Gia Vượng liếc mắt nhìn nằm trên đất thủ vệ, ở trên đường cái người đi đường trận mắt ngoát mồm ánh mắt nhìn kỹ, mang theo An Đức Lô đám người khí thế hùng hổ đi vào bỉ nhị tư phủ công tức bên trong, nhìn Lý Gia Vượng đám người đi vào bỉ nhị tư phủ công tức bên trong, những kia qua đường người đi đường, lập tức náo nhiệt dồn dập nghị luận cái này ngu ngốc là ai lại dám xông vào bỉ nhĩ tư phủ công tước này không phải muốn chết sao ai nói không phải đây bỉ nhĩ tư công tước nhưng là đế quốc nam đại công tước đứng đầu a coi như là đại hoàng tử điện hạ tới cũng muốn thông báo một tiếng mới có thể vào cái này ngu ngốc lại dám xông vào không phải muốn chết là cái gì vậy cũng không nhất định nói không chắc nhân gia có niềm tin đây mặc kệ nó ngược lại ngày hôm nay có trò hay nhìn nam Lý Gia Vượng mới vừa tiến vào đến phủ công tước bên trong, liền gặp phải một đội tuần tra hộ vệ, cái kia tên hộ vệ thống lĩnh nhìn thấy Lý Gia Vượng sau, lập tức mang theo mười mấy tên hộ vệ đem Lý Gia Vượng vây nốt hỏi, các ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì? Là làm sao tiến vào phủ công tước bên trong đến? Sau khi nói xong, con mắt thẳng tắp nhìn chầm chằm Lý Gia Vượng đám người, sau đó thuận liền đối với bên người một gã hộ vệ nói, Ngươi đi cửa nhìn những thủ vệ kia là chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên đem nhiều người như vậy thả vào. Nghe được tên hộ vệ kia thống lĩnh, Lý Gia Vượng thản nhiên nói, không cần đi hỏi, bọn họ đã không có cách nào trả lời vấn đề của các ngươi động thủ. Lý Gia Vượng ngữ âm vừa ra, đã sớm chuẩn bị đã lâu an đức lô đám người, cấp tốc ra tay, đem cái kia mười mấy tên hộ vệ cho kích hôn mê bất tỉnh, mà tên kia thống lĩnh thì lại bởi phản ứng đúng lúc, chạy trốn qua, cũng đầy mặt sợ hãi kêu lên, địch tấn công. Bất quá, lời của hắn cũng chỉ tới đó mới thôi chưa kịp nói câu nói thứ hai, liền bị An Đức Lỗ một trường cho đập hôn mê bất tỉnh. Lý Gia Vượng nhíu nhíu mày nghe bỉ nhị Tư phủ công tức bên trong còi báo động chói tai, sau đó nhẹ giọng dặn dò An Đức lô vài câu, liền thấy An Đức Lỗ thả ra bản thân cấp thần trung cấp thực lực, la lớn, Lạc Linh tiểu thư, chúng ta chủ nhân tìm đến ngươi, nghe được ta gọi hàng, thỉnh cản mau ra đây, cùng chủ nhân nhà ta gặp lại. An Đức Lỗ gọi hàng bên trong bao hàm trên người chất phát đấu khí, vì lẽ đó âm thanh mang theo mãnh liệt xuyên thấu tính truyền khắp bỉ nhị tư phủ công tước bên trong mỗi một góc, để phủ công tước bên trong mỗi người tất cả giật mình, mà đang cùng Khải đế lấy Trầm Mặc đối kháng Lạc Linh, cũng nghe được An Đức Lô gọi hàng, cùng tồn tại tức kinh hỉ đứng lên, đi ra ngoài. Đáng tiếc, nàng vẫn chưa ra khỏi thạch lâm phòng ngủ, liền bị ngoài phòng ngủ diện vài tên hộ vệ cho ngăn lại, lúc này, Khải đế cũng một mặt kinh ngạc đứng lên quay về Lạc Linh nói, ngươi vừa ý người này, đối với ngươi còn rất coi trọng, lại dám vì ngươi xông vào phủ công tước So với cha ngươi khải kỳ mạnh hơn, bất quá, tuy rằng dũng khí khả ra, nhưng là là một cái không hiểu thời vụ, dễ dàng đầu góc tỏa nhiệt ngu xuẩn mà thôi. Nghe được khải đế, lạc linh lạnh lùng trả lời, mặc kệ tính cách của hắn thế nào. Chỉ cần ta biết hắn tốt với ta, có thể vì ta làm tất cả sự tình, ta liền biết thế nào là đủ, mau nhanh thả ta đi ra ngoài, ta muốn đi gặp hắn. Nghe được lạc linh, khải đế lắc đầu nói, ngươi vẫn là đàng hoàng ở lại đây đi. Ba tháng các ngươi sẽ gặp lại chứ phi hắn không dám đi cướp cô dâu. Ngay khi lạc linh chuẩn bị cùng khải đế cãi vã thời điểm, một gã hộ vệ vội vội vàng vàng chạy tới nói, tiểu thư, lão gia nói lạc linh sự tình, toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Vì lẽ đó bên ngoài đến gây sự tìm lạc linh người, cũng muốn cầu ngươi đi xử lý một chút, để cho tiện ngươi đối phó bên ngoài những người kia. Lão gia cố ý dặn dò phủ công tức sức mạnh hộ vệ toàn bộ giao cho ngươi không chế. Nghe được tên hộ vệ kia, khải đế gật gật đầu, nhẹ giọng nói, biết rồi, ngươi đi xuống đi. Sau khi nói xong, liền nhìn lạc linh nói, ta đi đem cái kêu lý gia vượng cho đánh đuổi đi, bất quả, ngươi yên tâm, vì báo đáp hắn chiếu cấu ngươi lâu như vậy cùng đưa ngươi đưa đến ta chỗ này đến, ta sẽ không thương tính mạng hắn. Nghe được khải đế, lạc linh mặt lạnh, thản nhiên nói, ta khuyên ngươi không muốn đi làm tức giận hắn, bằng không thì, hậu quả rất nghiêm trọng, theo ta được biết, phàm là cùng hắn đối nghịch người, cuối cùng đều không có kết quả tốt, còn có, hắn là một cái trường mắt tất báo người, ngươi nếu như dám nhục nhà hắn. Sau đó toàn bộ phủ công tước đều sẽ nhân ngươi mà chó gà không tha, đương nhiên, hắn sẽ xem ở trên mặt ta buông tha ngươi một con ngựa, thế nhưng, ngươi nhẫn tâm nhìn thấy toàn bộ phủ công tước nhân ngươi mà hủy diệt sao. Nghe được lạc linh, khải đế cười nhạt nói, ngươi bị hù dọa mẹ ngươi ta, ta phải sợ, ha ha ha, muốn toàn bộ phủ công tước chó gà không tha, coi như là quang minh đế quốc hoàng đế, cũng không dám nói lời như vậy, ngày hôm nay ta liền muốn mạnh mẽ nhục nhã một thoáng hắn. Nhìn hắn sau đó làm sao để chúng ta phủ công tức chó gà không tha. Sau khi nói xong, liền trực tiếp hướng về lý gia vượng vị trí trong đại viện đi đến. Nhìn khải đế rời đi bóng lưng, lạc linh cô đơn nói rằng, tại sao sẽ là như vậy một kết quả đây? Ta trong ấn tượng mẫu thân, làm sao là một người như vậy đây? Tại sao ta tổng thể rắc nàng có hai loại tuyệt nhiên không giống tính cách đây? Khi khải đế đi tới trong đại viện thì, trên đất đã nằm xuống mười mấy tên hộ vệ. Mà Lý Gia Vượng thì lại mang theo hơn 20 tên cấp thần hộ vệ, ở Đông đảo phủ công tác hộ vệ trong vòng vây lặng lặng chờ đợi cái gì đây? Nhìn thấy Khải Đế đến, những kẻ đem Lý Gia Vượng cho vây lại hộ vệ thống lĩnh cung kính nói: "Tiểu thư, nơi này hết thảy đều giao cho ngươi xử lý, chúng ta cũng nghe theo ngươi dặn dò, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, thuộc hạ là có thể phái người đem bọn họ cho bắt giữ." Mà Lý Gia Vượng đang nhìn đến Khải Đế sau, lập tức sầm mặt lại chất vấn: "Lạc Linh đây?" Nghe được Lý Gia Vượng Khải Đế đi tới trước mặt, Khinh Bỉ trên dưới đánh giá hai mắt, sau đó tùy ý nói rằng, lạc linh nàng không muốn gặp ngươi, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Xem ở ngươi chiếu cố nàng lâu như vậy phần trên, ta liền không truy cứu ngươi xông vào phủ công tước tội lỗi. Nghe được Khải Đế, Lý Gia Vượng hai mắt bốc hỏa lớn tiếng quát lớn nói, đừng tiếp tục trước mặt ta nói dối, mau nhanh để lạc linh đi ra gặp ta, bằng không thì ta liền hủy đi các ngươi phủ công tước, đem lạc linh cho tìm ra. Nghe được Lý Gia Vượng càn dỡ, Khải Đế lớn tiếng hai tiếng. Sau đó cười lạnh một tiếng nói, hủy đi chúng ta phủ công tước, ngươi có bản lãnh kia sao? Là thống lĩnh, ngươi cho hắn biểu diễn một thoáng chúng ta phủ công tước thực lực, để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chân chính, không muốn ý có mấy cái lợi hại thủ hạ, là có thể tùy ý càng rỡ. Nghe được khải đế dặn dò, cái kia là thống lĩnh vung tay lên nói, các anh em đem bọn ngươi khí thế thả ra, để cái này cản rỡ ra hỏa được thêm kiến thức. Sau khi nói xong liền đem chính mình cấp thần đỉnh điểm khí thế hướng về Lý Gia Vượng trên người ép đi tới, mà phía sau hắn 100 tên hộ vệ tinh nhuệ cũng theo thả ra chính mình cấp thần khí thế, hướng về Lý Gia Vượng trên người ép đi tới, còn cái khác mấy trăm tên thánh vực chiến sĩ, thì lại không có thả ra khí thế, chỉ ở nơi đó chờ xem Lý Gia Vượng xấu mặt trò hay đây. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 343, sau 3 tháng tàn sát phủ công tước, Chương 343: Sau 3 tháng tàn sát phủ công tước, Lý Gia Vượng cảm nhận được La Thống Linh cùng cái kia 100 tên cấp thần hộ vệ trên người tản mát ra khí thế, nhất thời, trong lòng đầu tiên là phát lệnh, tiếp theo đó là giận dữ, sau đó quay về Khải Đế nói rằng, điểm ấy khí thế là có thể xuống tới ta sao? Nói cho ngươi mau nhanh đem Lạc Linh cho ta thả ra, bằng không thì liền đừng trách ta không khách khí. Nghe được Lý Gia Vượng, Khải Đế vẫn không nói gì, cái kia La Thống Linh liền sỉ cười một tiếng nói, không khách khí ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao một cái không khách khí phương pháp. Sau khi nói xong, liền quay về bên người 100 tên cấp thần hộ vệ la lớn, các anh em có nghe hay không, hắn muốn đối với chúng ta không khách khí, các ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì. Nghe được cái kia la thống lĩnh, bên người 100 tên cấp thần chiến sĩ, lập tức đem tản mát ra khí thế lại tặng mạnh một phần, cũng cùng hô lên, giết hắn. Giết hắn. Cảm nhận được cái kia 100 tên cấp thần chiến sĩ khí thế biến hóa, Khi nghe đến tràn ngập giết tức giận ngữ, An Đức lấu các loại, chờ hai mươi mấy tên cấp thần chiến sĩ, lập tức một bên thả ra khí thế của tự thân trợ giúp Lý Gia Vượng chống lại khí thế công kích, một bên căng thẳng điều động đấu khí, làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Mà Lý Gia Vượng thì lại sầm mặt lại, con mắt chầm chậm ở những kia cười lớn hộ vệ trên mặt đảo qua, đem bọn họ tướng mạo từng cái ghi nhớ, cũng ở trong lòng cho bọn họ phán tử hình. Khải Đế nhìn thấy Lý Gia Vượng không nói, cho rằng sợ sệt, liền liền khẽ cười một tiếng nói: Ngay cả chúng ta phủ công tức hộ vệ khí thế đều không chịu nổi, còn muốn hủy đi chúng ta phủ công tức đây. Thực sự là một cái không tự lượng sức, ăn nói ngông cùng ra hỏa. Ngươi vẫn là mau chóng rời đi phủ công tức đi. Miễn cho để ta đưa ngươi cho đuổi ra ngoài. Nghe được khải đế, Lý Gia Vượng không có lập tức phản bác, mà là tiếp tục mang đầy tức giận hỏi, lạc linh ở nơi nào. Làm cho nàng đi ra gặp ta, chỉ cần nàng nói một câu muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ta lập tức rời đi nơi này, không ở quay đầu lại. Nghe được Lý Gia Vượng, Khải Đế cười nhạt nói, con gái của ta Lạc Linh hiện tại là cao quý đại lục đệ nhất cường quốc quang minh quốc đế quốc của chúa, đó là một cái tiểu quốc ở nông thôn lánh chúa có thể nhìn thấy, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Còn có, sau đó không muốn ở lại nói Lạc Linh là vị hôn thê của ngươi, nàng đã bị gả ngươi ai duy xâm đại công tức tiểu nhi tử bạ cả tư, sau ba tháng, đều sẽ chính thức thành hôn, vì lẽ đó, ngươi vẫn là kịp lúc đối với Lạc Linh hết hy vọng đi. Chỉ làm cho ngươi mang đến vô số phiền phức mà thôi. Nghe được khải đế, Lý Gia Vượng tức giận trong lòng ở cũng áp chế không nổi, liền liền không để ý hậu quả nói rằng, ngươi lại dám đem vị hôn thê của ta, gả cho những người khác, muốn chết là không phải. Sau khi nói xong, liền lập tức nhanh chóng chuyển bước, hướng về giết tới mà đi. Nghe được Lý Gia Vượng, đang nhìn đến động tác, khải đế lắc lắc nói, thực sự là một cái kích động lô mạng ra hỏa, ngày hôm nay ta liền cho một bài học, để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Đừng đều là bãi làm ra một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ tư thế. Nàng ngữ âm vừa ra, liền thấy cái kia La Thống lĩnh Phi thân nhảy một cái, che ở trước người, sau đó vung tay lên, nhất thời hơn 100 tên cấp thần hộ vệ, rút vũ khí ra hướng về an đức lỗ các loại, chờ hai mươi mấy tên cấp thần chiến sĩ giết đi, mà chính hắn thì lại một tay nắm lấy Lý Gia Vượng đánh ra năm đấm, sau đó quay về Lý Gia Vượng ngực chính là một trường, trực tiếp phế bỏ thân thể kinh mạch. Lý Gia Vượng trong cơ thể kinh mạch bị phế sau khi Lập tức phát sinh một tiếng thống khổ dên linh dị, sau đó nhanh chóng lùi tới An Đức lô đám người bên người, dùng hung ác ánh mắt chăm chú nhìn chầm chằm cái kia la thống lĩnh, thật giống phải đem hắn cho ăn như thế. Khải đế nhìn thấy cái kia la thống lĩnh đem Lý Gia Vượng toàn thân gân mạch cho phế bỏ, thở dài một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói, dừng tay đi. Nghe được khải đế, cái kia la thống lĩnh cùng với một trăm tên cấp thần hộ vệ lập tức đỉnh chỉ công kích, lùi tới bên người, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lý Gia Vượng đám người. Lúc này. Khải đế nhìn trong mắt Liễu lĩnh hung quang Lý Gia Vượng, thản nhiên nói, đi nhanh lên đi. Bằng không thì, ngươi ngày hôm nay liền đi không ra nơi này rồi. Nghe được khải đế, Lý Gia Vượng không trả lời ngay, mà là từ cản khôn trong nhẫn lấy ra mấy bình chữa trị thuốc, một bình một bình một tầm mà xuống, sau đó mới trầm giọng nói, không có nhìn thấy lạc linh trước đó, ta sẽ không đi. Nhìn Lý Gia Vượng ánh mắt kiên định, cùng với thấy chết không sờn khí thế, khải đế không tự chủ gật gật đầu, sau đó quay về bên người một tên hộ vệ nói. Ngươi đi đem Lạc Linh kêu đến, có thể đây là bọn hắn một lần cuối cùng gặp mặt. Một phút sau khi Lạc Linh đi tới đại viện ở trong, nhìn thấy Lý Gia Vượng khỏe miệng tràn ra máu tươi, không khỏi trong lòng căng thẳng, dùng quan tâm ngựa khí hỏi: Phu quân ngươi không có chuyện gì đi? Sau khi nói xong, liền muốn đi tới Lý Gia Vượng bên người, muốn trợ giúp hắn đem khỏe miệng máu tươi lau chùi đi. Bất quá vẫn chưa ra khỏi thạch lầm xa mấy bước, cũng đừng khải đế cho kéo cái trở lại. Nghe được Lạc Linh. Lý Gia Vượng không trả lời ngay, mà là hai mắt nhìn chầm chầm chầm giọng hỏi, ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi phải gả cho bạ chủ sự tình, là ngươi ý của chính mình, vẫn là mẹ ngươi ý tứ, cuối cùng ở hỏi một câu, ngươi là nguyện ý cùng ta đi, vẫn là đồng ý lưu lại nơi này làm cái gì con chúa? Nhìn thấy Lý Gia Vượng liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, Lạc Linh bất đắc gì nói, chuyện ngày hôm nay là ta không có dự liệu được, còn ta phải gả cái bạ chủ sự tình, hoàn toàn là mẫu thân ta ý tứ còn có ta đồng ý cho người đi. Sau khi nói xong, liền muốn trực tiếp hướng về Lý Gia Vượng bước đi, bất quá, cánh tay của nàng bị khải đế gắt gao kéo lại căn bản không có di động vài bước. Nghe được Lạc Linh, Lý Gia Vượng trong lòng vương lỏng, chỉ cần không phải Lạc Linh chủ động vứt bỏ hắn, cái kia cái khác hết thảy đều không là vấn đề, hắn làm tất cả cũng đều là đăng giá, bất quá, khi hắn nhìn thấy Lạc Linh bị khải đế tóm chặt lấy, không thể trở về đến bên cạnh mình thì, con mắt không khỏi tránh qua một đạo hàn quang. Bay về Khải Đế hung hăng nói, bà mẫu, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào con gái ngươi không có lựa chọn chồng mình quyền lợi sao? Nghe được Lý Gia Vượng, Khải Đế nhàn nhạt trả lời, không có. Làm con gái của ta, đế quốc của chúa, nàng không có chủ động lựa chọn chồng mình quyền lợi. Hết thể muốn cưới nàng người, đều phải có đủ bảo vệ nàng, dành cho nàng hạnh phúc thực lực, mà ngươi không có. Vì lẽ đó, nàng không thể gả cho ngươi, còn có sau 3 tháng, nàng liền muốn chính thức gả cho cho ai duy sâm đại công tước tiểu nhi tử bà chủ. Bởi vậy, ngươi tốt nhất đối với Lạc Linh hết hy vọng đi. Bằng không thì, ngươi rất khả năng không thấy được ngày mai Thái Dương. Nghe được khải đế, Lạc Linh thân thể chấn động, dùng một loại hết sức xa lạ ánh mắt nhìn mẫu thân của mình, mà Lý Gia Vượng thì lại hai mắt thả ra hàn quang nói rằng, làm sao ngươi biết ta không có bảo vệ Lạc Linh, cung cấp cho hạnh phúc thực lực. Nghe được Lý Gia Vượng, khải đế thản nhiên nói, rất đơn giản, ngươi ngay cả chúng ta phủ công tức bên trong những này cơ bản hộ vệ đều không đối phó được. Làm sao có khả năng có bảo vệ linh nhi, cung cấp cho nàng hạnh phúc toàn lực đây. Nghe được khải đế, lạc linh rống to, được rồi, đời ta liền quyết định lý gia vượng một người, những người khác, ta ai cũng không lấy chồng. Hống song sau khi, hay dùng lực bỏ qua khải đế lôi kéo nàng cánh tay tay, vùi đầu vào lý gia vượng ôm ấp ở trong, mà lý gia vượng cũng khuôn mặt lộ ra hạnh phúc sắc mặt vui mừng, chăm chú đem ôm trong ngực của mình, chăm chú mà lĩnh hội trên người chuyển đến sự nữ mùi thơm nhìn thấy lạc linh vùi đầu vào lý gia vượng ôm ấp khải đế sầm mặt lại nói la thống linh đem linh nhi cho kéo trở về cũng cho cái kia ngông cuồng đồ một chút giáo hấn nhớ kỹ không phải đem hắn cho giết chết nàng ngữ âm vừa ra liền đem la thống linh vung tay lên một trăm tên cấp thần hộ vệ cuốn lấy an đức lô đám người chính hắn thì lại đi tới lý gia vượng trước mặt dùng đấu khí hóa thành một cái bàn tay khổng lồ đem lý gia vượng cùng lạc linh hai người tách ra sau đó quay về lý gia vượng trên người chính là một cước đem cho đá bay đến cách xa mấy mét địa phương, mới mạnh mẽ quảng xuống, cũng xỉ cười một tiếng nói, lại cóc muốn ăn thị tiên Nga ra hỏa. Lý gia vượng gian nàn từ dưới đất đứng lên, từ càn khôn trong nhẫn lấy ra mấy bình thuốc, từng cái uống vào, sau đó mới dùng ánh mắt kiểu hận đánh giá một hồi cái kia là thống lĩnh, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở lạc linh trên người, cùng sử dụng ôn nhu giọng nói, Linh nhì, ngươi xuất hiện ở lại đây mấy ngày, sau ba tháng, ta tới đón ngươi. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng liền cũng không quay đầu lại hướng về phủ công tước đi ra ngoài. Ở Lý Gia Vượng sắp đi ra phủ công tức cửa lớn thì, đột nhiên xoay người dùng hết toàn thân khí lực la lớn, sau 3 tháng tàn sát phủ công tước, Nghe được Lý Gia Vượng tiếng la, sau người An Đức lấu các loại, chờ, 20 mấy tên cấp thần chiến sĩ, cũng điều động trong cơ thể đấu khí cùng tiêu lên quát, sau 3 tháng tàn sát phủ công tước, Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Trường 344, cấp 3 máy móc chế tạo căn cứ. chương 344, cấp 3 máy móc chế tạo căn cứ. An Đức lâu các loại, chờ, hai mươi mấy tên cấp thần chiến sĩ thông qua đấu khí hét ra thoại, nhất thời chuyển khắp hơn một nửa cái đế đô, để hơn một nửa cái đế đô người đều không khỏi thân hơi động lòng, dồn dập đưa mắt hướng về Bỉ nhị tư phủ công tức nhìn lại, một ít chuyện tốt người, càng là trực tiếp hướng về Bỉ nhị tư phủ công tức chạy đi, muốn xem một chút đến cùng phát chuyện gì, là ai lớn mật như thế lại dám tuyên bố tàn sát phủ công tước. Khải Đế nghe được Lý Gia Vượng tiếng gào, lập tức thay đổi sắc mặt, mà cái kia La Thống lĩnh càng là toàn thân khí huyết quay cuồng, rất nhiều lập tức đuổi theo ra đi đem Lý Gia Vượng cho diện kích động, nếu như không phải Khải Đế ngăn, nói không chắc hắn đã mang theo 100 tên cấp thần chiến sĩ lao ra, làm thịt Lý Gia Vượng. Mà lúc này, Lạc Linh nhìn Lý Gia Vượng rời đi bóng lưng, nhìn đang đứng ở trong kinh ngạc Khải Đế nhẹ giọng nói, "Mẫu thân, ngươi lần này bùa lớn rồi, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào?" Sau khi nói xong, liền xoay người hướng về phủ công tức nơi sâu xa bước đi. Nghe được lạc linh, khải đế sắc mặt thay đổi sắc mặt, khỏe miệng lộ ra một điểm cười gằn. sau đó nhẹ giọng tự nói, có bản lĩnh liền đến đi. Ta ngược lại muốn nhìn người có hay không loại tàn sát phủ công tước. Tự nói xong sau khi, liền hướng bỉ nhị tư công tước được nơi bước đi, nàng muốn cùng cha của hắn giải thích một chút, bằng không thì, lý gia vượng khả năng đi không ra quang minh thành. Quang minh thành hoàng cung ở trong, một người mặc long bào huy giả. Quay về góc chỗ một người áo đen hỏi, thanh âm mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. bẩm bệ hạ, thanh âm mới vừa rồi là khải đế con gái, lạc linh vị hôn phu Lý Gia Vượng phát ra. Người mặc áo đen kia cung kính nói, Hả, xem ra bị nhĩ tư công tước lại muốn chơi một hồi chia rẽ gia nhân cho hay, chính là không biết cái này Lý Gia Vượng là hướng về khải kỳ như thế bất ức, hay là thật có tàn sát phủ công tức dũng khí. Cái kia trên người mặc long bào huy nghiêm láo giả khẽ cười nói, Lý gia vượng từ bỉ nhị Tư phủ công tước sau khi đi ra, liền lập tức chạy tới Quang Minh quán rượu lớn, đem mã nhã đám người gọi ra, cũng không giải thích, trực tiếp nói, đi theo ta. Sau khi nói xong, liền hào không ngừng lại hướng về Quang Minh thành ở ngoài một cái đại bên trong vùng rừng rậm chạy đi. Hắn sợ sẽ bỉ nhị Tư công tước nghe được hắn muốn tàn sát phủ công tước lời thế sau, phái người đến vây giết hắn. Tuy rằng hắn sẽ không chết, thế nhưng nhất định sẽ tổn thất nặng nề, vì lẽ đó hắn mới có thể sốt sáng như vậy mang theo mã nhã đám người chạy trốn. Lý Gia Vượng trở lại lãnh địa sau khi, liền đem Mã Nhã đám người sắp xếp ở lãnh chúa phủ, cũng hạ lệnh thông báo lãnh địa bên trong mỗi cái chủ quản, đem qua mấy tháng lãnh địa phát triển tình hình, cùng với mỗi người bọn họ phụ trách công trình hoàn thành tình huống, tạ thành một phần tỉ mỉ báo cáo, vào ngày mai mở hội trước đó giao cái hắn, sau đó liền mang theo An Đức Lỗ một người đi phòng dưới đất đi tới. Lý Gia Vượng nhìn trước mắt to lớn cú đòi máy móc chế tạo căn cứ, trong mắt bước lên hàn quang lạnh lẽo, thấp giọng tự nói: Rất nhanh ngươi thì sẽ không ở không có tiếng tâm gì, không tốn thời gian dài, ngươi sẽ xuất hiện trên đời người mắt bên trong. Nghe được Lý Gia Vượng tự nói thanh, từ thâm viên trẻ vừa trở về vô danh hỏi, ngươi quyết định sao? Nghe được vô danh, Lý Gia Vượng thản nhiên nói, quyết định, hiện tại bắt đầu đem căn cứ thăng cấp đến cấp 3 đi. Nghe được Lý Gia Vượng bình thản trong giọng nói ẩn chứa sắc khí, vô danh không biết bởi vì nguyên nhân gì đã biến thành bộ dáng này, bất quá, hắn đối với Lý Gia Vượng bộ dáng này phi thường hài lòng. Ở hắn nhìn thấy, trước đây Lý Gia Vượng quá nhân tử, căn bản không phải có một cái đạo huynh phong thái, hiện tại cả người tỏa ra sát ý Lý Gia Vượng mới là hắn trong lòng chủ nhân chân chính, bởi vì chỉ cần vô tận sát nghiệt mới có thể thành tiểu máy móc căn cứ Mỹ Danh. Liên Liên nói rằng, đem căn cứ thăng cấp đến cấp 3, cần 20 triệu thần bí năng lượng, 80 triệu phổ thông năng lượng, 50 cân bí ngân, thập cân không gian thủy tinh, cùng 1.000 viên linh hồn châu Nghe được vô danh. Lý Gia Vượng liền từ càn khôn trong nhẫn lấy ra 50 cân bí ngân, thập cân không gian thủy tinh cùng 1000 viên linh hồn châu, còn thần bí năng lượng cùng phổ thông năng lượng đã sớm chứa đựng ở trong căn cứ, chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể. Trải qua thời gian dài như vậy tích lũy, Lý Gia Vượng trong tay đã có vô số tài nguyên, lần này, hắn dự định trực tiếp đem căn cứ lên tới tứ cấp trở lên, bởi vì chỉ cần đem căn cứ thăng cấp đến tứ cấp, mới phải xuất hiện binh chủng mới, mới có thể sinh sản lượng lớn thánh vực binh chủng cùng cấp thần binh chủng khi đó hắn mới có thể lấy chinh phục toàn bộ thiên hạ. ở Lý gia vượng đem căn cứ thăng cấp cần vật tư toàn bộ để vào đến trong căn cứ sau liền xem thời cơ giới căn cứ run lên bần bật. sau đó một đạo mánh liệt kim quang tránh qua, nguyên vốn đã to lớn máy móc căn cứ trong nháy mắt biến thành lớn hơn gấp 10 lần, trở thành một cái cao trăm mét, dài ngàn mét, khoan ngàn mét to lớn sắt thép quái vật. lúc này vô danh giới thiệu cấp 3 máy móc căn cứ có thể chế tạo binh chủng như sau: cao cấp cấp thợ cấp 3 kiến thiết cơ bản đơn vị. Thân cao 1m7 toàn thân phụ giáp, có cấp 7 sức phòng ngự, cấp 9 lực công kích, không chỉ giỏi về xây dựng các loại kiến trúc, con đường, cầu đối, còn có thể giữ gìn vũ khí, phi thuyền các loại, chờ sơ cấp trí năng sản phẩm, có thể thăng cấp. Mỗi ngày sản xuất 50.000, mỗi cái cần năng lượng 100, tinh quáng 50. Cao cấp thực vật và hái giả, có yếu ớt sức chiến đấu cùng bình thường tốc độ, có thể mang thực vật trong cơ thể sinh vật năng lượng chuyển hóa thành căn cứ cần năng lượng, cũng ở căn cứ ngàn dặm trong phạm vi đem năng lượng lấy đặc thù tín hiệu phương thức truyền tống cho căn cứ. Vật hái phương thức phân hai loại, một tuần hoàn tính vật hái, mỗi ngày mỗi cái có thể vật hái năng lượng 2000, hai tính chất hủy diệt vật hái, mỗi ngày mỗi cái có thể vật hái năng lượng 20000. Mỗi ngày sản xuất 50000, cần năng lượng 50, tinh quáng 20. Cao cấp tinh quáng vật hái giả, có yếu ớt sức chiến đấu cùng bình thường tốc độ, có thể ở núi hoang cùng sa mạc các loại, chờ, trong hoàn cảnh vật hái các loại khoáng sản, cũng đem các loại khoáng sản tiến hành bước đầu xử lý. Mỗi ngày sản xuất 50.000, cần năng lượng 100, tinh quáng 50, cao cấp súng máy binh, cấp 3 lục chiến cơ bản đơn vị, thân cao 1m8, trên người mặc màu xanh lục khôi giáp, tay cầm súng máy, tầm bắn 1.000m, xạ tốc 1.000 phát phân, viên đạn vô hạn, có cấp 7 lực phòng hộ, cấp 9 lực công kích, có thể ở 500m trong phạm vi bắn giết lẻ vèo 10 trở xuống sức phòng ngự người, có thể liên tục tác chiến 4 thở nhỏ, sau khi muốn bổ sung năng lượng, ở đặc thù kiến trúc bên trong lực công kích, sức phòng ngự tăng gấp đôi. Lúc tác chiến cũng tăng gấp đôi. Có thể thăng cấp. Mỗi ngày sản xuất 50.000, cần năng lượng 200, tinh quáng 50. Cao cấp hỏa diễm bình, cấp 3 lục chiến cận chiến cơ bản đơn vị, thân cao 1m8, mặc đồ đỏ sắc khôi giáp, tay cầm hỏa diễm thường, có cấp 7 lực phòng hộ, cấp 9 lực công kích, có thể phát sinh cao tới 2.000 độ, dài đến 50m hỏa diễm, có thể liên tục tác chiến 4 thở nhỏ. Sau khi muốn bổ sung năng lượng, ở đặc thù kiến trúc bên trong lực công kích trong phòng ngự tăng gấp đôi, lúc tác chiến cũng tăng gấp đôi có thể thăng cấp. Mỗi ngày sản xuất 50.000, cần năng lượng 250, tính quáng 50. Cao cấp loại nhỏ trinh tra trùng, cấp 3 điều tra cơ bản đơn vị, nắm giữ tốc độ cực nhanh cùng nhìn ban đêm năng lực, có thể ở căn cứ 3.000 dặm trong phạm vi tự do hoạt động, có chụp ảnh, lục tượng, tức thời chuyển tống các loại, chờ công năng. Mỗi ngày sản xuất 30.000, cần năng lượng 100, tính quáng 20. Cao cấp mắt ưng cấp 3 điều tra cơ bản đơn vị, không năng lực chiến đấu. Thể tích khổng lồ có thể gánh chịu 160 cái tiểu chiến đấu đơn vị, có thể thăng nhập ngàn mét trên không tự do di động, quan sát mặt đất động thái, mỗi ngày sản xuất 30.000, cần năng lượng 300, tinh quáng 80. Cấp 3 máy móc chế tạo căn cứ có thể kiến thiết kiến trúc như sau: Cao cấp tràng gác, toàn sắt thép kết cấu, cao 10 mét, 3 tầng kết cấu, diện tích 4 hơn 80 mét vuông, có thể cung 20 người ở lại, bên trong thiết có giữ ấm, cung thủy cùng chiếu sáng hệ thống. Kiến thiết cần cao cấp thở 10, năng lượng 2000. Tinh quáng 250, cao cấp quang nhiệt và hái thất, cao 5 m diện tích mấy vạn bình phương, có thể hấp thu quang nhiệt năng lượng cũng đem chuyển hóa thành căn cứ cần thiết năng lượng, lấy tín hiệu đặc thù hình thức truyền tống cho căn cứ kiến thiết cần cao cấp thợ 10, năng lượng 20.000, tinh quáng 2.000, cao cấp xoay chuyển pháo đài chế tạo xưởng, có thể sinh sản cao cấp xoay chuyển pháo đài, pháo đài tầm bắn 5.000 mét, có thể đánh giết thánh vực cấp trở xuống cường giả, có thể di động, người thôi kéo bằng người ô tô kéo, mỗi ngày sản xuất 5. .000 kiến thiết cần cao cấp thợ 500, năng lượng 500, tinh quáng 200. Cao cấp máy bay chế tạo sưởng, có thể sinh sản không người máy bay doanh tạc, này máy bay doanh tạc tốc độ cực nhanh đạt đến 3.000 km mỗi thừa nhỏ, tác chiến bán kính vì là 5.000 km, có thể liên tục tác chiến 20 thừa nhỏ, mỗi ngày sản xuất không người máy bay doanh tạc 5.000, cần sơ cấp thợ 1.000, năng lượng 20.000, tinh quáng 20.000. Cao cấp tuyến đầu trận địa, cấp 3 chiến tranh phòng ngự căn cứ, có thể vào ở lượng lớn cố máy chiến tranh Đồng thời cố máy chiến tranh sức phòng ngự, lực công kích, lúc tác chiến gấp bội, cần trung cấp thợ 200, tinh quáng 2.000. Trung cấp lô sâu, có thể mang cách nhau ở một vạn cây số bên trong phạm vi 2 địa thông thẳng với, kiến thiết cần cao cấp hơn thợ 1.000, năng lượng 50.000, tinh quáng 10.000, mỗi ngày nhiều nhất kiến thiết 20. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 345, lưu Tính, 1. chương 345, lưu Tính. Ở căn cứ thăng cấp sau khi hoàn thành, vô danh thản nhiên nói, lần sau căn cứ thăng cấp cần một ức thần bí năng lượng, 5 ức phổ thông năng lượng, 500 cân bí ngân, 100 cân không gian thủy tinh, 5 vạn viên linh hồn châu. Nghe được vô danh, Lý Gia Vượng vô cùng kinh ngạc nói, căn cứ thăng cấp đến tứ cấp làm sao cần nhiều như vậy đồ vật, những vật khác chỉ cần ta phát động lãnh địa bên trong hết thể của cải, còn có thể đạt được, nhưng là, tại sao cần linh hồn châu A? 5 vạn linh hồn châu cũng phải cần 5.000 vạn phổ thông linh hồn A? Nhìn thấy vẫn không thể lập tức đem căn cứ thăng cấp đến tứ cấp a. Nghe được lý gia vượng bất đắc dĩ cảm khái, vô danh cười nhạt nói, rất đơn giản, ngươi hiện tại không thiếu hụt năng lượng cùng vật tư, chăm chú khuyết thiếu linh hồn châu mà thôi, chỉ cần ngươi lập tức ở đại lục phát động chiến tranh, như vậy linh hồn châu đều sẽ là rất dễ dàng đạt được độ vật. Nghe được vô danh, lý gia vượng gật đầu một cái nói, ân, qua mấy ngày chờ ta tướng lĩnh địa gần nhất biến hóa hiểu rõ qua đi, liền bắt đầu phát động chiến tranh thống nhất đại lục phía đông hết thể thả kháng giết không tha. Hắn không chuẩn bị đang đợi mấy năm ở phát động chiến tranh rồi, hắn muốn ở trong vòng 3 tháng, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế thống nhất đại lục phía đông, trực tiếp cùng Quang Minh Đế quốc dắp giới, cũng ở 3 tháng, vung binh xâm lấn Quang Minh Đế quốc. Đương nhiên, ở xâm lấn Quang Minh Đế quốc trước đó, hắn cần đem máy móc thăng cấp đến tứ cấp, có thể sinh sản cấp thần chiến sĩ mức độ. Nhìn thấy Lý Gia Vượng đồng ý ý kiến của mình, vô danh trên mặt không khỏi lộ ra hưng phấn nụ cười, cũng chậm rãi nói rằng: Nói cho ngươi một tin tức tốt, ở ngươi đi đại lục ma vũ học viện khoảng thời gian này, ta ở thâm viên thế giới săn bắt 3.000 cái ác ma tử tước, nói cách khác, ta giúp ngươi làm đến 3.000 cái ác ma tử tước chi tâm, ngươi rất nhanh sẽ có thể ở nắm giữ 3.000 tên cấp 11 cấp thần chiến sĩ, ta muốn đây đối với ngươi thống nhất đại lục phía đông kế hoạch có trợ giúp. Rất lớn đi. Nghe được vô danh, Lý Gia Vượng thân thể chấn động, sau đó ha ha cười nói, hay, hay. Chờ ta đem này 3.000 ác ma tử tức chi tâm toàn bộ chuyển hóa thành gen chiến sĩ sau khi, an toàn của ta thì càng thêm có bảo đảm. Ở một trận cười to sau khi, Lý Gia Vượng liền đem gen chế tạo căn cứ phóng ra, mà vô danh cũng chủ động đem 3.000 ác ma tử tức chi tâm, để vào đến gen chế tạo trong căn cứ. Sau đó Lý Gia Vượng ra lệnh một tiếng, gen chế tạo căn cứ liền bắt đầu vận chuyển lên. Lý Gia Vượng ở gen chế tạo căn cứ vận chuyển lên sau đó, liền quay về vô danh nói rằng, vô danh đại ca. Khoảng thời gian này hy vọng ngươi có thể nhiều, giúp ta ở thâm viên thế giới săn bắt một ít ác ma tử tước, ác ma ba tước, ác ma hầu tức chi tâm, điều này làm cho ta ở phát động đại lục phía đông thống nhất trong chiến tranh, là có thể nhanh chóng đạt được thắng lợi, đồng thời ta cũng không cần e ngại những kia đại đế quốc phái cao thủ ám sát ta. Còn có, thâm viên bên trong máy móc quân đoàn, ta sẽ điều đi một nửa, dùng cho đại lục chiến tranh, nửa kia vẫn cứ do ngươi khống chế, mở rộng ở thâm viên thế giới lãnh thổ. Khai phá nơi nào khoáng sản cùng tài nguyên, cùng với thu được lượng lớn ác ma vật liệu. Nghe được Lý Gia Vượng, vô danh mang đầy sắc mặt vui mừng nói rằng, được, không thành vấn đề, ngươi đã sớm nên làm như thế nào rồi. Nếu như không phải ngươi vẫn cường điệu muốn ẩn nhẫn, không thể bảo lẩu máy móc binh chủng, nói không chắc máy móc căn cứ đã thăng cấp đến tứ cấp quá, ngươi cũng là toàn bộ chủ nhân của đại lục. Nghe được vô danh, Lý Gia Vượng lắc đầu nói, ta muốn chỉ rất sớm bảo lọt máy móc binh chủng, sớm đã bị người cho diệt Thế nhưng hiện tại nhưng sẽ không, bởi vì chỉ cần ta trong khoảng thời gian ngắn thu được 5.000 vạn phổ thông linh hồn, chế ra 5.000 viên linh hồn châu, là có thể đem máy móc căn cứ thăng cấp đến tứ cấp, sau đó là có thể sinh sản ra lượng lớn cấp thần binh chủng, khi đó, ta là có thể phát động đại lục chiến tranh, thống nhất toàn bộ đại lục. Nghe được Lý Gia Vượng, vô danh không có phản bác, mà là lặng lặng nói rằng, ta trước tiên trở về thâm nguyên, đem máy móc quân đoàn phân ra một nửa, tùy thời đợi mệnh xuất chiến. Sau đó dẫn dắt nửa kia máy móc quân đoàn cùng với lượng lớn cấp thần chiến sĩ, kế tục trợ giúp ngươi săn bắt ác ma chi tâm. Nghe được vô danh, Lý Gia Vượng gật đầu một cái nói, "Được, chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi, chúng ta có thể hay không nhanh chóng thống nhất đại lục." Liền nhìn ngươi săn bắt ác ma chi tâm tốc độ cùng chất lượng. Lý Gia Vượng thấy vô danh biến mất ở trước mắt của mình, liền liền đem gen chế tạo căn cứ lưu dưới đất thất kế tục sinh sản gen chiến sĩ, mà chính hắn thì lại mang theo An Đức Lỗi trở lại lãnh chúa phủ bên trong. Lãnh chúa phủ Lý Gia vượng loại nhỏ phòng nghị sự bên trong, Lý Gia vượng ngồi ở chủ vị, Mã Nhã, Bạch Khởi, Cổ Vũ, Quách Gia, Quách Cát, Hà Đức Tốn, Sạ Dĩ Tự, Vương Hải, Á Đạo Phu, cách lâm đám người phân tỏa hai bên. Lý Gia vượng nhìn một chút lãnh chúa phủ chủ yếu phụ trách nhân viên, nhìn Bạch Khởi nói rằng, "Bạch Khởi, ngươi đem mấy tháng này quân đội huấn luyện tình huống, cho ta đơn giản giới thiệu một lần. Ta xem một chút có thể hay không chống đỡ ta hậu kỳ kế hoạch." Nghe được Lý Gia vượng Bạch Khởi lập tức đứng lên, đi tới trung ương phòng nghị sự nói rằng: "Bẩm đại nhân, từ khi ở lãnh địa bên trong phổ biến chế độ nghĩa vụ quân sự sau khi, chúng ta lãnh địa bên trong đã chiêu đầy 5000 vạn lính mới, trong đó trải qua nghiêm cách huấn luyện, có thể kham một trận chiến quân đội có 1000 vạn, càng có ở thâm viên thế giới rèn luyện quá, cả người tràn ngập sát khí đại quân tinh nhuệ 100 vạn, vì lẽ đó bất luận đại nhân có kế hoạch gì, những binh lực này hẳn là đầy đủ chống đỡ." Nghe được Bạch Khởi giới thiệu, Lý Gia Vượng gật đầu một cái nói: Được, đợi lát nữa nghỉ giới thiệu sau khi, ngươi lưu lại, ta muốn đơn độc cùng ngươi nói một chút, hiện tại quách gia ngươi giới thiệu cho ta một thoáng lãnh địa phát triển kiến thiết tình huống. Nghe được Lý Gia Vượng, quách gia đứng lên, đi tới trung ương phòng nghị sự nói, phẩm đại nhân, lãnh địa ở mấy tháng này phát triển cấp tốc, đã kiến thiết lục ra ô tô xưởng, cùng với ba nhà xưởng đóng tàu, còn có tám cái vệ tinh thành, đồng thời lãnh địa bên trong đã kiến thiết một bộ hoàn chỉnh đường cái võng, trong đó đường sắt chạy cũng hoàn thành hơn nữa, đến cuối năm thời điểm sau Phỏng chừng là có thể thử xe. Nghe được quyết ra, Lý Gia Vượng thản nhiên nói, "Được." Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng trầm tư một chút nói rằng, "Ta muốn ở trong vòng 3 tháng thống nhất đại lục phía đông, các ngươi lấy cái gì thật kế hoạch?" Nghe được Lý Gia Vượng, trong phòng hội nghị mọi người không khỏi trong lòng chấn động, đặc biệt không biết Lý Gia Vượng bình thường thực lực quét cát, ha Đức Tốn, Sa Dĩn Tư đám người, càng là sợ hãi há to miệng, bọn họ không nghĩ tới Lý Gia Vượng lại muốn ở trong vòng 3 tháng thống nhất đại lục phía đông, đừng nói là 3 tháng Chính là ba năm, bọn họ cũng không cho là Lý Gia Vượng có thể thống nhất đại lục phía đông, phải biết, toàn bộ đại lục phía đông bao quát mấy chục quốc gia, gần trăm, trăm triệu nhân khẩu, khoảng chừng một ức quân thường trước đây. Một khi những quốc gia kia tuyên bố chiến tranh lệnh động viên, lập tức là có thể thu thập mấy chục ức đại quân, vì lẽ đó, muốn thống nhất đại lục phía đông, quả thực chính là vọng tưởng, coi như là thánh long đế. Quốc toàn thắng thời kỳ, liền nhiều lắm xem như là đại lục phía đông trên danh nghĩa bá chủ mà thôi. Lý gia vượng nhìn trên mặt đều là vẻ khiếp sợ mọi người. Hắn cũng biết, quyết định này của mình đối với bọn hắn tới nói, đúng là một cái chấn động sự tình. Bất quá, hắn không có giải thích quá nhiều, mà là thản nhiên nói, ta biết trong các ngươi có mấy người khẳng định cho rằng ta điên rồi, mới sẽ nói ra 3 tháng thống nhất đại lục phía đông mạnh miệng đến. Ta hiện tại sáng tỏ nói cho các ngươi, ta không hề có một chút nào phong, ta có niềm tin tuyệt đối ở thời gian 3 tháng bên trong. Thống nhất đại lục phía đông Vì lẽ đó các ngươi ai cũng không cần nỗ lực khuyên bảo ta từ bỏ ý nghĩ này. Nếu như ai cho rằng cách làm của ta rất khủng củng, cho rằng ta làm như vậy, sẽ mang cho người đến thai nạn, như vậy, xin mời rời đi phòng họp, rời đi chúng ta phòng diệp lĩnh. Nghe được Lý Gia Vượng, tất cả mọi người biết hạ quyết tâm, liền dồn dập thu hồi khuyên bảo Lý Gia Vượng tâm tư, bọn họ nhưng là biết rõ, Lý Gia Vượng tuy rằng nói rất êm thai, ai không hài lòng, có thể rời đi, thế nhưng ai muốn là thật sự rời khỏi, bảo đảm hắn không sống hơn ngày mai. Ở thu hồi khuyên bảo Lý Gia Vượng tầm tư sau khi liền bắt đầu suy tư lên, làm sao mới có thể ở ngăn ngắn trong vòng 3 tháng thống nhất đại lục phía đông, lại không cho lãnh địa tổn thất vấn đề quá lớn. Đồng thời bọn họ cũng rõ ràng, tại sao Lý Gia Vượng ở mấy tháng trước thi hành chế độ nghĩa vụ quân sự, chiêu thu 5.000 vạn lính mới, hóa ra là sớm có thống nhất đại lục phía đông quyết định A. Thế giới siêu cấp Mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 346, Ngựu T Chương 346: Ngưu tính 2. Đi ngang qua một trận suy nghĩ qua đi, Quách Gia dẫn đầu nói, "Đại nhân, nếu như chúng ta muốn lấy ít nhất tổn thất, ở trong vòng 3 tháng thống nhất đại lục phía đông, tốt nhất khiêu khích trước chu vi quốc gia trong lúc đó cửu hận, để bọn họ lẫn nhau mới giết một quãng thời gian, sau đó chúng ta mới ở tại bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, phái ra đại quân đem cho toàn bộ chính phủ. Nghe được Quách Gia, Lý Gia vượng gật đầu một cái nói, "Nhiệm vụ này liền giao cho Á Đạo Phu." Sau khi nói xong, Liền quay đầu nhìn A Đạo Phu nói rằng, A Đạo Phu, ta lệnh cho ngươi ở trong vòng một tháng, bước lên chu vi mấy quốc gia trong lúc đó cửu hận, để cho phát động toàn diện đại chiến. Đương nhiên, xét thấy nhiệm vụ này khá là gian khổ, ta sẽ phái ra nhân thủ hiệp trợ ngươi, ngươi có lòng tin hay không hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Lý Gia Vượng, A Đạo Phu lập tức đứng lên nói, bẩm đại nhân, ta có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đối với chung quanh mấy quốc gia trong lúc đó cửu hận sớm có nghiên cứu, chỉ cần hắn mang theo lượng lớn kinh tệ cùng với dùng ngôn từ dụ dỗ một thoáng trong bóng tối làm một ít tiểu phá hoại là có thể ung dung bước lên chu vi mấy quốc gia trong lúc đó chiến tranh nhìn thấy a đạo phu tràn đầy tự tin dáng vẻ lý gia vượng gật đầu một cái nói rất tốt chờ chúng ta chinh phục đại lục phía đông thành lập đế quốc thời điểm cho phép mệnh ngươi vì là bộ ngoại giao bộ trưởng tổng quản quốc gia ngoại giao công việc còn có ngày mai thông qua phép di chuyển thiết bị cho đế đô lạc vân phát cái báo cáo nói chúng ta phong diệp lĩnh dân thư bệ hạ diệt trừ quân đế quốc việt là phi Dũng, lạc hào thống nhất thánh long đế quốc chính lệnh đồng thời biểu thị chúng ta phong diệp lĩnh đồng ý xuất binh 5 triệu thảo phạt dâng thư ba cái quân việt hy vọng bệ hạ có thể cấp cho hiệp trợ nghe được lý gia vượng a đạo phu cung kính nói vâng đại nhân ta ngày mai chắc chắn đem việc này làm tốt nghe được a đạo phu lý gia vượng thỏa mãn gật gật đầu sau đó nhìn trong đại sảnh những người khác hỏi các ngươi còn có chủ ý gì tốt nói hết ra đi nghe được lý gia vượng Ha Đức Tốn đứng lên nói rằng, đại nhân, chúng ta ở thống nhất đại lục phía đông trước đó, tốt nhất cho chu vi quốc gia cùng thế lực thủ lĩnh, nhiều phá một chút nước bẩn, cũng phái ra một ít trong bóng tối bộ ngành làm một ít mờ ám, để những quốc gia này cùng thế lực người thống trị cùng hạ tầng mọi người mâu thuẫn trở nên gay gắt. sau đó phái ra tuyên truyền nhân viên, địa phương quốc gia cùng thế lực người phản đối cho lôi kéo tới, cho chúng ta sử dụng, như vậy có thể giảm thiểu chúng ta tổn thất, còn có thể tăng nhanh chúng ta thống nhất đại lục phía đông bước tiến. Nghe được Ha Đức Tốn, Lý Gia Vượng cười nói, nói không sai, chuyện này liền giao cho ngươi làm, ta tự ám ảnh bộ ngành bên trong rút ra một ngàn tên thánh vực thích khách cùng ngươi sai phái, đồng thời bộ ngoại giao cũng sẽ phái ra một nhóm người nghe theo ngươi điều lệnh, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nghe được Lý Gia Vượng, Ha Đức Tốn trên mặt hưng phấn nói, vâng, đại nhân, thuộc hạ nhất định không phụ lòng kỳ vọng của ngươi. hắn biết chỉ cần mình đem chuyện nào làm thành, các loại, chờ, Lý Gia Vượng thống nhất đại lục phía đông sau khi... Địa vị của hắn đều sẽ càng thêm vững chắc. Ở Ha Đức Tốn làm về chỗ ngồi sau khi, Lý Gia Vượng thản nhiên nói, hiện tại còn có ai hay không đưa ra tân kiến nghị. Thấy không có ở để kiến nghị sau khi, Lý Gia Vượng liền tiếp tục nói, được, nếu không có ai ở tại hắn ý kiến, như vậy, ta hiện tại bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Bạch Khởi nghe lệnh. Thuộc hạ ở. Bạch Khởi lập tức từ chỗ ngồi đứng lên lớn tiếng nói. Lý Gia Vượng nhìn Bạch Khởi một cái nói, nhận lệnh Bạch Khởi tướng quân vì là vùng phía tây thống suất. Dẫn dắt 5 triệu đại quân tiến công vùng phía Tây nhị hoàng tử rồi trong vòng 1 tháng, nhất định phải kết thúc chiến tranh, đem nhị hoàng tử vị trí vùng phía Tây cho toàn bộ chiếm lĩnh. Nghe được Lý Gia Vượng, bạch khởi trong mắt sáng ngời, la lớn, tạo đại nhân, thuộc hạ nhất định ở trong vòng 1 tháng tiêu diệt vùng phía Tây nhị hoàng tử. Vương Hải nghe lệnh. Lý Gia Vượng nhìn Vương Hải la lớn. Thuộc hạ ở. Vương Hải đột nhiên đứng lên la lớn. Nhận lệnh Vương Hải vì là bác bộ thống suất Dẫn dắt 5 triệu đại quân tiến công Bắc Bộ Tam hoàng tử Lạc Phi, trong vòng 1 tháng, chiếm lĩnh Thánh Long Đế quốc Bắc Bộ hết thể khu vực. Lý Gia Vượng nhìn Vương Hải lớn tiếng nói: "Tạ đại nhân bồi dưỡng, thuộc hạ nhất định không phụ đại nhân vọng." Vương Hải lớn tiếng hô: "Cách Lâm nghe lệnh." Lý Gia Vượng nhìn bán thú nhân Cách Lâm thản nhiên nói: "Thuộc hạ ở." Cách Lâm đứng lên nói: "Nhận lệnh Cách Lâm vì là Nam Bộ thống suất, dẫn dắt 5 triệu đại quân tiến công Nam Bộ tứ hoàng tử Lạc Hào, trong vòng một tháng, đem Lạc Hào đuổi ra Nam Bộ." Chiếm lĩnh Nam Bộ hết thảy khu vực. Lý Gia Vượng nhìn Cách Lâm cười híp mắt nói rằng: "Tại đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng." Cách Lâm liếc mắt nhìn cười híp mắt Lý Gia Vượng hô: "Đợi lát nữa nghỉ sau khi kết thúc, các ngươi liền đi chỉnh đốn mình một chút tương ứng quân đội, chuẩn bị sẵn sàng, sau 3 ngày, đúng giờ xuất phát, đồng thời Cách Lâm cùng Vương Hải đều được Bạch Khởi chỉ huy." Lý Gia Vượng liếc mắt nhìn Bạch Khởi, "Vương Hải, Cách Lâm ba người nói rằng: "Đang lúc này, một tên lãnh chúa phủ hộ vệ đột nhiên vội vội vàng vàng từ bên ngoài xông vào phòng họp ở trong lớn tiếng nói bẩm báo lãnh chúa đại nhân tây tư bộ lạc đại trưởng lão đức khắc tư cùng bối nhĩ bộ lạc thủ lĩnh bối nhĩ mạn cầu kiến cũng nói dùng mười vạn chuyện khẩn cấp muốn hướng về đại nhân tố thuật nghe được tên hộ vệ kia lý gia vượng nguyên vốn chuẩn bị lớn tiếng trách cứ hắn không tuân quy củ đây bất quá khi hắn nghe nói đức khắc tư cùng bối nhĩ mạn có mười vạn chuyện khẩn cấp phải báo cáo thì không khỏi trong lòng hơi động thản nhiên nói để bọn họ vào đi Mất một lúc sau khi Đức Khắc Tư cùng Bối Nhĩ Mạn tiến vào hội nghị thính, quay về Lý Gia Vượng la lớn: Lãnh Chúa Đại Nhân, đại sự không ổn. Căn cứ chúng ta tộc nhân thông qua đặc thù con đường chuyện trả lại tin tức xưng, sau 3 ngày đều sẽ dùng 5.000 vạn dã man nhân đi ra thập vạn đại sơn, tiến vào chúng ta phong diệp lĩnh. Bởi vậy, hy vọng Đại Nhân sớm làm sắp xếp, phòng ngừa những người man dợ này cho chúng ta phong diệp cả vạt đến trọng đại tai nạn. Hai người bọn họ vị trí bộ lạc ở phong diệp lĩnh sinh hoạt hơn một năm. Đối với hắn đã sản sinh dày đặc cảm tình, ở phong diệp lĩnh bọn họ tộc nhân có thể dựa vào mạnh mẽ tố chất thân thể, đi tham gia quân đội, hoặc là làm một ít việc chân tay kiếm tiền, không chỉ có thể không lại ăn đói mặc rách, còn có thể có thừa tiền mua một ít cuộc sống của hắn ai tèm, cùng với để bộ ngành tiểu hài tiếp thu đến quỹ đạo văn tự giáo dục cùng đấu khí giáo dục, bởi vậy, bọn họ không hy vọng lánh địa xuất hiện. Vấn đề lớn mới có thể khi chiếm được sắp có 5.000 vạn dã man nhân xuất hiện ở phong diệp lĩnh sau. Lập tức hướng về Lý Gia Vượng báo cáo. Nghe được Đức Khắc Tư cùng Bối Nhĩ Mạn, hội nghị thính vẻ mặt mọi người hơi động, không nghĩ tới nhóm người mình đang thương lượng làm sao thống nhất đại lục phía Đông, chính mình hậu viện dĩ nhiên xuất hiện 5000 vạn dã man nhân, nói không chắc, này 5000 vạn dã man nhân sẽ cho phong diệp cả vạt đến tai nạn khổng lồ đây. Lý Gia Vượng trầm tư một chút, hướng về Đức Khắc Tư cùng Bối Nhĩ Mạn hỏi, các ngươi đem này 5000 vạn dã man nhân tình huống cho ta tỉ mỉ giới thiệu một lần. Nghe được Lý Gia Vượng, Đức Khắc Tư dẫn đầu nói, Đại nhân, căn cứ chúng ta tây tư trong bộ lạc người truyền về tin tức, lần này 5.000 vạn dã man nhân bên trong tổng cộng có 61 cái bộ lạc, trong đó nhân số ở trăm vạn trở lên bộ lạc có 6 cái, chia ra làm chúng ta tây tư bộ lạc 5 triệu người, bối nhĩ bộ lạc 4 triệu người, manh cầm bộ lạc 8 triệu người, mông nghiêu bộ lạc 3 triệu người, bỉ lợi bộ lạc 6 triệu, kỳ tại bộ lạc 300 vạn, chúng ta 6 đại bộ lạc nhân số chiếm cứ tổng. Số người một nhiều hơn phân nửa, thế nhưng những bộ lạc khác nhân số tổng cũng không ít. Những bộ lạc này bên trong đại đa số đều mang theo tìm kiếm một cái nơi an thân ý nghĩ, chỉ cần có thể có có một cái nơi an thân, bọn họ đồng ý trả bất cứ giá nào. Nói cách khác, những bộ lạc này ở nhìn thấy chúng ta lãnh địa phổn hoa sau khi, rất khả năng hoạch sản sinh chiếm vì bản thân có ý nghĩ. Bởi vậy, ta hy vọng đại nhân sớm làm sắp xếp, miễn cho những bộ lạc này cho chúng ta lãnh địa mang đến không cần thiết tai nạn. Nghe được Đức Khắc Tư, Lý Gia Vượng suy tư một hồi, hướng về hỏi. Các người Tây Tư Bộ Lạc cái kia 5 triệu người đối với cho chúng ta lãnh địa là ra sao cái nhìn? Bọn họ có thể hay không cũng đối với chúng ta lãnh địa sản sinh không tốt ý nghĩ. Nghe được Lý Gia Vượng, Đức Khắc Tư do dự một hồi nói, "Bẩm đại nhân, chúng ta Tây Tư Bộ Lạc cái kia 5 triệu người không nghe theo ta hiệu lệnh, mà là nghe theo một người khác dặn dò, vì lẽ đó ta không cách nào khẳng định liệu sẽ có đối với chúng ta lãnh địa tạo thành nguy hiếp, ta tin tức này vẫn là ta trước đây trong bộ lạc bạn tốt chuyện đưa tới." Nghe được Đức Khắc Tư, Lý Gia Vượng kế tục hỏi, các ngươi Tây Tư bộ lạc cái kia 5 triệu người, ngươi có thể khống chế bao nhiêu người, hoặc là nói ngươi có thể ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Nghe được Lý Gia Vượng, Đức Khắc Tư nghĩ đến một hồi nói, bẩm đại nhân, cái kia 5 triệu người đại thể nói đều là phổ thông tộc dân, chỉ cần đem cái kia mấy vạn khác một người thống lĩnh trung thực thủ hạ cho giết sau khi chết, ta hoàn toàn có thể khống chế cái kia 5 triệu tộc dân. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 347, dã man nhân xuống núi. Chương 347, dã man nhân xuống núi. Nghe được Đức Khắc Tư, Lý Gia Vượng thản nhân nói, được, ta sẽ để ngươi trở thành cái kia 5 triệu tây tư bộ lạc người chân chính thủ lĩnh. Sau khi nói xong, liền quay đầu nhìn về phía bối nhĩ Mạn nói, bản nhĩ mạng ngươi đây. Ngươi bên trong ngọn núi lớn 400 vạn tộc dân, ngươi có thể khống chế bao nhiêu. Nghe được Lý Gia Vượng, bối nhĩ Mạn tràn đầy tự tin nói rằng, bẩm lãnh chúa đại nhân. Ta là chúng ta bối nhĩ bộ lạc thủ lĩnh, cái kia 400 vạn tộc người ở nhìn thấy ta sau khi, nhất định sẽ nghe theo ta dặn dò, trừ phi hắn phán ra chúng ta bộ lạc. Nghe được bối nhĩ mạn, Lý Gia Vượng trong mắt lóe ra một vệ kim quang, lớn tiếng nói, được, không hổ là ta Lý Gia Gia Thần. Bây giờ cùng ta nói một chút cái kia 5.000 vạn dã man nhân thực lực, cùng với chúng ta nên làm sao ứng đối những người man dợ này bộ lạc đi. Nghe được Lý Gia Vượng, bối nhĩ mạn liền vội vàng nói, ta đại nhân khích lệ. Này 5.000 vạn dã man nhân, đại đa số đều là phổ thông tộc dân, có khoảng chừng 5 chiến sĩ cấp 6 thực lực, thế nhưng trong đó mỗi một cái bộ lạc, đều hoặc nhiều hoặc ít ủng có không ít cấp thần cùng thánh vực cấp bậc cao thủ, tổng cộng khoảng chừng có 400 tên cường giả thần cấp, cùng một vạn cường giả thánh vực đi. Ta cùng Đức Khắc Tư khoảng chừng có thể ảnh hưởng đến 1.000 vạn người, không cùng chúng ta phong diệp lĩnh đối nghịch, mà cái khác dã man nhân bộ lạc, vừa mới đi ra núi lớn, một lòng chỉ muốn tìm kiếm một khu vực sinh tồn. Chắc chắn sẽ không cùng chúng ta tử chiến, bởi vậy chỉ cần chúng ta lấy ra cường đại đến làm bọn họ chấn động thực lực, ở hơn nữa dê. tu dỗ, không chỉ có thể để tránh cho cho chúng ta lãnh địa mang đến thai họa, còn có thể cho chúng ta lãnh địa tăng cường rất nhiều lực cánh tay. Nghe được bối nhĩ mạng, Lý Gia Vượng gật đầu một cái nói, không sai, chúng ta để bọn họ mở mang kiến thức một chút chúng ta phong diệp lĩnh thực lực, sau đó đem bọn họ chỉnh hợp làm một nhánh đại quân, vì chúng ta chinh chiến thiên hạ, thực sự là một cái không sai ý nghĩ. Sau khi nói xong, lớn tiếng nói, vừa nay xuất binh kế hoạch đẩy ra 3 ngày, hiện tại bạch khởi, bản Nhĩ mạn, Đức Khắc Tư lưu lại, những người khác đều trở lại hoàn thành từng người nhiệm vụ đi. Nghe được Lý Gia Vượng, quách ra, mã nhã đám người một vừa rời đi phòng hội nghị, chỉ để lại Lý Gia Vượng, bạch khởi, an Đức Lỗ, bản Nhĩ mạn, Đức Khắc Tư 5 người. Lúc này, Lý Gia Vượng quay về bối Nhĩ mạn cùng Đức Khắc Tư thản nhiên nói, vốn là ta có còn hay không đem bọn ngươi cho rằng phong diệp lĩnh thành viên trọng yếu. Thế nhưng các ngươi ngày hôm nay hành động, chứng minh các ngươi đối với lãnh địa trung tâm, vì lẽ đó ta ngày hôm nay đem bọn ngươi nhét vào lãnh chúa phủ hạt nhân nhân. Viên ở trong. Nghe được Lý Gia Vượng, Đức Khắc Tư cùng bản nhĩ mạn trong lòng lập tức đại hỉ, bọn họ cũng biết Lý Gia Vượng trước đây không có đem bọn họ xem là hạt nhân nhân viên đối xử, bằng không thì, cũng sẽ không mở hội không gọi bọn họ tới. Thế nhưng hiện tại Lý Gia Vượng chính mồm nói ra câu nói này, liền mang ý nghĩa bọn họ trở thành phong diệp lĩnh hạt nhân nhân viên một trong. Từ nay về sau không còn là một cái biên giới hóa nhân vật, bởi vậy, ở Lý Gia Vượng ngự âm vừa ra, liền cùng kính nói, cảm ơn lãnh chúa đại nhân. Nhìn bối nhĩ mạn cùng Đức Khắc Tư đầy mặt hưng phấn dáng vẻ, Lý Gia Vượng thỏa mãn cười cợt nói rằng, Ngày hôm nay ta đem hai người các ngươi lưu lại, ngoại trừ nói cho các ngươi, trở thành lãnh chúa phủ hạt nhân một trong ở ngoài, vẫn là muốn nói cho ngươi môn lĩnh chủ chúng ta phụ thực lực chân chính, cùng vĩ đại hùng tầm trang trí, ngay khi các ngươi tiến vào phòng hội nghị trước đó. Chúng ta chính đang thương nghị như vậy làm sao thời gian 3 tháng bên trong thống nhất đại lục phía đông. Đây. Nghe được Lý Gia Vượng nói muốn ở 3 tháng thống nhất đại lục phía đông, Bối Nhĩ Mạn cùng Đức Khắc Tư hai người xương sở, bọn họ không nghĩ tới Lý Gia Vượng dĩ nhiên điên cuồng như thế, dĩ nhiên sẽ có ý nghĩ này, 3 tháng thống nhất đại lục phía đông, vậy cũng là không đối với 5000 vạn dã man nhân cực khổ rất nhiều lần a. Lý Gia Vượng nhìn Bối Nhĩ Mạn cùng Đức Khắc Tư kinh ngạc ánh mắt, cười ha ha hai tiếng nói. Ta biết các ngươi khả năng cho rằng ta điên rồi, mới sẽ làm ra như vậy quyết định, ta nói thiệt cho các ngươi biết đi. Ta không có điên, cho nên ta như thế làm, là bởi vì ta có đủ thực lực, hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta toàn bộ thực lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm đi. Sau khi nói xong, vứt câu tiếp theo, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau đó liền mang theo An Đức Lỗ đi phòng dưới đất đi tới. Khi Lý Gia Vượng trở lại phòng hội nghị sau liền quay về Bạch Khởi nói rằng, ngươi đi triệu tập cái kia 100 vạn tinh nhuệ nhất đại quân, đóng quân ở Thập Vạn Đại Sơn biên giới bất cứ lúc nào đợi mệnh, đồng thời phát sinh thông cáo, cấm chỉ có người tới gần Thập Vạn Đại Sơn, vì lẽ đó vi cấm giả giết không tha. Sau khi nói xong, liền quay về Đức Khắc Tư cùng Bối Nhĩ Mạn Hồ, hai người các ngươi theo ta đi Thập Vạn Đại Sơn biên giới, ta để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút bí mật của ta vũ khí. Sau nửa giờ, Lý Gia Vượng mang theo An Đức Lô đám người đi tới Thập Vạn Đại Sơn biên giới chỗ. Đem cản khôn trong nhẫn 50 vạn thợ phong ra, cũng hạ lệnh, kiến thiết trung cấp lỗ sâu cùng tuyến đầu căn cứ. Bối nhĩ mạn cùng Đức Khắc Tư nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 50 vạn thợ, không khỏi há to miệng, một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ. Bọn họ thực ở không nghĩ tới Lý Gia Vượng trong không gian giới chỉ, dĩ nhiên sẽ có như thế nhiều sắt thép quái vật, càng làm bọn họ khiếp sợ chính là những này sắt thép quái vật thật giống nắm giữ trí lực giống như vậy. Khi nghe đến Lý Gia Vượng mệnh lệnh sau, bắt đầu chia thành mấy tiểu đội ở nơi nào có thứ tự công tắc lên Lúc này, Đức Khắc Tư đánh lá gan, hướng về Lý Gia Vượng hỏi, lãnh chúa đại nhân, những này sắt thép quái vật là ma ngẫu sao? Lý Gia Vượng nhìn vẻ mặt kinh ngạc Đức Khắc Tư, nhẹ giọng cười nói, có thể nói như vậy, bất quá so với ma ngẫu mạnh hơn. Nghe được Lý Gia Vượng, Đức Khắc Tư không khỏi hỏi tiếp, ngươi để như thế ma ngẫu đang làm gì? Nghe được Đức Khắc Tư câu hỏi, Lý Gia Vượng không có trực tiếp trả lời, mà là thản nhiên nói, cái này, chính ngươi xem không được sao. Hồi lâu sau... Từng tòa từng tòa sắt thép kiến trúc nhanh chóng ở Thập Vạn Đại Sơn biên giới chỗ quật khởi, nhìn trước mắt cấp tốc xuất hiện sắt thép kiến trúc, Đức Hắc Tư cùng bạn Nhĩ Mạn không khỏi lần thứ hai bị chấn động một thoáng, cũng bắt đầu suy đoán những này liên tiếp cùng nhau sắt thép kiến trúc là làm được việc gì. Bên trong cấp lỗ sâu khắp nơi đông đảo cao cấp thợ nỗ lực, thuận lợi dựng thành, cũng bắt đầu từ đó nối liền không dứt xuất hiện từng cái từng cái súng máy binh, hỏa diễm binh, không người máy bay doành tạc các loại, chờ, máy móc binh trùng thời điểm. Đức khắc tư cùng bối nhĩ mạn hoàn toàn bị chấn động, bọn họ tuy rằng vẫn chưa từng gặp qua những này máy móc binh chủng năng lực, thế nhưng cũng biết những này máy móc binh chủng không đơn giản, không phải có thể dễ dàng đối phó đồ vật, đặc biệt ở. Những này máy móc binh chủng, dồn dập tiến vào tuyến đầu căn cứ thời điểm, càng là cảm giác được một loại không tên nguy hiểm. Lý gia vượng nhìn không ngừng từ lỗ sâu bên trong xuất hiện máy móc binh chủng, quay về đức khắc tư cùng bối nhĩ mạn thản nhiên nói. Ta đây là lần thứ nhất để những này máy móc binh chủng xuất hiện trên đời người trước mặt, các ngươi chính là may mắn cái thứ nhất nhìn thấy bọn họ sức chiến đấu người, vì uy hiếp từ bên trong ngọn núi lớn đi ra 5.000 vạn dã man nhân, ta lần này dự định điều động 5 triệu máy móc binh chủng, những này máy móc binh chủng thấp nhất thực lực là cấp 7, có thể giết chết thánh vực trở xuống bất kỳ cường giả, có thể hào nói không khuyết đại, nếu như không có thánh vực cùng cấp thần chiến sĩ ngăn cản, 5 triệu máy móc binh chủng, có thể ở trong vòng 1 tiếng đem 5.000 vạn dã man nhân cho toàn bộ giết chết. Nghe được Lý Gia Vượng, Đức Khắc Tư cùng Bối Nhĩ Mạn trong lòng chấn động. Sau đó bọn họ dùng xem quái vật ánh mắt, nhìn Lý Gia Vượng, thật giống phải đem cho nhìn thấu tự. Bất quá, khi bọn họ nhìn thấy Lý Gia Vượng trên mặt vẻ không vui sau, lập tức thu hồi ánh mắt. ở trong lòng âm thầm vui mừng, chính mình thức thời vụ, không có đối với phản bội Phong Diệp Lĩnh, mà là chủ động giữ gìn Phong Diệp Lĩnh an toàn. Bằng không thì bọn họ rất rõ ràng liền có thể tưởng tượng ra kết cục của bọn họ. Vậy tuyệt đối là thê thảm cực kỳ. Ngay khi Lý Gia Vượng cùng Đức Khắc Tư cùng Bối Nhĩ Mạn Tán gấu này biết, ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong năm ngàn vạn dã man nhân, cũng chậm chậm hướng về đại diện ngọn núi chỗ đến gần, một người trong đó loại cỡ lớn trong bộ lạc một ông già quay về một tên đại hán khôi ngô nói rằng, ngông hiu, còn có 3 ngày khoảng cách, chúng ta liền đến Phong Diệp Lĩnh." Căn cứ Tây Tư bộ lạc tin tức truyền đến, Phong Diệp Lĩnh địa phương không lớn, thế nhưng là dị thường phồn vinh, ngươi có tính toán gì? Là muốn Trực tiếp chiếm lĩnh phong diệp lĩnh, vẫn là cùng địa phương lãnh chúa tiến hành đàm phán, để cho cho chúng ta một khối sinh tồn thổ địa. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 348, Kinh Sợ. chương 348, Kinh Sợ. Nghe được lao giả kia, cái kia bị gọi là mông như khôi ngô đại hán suy tư một hồi nói rằng, cái này khó nói, điều này cần cùng cái khác năm đại bộ lạc thương nghị một thoáng, dù sao một khi ra đại sơn. Chúng ta đều là một cái thằng trên châu chấu, nếu như không chặt chẽ đoàn kết cùng nhau, cho dù lúc mới bắt đầu, chiếm cứ một chút thổ địa, cũng rất khả năng bị loài người liên quân cho đánh tan, sau đó một lần nữa trốn vào đại sơn ở trong, cái kia có thể không phải chúng ta có thể tiếp thu. Nghe được mông yêu, lão giả kia nói rằng, đại nhân nói đúng lắm, chúng ta không bằng trước tiên tạm thời để tộc nhân dừng lại nghỉ ngơi một hồi, ta đi đem những cái khắc năm đại bộ lạc thủ lĩnh đi tìm đến, sau đó thương nghị được làm đối sách, Sau đó mới tiến vào thế giới loài người, miễn cho đến thời điểm phát sinh cái gì bất ngờ. Nghe được lão giả kia, mông nhu suy tư một hồi nói, Ấn, người đi sắp sẽ đi. Tốt nhất đem những cái khác bên trong bộ lạc nhỏ thủ lĩnh cũng triệu tập đến đây đi. Dù sao trong tay bọn họ thực lực tổng cũng không cho phép khinh thường. Nghe được mông nhu, lão giả kia không chút do dự nói rằng, là, vâng đúng, đại nhân, vậy ta hiện tại liền đi phân phó. Sau khi nói xong, liền mang theo một đội hộ vệ hướng về phương xa đi đến. Mà mông như thì lại tìm một cái bằng phẳng địa phương ngồi xuống. Mất một lúc sau khi, mông như bộ lạc hết thể tộc nhân đều đỉnh chỉ chuyến bước, ngồi ở ven đường nghỉ ngơi lên. Sau nửa giờ, cái khác 60 bộ lạc thủ lĩnh đều độc thân bay đến mông như bầu trời hạ xuống. Thấy hết thể thủ lĩnh đều đến đông đủ, mông như liền mở miệng nói rằng, ta tìm các ngươi tới mục đích, tất cả cũng đều có giải đi. Những năm này tộc nhân của chúng ta tăng trưởng cấp tốc, thập vạn đại sơn bên trong tài nguyên, đã không cách nào thỏa mãn chúng ta sinh tồn cần. Bởi vậy, chúng ta mới có thể trải qua thiên tân vạn khổ đi tới đây, chuẩn bị ở Đại Sơn ở ngoài tìm được một mảnh có thể để cho tộc nhân nghỉ ngơi lấy sức địa phương. Thế nhưng, Đại Sơn ở ngoài tình huống tất cả mọi người hẳn là có hiểu biết, những kia mỏ mỡ thổ địa đều bị loài người chiếm lấy rồi. Nếu như chúng ta tùy tiện chiếm lĩnh những kia thổ địa, nhất định sẽ gây nên đám nhân loại kia quốc gia liên hợp công kích. Bởi vậy, ta muốn hỏi một câu các người đối với. Sau khi đi ra ngoài ý nghĩ, nghe được mông yêu. Một người dáng dấp giống quá bối nhĩ mạn người đứng ra nói, tất cả hẳn là đều biết, ca ca ta bối nhĩ mạn ở sớm trước đây thật lâu liền dẫn dắt một bộ phận tộc nhân đi ra Đại Sơn. Trước một quãng thời gian, hắn đến tin tức nói cho ta, chúng ta những kêu tộc nhân ở một cái gọi lý gia vượng lãnh chúa nơi nào sinh hoạt tốt vô cùng, hy vọng ta dẫn dắt hết thể tộc nhân đi nơi nào sinh hoạt, bằng không thì, ta cũng sẽ không tùy tiện dẫn dắt hết thể tộc nhân đi ra Đại Sơn, bởi vậy, đang đi ra Đại Sơn sau khi... Chúng ta bối nhị bộ lạc sẽ trực tiếp nương nhở vào lý gia vượng lanh chúa. Nghe được cái kia tướng mạo giống quá bối nhị mạng người, một cái đầy mặt giữ tợn ra hỏa, lập tức đứng lên đến nổi giận nói, bối nhị, các ngươi bối nhị bộ lạc dĩ nhiên muốn nương nhở vào nhân loại, lẽ nào ngươi không biết nhân loại giết chúng ta bao nhiêu tộc nhân sao? Lẽ nào ngươi không biết đám nhân loại kia chịu bản không đem chúng ta khi, làm, người đối xử, chỉ đem chúng ta cho rằng giã nhân đối xử sao? Nghe được lời của người kia, bối nhị lập tức phản bác ta đương nhiên không có quên, bất quá chúng ta lẽ nào sẽ không có giết nhân loại chết sao? chúng ta cùng nhân loại bởi vì tranh cướp thổ địa mà sản sinh cự hận, không nên ảnh hưởng đến chúng ta cùng bọn họ hợp tác, dù sao đều là tộc nhân sinh tồn mà làm ra quyết định mà thôi. chúng ta chỉ là tài nghệ không bằng người, ở tranh cướp thổ địa trong quá trình thất bại mà thôi. còn có kỳ tạm, ta trịnh trọng nói cho ngươi, chúng ta bối nhĩ bộ bị trách móc nương nhờ vào nhân loại, mà là cùng nhân loại hợp tác mà thôi. bởi vậy, hy vọng ngươi không nên nói chuyện lung tung nghe được bối nhĩ kỳ tạm còn đang muốn phản bác, một cái tóc trắng phơ lão đầu ngăn cản nói tiếp thoại, nhìn bối nhĩ nói rằng, ngươi đã muốn nương nhờ vào cái kia lý gia vượng lãnh chúa, như vậy, ngươi liền cho chúng ta giới thiệu một chút hắn đi. nghe được ông lão kia, bối nhĩ cung kính nói, vâng, mãnh cầm đại nhân, căn cứ ca ca ta bối nhĩ mạn cung cấp tin tức xưng, ở lý gia vượng lãnh chúa lãnh địa bên trong, mỗi một chủng tộc đều là bình đẳng, đều chịu đến lãnh chúa phủ bảo vệ, đương nhiên, cũng phải bị lãnh chúa phủ ràng buộc. nói đơn giản chính là chỉ cần ngươi tuân thủ lãnh chúa phủ pháp luật, ngươi có thể làm tất cả sự tình. Nếu như có người bắt nạt ngươi hoặc là cướp giật ngươi tài vụ vân vân, bất luận người kia là cái kia, chúng tộc, có ra sao thực lực và địa vị đều sẽ sẽ phải chịu lãnh chúa phủ truy nã cùng trừng phạt. Nghe được bối nhĩ, cái kia được gọi là mãnh cẩm lão đầu thản như nói, tạm thời đừng nói những này, ngươi trước tiên nói với chúng ta nói cái kia lý gia vượng lớn đến mức nào thực lực, có hay không hợp tác với chúng ta tư cách. Nghe được mãnh cẩm. Bối Nhi lập tức đình chỉ khích lệ Lý Gia Vượng, mà là thật lòng nói rằng, Lý Gia Vượng nắm giữ 5.000 vạn đại quân, bất quá chỉ có mấy triệu là tinh nhuệ quân đội, cái khác đều là một ít vừa huấn luyện không đủ nửa năm linh mới, đồng thời ủng có mấy chục tên cấp thần chiến sĩ, tổng số ngàn thánh vực cấp bậc chiến sĩ. Nghe được bối Nhi nói Lý Gia Vượng nắm giữ 5.000 vạn đại quân, mọi người ở đây đều không khỏi thở dài một tiếng nói, nhân loại chính là một điểm lợi hại, đó chính là bọn họ nhân số đặc biệt nhiều, giết chịu không nổi giết. Bằng không chúng ta tổ tiên cũng sẽ không bị chạy tới bên trong ngọn núi lớn sinh hoạt, cũng còn tốt, cái này Lý Gia Vượng tuy rằng quân đội đông đảo, thế nhưng đỉnh cấp sức chiến đấu không nhiều, bằng không thì, chúng ta thật khả năng muốn ăn nhờ ở đâu đây. Lúc này, manh cầm dùng ánh mắt ở hiện trường chúng thủ lĩnh trên người quét một vòng nói rằng, Lý Gia Vượng thực lực các ngươi đều có một cái đại thể hiểu rõ, nói một chút các người đối với sau khi đi ra ngoài, chúng ta sắp đối mặt người thứ nhất loại đại quý tộc, nên làm sao ứng đối đi. Nghe được manh cầm. Chúng thủ lĩnh không khỏi đều rơi vào trầm tư ở trong, bọn họ đi ra Đại Sơn mục đích là vì cho tộc nhân tìm kiếm một mảnh nơi an thân, mà không phải là cùng nhân loại tiến hành không ngừng không nghỉ chiến tranh. Bởi vậy, bọn họ không hy vọng vừa đi ra khỏi Đại Sơn, là có thể nhân loại đại quý tộc tiến vào chiến tranh. Như vậy, sẽ làm bọn họ rơi vào chiến tranh vũng bùn, không phù hợp bọn họ đi ra Đại Sơn sơ chung, thế nhưng, không tiến vào chiến tranh bọn họ có hay không. Pháp thu được sinh tồn thổ địa Bọn họ cũng không nhận ra Lý Gia Vượng sẽ vô duyên vô cớ cho bọn họ một đại khối có thể sinh tồn thổ địa. Cuối cùng vẫn là mông như đánh vợ yên tĩnh nói rằng, chúng ta ở đây không tưởng cũng không phải biện pháp, không bằng chúng ta những này thủ lĩnh từng người dẫn dắt vài tên cấp thần chiến sĩ, đồng thời tiến vào Lý Gia Vượng phong diệp lính bên trong khảo sát một lần, sau đó đang tiến hành quyết sách cũng không một, ta nghĩ chúng ta 61 cái bộ lạc thủ lĩnh dẫn dắt mấy trăm cái cấp thần chiến sĩ, ở tại lãnh địa bên trong sẽ không có bất kỳ nguy hiểm đi. Nghe được mông yêu, manh cầm, bối nhĩ, kỳ tạp, điệu ly, ạ đã 5 người lập tức đáp, được, chúng ta một hồi để tộc nhân chậm rãi tiếp tục tiến lên, chúng ta đồng thời dẫn dắt một bộ phận cấp thần chiến sĩ đến phong diệp lĩnh bên trong kiểm tra một lần, lại căn cứ tình huống làm ra quyết định chính xác. Những bộ lạc khác thủ lĩnh nhìn thấy đề nghị này không sai, ở thêm vào 6 đại bộ lạc thủ lĩnh đều lên tiếng, bọn họ cũng không dễ vi phạm, liền từng cái hét theo đi, sau đó từng người trở về bộ lạc dặn dò đi tới. Khi manh cầm các loại, chờ, 61 cái bộ lạc thủ lĩnh dẫn dắt mấy trăm tên cấp thần chiến sĩ, bay vào đến thập vạn đại sơn biên giới chỗ thời điểm, đột nhiên một tiếng, đứng lại. Đang không ngừng dừng, liền đừng trách chúng ta khách khí rồi, âm thanh ở lô thai của bọn họ bên trong vang lên. Nghe được cái thanh âm này, manh cầm đám người không khỏi sức sở, bọn họ không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên có người dám ngăn cản bọn họ phi hành, liền liền dẫn lòng hiếu kỳ từ giữa bầu trời bay xuống, chỉ thấy một cái mười mấy người thánh vực tiểu đội chạm ở một cái thật dài, không thấy được giới hạn sắt thép kiến trúc trên, nắm chặt vũ khí trong tay, nhìn đoàn người mình cũng ở nhìn thấy bọn họ từ trên bầu trời bay xuống sau khi một tên dẫn đầu đứng ra nói các ngươi là bên trong ngọn núi lớn đi ra dã man nhân sao? Nghe được cái kia dẫn đầu, Manh Cầm ngăn cản một ít muốn bắt mười mấy người này bộ lạc thủ lĩnh, đi tới cái kia dẫn đầu trước mặt, mỉm cười nói rằng chúng ta là bên trong ngọn núi lớn đi ra dã man nhân, không biết các ngươi là làm sao mà biết được? Nghe được Manh Cầm Cái kia dẫn đầu khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nhanh chóng từ trong lồng ngực lấy ra một cái vòng tròn đồng, dùng sức nhấn một cái, nhất thời một đóa khói hoa ở trên bầu trời nở rộ, đồng phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Mánh cầm lặng lặng nhìn tên kia dẫn đầu đem tín hiệu thả ra sau khi, hắn có thể không tin phong diệp lĩnh có thể đối với đoàn người mình sản sinh uy hiếp, mới cười híp mắt nói rằng, ngươi bây giờ có thể nói cho ta, các ngươi là làm sao biết chúng ta là bên trong ngọn núi lớn đi ra dã man nhân sao còn có các ngươi là ở đây chuyên môn chờ chúng ta sao? nghe được manh cẩm, tên kia dẫn đầu ung dung nói rằng, nói cho các ngươi cũng không sao. chúng ta ngày hôm qua thu được lãnh chúa mệnh lệnh của đại nhân, ở chỗ này chờ chờ từ thập vạn đại sơn bên trong đi ra dã man nhân, cũng nhắc nhở chúng ta, nếu như không có lãnh chúa phủ mệnh lệnh, không cho để cho các ngươi đi ra đại sơn, nếu ai dám mạnh mẽ đi ra đại sơn, giết không tha. nghe được tên này dẫn đầu, đông đảo dã thủ lĩnh người man không khỏi giận dữ, liền muốn động thủ đem cho bắt gì. Sắt thép trong căn cứ đột nhiên xuất hiện mấy trăm môn xoay chuyển pháo đài, cùng nhau đem nòng pháo nhắm ngay bọn họ, đồng thời giữa bầu trời bỗng nhiên bay xuống hơn một ngàn tên cấp thần chiến sĩ. Chuyện này nhất thời, để chuẩn bị động thủ giã thủ lĩnh người man giật nảy cả mình, cũng ở khuôn mặt lộ ra vẻ hoàng sợ. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 349, Tủ trưởng Hội nghị. chương 349, Tủ trưởng Hội nghị. Mánh cầm nhìn đột nhiên ra giữa bầu trời hạ xuống một ngàn tên cấp thần chiến sĩ, không khỏi mắt khổng chăm chú co rụt lại, sau đó mạnh mẽ chừng bối nhĩ một chút, mới đưa mắt tìm đến phía cái kia một ngàn tên cấp thần chiến sĩ trên người, hắn chỉ thấy một cái mặt mỉm cười vẻ, chỉ có thánh vực đỉnh điểm thực lực người trẻ tuổi, chậm chậm từ một ngàn tên cấp thần chiến sĩ bảo vệ bên trong đi ra. Lý gia vượng đi tới Mãnh cầm trước mặt nói, ngươi chính là mánh cầm lao tiên sinh đi. Ta nhiều lần nghe bối nhĩ mạn cùng đức khắc tư nhắc lên người bọn họ đều không hẹn mà cùng nói ngươi là một cái anh minh trí giả ngày hôm nay vừa thấy quả thế ở nắm giữ thực lực cường đại tình huống dưới lại vẫn dành cho thủ hạ của ta thả ra tín hiệu cơ hội bởi vậy có thể thấy được ngươi đối với lãnh địa của ta xác thực không có ác ý bằng vào chúng ta có thể hào hảo nói một chút các ngươi năm ngàn vạn dã man nhân vấn đề sinh tồn nghe được lý gia vượng manh cầm cẩn thận quan sát một hồi nói ngươi chính là phong diệp lĩnh lý gia vượng đi ta cũng nghe bồi nhĩ từng nói ngươi là một cái anh minh lãnh chúa Thế nhưng nhưng lại không biết ngươi ủng có thực lực cường đại như vậy, dĩ nhiên nắm giữ hơn một ngàn tên cấp thần chiến sĩ, nếu như sớm biết ngươi có thực lực như thế, có thể chúng ta thì sẽ không độc thân đi tới nơi này. Nghe được manh cẩm, Lý Gia Vượng cười nhạt nói, tức khiến các ngươi bất cô trước người hướng về nơi này, kết quả cũng giống như vậy, cho dù đem bọn ngươi trong bộ lạc cao thủ đều triệu tập lại đây, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi cũng là đi không ra Đại Sơn, bởi vì đại diện ngọn núi hết thảy đường núi cũng đã bị ta cho nghiêm mật phong tỏa lên nếu như các ngươi mạnh mẽ đột phá, nhất định sẽ trả giá đánh đổi nặng nề, thậm chí toàn bộ bộ lạc đều trôn thây nơi đây. nghe được Lý Gia Vượng, Manh cầm sắc mặt bất biến, không nhìn ra tâm lý biến hóa, mà những bộ lạc khác thủ lĩnh thì lại không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. bọn họ nếu như đem bộ lạc tinh nhuệ cũng mang tới, tuyệt đối không én e ngại này một ngàn tên cấp thần chiến sĩ. Lý Gia Vượng nhìn thấy những người man dợ này bộ lạc thủ lĩnh trên mặt vẻ khinh thường, nụ cười nhạt nhòa nói, các ngươi khả năng đối với lời của ta có chút không tin, như vậy đi. Ta mang bọn ngươi ở mở mang kiến thức một chút ta ở đại diện ngọn núi bố trí binh lực, cùng với có sức chiến đấu, miễn cho có người hoài nghi ta ở nói mạnh miệng. Hắn biết nếu như không hướng về những bộ lạc này thủ lĩnh biểu diễn một thoáng thực lực cường đại, là rất khó từ trong lòng chinh phục bọn họ, để bọn họ cam tâm được chính mình điều động. Vì lẽ đó, hắn muốn mượn tuyến đầu căn cứ cường hãn, cùng bạch khởi cái kia 100 vạn đại quân tinh nhuệ sức chiến đấu đến mạnh mẽ kinh sợ một thoáng những bộ lạc này thủ lĩnh. Nghe được Lý Gia Vượng, Những kia bộ lạc thủ lĩnh cùng với cấp thần cao thủ không khỏi đưa mắt tìm đến phía trên người, chờ đợi đón lấy biểu hiện. Lý Gia Vượng nhìn thấy những bộ lạc này thủ lĩnh cùng cấp thần cao thủ ánh mắt tìm đến phía chính mình, liền nhàn nhạt quay về tuyến đầu căn cứ phương hướng nói rằng: Biểu diễn một thoáng thực lực của các ngươi cho bằng hữu của chúng ta nhìn. Lý Gia Vượng ngữ âm vừa ra, tuyến đầu căn cứ phía trên lần thứ hai bước lên lít nha lít nhít vô số chuyển loạn tháo đài, sau đó quay về một cái gò núi nhỏ khởi sướng đánh kích, nhất thời. Vô số pháo đài rơi vào núi nhỏ trên, đem từng khối từng khối to lớn thạch đầu, nổ bay đến trên bầu trời, ở đây đủ hoành tạc một phút, đem núi nhỏ cho tức mất một đoạn giải thì, vô số viên đạn, tạo thành từng đạo từng đạo dày đặc đạn mạc, hướng về gò núi nhỏ trên xạ kích mà đi, ở tảng đá cứng rắn trên tạc ra từng, cái từng cái sâu sắc hố đậu. Lúc này, một cái dã man nhân cấp thần chiến sĩ, ở trên người bao trùm một tầng dày đặc đấu khí khôi giáp sau khi, bay vào đến đạn mạc bên trong. Đi cảm thụ súng máy binh viên đạn uy lực, nhất thời, chỉ thấy vô số viên đạn đem toàn thân đều bao trùm lên, đồng phát ra ẩm ẩm ẩm viên đạn tiếng va chạm, không lâu sau, tên kia cấp thần chiến sĩ liền bay ra đạn mạc phạm vi bao trùm, đi tới mánh cầm trước mặt sắc mặt khó coi nói rằng, mỗi một viên đạn đều có chiến sĩ cấp chiến lực công kích, chúng ta có hay không đạt đến thánh vực tộc nhân đều không cách nào chống đối, bên trong giả hẳn phải chết. Nghe được tên kia dã man nhân cấp thần chiến sĩ. Manh cầm cùng với những bộ lạc khác thủ lĩnh sắc mặt đều không khỏi biến đổi, bọn họ không nghĩ tới cái kia dày đặc đạn mạc, dĩ nhiên ủng có cường đại như thế lực công kích, nếu như như vậy sắt thép căn cứ đem đại sơn thông qua ngoại giới đường nối đều phong tỏa, cho dù không tính đến phía trước những kia đại phá huy lực, chính là vẹn vẹn những này viên đạn, cũng có thể để bọn họ tộc người không thể thốn tiến một bước, trừ phi mình những này cấp. Thân cung thánh vực chiến sĩ, phá hủy những này sắt thép căn cứ. Thế nhưng ở từng trải qua trước mặt bọn họ một ngàn tên cấp thần chiến sĩ sau khi, bọn họ liền biết mình thì không cách nào phá hủy những này sắt thép căn cứ. Lý gia vượng nhìn những này khuôn mặt lộ ra vẻ hoàng sợ chúng thủ lĩnh, tùy ý vung tay lên, để tuyến đầu căn cứ đình chỉ biểu diễn, sau đó thản nhiên nói, các ngươi cho ta một khối đi, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta binh lính thủ hạ thực lực đi. Sau khi nói xong, liền trước tiên hướng về xa xa bay đi, mà mánh cầm mấy người cũng ở một ngàn tên cấp thần chiến sĩ bảo vệ cho. Theo bay đi, ở trên bầu trời phi hành mánh cầm đám người, nhìn cái kia lít nha lít nhít phân bố ở Đại Sơn mỗi cái yếu đạo tuyến đầu căn cứ, sắc mặt không khỏi biến đổi liên tục, trong lòng bọn họ cuối cùng một kia may mắn cũng không còn. Hắn lúc này môn, bắt đầu cân nhắc làm sao cùng Lý Gia Vượng đàm phán, làm sao vì là tộc nhân tranh thủ đến sinh tồn không gian, bởi vì bọn họ biết, ở tuyến đầu căn cứ ngăn cản dưới, bọn họ tộc nhân căn bản là không cách nào đi ra Đại Sơn, tiến vào thế giới loài người, càng không có cách nào thu được sinh tồn thổ địa, bởi vậy, bọn họ chỉ có thể hy vọng Lý Gia Vượng thả bọn họ đi ra ngoài. Lý Gia Vượng ở dẫn dắt mãnh cầm đám người vòng quanh đại diện ngọn núi đi một vòng, bỏ đi sông vào trong lòng sau khi, liền trực tiếp hạ xuống bạch khởi cái kia 100 vạn đại quân trụ sở bên trong. Bạch khởi khi chiếm được Lý Gia Vượng tới nơi đây mục đích sau, lập tức thổi lên tập hợp mệnh lệnh, nhất thời, hết thảy binh lính, bất kể là đang huấn luyện ở trong, vẫn là chính đang cảnh giới binh lính tất cả đều đều thả xuống đang tiến hành công tác lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp lên. Lý gia vượng nhìn chăm chú nửa giờ liền tập hợp xong xuôi trăm vạn đại quân, không khỏi lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, mà manh cầm các loại. Chờ, một đám bộ lạc thủ lĩnh thì lại không khỏi lộ ra kinh thán vẻ, bọn họ đang vì trăm vạn đại quân tập hợp tốc độ kinh thán, cũng đang vì này trăm vạn đại quân trên người tản mát ra sát khí kinh thán, bọn họ đều là sinh hoạt ở sâu trong núi lớn dã man nhân, có thể rõ ràng cảm nhận được này trăm vạn đại quân phát tản mát ra sát khí, biết những binh sĩ này mỗi một. Cái đều từng giết người, hơn nữa không chỉ một người, bằng không thì là sẽ không tỏa ra như vậy dày đặc giết tức giận. Manh cầm nhìn sắc mặt lạnh lẽo, đứng ở nơi đó không nhúc đích, cả người đều tỏa ra huy hiếp khí tức trăm vạn đại quân, không khỏi hướng về Lý Gia Vượng hỏi, lãnh chúa đại nhân, những binh sĩ này đều là thủ hạ của người sao. Bọn họ đều trải qua bao nhiêu tràng chiến dịch của rửa, đều từng giết bao nhiêu người, quân đội như vậy tổng cộng có bao nhiêu. Nghe được Manh cầm, Lý Gia Vượng khẽ cười nói, Những binh sĩ này đương nhiên là thủ hạ của ta, còn bọn họ trải qua bao nhiêu chiến dịch gọi rửa, liền muốn hỏi ta đại tướng quân Bạch Khởi. Nghe được lý Gia vượng, Bạch Khởi lập tức giải thích, này trăm vạn binh sĩ đều là từ 1000 vạn trong đại quân chọn lựa ra, mỗi một người bọn hắn đều trải qua chí ít bách tràng chiến dịch, đều giết chết qua chí ít trăm tên đát mà, đều có cấp chín đỉnh điểm thực lực, có thể ung dung chém giết 10 tên đồng cấp chiến sĩ. Nghe được Bạch Khởi, Manh Cầm đám người không khỏi thay đổi sắc mặt, bởi vì nếu như Bạch Khởi là thật, như vậy liền mang ý nghĩa này trăm vạn đại quân phối hợp một ngàn tên cấp thần chiến sĩ là có thể quét ngang bọn họ cái kia năm ngàn vạn tộc nhân Lý Gia Vượng nhìn thấy thay đổi sắc mặt mãnh cầm đáng người khẽ cười một tiếng nói yên tâm ta sẽ không dùng này trăm vạn đại quân đối phó bằng hữu của ta ta nghĩ chúng ta là có thể trở thành bằng hữu đúng không nghe được Lý Gia Vượng manh cầm các loại chờ bộ lạc thủ lĩnh không hẹn mà cùng gật đầu một cái nói ừ chúng ta là có thể trở thành bằng hữu lúc này Lý Gia Vượng cũng không khách khí nữa, mà là tương đương trực tiếp nói rằng, các ngươi hiện tại phái một nhóm người trở lại các ngươi bộ lạc ở trong, thông báo những tia tộc nhân không muốn lướt qua ta phòng tuyến, cũng không cần nỗ lực tự ý đi ra Đại Sơn, chỉ cần ở Đại Dịa ngọn núi lẳng lặng đợi được mệnh lệnh của ta là có thể. Còn các ngươi, ta muốn hẳn là đến ta trì thành Phong Diệp hào hào nhìn một chút, sau đó chúng ta ở lãnh chúa trong phủ tổ chức một ít tù trưởng hội nghị thương nghị thật kỹ lưỡng một thoáng các ngươi này năm ngàn vạn cùng bảo lối thoát vấn đề. Đương nhiên, ta sẽ phái người cho tộc nhân của các ngươi đưa tới một ít đồ ăn, sẽ không để cho bọn họ chết đói ở trong núi lớn. Nghe được Lý Gia Vượng, manh cầm các loại, chờ, bộ lạc thủ lĩnh lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó liền gật đầu đồng ý. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 350, Thành Phong Diệp hiểu biết. chương 350, Thành Phong Diệp hiểu biết. Lý Gia Vượng mang theo manh cầm các loại, chờ. Dã man nhân bộ lạc thủ lĩnh bay đến thành phong diệp phụ cận thời điểm, liền chủ động hạ xuống, sau đó thản nhiên nói, phía trước chính là ta chỉ thành phong diệp, các ngươi có thể đi tùy ý đi một chút nhìn, sau đó trước lúc trời tối đến lãnh chúa phủ mở hội là được. Hiện tại chúng ta liền tạm thời tách ra đi. Sau khi nói xong, liền mang theo an đức lỗ các loại, chờ, một ngàn tên cấp thần chiến sĩ trở về lãnh chúa, không có để lại một người đến trông coi những bộ lạc này thủ lĩnh, bởi vì không có cần thiết hắn biết những bộ lạc này thủ lĩnh đi làm ra lựa chọn chính xác ở lý gia vượng mang theo một ngàn tên cấp thần chiến sĩ sau khi rời đi manh cầm khuôn mặt lộ ra một điểm vẻ phức tạp sau đó quay về bên người những bộ lạc khác thủ lĩnh nói chúng ta tách ra tiến vào thành phong diệp quan sát đi sau đó ở lãnh chúa phủ tập hợp sau khi nói xong liền mang theo manh cầm bộ lạc cao thủ trực tiếp hướng về thành phong diệp tiến đến mà những bộ lạc khác thủ lĩnh cũng lẫn nhau liếc mắt một cái không hẹn mà cùng phân tán hướng về thành phong diệp tiến đến Mạnh Cầm nhìn trên đường cái trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng người đi đường, cùng với hai bên đường phố trang sức xa hoa cửa hàng, không khỏi quay về bên người tùy tùng nói, Thành Phong Diệp quả nhiên phồn hoa, chị An tình hình cũng vô cùng tốt, chúng ta ở đây đi bộ một canh giờ, dĩ nhiên không có phát sinh bất kỳ cướp giật và tình huống nào phát sinh. Hắn ngữ âm vừa ra, liền nghe đến phía trước phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó lập tức cất miệng hướng về phía trước đổi tới, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Khi làm. Mạnh Cầm chạy tới nơi khởi nguồn điểm thì chỉ thấy một cái dũng mãnh rong binh đại hán đối diện một cái mạo hiểm giả quyền đấm cước đá đây. Ngươi tại sao muốn đánh ta? Ta có hay không đắc tội ngươi? Nếu như ngươi ở không dừng tay, ta liền hướng lãnh chúa phủ kiện cáo ngươi. Cái kia nằm trên đất chịu đòn mạo hiểm giả sợ hãi gào khóc nói: Tại sao đánh ngươi? Nhìn ngươi không vừa mắt có được hay không? Cản mau nói cho ta biết ngươi đem cái kia đồ vật tảng tới chỗ nào, bằng không thì ta hiện tại liền làm thịt ngươi, còn có Ngươi liền không muốn hy vọng cái gì lãnh chúa phủ ta nhưng là đại lục đệ nhất đoàn lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê bạo long một tên tiểu đội trưởng chính là lĩnh chủ đại nhân các ngươi đích thân đến cũng bắt ta không có bất kỳ biện pháp vì lẽ đó vẫn là mau nhanh đem cái kia đồ vật giao cho ta tốt hơn miễn cho ngươi gặp ra thịt nỗi khổ cái kia dũng mãnh đại hán cười lạnh nói nghe được cái kia đại hán và mỡ đám người xem náo nhiệt trung quanh không khỏi dồn dập chỉ vào cái kia dũng mãnh đại hán nghị luận tiểu tử này thực sự là muốn chết. Lại dám khiêu khích lãnh chúa đại nhân quyền uy, hắn cho rằng hắn là đoàn lính đánh thuê bạo long đoàn trưởng A. Vừa nhìn liền biết tiểu tử này là mới tới, bằng không thì, là không dám lớn lối như vậy. 6. Đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, nghe vào mà đứng manh cầm không khỏi mỉm cười, chờ đợi sự tiến triển của tình hình, hắn biết đây là hắn từ mặt bên hiểu rõ lý gia vượng một cơ hội. Nửa khắc đồng hồ sau khi, một cái sáu người trị an tiểu đội chạy tới hiện trường cùng tồn tại tức ngăn lại tên kia đại hán vạm vỡ đánh người hành vi nhìn thấy cái kia sáu tên chỉ an đội thành viên không khỏi lớn lối nói ta là đoàn lính đánh thuê bạo long người các ngươi tốt nhất không cần lo chuyện của ta bằng không thì có các ngươi hối hận nghe được đại hán vạm vỡ tên kia chỉ an tiểu đội trưởng cười ha ha nói đoàn lính đánh thuê bạo long ta chưa từng nghe nói lại vẫn dám uy hiếp ta thực sự là muốn chết sau khi nói xong chỉ thấy thân hình hắn hơi động nhanh chóng ở tên kia đại hán vạm vỡ trên người đá trên hai chân Sau đó một quyền đem đánh ngã xuống đất, quay về bên người nằm tên chị An đội viên nói, ở trên đường cái đánh nhau hầu đả, đem hai người bọn họ đều mang tới cảnh vệ bộ đi. Lúc này, manh cầm mỉm cười đi tới tên kia chị An tiểu đội trưởng trước mặt nói, nhìn ngươi tu vi không sai, đều đến thánh vực trung cấp thực lực, làm sao khi, làm, nổi lên một cái chị An tiểu đội trưởng. Nhìn tóc trắng phơ manh cầm, người tiểu đội trưởng kia có chút bất đắc gì nói, điều này cũng không có cách nào à. Gần nhất thành phong diệp bên trong đến không ít tiêu căng khó thuần cương giả, cần đại lượng cao thủ quản lý, vì lẽ đó ta liền bị từ trong quân đội đều đi ra đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Hả, như vậy a Chúng ta dã man nhân ở phong diệp lĩnh trong quân đội quá thế nào? Ta nhưng là nghe nói, chúng ta dã man nhân ở nhân loại trong quân đội đều là sung làm con cờ thí nhân vật. mãnh cầm nhàn nhạt do hỏi, hắn nhìn thấy tên kia thánh vực cấp bậc tiểu đội trưởng là dã man nhân, mới có thể tiến lên bắt chuyện muốn phải thấu hiểu một ít liên quan với dã man nhân tổng quân vấn đề nghe được bánh cẩm người tiểu đội trưởng kia nhàn nhạt cười một tiếng nói lão nhân ra nói không sai chúng ta dã man nhân ở nhân loại trong quân đội đều là sung làm con cờ thí nhân vật thế nhưng ở chúng ta phong diệp lĩnh có thể không giống nhau chúng ta phong diệp lĩnh đối xử mỗi một tên binh lính đều là giống nhau ở trong quân nhu nhược tộc phân chia chỉ có trên dưới cấp đồng thời cấp bậc của chúng ta cũng là hoàn toàn dựa theo quân công trao tặng nếu như có người lập xuống thiên đại quân công Bất luận đây là một người là là người nào, đều sẽ bị trao tặng tương ứng quân hàm, cùng với tức vị cùng của cải. Đáng tiếc chúng ta dã man nhân bên trong không có có chút nhân tài, lập xuống thiên đại quân công, cao nhất một người cũng mới thu được trung tướng quân hàm, M. À bán thú nhân bên trong nhưng có người lập xuống to lớn quân công, bị trao tặng đại tướng quân hàm. Nghe được người tiểu đội trưởng kia, manh cầm ánh mắt sáng lên để, sau đó có tỉ mỉ hỏi giò một chút, có quan hệ dã man nhân ở phong diệp lĩnh sinh hoạt, địa vị các phương diện vấn đề mà người tiểu đội trưởng kia thấy mãnh cầm là cùng tộc, lại lập tức liền điểm ra thực lực của mình, biết là một cường giả, hơn nữa hắn hỏi dò vấn đề đều không phải bí mật gì, liền cũng là cho hắn giải thích cặn kẽ một thoáng. thấy mãnh cầm nhìn người tiểu đội trưởng kia rời đi bóng lưng đờ ra, bên người một tên tùy tùng không khỏi nhẹ giọng nói, đại nhân, ta nhìn bầu trời sắc cũng không muộn, chúng ta là không phải hẳn là chạy đi lánh chúa phủ mở hội. nghe được tùy tùng kêu gào, mãnh cầm thản nhiên nói, không đổi, chúng ta ở cuối một hồi. Sau khi nói xong, lại đang trên đường cái bắt đầu đi dạo. Sau một tiếng, manh cầm nhìn thấy một cái dã man nhân đại hán mang theo một đứa bé cùng một người phụ nữ, đầy mặt hạnh phúc đi tới trên đường cái đi dạo, không khỏi đi lên phía trước nói, vị huynh đệ này, ta là từ nơi khác vừa đi tới nơi này, muốn muốn hỏi thăm ngươi một ít ở đây sinh hoạt sự tình, không biết, ngươi có thể hay không giúp ta giải thích một, hai. Nghe được manh cầm, tên kia dã man nhân đại hán thấy khí độ bất phàm, nắm giữ một luồng nhàn nhạt người bề trên khí tức, Lập tức phóng khóng nói, không thành vấn đề, đi, chúng ta đến tiểu lâu bên cạnh bên trong chậm rãi tán gấu. Sau khi nói xong, liền lôi kéo manh cẩm mang theo lão bà hải tử hướng về phố lớn cái khác một cái trong tiểu lâu đi đến. Mà manh cẩm thì lại mỉm cười quay về tùy tùng là một cái ánh mắt, để bọn họ không muốn tùy tùng chính mình, chờ ở bên ngoài, chính mình một người theo tên kia đại hán đi vào tiểu lâu. Lão nhân ra, ta nhìn ngươi khí độ bất phàm hẳn là một đại nhân vật hoặc là cao thủ đi. Tên kia dã man nhân đại hán, cho manh cầm rót một chén rượu ngay thẳng hỏi. Vẫn được đi. Bất quá, hiện tại ta cũng vậy muốn ở thành phong diệp thảo phần cơm ăn, vì lẽ đó hy vọng tiểu huynh đệ giúp ta giới thiệu một chút thành phong diệp tình huống. Manh cầm nghe được tên kia dã man nhân đại hán, cười nhạt nói. Hả, như vậy a? Tên kia dã man nhân đại hán tùy ý đáp một tiếng, sau đó bắt đầu giới thiệu, chúng ta thành phong diệp ở hơn một năm trước đây, còn chỉ là một cái rách nát thành nhỏ, khi đó... Chúng ta dã man nhân cùng bán thú nhân đều sinh sống ở nghèo khó bên trong, mỗi một ngày đều đang vì tìm tới đầy đủ đồ ăn mà phân đấu, mỗi một năm đều có lượng lớn người chết đói đầu đường. Mãi đến tận một năm trước nhiều trước, chúng ta lanh chúa đại người đi tới nơi này, thành phong diệp bắt đầu rồi biến hóa to lớn, do một cái rách nát thành nhỏ phát triển trở thành một cái thành phố khổng lồ, cũng có năm cái vệ tinh thành. Là trọng yếu hơn là, chúng ta dã man nhân sinh hoạt xảy ra biến hóa trọng đại, mượn ta tới nói đi. trước đây ta mỗi ngày đi săn thú, không thể làm gì khác hơn là cơ bản duy trì chúng ta người một nhà không bị chết đói, mà hiện tại ta chỉ cần mỗi ngày đi ra ngoài tìm mấy cái hoạt làm, là có thể ung dung thu được đầy đủ đồ ăn, cùng dư thừa tiền tài. gia nhân của ta cũng không lại ở lại rách nát tiểu thành úc, mà là ở tại lãnh chúa phủ kiến thiết khu dân cư bên trong. mà đệ đệ của ta càng là may mắn gia nhập vào phong diệp trong quân, không chỉ thu được công pháp tu luyện hòa phong hậu tiền thưởng, càng là lập xuống to lớn công lao, bị trao tặng cấp bậc thiếu tướng. Nắm giữ một tòa biệt thự của mình cùng vô số người hầu, ta cũng vậy mượn hắn ánh sáng, mới không dùng ra đi làm hoạt, mà là ở đây tùy ý đi dạo, bởi vì hắn mỗi một tháng đều sẽ cho ta cung cấp một số lớn sinh hoạt chi tiêu phí dụ. Há, các ngươi lanh chúa đại nhân đỉnh lợi hại, ngươi có thể cùng ta giới thiệu một chút có quan hệ lĩnh chủ đại nhân các ngươi sự tích sao? Mạnh cầm nghe được tên kia dã man nhân đại hán tự thuật, tràn ngập đối với lý gia vượng sùng tính tình, không khỏi đối với lý gia vượng người này sản sinh hứng thú nồng hầu Ta cho ngươi biết, chúng ta lãnh chúa đại nhân, nhưng là một cái phi thường truyền kỳ nhân vật. Tên kia dã man nhân đại hán đầy mặt hương phân nói, tiếp theo liền đem Lý Gia Vượng ở phong diệp lĩnh tất cả sự tích, đều hướng về mãnh cầm giới thiệu lên. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 351, Thổ địa cùng chiến tranh. chương 351, Thổ địa cùng chiến tranh. Khi manh cầm đi tới lãnh chúa cửa phủ thời điểm, lập tức thì có vài tên thủ vệ hộ vệ đi tới nói, mãnh cầm đại nhân, lãnh chúa đại nhân dặn dò, ngươi tới đây sau khi, thỉnh tới trước trong phủ ăn một ít cơm nước, các loại, chờ, lúc buổi tối mở hội thời điểm, sẽ có người đến thông báo ngươi. nghe được thủ vệ hộ vệ, manh cầm mỉm cười gật đầu nói rằng, được rồi. tên kia thủ vệ hộ vệ thấy mãnh cầm gật đầu sau khi, liền nói rằng, xin mời đại nhân đi theo ta, ta dẫn ngươi đi phòng khách. sau khi nói xong, liền làm ra một cái thỉnh tư thế sau đó mang theo mãnh cầm hướng về lãnh chúa trong phủ phòng khách đi đến khi manh cầm tiến vào lãnh chúa phủ phòng khách sau khi cái khác bộ lạc thủ lĩnh đã sớm chờ đợi đã lâu nhìn thấy mãnh cầm tiến vào trong đại sảnh sau đó mông yêu bỉ lợi kỳ tạp bối nhĩ a đạt năm người lập tức đi tới trước mặt nói ngươi tới một hồi chúng ta nên làm sao ứng đối lý gia vượng muốn tổ chức hội nghị nghe được năm người manh cầm thản nhiên nói tùy cơ ứng biến đi nếu như là đối với cho chúng ta có chuyện lợi tình Chúng ta cũng có thể đáp ứng hắn, còn có, ta hy vọng tất cả nhớ kỹ một điểm, chỉ cần hắn không đưa ra quá đáng yêu cầu, chúng ta tốt nhất không muốn vi phạm ý kiến của hắn. Nghe được manh cẩm, 5 người trầm tư một chút, không hẹn mà cùng nói rằng, ân, chúng ta nghe ngươi. Bọn họ cũng biết mình không phải Lý Gia Vượng đối thủ, hơn nữa bọn họ ở thành phong diệp bên trong, cũng nhìn thấy trong thành dã man nhân quá cũng không tệ, cho nên đối với Lý Gia Vượng chống cự tâm lý thiếu rất nhiều. Sau một tiếng, Manh cầm cùng một đám thủ lĩnh đều ăn uống no đủ, chính ở trong phòng khách tán gấu nghị luận thì, một tên lanh chúa phủ hộ vệ đi tới nói, Lãnh chúa đại nhân đã ở phòng hội nghị chờ đợi, vì lẽ đó thỉnh các vị đi với ta phòng hội nghị mở hội. Sau khi nói xong, liền xoay người hướng về lãnh chúa phủ nơi sâu xa bước đi. Mà manh cầm các loại, chờ, giá thủ lĩnh người man cũng theo sát ở tại phía sau hướng về trong phòng hội nghị đi đến. Lý gia vượng nhìn ngồi ở dưới đáy 61 cái bộ lạc thủ lĩnh. Cùng với mấy trăm tên bộ lạc cấp thần chiến sĩ, lớn tiếng nói: "Ngày hôm nay ta để đem bọn ngươi gọi vào lãnh chúa phủ mở hội, là muốn tham thảo một ít các ngươi bộ lạc vấn đề sinh tồn. Các ngươi cũng hẳn phải biết, chúng ta Phong Diệp lĩnh là rất khó ở chứa được các ngươi cái kia 5000 vạn tộc nhân sinh tồn, bởi vậy, các ngươi nếu như muốn sinh tồn, nhất định phải mở ra tân lãnh thổ." Nghe được lý gia vượng, dưới đáy bộ lạc thủ lĩnh không khỏi biến sắc mặt, bọn họ tuy nhưng đã từ thành Phong Diệp cư dân trong miệng biết Phong Diệp lĩnh thổ địa vô pháp giàn xếp bọn họ cái kia 5.000 vạn tộc nhân, thế nhưng ở từ Lý Gia Vượng trong miệng nói ra, tính chất liền không giống nhau, chuyện này ý nghĩa là bọn họ tộc người không thể ở Phong Diệp lĩnh ở lại, bởi vậy, bọn họ dồn dập đưa mắt tìm đến phía Mạnh cầm, hy vọng cái này tối đại bộ lạc thủ lĩnh, trong lòng bọn họ bên trong lãnh. Tụ vì bọn họ tộc nhân tranh thủ sinh tồn không gian, thấy những thủ lĩnh khác ánh mắt đều tìm đến phía trên người chính mình, Mạnh cầm cười nhạt, quay về Lý Gia Vượng nói rằng Lãnh chúa đại nhân đã nói như vậy, hẳn là đã sớm đối với chúng ta có sắp xếp đi. Ta có thể không tin, lãnh chúa đại nhân sẽ tùy ý thả chúng ta này 5.000 vạn tộc nhân rời đi, vì lẽ đó, lãnh chúa đại nhân vẫn là nói trắng ra, đưa người đối với cho chúng ta sắp xếp nói thẳng ra, chỉ cần có thể để tộc nhân của chúng ta có một cái nơi an thân, chúng ta cũng có thể tiếp thu. Nghe được manh cẩm, lý gia vượng ánh mắt khắp nơi tràng bộ lạc thủ lĩnh trên người đều đảo qua một lần, sau đó ha ha cười nói, được. Vậy ta cũng không buông tha vòng tròn, ta đối với cho các ngươi sắp xếp rất đơn giản, cái kia chính là các ngươi những bộ lạc này tổ chức một nhánh 5 triệu đại quân, theo ta cùng đi mở rộng danh giới, đến thời điểm, ta sẽ căn cứ các ngươi công lao dành cho các ngươi tương ứng thổ địa. Nói tới chỗ này, Lý Gia Vượng vung tay lên, nhất thời vô số loại nhỏ trình tra trùng tạo thành một cái to lớn đại lục địa đồ, lúc này, Lý Gia Vượng chỉ vào một cái bị Hồng Tuyến Quyển lên toàn bộ đại lục phía đông nói rằng, nhìn thấy Hồng Tuyến Quyển định bộ phận sao. Những địa phương kia đều là chúng ta phong diệp lĩnh dự định chinh phục địa phương, nếu như không phải là các ngươi xuất hiện, quân đội của chúng ta nói không chắc đã xuất phát quá. Sau đó, Lý Gia Vượng ngón tay hơi động, nhất thời, tên kia to lớn trên bản đồ xuất hiện lần nữa một mảnh bị hoàng cuộn dây lên bộ phận. Lúc này Lý Gia Vượng nói tiếp, này hoàng cuộn dây lên bộ phận, chính là mục tiêu của các ngươi, chỉ muốn các ngươi đem hoàng cuộn dây lên địa phương cho công chiếm, những địa phương kia cho dù làm các ngươi dã man nhân lãnh địa. Chỉ muốn các ngươi đối với chúng ta phong diệp lĩnh xương thần, chúng ta cho các ngươi chống lại những đế quốc khác khả năng công. Kích. Nghe được Lý Gia Vượng, manh cầm bởi chốc lắt nói, ngươi có thể cùng ta nói một chút như vậy địa phương nắm giữ ra sao thực lực, cùng với chúng ta ở trở thành vùng đất kia chủ nhân sau khi, có quyền lợi cùng trách nhiệm sao. Nghe được manh cầm, Lý Gia Vượng thản nhiên nói, chỗ đó thực lực không mạnh, cũng là nắm giữ 3.000 vạn quân thường trực, hơn 300 tên cấp thần chiến sĩ mà thôi, ta muốn những thứ này đối với cho các ngươi mà nói cũng không là vấn đề quá lớn, chờ các ngươi trở thành khối này thổ địa chủ nhân sau khi, các ngươi nắm giữ khối này trên đất tất cả quyền lợi, còn nghĩa vụ rất đơn giản, chính là hướng về lĩnh chủ chúng ta phủ giao nộp cung phụng, đồng thời khối này thổ địa, để cho các ngươi hết thảy. Bộ lạc cộng đồng nắm giữ tự do phân phối. Nghe được lý Gia vượng, manh Cầm suy tư một hồi, cảm giác có thể được, hay dùng ánh mắt nhìn một chút cái khác bộ lạc thủ lĩnh, tuân hỏi ý kiến của bọn họ, mà những kia thủ lĩnh cũng cảm giác lý Gia vượng chú ý không sai. Liền dồn dập gật đầu đồng ý lúc này, manh cẩm mới nghiêm mặt nói, chúng ta đồng ý thành lập đại quân, vì là đại nhân khai cương khoách thổ, không biết đại nhân có thể không nói cho chúng ta kế hoạch cụ thể. Nghe được manh cẩm, lý gia vượng gật đầu nói, không thành vấn đề, kế hoạch của chúng ta rất đơn giản, chính là chúng ta phong diệp lĩnh trước tiên nhất lên chiến tranh, lấy tốc độ nhanh nhất thống nhất thánh long đế quốc, mở ra tiến vào đại lục phía đông những quốc gia khác đường núi, sau đó các ngươi dẫn dắt các ngươi thành lập 5 triệu đại quân tiến công dự định mục tiêu. Mà chúng ta phong diệp lĩnh đói bụng quân đội, đều sẽ chỉnh hợp thánh long đế quốc hàng binh sau khi, toàn lực đem toàn. Bộ đại lục phía đông đều công chiếm hạ xuống. Đúng rồi, thời gian của chúng ta không nhiều, 3 tháng nhất định phải bắt chính cái đại lục phía đông, vì lẽ đó, các ngươi ở tiến công dự định mục tiêu thời điểm, chú ý tốc độ, nếu như các ngươi không có đúng lúc công cờ hở. chiếm hạ xuống dự định mục tiêu, ta sẽ phái đại quân trợ giúp các ngươi, bất quá, khi đó, khối này thổ địa liền không thể ban thưởng cho các ngươi Nghe được Lý Gia Vượng giới thiệu sơ lược, manh cầm các loại, chờ, bộ lạc thủ lĩnh đều là giật nảy cả mình. Bọn họ đang vì Lý Gia Vượng vô cùng bảo tay cảm thấy khiếp sợ, xuất hiện ở tại bọn hắn mới phát hiện bọn họ cái kia 5 triệu đại quân. Đối với Lý Gia Vượng toàn bộ kế hoạch mà nói, chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng được bộ phận mà thôi. Bởi vậy, trong lòng bọn họ một ít muốn đàm giới trả giá ý nghĩ, cùng bị bọn họ cho vô tình vứt bỏ. Lúc này, manh cầm nhìn Lý Gia Vượng nói, lãnh chúa đại nhân. Kế hoạch của ngươi quá khổng lồ, không biết, ngươi có hay không thực lực đó đi hoàn thành. Nghe được manh cầm, Lý Gia Vượng nhàn nhạt trả lời, ta đương nhiên có thực lực đi hoàn thành, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ cái kia toàn bộ lãnh địa tiền đồ đùa dỡn hay sao? Nghe được Lý Gia Vượng, đang nhìn đến trên mặt vẻ tự tin, manh cầm lập tức trở về nói, chúng ta manh cầm bộ lạc nguyện ý nghe từ lãnh chúa phân phó của đại nhân. Manh cầm ngữ âm vừa ra, nhưng bộ lạc khác thủ lĩnh cũng không hẹn mà cùng hô. Chúng ta ngông như bộ lạc nguyện ý nghe từ lãnh chúa mệnh lệnh của đại nhân. 7. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 352, Chiến tranh bắt đầu. Chương 352, Chiến tranh bắt đầu. Ở dã man nhân bộ lạc mỗi cái thủ lĩnh đều tỏ thái độ chống đỡ Lý Gia Vượng sau khi quyết định, Lý Gia Vượng mỉm cười dơ tay phải lên, ngăn cản bọn họ biểu chung lời nói, mà là thản nhiên nói, các ngươi đã đều đồng ý đề nghị của ta, như vậy. Đêm nay ở lãnh chúa phủ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trở về đại diện ngọn núi từ tộc nhân của các ngươi bên trong điều ra 5 triệu người, tạo thành một nhánh tinh nhuệ dã man nhân quân đoàn. Đến lúc đó, ta sẽ phái người cho các ngươi đưa đi 500 vạn sáu cát, loại khôi giáp vũ khí, cung các ngươi ở trên chiến trường sử dụng. Còn có, tộc nhân của các ngươi tạm thời trước tiên ở tại đại diện ngọn núi ở lại, ta sẽ ở đại diện ngọn núi thành lập mấy chục mẫu dịch cứ điểm, để tộc nhân của các ngươi có thể từ đại sơn săn bắt một ít ma thú hoặc là hái một ít quý hiếm thực vật, đổi lấy bọn họ cần các loại vật tư. chờ các ngươi chiếm lĩnh khối này thổ địa sau khi tộc nhân của các ngươi là có thể rời đi Đại Sơn, đi tới khối này thổ địa ở lại. vì lẽ đó vì để cho tộc nhân của các ngươi có thể nhanh chóng đi ra Đại Sơn, có một cái an cư lạc nghiệp địa phương, các ngươi tốt nhất thành lập một nhánh tinh nhuệ đại đại quân, theo thì công chiếm dự định địa phương. bằng không thì các ngươi những kia tộc nhân cũng chỉ muốn ở lại Đại Sơn, chờ đợi khác một thời cơ đến mới có thể đi ra Đại Sơn nghe được Lý Gia Vượng, mánh cầm các loại, "Chờ, bộ lạc thủ Lĩnh yên lặng gật gật đầu, sau đó lẫn nhau liếc mắt một cái, chuẩn bị đi trở về sau khi thật dễ thương lượng một ít cụ thể chi tiết nhỏ, bọn họ là sẽ không bỏ qua cái này thu được thổ địa cơ hội, cho dù hắn môn thành lập 500 vạn đại quân toàn quân diệt, cũng muốn đúng hạn công chiếm địa phương kia, vì là tộc nhân tranh thủ đến một khối nơi an thân." Nhìn yên lặng gật đầu mỗi cái dã man nhân bộ lạc thủ lĩnh, Lý Gia Vượng cười cận, sau đó nói, "Được rồi, Hội nghị của chúng ta đến đây là kết thúc, ta xem các ngươi còn có việc muốn nói, hội nghị này thất liền cho các ngươi mượn khiến dùng một chút đi. Ta đi trước, nhớ kỹ, các ngươi phải làm tốt bất cứ lúc nào xuất kích dự định, muộn nhất, sau 7 ngày, các ngươi đại quân sẽ xuất phát, vì lẽ đó, khi nhìn các ngươi nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, không muốn sai lầm, bỏ lỡ ta đại sự. Sau khi nói xong, liền dẫn dắt An nước Lô đám người xuất rời đi trước, mà manh cầm các loại, chờ, bộ lạc thủ lĩnh, rồi hướng làm sao thành lập 500 vạn đại quân chiếm lĩnh thổ địa sau khi phân chia như thế nào các loại vấn đề làm ra một chút sau khi thương nghị mới chậm giải tá. NĐ ngày thứ hai manh cầm các loại chờ bộ lạc thủ lĩnh cùng với cấp thần cao thủ dồn dập rời đi lánh chúa phủ trở về đại diện ngọn núi sắp xếp thành lập quân đội động viên tộc nhân sự tỉnh đi tới mà a đạo phu thì lại đại biểu phong diệp công quốc thông qua phép thuật truyền âm thiết bị hướng về thánh long đế quốc mỗi cái tỉnh tuyên bố thông cáo Thông cáo đại khái hàm nghĩa như sau: nhị hoàng tử là khác, tam hoàng tử là phi, tứ hoàng tử là hảo, dựa vào chính mình nắm giữ cường đại lực lượng quân sự, thiện tự phân liệt quốc thổ, không tuân thủ pháp luật đế quốc cùng quốc vương bệ hạ chiếu khiến, cũng một mình xưng vương, coi rẻ đế quốc uy nghiêm. Bởi vậy, phong diệp đại công tức khẩn cầu quốc vương bệ hạ tuyên bố chiếu khiến, cướp đoạt ba ngư, mời vương vị thu hồi binh quyền, tập trung vào trung ương. Nếu như ba người không muốn giao ra binh quyền, phong diệp đại công tức đồng ý xuất binh ngàn vạn thảo phạt phản bội, trợ giúp đế quốc thống nhất chính lệnh. Khi A Đạo Phu cái này thông cáo một phát ra, lập tức liền gây nên Thánh Long Đế quốc các đại hành tình các quý tộc sợ hãi, bọn họ đang nhìn đến thông cáo đầu tiên nhìn, liền biết chiến tranh đến, liền dồn dập đem phân tán ở ngoại địa con cháu Triệu hồi ra bên trong, lặng lặng chờ đợi thời cuộc biến hóa, mà ở vào vùng phía Tây Vương cung Lạc Khắc thì lại nhìn Khương Tuấn nói: "Ngươi nói, Lý Gia Vượng đây là ở diễn cái nào một màn kịch, chính hắn chính là một cái đại quân phiệt, di nhân chủ" Động khuyên bảo bệ hạ thu hồi ba huynh đệ chúng ta binh quyền, thống nhất toàn quốc chính lệnh, hắn này không phải tự tìm đường chết sao. Lẽ nào hắn không biết nếu như ba huynh đệ chúng ta xong, chính hắn cách xong đời cũng không xa sao. Nghe được là khác, Khương Tuấn thản nhiên nói, Lý Gia Vượng dã tâm không nhỏ, hắn muốn thống nhất Thánh Long Đế Quốc. Nghe được Khương Tuấn, là khác thất kinh nói, vô nghĩa, hắn Lý Gia Vượng muốn thống nhất Thánh Long Đế Quốc, hắn có bản lãnh tia sao. Hắn liền không sợ ba huynh đệ chúng ta liên hợp đại ca đem hắn cho trước tiên diện. Nhìn là khắc bộ dáng giật mình, Khương Tuấn vẫn cứ thản nhiên nói, hắn có hay không bản lãnh kia thống nhất thánh long đế quốc, ta không biết, thế nhưng từ phát sinh thông cáo nội dung đến mở, hắn nhất định là có thống nhất thánh long đế quốc chuẩn bị, bởi vậy hy vọng điện hạ chuẩn bị sớm, không nên để cho cho đánh lén. Nghe được Khương Tuấn, là khác trầm tư một chút, biết cái này thủ hạ mình trọng yếu nhất như sĩ, là sẽ không dễ dàng vọng nôn, liền liền tìm đến thủ hạ nói, người đi cho cùng Lý Gia Vượng lãnh địa thành thị ở kế bên thành chủ phát sinh thông cáo để bọn họ cẩn thận phong diệp lính lúc nào cũng có thể tập kích. Nghe được là khác, cái kia tên thủ hạ lập tức đáp, vâng, điện hạ. Sau khi nói xong, liền xoay người rời đi. Nhưng là hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm gian phòng, thì có một tên trông coi phép thuật thông tin thiết bị nhân viên chạy vào, đầy mặt kinh hoàng nói rằng, điện hạ, việc lớn không tốt, phong diệp lính bạch khởi tướng quân, xuất lính 500 vạn đại quân bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, hết hạn hiện nay mới thôi, đã chiếm lính chúng ta 11 tòa thành thị Hy vọng điện hạ sớm một chút phái đại quân đi tới tiền tuyến viện trợ, bằng không thì tiền tuyến tất nhiên chiến bại. Chúng ta chắc chắn mất đi càng nhiều thành thị cùng thổ địa. Nghe được phong diệp lĩnh bạch khởi xuất lĩnh đại quân bắt đầu một cuộc chiến không báo trước sự tình sau khi là khác rõ ràng sưng sờ, mà khương tuấn thì lại ánh mắt sáng lên, lập tức mở đi. Một lúc sau là khác khôi phục lại yên lặng quan tâm hỏi. Khoảng cách này phong diệp lĩnh phát sinh thông cáo mới bao lâu thời gian, căn bản không đủ nửa giờ, bọn họ phong diệp lĩnh làm sao có khả năng một lúc. Liền công chiếm ta 11 tòa thành thị. Nghe được là khắc, tên kêu báo tin nhân viên, đầy mặt đau sốt nói rằng, bẩm điện hạ, Phong Diệp lĩnh ở Phát Sinh Thông cáo một khắc đó liền không chọn mà chiến, chúng ta bị công chiếm 11 tòa thành thị, có 10 tòa là địa phương thành chủ đại nhân tự mình mở cửa thành ra, xuất lĩnh người thủ hạ viên đầu hàng kết quả, chỉ cần ở tại công chiếm thứ 11 tòa thành thị thời điểm, chúng ta mới nhận được địa phương thành chủ đại nhân phép thuật truyền âm, biết Phong Diệp lĩnh bắt đầu một cuộc. Chiến không báo trước tin tức. Nghe được dĩ nhiên có 10 tên thành chủ bất chiến mà hàng, là khác sắc mặt trong nháy mắt biến đến mức dị thường khó coi, rơi vào đến phát điên biên giới. Lúc này, Khương Tuấn Dùng nhàn nhạt giọng nói, điện hạ không cần động khí, nghĩ tất do cái kế hoạch này, phong diệp lính đã sớm chuẩn bị kỹ cảng. Cái kia 10 tên thành chủ nói không chắc sớm đã bị cho thu mua quá, cho nên mới phải chủ động mở cửa thành ra đầu hàng. Hiện tại chúng ta trước mặt nhiệm vụ không phải sinh khí, mà là chuyện. Được tiên tuyến phép thuật thông tin, hiểu rõ nơi đó tình hình trận chiến cũng tổ chức đại quân đi tới tiền tuyến cùng với giao chiến mới đúng nghe được Khương tuấn lạc khắc chậm chậm khôi phục lại yên lặng gật đầu nói ngươi nói đúng sau khi nói xong liền triệu đến hộ vệ bên cạnh nói đem vùng phía tây hết thảy đại quý tộc cùng các quân đoàn trưởng gọi vào vương cung bên trong đến ta có chuyện quan trọng cùng bọn họ thương lượng ở những hộ vệ kia đi vào triệu tập các đại quý tộc cùng quân đoàn trưởng thời điểm lạc khắc khẽ thở dài một cái nói hy vọng phong diệp lĩnh không muốn xảy ra toàn lực bằng không thì chúng ta rất khó chống đối đều là những kia chết tiệt đại quý tộc vẫn nắm chắc trong tay binh quyền không chịu giao ra hại ta chỉ có thể điều động chỉ là mấy triệu quân đội nghe định lạc khắc than nhẹ khương tuấn nhẹ giọng nói điện hạ lần này có thể là chúng ta cướp đoạt những kia đại quý tộc trong tay binh quyền cơ hội tốt nghe được khương tuấn lạc khắc ánh mắt sáng lên nói ngươi cho ta tinh tế nói nghe một chút tiếp đó hai người liền bắt đầu nhỏ giọng tính toán những kia tay nắm trọng binh đại quý tộc ngay khi lạc khắc chuẩn bị triệu tập vùng phía tây đại quý tộc thương nghị làm sao chống lại Lý Gia Vượng tiến công thì ở vào Thánh Long Đế quốc Bắc Bộ Tam hoàng tử Lạc Phi cũng đang đang nóng này triệu tập Bắc Bộ các đại quý tộc thương nghị đối sách đây. Mà ở vào Thánh Long Đế quốc Nam Bộ tứ hoàng tử Lạc Hạo thì lại bởi nắm giữ Đế quốc Nam Bộ hết thảy quân đội, bởi vậy, căn bản cũng không có triệu tập đại quý tộc hội nghị, mà là khi chiếm được Vương Hải xuất lĩnh 500 vạn đại quân, xâm lấn hắn Nam Bộ thổ địa sau khi, lập tức dẫn dắt 400 vạn tinh nhuệ quân đoàn, hướng về Vương Hải nơi nào giết tới ngạch mà đi. Thánh Long Đế quốc, Đế đô trong hoàng cung, Đế quốc Hoàng đế Lạc vân, Đế quốc Nguyên xoáy Thác Ma tư, Đế quốc Tể tướng Sích Nhĩ Mạn, Thủ tịch Ma Pháp sư Tiêu Ân ngồi đối diện nhau. Ta vừa nhận được tin tức, phong Diệp đại công tức Lý gia vượng ở phát sinh thông cáo đồng thời, liền phái Bạch Khởi, Vương Hải, Cách Lâm đem lĩnh 500 vạn đại quân chia ba đường tiến công vùng phía tây là Khác, Bắc bộ Lạt Phi, Nam bộ Lạc Hảo. Đối với này, các ngươi có ý kiến gì không? Lạc vân nhìn trước mắt mấy cái Đế quốc trọng thần. Đế quốc to lớn nhất mấy cái gia tộc đại biểu nghẹ dọng hỏi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 353, Quét ngang, 1. chương 353, Quét ngang, 1. Nghe được Lạc Vân, Thác Mã Tư trước tiên trả lời, bẩm bệ hạ, phong diệp đại công tức Lý Gia Vượng lần này hành động, trên danh nghĩa là vì trợ giúp bệ hạ thống nhất toàn quốc chính lệnh, thế nhưng kỳ thực chất trên là muốn chính mình thống nhất toàn bộ Thánh Long Đế quốc, bởi vậy Hy vọng bệ hạ không nên bị lừa dối. Chúng ta hẳn là triệu tập tinh nhuệ nhất đại quân, trợ giúp nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử ba vị điện hạ chống lại Lý gia vượng tiến công. Tốt nhất cùng ba vị điện hạ liên thủ trực tiếp đánh tan Lý gia vượng, đem kể cả hán phong diệp lĩnh toàn bộ từ thế giới này xa đưa cho người biến mất. Nghe được thác mã tư, xích nhĩ mạn lập tức phản bác, ta không đồng ý nguyên soái. Lý gia vượng lần hành động này mặc dù là có thống nhất thánh long đế quốc tâm tư, thế nhưng nhưng ở trên thực tế trợ giúp chúng ta một đại ân để chúng ta có thể làm sơn quan hổ đấu, để bọn họ này bốn cái đế quốc đại đại quân phiệt lẫn nhau chinh chiến đi thôi. Mà chúng ta chỉ cần triệu tập thật lớn quân, làm ra bất cứ lúc nào xuất kích dự định là có thể, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là chúng ta một lần nữa thống nhất Thánh Long chính lệnh lúc. Nghe được Thác Mã Tư cùng Sích Nhĩ mạn, Lạc Vân suy tư một hồi nói, hai vị nói đều có lý, như vậy đi. Chúng ta trước tiên không cần để ý sẽ giữa bọn họ chiến tranh, đem chúng ta thủ hạ khống chế đại quân toàn bộ tập trung lên cũng ở lãnh địa bên trong tiến hành đại khuếch quân, sau đó tỉ mỉ quan sát tình thế phát triển, ở làm ra cuối cùng quyết sách đi. nghe được lạc vân, sinh nhĩ mạn sắc mặt vui vẻ, mà thác mã tư lại có chút bất đắc dĩ như, như mày, sau đó thấp giọng thở dài lên, hắn biết lạc vân là có để lý gia vượng bọn họ tự giết lẫn nhau, chính mình ngư ông đắc lợi dự định, nhưng là căn cứ hắn đối với lý gia vượng người này phân tích, biết không phải cái kẻ lỗ mãng, mà là một cái bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động người, bởi vậy. Hắn ở nhìn thấy Lý Gia Vượng trước tiên bước lên chiến tranh, cũng đồng thời tiến công nhị hoàng tử, tam. Hoàng tử, tứ hoàng tử ba người, lập tức liền ý thức được một trong số đó nhất định có thắng lợi tự tin, vì lẽ đó hắn mới có thể chủ trương cùng ba vị hoàng tử liên hợp, trước đêm Lý Gia Vượng tiêu diệt đang nói. Đáng tiếc, Lạc Vân không có nghe từ ý kiến c, a hắn, mà là muốn nhân cơ hội thống nhất toàn quốc chính lệnh. Bạch Khởi cười ở một thất cường tráng ngựa trên, nhìn cách đó không xa một tòa hùng vĩ đại thành quay về bên người sĩ quan phụ tá nói: "Bộ đội ta đều đến nơi nào?" Nghe được Bạch khởi câu hỏi, cái kia tiên sĩ quan phụ tá lập tức cung kính nói: "Hồi tướng quân, ngoại trừ 100 vạn đại quân tinh nhuệ tùy tùng tướng quân trực tiếp giết đến chỗ này ở ngoài, cái khác 400 vạn quân đội chia làm mười mấy chi đội ngũ, bao phủ tỉnh những nơi khác đi tới, căn cứ cái kia mười mấy chi đội ngũ sĩ quan truyền tin báo cáo, bọn họ nếu muốn giết đến chỗ này, nhanh nhất cũng muốn 2 ngày thời gian, dù sao bọn họ muốn chiếm lĩnh địa phương quá hơn nhiều, nhân thủ rõ ràng." không đủ nghe được lời của phó quan bạch khởi nhẹ nhàng gật đầu một cái nói tân chúng ta đẩy mạnh tốc độ có điểm sắp rồi ta đã phái người thông báo lãnh chúa đại nhân để hắn tăng số người nhân thủ giữ gìn khu chiếm linh trị an tin tưởng chẳng bao lâu nữa những kia 400 vạn đại quân là có thể từ quảng đại trên đất giải thả ra hiện tại ngươi giới thiệu cho ta một thoáng phía trước thành thị đi nghe được bạch khởi cái kia tiên sĩ quan phụ ta không khỏi dùng kính để ánh mắt nhìn bạch khởi hắn chưa từng có nghĩ đến bạch khởi dẫn dắt đại quân Đẩy mạnh tốc độ sẽ nhanh như vậy, một đường chỗ đi qua, kẻ địch chạy mất dép, quả thực không giống như là ở chiến tranh, mà là đang tiến hành hành quân gấp tự, vẹn vẹn hai ngày thời gian, liền chiếm lĩnh hơn một nửa cái tỉnh, trực tiếp giết tới cái này tỉnh trung tâm thành thị Nguyệt Quang Thành đến đây. Nghĩ tới đây, cái kia tên sĩ quan phụ tá vội vã đỉnh chỉ loạn tưởng, cung kính vì là bạch khởi giới thiệu, hồi tướng quân, phía trước thành thị gọi là Nguyệt Quang Thành, là cái này tỉnh trung tâm thành thị, khoảng trưng ở lại một mười triệu nhân khẩu. Ở chúng ta tiến vào cái này tỉnh tới nay, đã có hơn một nửa cái tỉnh quân đội, ước 300 vạn quân đội, tập trung ở thành phố này chúng rồi, có thể hào nói không khuyết đại, chỉ cần chúng ta công chiếm thành phố này, toàn bộ tỉnh liền rơi vào rồi. Trong tay của chúng ta, không có bất kỳ sức mạnh, có thể chống lại chúng ta tiến công cái khác tỉnh. Nghe được cái kia tên lời của phó quan, bạch khởi trong mắt lóe ra một đạo hàn quang nói, vậy chúng ta liền không muốn trì hoãn, một phút sau khi, bắt đầu khởi sướng tiến công. Đêm nay chúng ta ngay khi thành bên trong nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, liền thấp giọng mệnh lệnh 10 chiếc không người máy bay oanh tạc, trước tiên đối với Nguyệt Quang thành tiến hành một lần oanh tạc. Trước khi đi, Lý Gia Vượng cho hắn cùng với Vương Hải, Cách Lâm, không ai phân phối 1000 giá không người máy bay oanh tạc, cùng một vạn cái chuyển loạn pháo đài. Bạch Khởi mệnh lệnh mới vừa truyền đạt, liền thấy bị đại quân nghiêm mật trông coi một cái xe ngựa trên, bay lên 10 chiếc không người máy bay oanh tạc, cực tốc lên không, hướng về Nguyệt Quang thành bay đi cũng rất nhanh ở quang minh thành bầu trời, bỏ lại thập quả tạc đạn, đem từng cái từng cái thủ thành binh sĩ nổ tan xương nát thịt, chu vi kiến trúc hóa thành phế tích, nhìn thấy không người máy bay doành tạc kế tục ném bom, lần thứ hai đem từng cái từng cái binh sĩ nổ vì là nát tan, phòng. Ngự kiến trúc hóa thành phế tích, gây nên trong thành các binh sĩ hỗn loạn cùng sợ hãi, nguyệt quang thành bên trong 10 tên cấp thần cao thủ lập tức phẫn nộ bay lên trời, quay về 10 chiếc không người máy bay doành tạc chính là một trưởng, đem máy bay doành tạc biến thành một đống sắt vụn. T. từ giữa bầu trời rất xuống, nhìn thấy Nguyệt Quang Thành cấp thần cao thủ, đem 10 chiếc không người máy bay doanh tạc cho đánh rơi, bạch khởi nhẹ nhàng vùng tay lên nói, 5 người máy bay doanh tạc toàn bộ xuất kích, cấp thần chiến sĩ ở bên hộ vệ. Tiếng nói của hắn vừa ra, còn lại 990 giá không người máy bay doanh tạc, mang theo kịch liệt tiếng nổ văng rèn, cực tốc lên không, hướng về Nguyệt Quang Thành doanh tạc mà đi, mà theo quân đến đây 100 tên cấp thần cao thủ cũng cấp tốc lên không, ở không người máy bay doanh tạc bên cạnh thủ hộ. Một khi có Nguyệt Quang Thành cao thủ đến đây, liền lập tức nên đón cùng với Giao Chiến bảo vệ không người máy bay hoành tạc an toàn. Nhìn thấy giữa bầu trời dậy đặc không người máy bay hoành tạc, đem từng viên từng viên lệnh leo bom vùi đầu vào Nguyệt Quang Thành bên trong, mang đi một cái tên lính tươi sống sinh mệnh, cùng với đem từng tòa từng tòa kiến trúc phá hủy hóa thành phế tích. Nguyệt Quang Thành bên trong cao thủ lập tức hét lớn một tiếng, cấp tốc bay lên bầu trời, muốn đem máy bay hoành tạc cho đánh rơi, nhưng là bọn họ vừa bay lên bầu trời bên trong thì có một tên hoặc là mấy tên cấp thần cao thủ nên đón cùng với giao chiến để bọn họ căn bản cũng không có đánh rơi năm người máy bay hoành tạc cơ hội lúc này nguyệt quang thành thành chủ giang vân cao mày quay về bên người một quản gia mô dạng lao giả nói lần này chúng ta nguyệt quang thành không ổn a đối phương dĩ nhiên có nhiều như vậy máy móc binh chủng lẽ nào bọn họ chiếm được thượng cổ địa tinh khoa học kỹ thuật hay sao nghe được giang vân người lao giả kia lập tức trở về nói lao gia chúng ta làm hết sức mà thôi Thực sự không được thời điểm, chúng ta hẳn là lấy bảo tồn trong thành cư dân sinh mệnh làm trọng Dù sao đối với cho chúng ta những đại quý tộc này mà nói, sinh mệnh mới là người thứ nhất, ai thống trị thành phố này đúng là thứ yếu. Nghe được người lão giả kia, Giang Vân Khe khẽ gật đầu nói, ơn, dù sao đều là thánh long đế quốc con dân, không có cần thiết nhất định phải bính một cái một mất một còn. Bạch Khởi nhìn ở trên bầu trời chính đang kịch liệt giao chiến cấp thần chiến sĩ, biết một trong số đó lúc không ra thắng bại liền đối với bên người sĩ quan phụ tá nói rằng đem hết thể đại pháo đều kéo đi ra bắn cho phá tháng này quan thành nghe được bạch khởi mệnh lệnh cái kia tên sĩ quan phụ tá thân thể một cả đầy mặt hưng phấn nói vâng tướng quân hắn phi thường chờ mong vạn pháo thể phóng uy lực cũng phi thường muốn gặp gỡ một thoáng vạn pháo cùng vang lên là một cái cái gì đổ sổ cảnh tượng khi chiếm được bạch khởi mệnh lệnh sau khi các binh sĩ lập tức đem một vạn môn chuyển loạn pháo đài đẩy lên phía trước cũng ở bạch khởi ra lệnh một tiếng Đồng thời hướng về Nguyệt Quang Thành bên trong oanh kích mà đi, nhất thời, một vạn ổ đại pháo liên tục không ngừng hướng về trong thành chuốt xuống đạn tháo, mà Nguyệt Quang Thành bên trong thì lại rơi ra một hồi đạn pháo vũ, mang đi một cái tên lính hoặc là bình dân tươi sống sinh mệnh, phá hủy từng tòa từng tòa tinh mỹ kiến trúc. Ở một vạn ổ đại pháo liên tục oanh kích mấy chục pháo, đem mấy trăm ngàn đạn pháo chuốt xuống đến Nguyệt Quang Thành bên trong, cũng đem tưởng thành phá hủy sau khi, Bạch Khởi hạ lệnh đình chỉ pháo kích, cũng đem hết thệ không người máy bay oanh tạc cùng chính đang giao chiến cấp thần chiến sĩ triệu hồi, quay về Nguyệt Quang Thành bên trong phương hướng, la lớn, tường thành đã phá, hạ lệnh đầu hàng đi. Cho các ngươi nửa giờ cân nhắc thời gian, nửa giờ vừa qua, nếu như còn không đầu hàng, thì đừng trách ta vô tình, khi đó, toàn quân công kích, đổ thành ba ngày, không để lại một người sống. Hắn ngữ âm vừa ra, liền đem sau người đại quân cùng hô lên, đầu hàng không, giết, bằng không, đổ thành ba ngày, không để lại người sống. Thế giới siêu cấp Mỹ nữ, hậu cung như mây, Hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 354, Quét ngang, 2. chương 354, Quét ngang, 2. Nghe được Bạch khởi gọi hàng, Nguyệt Quang thành thành chủ giang vần cùng với trong thành những kia cấp thần cao thủ, không khỏi đầu tiên là sững sở, tiếp theo đó là giận dữ. Chuyện này quả thật chính là uy hiếp trắng trận cùng làm mất mặt, bất quá bọn hắn cũng chỉ là giận dữ tức giận mà thôi. Nếu để cho bọn họ chủ động đi tiến công, bọn họ vẫn không có can đảm kia. Đặc biệt thấy qua đối phương cấp thần cao thủ số lượng ở phe mình bên trên, hơn nữa cái kia lực phá hoại to lớn không người máy. Bay hoành tạc cùng chuyển loạn pháo đài, trước sau huy hiếp thành thị an toàn, để bọn họ càng thêm không dám manh động, cũng làm cho bọn họ đối với thắng lợi không ở ôm ấp hy vọng quá lớn. Mà nguyện Quang Thành bên trong những binh sĩ kia cùng bình dân, khi nghe đến bạch khởi cùng với bộ hạ đồ thành uy hiếp sau khi, không khỏi thay đổi sắc mặt, lộ ra sợ hãi mô dạng. Bọn họ đã sớm ở không người máy bay hoanh tạc cùng chuyển loạn pháo đài đạn pháo hoanh tạc bên trong, cảm nhận được mùi vị của tử vong, hiện tại khi nghe đến bạch khởi uy hiếp chi ngữ, lập tức thất kinh yêu cầu bọn họ con trên, mở cửa thành ra đầu hàng, đối với bọn hắn mà nói, hết thể đều là thứ yếu, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Giang Vân cho mày, nhìn một cái đầy mặt đều là vết máu, thân mặc quân trang tướng con nói, vừa nãy cái kia một hồi công kích, chúng ta trong thành tổn thất làm sao, binh sĩ sĩ khí làm sao. Nghe được Giang Vân câu hỏi, tên kia mặt có vết máu tướng quân, lập tức dùng bi thống ngựa khí nói rằng, bẩm thành chủ đại nhân, vừa nãy đối phương cái kia một luân phiên công kích, để chúng ta kiên cố tưởng thành có ba đạo rõ ràng chỗ hổng, đồng thời chúng ta trong thành rất nhiều quân sự kiến trúc, tỉ như lầu tháp các loại, chờ, đại đa số đều bị phá hủy, nghiêm trọng hơn chính là, chúng ta có 10 vạn binh sĩ cùng với 20 bình dân chết ở đối phương vòng thứ nhất doanh tạc bên trong, này, hay là đối phương không có đem doanh tạc chủ yếu đối tượng. Đặt ở chúng ta binh sĩ trên kết quả, đồng thời chúng ta trong thành 300 vạn đại quân, phần lớn đã quân tâm đại loạn, dồn dập yêu cầu thành chủ đại nhân mở cửa thành ra đầu hàng, sĩ khí cực kỳ hạ thấp, lúc nào cũng có thể bùng nổ ra binh biến. Nghe được người tướng quân kia, Giang Vân bên người mười mấy tên cấp thần cao thủ không khỏi giận dữ nói, những binh sĩ này quả nhiên là đám người ô hợp, trong ngày thường tại địa phương trên hoành hành bá đạo, vô địch thiên hạ, hiện tại một đối mặt với đối phương đại quân, liền đã biến thành tôm chân mềm. Không còn một điểm quân nhân dáng vẻ Nghe được bên người cấp thần cao thủ quát mắng Giang Vân lắc lắc đầu nói rằng Hiện tại không phải trách cứ những binh sĩ này thời điểm Dù sao bọn họ không phải chúng ta trực thuộc bộ đội Phần lớn đều là một ít từ địa phương trên lui lại đến hội quân mà thôi Căn bản cũng không có quá to lớn sức chiến đấu Chúng ta vẫn là muốn muốn ứng đối ra sao bạch khởi đại quân đi Nếu như nửa giờ vừa qua Chúng ta không chống đỡ được sự công kích của đối phương Chúng ta kể cả tháng này quang trong thành cư dân có thể cũng là muốn đồng thời chết ở chỗ này. Nghe được Giang Vân, một tên cấp thần cao thủ lập tức đầy mặt xem thường phản bác, cái kia bạch khởi chẳng lẽ còn thật sự dám mạo thiên hạ to lớn không vi đổ thành hay sao? Lúc này, lập tức thì có một tên tuổi tác hơi lớn một điểm cấp thần cao thủ thở dài một hơi nói, nếu như chúng ta không đầu hàng, hắn thật là có khả năng đổ thành, bởi vì đối phương đã ở đại quân trước mặt lập xuống hải khẩu, một khi thất tín, đem sẽ phải chịu đại quân trong mắt khinh bỉ, không cách nào ở chân chính thống lĩnh chính đại quân. Vì lẽ đó vì hắn uy nghiêm của mình, một khi chúng ta vi phạm, nhất định sẽ đổ thành. Giang Vân thấy còn có người muốn nói chuyện, không khỏi dơ tay lên ngăn cả nói, chúng ta đừng nói trước đối phương có thể hay không đổ thành sự tình, chúng ta hiện tại vẫn là thương lượng một chút là đầu hàng, vẫn là chống lại đến cùng sự tình đi. Các ngươi đều là trong thành các gia tộc lớn trụ cột vững vàng, không phải đại trưởng lão, chính là trưởng lão, hẳn là có thể thay thế nhà của các ngươi tộc làm ra lựa chọn chính xác, vì lẽ đó ta cho cùng các ngươi một phút cân nhắc thời gian. Một phút sau khi, chúng ta dơ tay biểu quyết là đầu hàng vẫn là chống lại đến cùng. Nghe được Giang Vân, những tiêu cấp thần cao thủ lập tức gật gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó bắt đầu cùng một ít trong ngày thường giao hảo người, đồng thời túi đầu nói nhỏ lên. Một phút sau khi, bao quát Giang Vân chính mình ở bên trong, tất cả mọi người đều đồng ý đầu hàng, bởi vì bọn họ tuy rằng có thể ở trong chiến tranh đào tẩu, thế nhưng gia tộc của bọn họ cùng hậu bối, cùng với gia tộc của cải nhưng không cách nào mang đi, vì gia tộc tương lai. Bọn họ đều lựa chọn từ bỏ tôn nghiêm của mình, vì là gia tộc của chính mình dành một phần sinh cơ cùng hy vọng, bởi vì bọn họ biết chống lại kết quả tuyệt đối là không có thắng lợi hy vọng, vẹn vẹn những kia không người. Máy bay hoành tạc cùng chuyển loạn pháo đài, không ngừng mà hoành kích là có thể hủy diệt toàn bộ Nguyệt Quang Thành. Liên như vậy, Bạch Khởi không ngủng một binh một tốt, chỉ tiêu hao vô số đạn pháo cùng bom, mượn rơi xuống Nguyệt Quang Thành, thu được 300 vạn hàng quân cùng cả cái tỉnh, cùng với trong thành lượng lớn của cải. Phụ trách tiến công bắc bộ tỉnh vương hải nhìn cách đó không xa tỉnh trung tâm nhạn sơn thành thấp giọng tự nói đánh hạ cái này nhạn sơn thành toàn bộ tỉnh liền đều rơi vào đến trong tay ta có thể xua quân trực tiếp giết hướng về tam hoàng tử lạc phi được tự nói xong sau khi vương hải quay về bên người sĩ quan phụ tá nói vạn pháo cùng phát trước tiên doanh mẹ kiếp một canh giờ lại nói tiếng nói của hắn vừa ra cái kia tên sĩ quan phụ tá liền đẩy mặt hưng phấn lớn tiếng đáp vâng đại nhân sau khi nói xong liền xuống đi chuyện đạt mệnh lệnh đi tới. Một lúc sau khi một vạn môn xoay chuyển pháo đài bị đẩy tới đại quân phía trước, bắt đầu nối liền không dứt hướng về Nhạn Sơn thành bên trong chút xuống đạn tháo. Nhất thời, vô số ánh lửa lòng lánh, vô số tiếng nổ mạnh cùng với nhân loại tiếng kêu thảm thiết ở trên bầu trời vang vọng, mà Vương Hải thì lại chỉ là lặng lặng ở ngồi trên lưng ngựa, nhìn cách đó không xa ở đạn pháo tàn phá dưới chấn động Nhạn Sơn thành. Nhạn Sơn thành thành chủ tiền ba ở vài tên cấp thần hộ vệ bảo vệ cho. Nhìn cách đó không xa sắp xếp chỉnh tề một vạn truyền loạn tháo đài, không ngừng mà hướng về trong thành chuốt xuống đạn tháo sắc mặt cực kỳ khó coi, sau đó quay về thủ hạ bên người nói: "Không thể để cho bọn họ như vậy vành kích xuống, bằng không thì bọn họ không hưởng một binh một tốt, là có thể dễ dàng đem chúng ta nhạn sơn thành san thành bình địa, vì lẽ đó, truyền mệnh lệnh của ta, để trong thành 80 tên cấp thần cao, thủ toàn bộ xuất kích, phá hủy những kia pháo đài, đồng thời mở cửa thành ra, thả ra chúng ta trong thành 400 vạn đại quân." cùng với ở tường thành bên ngoài quyết một trận tử chiến. Nghe được tiền ba, bên cạnh hắn tên kia dưới thân lập tức cung kính lên tiếng trả lời, "Vâng, thành chủ đại nhân." Sau khi nói xong, liền xoay người rời đi ra lệnh đi tới. Một lúc sau, 80 tên cấp thần cao thủ cấp tốc lên không, hướng về xoay chuyển pháo đài phương hướng bay đi, nhìn dáng dấp rõ ràng là hướng về phá hủy pháo đài, mà cùng lúc đó, Vương Hải khỏe miệng lộ ra một điểm ý cười, nhẹ giọng nói, "Để cấp thần tiểu đội nên đón, bảo vệ pháo đài an toàn." đồng thời mệnh lệnh 200 vạn đại quân làm tốt bất cứ lúc nào xuất kích chuẩn bị, xem ra đối phương thành chủ là một cái ngạnh vai diễn, không sẽ cùng chúng ta thỏa hiệp rồi. Ngay khi nhạn sơn thành 80 tên cấp thần chiến sĩ vừa bay ra khỏi thành thị thời điểm, phong diệp lĩnh 100 tên cấp thần chiến sĩ liền chủ động nên tiếp đi tới, song phương lập tức liền ở trên bầu trời kịch liệt giao đánh nhau rồi. Mà lúc này, tiền ba nhìn không chung kịch liệt giao chiến cường giả thần cấp, không khỏi lộ ra vẻ mặt thận trọng. Hắn mặc dù biết đối phương chịu sẽ phái ra cấp thần cao thủ bảo vệ pháo đài, nhưng không nghĩ tới đối phương cấp thần cao thủ dĩ nhiên so với hắn còn nhiều, bởi vậy, không khỏi hơi nhúng mày. Bất quá, rất nhanh hắn liền khôi phục trấn tĩnh, đối với thủ hạ bên người nói, "Mệnh lệnh trong thành đại quân, toàn quân xung kích, tăng nhanh tốc độ, xuyên qua lửa đạn đi, cùng với đánh giáp lá cả, ta liền không xuống tin." "C, chúng ta 400 vạn đại quân còn đánh không lại bọn hắn 200 vạn đại quân." Nghe được tiền ba, cái kia tên thủ hạ lập tức nhíu mặt, nhanh chóng lui xuống đi, chuyện đạt mệnh lệnh đi tới. Một phút sau khi, nhạn sơn thành cửa lớn chậm rãi đánh ra, cũng từ đó cấp tốc chạy ra vô số chiến sĩ, ở lửa đạn tứ nhiệt ở trong, đạp lên bị nổ vì là nát tan đồng bạn thi thể, đầy mặt vẻ giận dữ, hướng về vương hải đại quân phương hướng giết tới mà đi. Vương hải nhìn thấy nhạn sơn thành đại cửa bị mở ra, cũng có vô số binh lính hướng mình giết tới mà đến, khẽ mỉm cười nói, đình chỉ pháo thanh nhạn sơn thành, đem pháo đài nhắm ngay những binh sĩ kia. Đối với hắn tiến hành bao trùm tính đả kích, tiếng nói của hắn vừa ra, xoay chuyển pháo đài liền tạm thời tính yên tính lại, cũng nhanh chóng chuyển động điều chỉnh phương hướng, sau một phút, vạn pháo nhắm ngay một phương hướng phát sinh một tiếng cùng vang lên tiếng, nhất thời, vô số đạn pháo, từ giữa bầu trời bay xuống, đem vừa lao ra mấy trăm ngàn nhạn sơn thành binh sĩ khu vực bao trùm lên, sau đó một tiếng đất rung núi chuyển tiếng nổ vang dền ở mọi người trong thai vang lên, sắt theo đó một đóa loại nhỏ đám mây hình ngấm ở khu vực. Nay bay lên. Dòng dã mười mấy vạn binh lính bị nổ vì là nát tan, đem tất cả xung quanh sự vật đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Mà cái kia may mắn còn sống sót hơn 20 vạn binh sĩ, còn chưa kịp vui mừng, lại có một đám lớn đạn pháo bay xuống, đem bọn họ vị trí khu vực bao trùm. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 355, Quét Ngang, 3. chương 355, Quét Ngang, 3. Tiến Ba nhìn ngăn ngắn trong ngáy mắt. Thì có gần 40 vạn binh lính mất đi tươi sống sinh mệnh, không khỏi khỏe mắt chảy ra hóng ánh nước mắt trâu, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, sau đó quay về thủ hạ bên người là lớn, từ bỏ thành trì, hết thể binh lính cùng ta đồng thời xung phong, chúng ta nhất định phải làm cho đối phương trả giá bằng máu. Sau khi nói xong, liền trước tiên bay lên trời, hướng về vương hải phương hướng giết tới mà đi. Cùng lúc đó, Nhạn Sơn thành hết thể lưu thủ các binh sĩ, cũng toàn bộ theo đại quân, liều lĩnh lửa đạn uy hiếp. Đi theo bọn họ kính yêu thành chủ đại nhân, đồng thời hướng về Vương Hải phương hướng giết tới mà đi, mà nhạn sơn thành bên trong các đại quý tộc tộc trưởng, cũng không khỏi hơi nhướng mày, mệnh lệnh gia tộc tiểu bối lưu lại ra bên trong, cái khác cao thủ giống nhau theo đại quân giết tới ngoài thành. Vương Hải nhìn ở lửa đạn tàn pha dưới, vẫn như cũ thấy chết không sờn nhạn sơn thành các binh sĩ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ trình trọng, hướng về bên người sĩ quan phụ tá hỏi, nhạn sơn thành thành chủ là ai? Làm sao sẽ dùng lớn như vậy sức hiệu triệu nghe được Vương Hải câu hỏi, cái kia tiên sĩ quan phụ tá lập tức trở về nói, bẩm đại nhân, Nhạn Sơn thành thành chủ là Tiễn Ba, người này trọng tình nghĩa, đối xử trong thành binh lính cùng bình dân đều tốt hơn, rất được dân chúng trong thành tình yêu. Các binh sĩ cũng có thể vì hắn mà chết, nếu như chúng ta không đem hắn cho đánh ngủ, hoặc là bắt giữ, rất khó để những binh sĩ này tan vỡ, trừ phi đem những binh sĩ này toàn bộ đánh giết. Nghe được lời của phó quan, Vương Hải suy tư một hồi nói, há, kia Tiễn Ba có không có nhược điểm gì? có, chính là người này quá mức trọng tình nghĩa, chỉ cần chúng ta cái kia dân chúng trong thành áp chế hắn, hắn nhất định sẽ đi vào khuôn phép." Cái kia tên sĩ quan phụ tá nghe được Vương Hải, lập tức trở về nói. Nghe được lời của phó quan, Vương Hải trầm tư một chút nói, "Hả, biết rồi, chúng ta trước đem những này xung phong đi ra binh lính cho đánh tan, ở cùng vị này tiễn ba thành chủ hảo hảo nói chuyện đi." Sau khi nói xong, liền nhẹ giọng nói, "Không người máy bay oanh tạc có thể phát động rồi." Tiếng nói của hắn vừa ra, Hắn tử từ chưa từng sử dụng một ngàn giá không người máy bay hoanh tạc, cấp tốc lên không, cũng cực tốc từ nhạn sơn thành bên trong binh lính đỉnh đầu xe qua, ném thêm một viên tiếp theo viên cao nổ tung đạn, mang đi một cái cái sinh mạng của binh lính, đem một mau mau ngay ngắn thổ địa, nổ thành từng cái từng cái sâu cạn bất nhất đại kháng. Bay lên trời tiến ba, nhìn đột nhiên lên không một vạn giá không người máy bay hoanh tạc, cùng với bị bỏ lại bom cho nổ tan xương nát thịt các binh sĩ, không khỏi lộ ra vẻ thống khổ, sau đó hét lớn một tiếng. Tăng nhanh tốc độ hướng về Vương Hải giết tới mà đi, cùng lúc đó, Vương Hải sắc mặt bình tĩnh, nhìn cách đó không xa ở lửa đạn bên trong súng phong nhạn sơn thành binh sĩ, vung tay lên nói, toàn quân xung kích, để bọn họ mở mang sự lợi hại của chúng ta. Tiếng nói của hắn vừa ra, một vạn đài xoay chuyển pháo đài đỉnh chỉ pháo kích, một ngàn giá không người máy bay doanh tặc cũng đi ngược lại đến ngay trong đại quân, chậm rãi hạ xuống. Mà đã sớm chuẩn bị đã lâu 200 vạn đại quân, tạo thành 20-10 vạn người quân đoàn, xếp thành chỉnh tề đội ngũ mang theo dâng chào đấu trí, cầm vũ khí sắc bén, chậm rãi hướng về Nhạn Sơn thành đại quân giết đi. Khi đại pháo đình chỉ pháo kích, không người máy bay oanh tạc đi ngược lại thời điểm, Nhạn Sơn thành các binh sĩ cũng cấp tốc ở các cấp quan quân dưới sự chỉ huy, một lần nữa tạo thành đội ngũ, hướng về thành Phong Diệp quân đội giết đi, nhưng là bởi xoay chuyển pháo đài liên tục công kích, cùng với không người máy bay oanh tạc một trận oanh tạc, Nhạn Sơn thành binh lính tổn thất nặng nề, khoảng chừng có 50 vạn binh lính chết thảm ở mảnh liệt lửa đạn ở trong càng có gần trăm vạn binh lính bị thương nằm trên đất kêu rên, cái khác binh lính may mắn còn sống sót muôn cũng đầy người mệt mỏi bởi vậy một lần nữa thành lập đội ngũ xem ra không có một tia tinh thần thế nhưng từ trong mắt lóe ra cửu hận trong ngọn lửa có thể nhìn thấy bọn họ thấy chết không sờn niềm tin khi nhạn sơn thành đại quân cùng vương hải xuất lĩnh đại quân chậm rãi tới gần thời điểm tiền ba cũng mang theo tinh nhuệ thủ hạ cùng trong thành các đại quý tộc trợ giúp cao thủ giết tới đến vương hải trước người cũng hét lớn một tiếng nói Giết. Giết hắn, chúng ta liền thắng lợi rồi." Tiếng nói của hắn vừa ra, sau người cao thủ cùng tinh nhuệ thủ hạ, lập tức chạy về phía Vương Hải, mà Vương Hải phía sau phụ trách bảo vệ hắn an toàn ám ảnh thành viên, cũng rút ra trên người vũ khí, hướng về giết tới mà đi. Lúc này, Vương Hải rục ngựa đi tới tiến ba trước mặt, không để ý chút nào bên người song phương giao chiến nhân viên, thản nhiên nói, "Ta là Vương Hải, phong diệp lĩnh Bắc bộ thống suất, phụ trách thống nhất Thánh Long Bắc bộ khu vực, ngươi chính là nhạn sơn thành thành chủ tiến ba đi." Nghe được vương hải thoại, tiện ba nỗ lực khống chế lại tâm tình của chính mình, cười lạnh nói, thống nhất thánh long bắc bộ khu vực, ngươi được không? liền ngay cả ta cái này nho nhỏ nhạn sơn thành ngươi đều không có đánh hạ, còn muốn muốn thống nhất thánh long bắc bộ khu vực. Nghe được tiên ba, vương hải thản nhiên nói, thật sao? Ta có hay không thực lực đó, ngươi sau đó liền biết rồi. Còn có, ngươi cho rằng ngươi cái kia nho nhỏ nhạn sơn thành có thể ngăn cản ta đại quân sao? Nếu như không phải muốn cho ngươi mở mang đại quân chúng ta huy lực. Ta sớm đã dùng đại pháo cùng máy bay đem bọn ngươi nhạn sơn thành cho san thành bình địa, vậy còn dùng ra động đại quân a." Nghe được Vương Hải, tiến Ba sắc mặt hòa hoãn không ít, hắn biết nếu như Vương Hải thật sự vẫn dùng đại pháo cùng máy bay công kích, nhạn sơn thành nhất định sẽ chịu đến sự đả kích chí mạng, trong thành đại quân cũng sẽ chết thảm đang điên cuồng lửa đạn ở trong. Liên Liên hơi dừng một chút sau khi nói, "Nói ra mục đích của ngươi đi. Ta không tin ngươi sẽ vô duyên vô cớ đình chỉ đại pháo cùng máy bay sử dụng." Nghe được Tiễn Ba, Vương Hải cười nhạt nói: Thông minh, mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn cùng ngươi đánh cược. Nghe được Vương Hải, Thiện Ba không khỏi sửng sốt nói, đánh cược? Đánh cược gì? Làm sao đánh cược? Rất đơn giản, đánh cược chúng ta song phương ai đại quân lợi hại, ai đại quân sẽ đạt được thắng lợi, tiền đặt cược nhưng là toàn bộ Nhạn Sơn thành, nếu như ngươi thắng lợi, ta vô điều kiện rút quân, cũng lập lời thề độc, sinh thời tuyệt không xâm lấn Nhạn Sơn thành một bước, nếu như ta thắng lợi, ngươi đầu hàng vô điều kiện, cũng vùi đầu vào ta dưới trướng. Chợ giúp ta chinh phạt thiên hạ vì là lãnh chúa đại nhân khai cương khuất thổ làm sao? Vương Hải nhìn Tiễn Ba thản nhiên nói, hắn từ Nhạn Sơn thành bình sĩ liều mình không sợ chết khí thế bên trong, biết Tiễn Ba là một cái hợp lệ thông suốt, bằng không thì binh lính là khả năng có khí thế như vậy, bởi vậy hắn nổi lên ái tài chi tâm như muốn thu vào dưới trướng. Nghe được Vương Hải, Tiễn Ba do dự một hồi nói, được, ta cùng ngươi đánh cược, thế nhưng không cho phép sử dụng đại pháo cùng máy bay. Nhìn thấy Tiễn Ba đáp ứng rồi. Vương Hải nhẹ giọng cười nói, không thành vấn đề. Ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta thành Phong Diệp Đại quân uy lực, để ngươi biết chúng ta thành Phong Diệp không phải đơn giản dựa vào đại pháo máy bay giành chính quyền. Hắn biết muốn thu phục Tiên Ba, muốn từ tối thiện trường lĩnh vực đánh bại hắn, mà cư chính mình hiểu biết, am hiểu nhất lĩnh vực chính là điều quân luyện quân, vì lẽ đó hắn sẽ đồng ý không sử dụng đại pháo cùng máy bay, chính là có triệt để đánh bại hắn, để hắn tâm phục khẩu phục chú ý. đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là hắn phải giúp trợ lý gia vượng thu thập người chết linh hồn. Nghe được vương hải sau, tiễn ba lập tức quay về đang cùng ám ảnh thành viên giao chiến tinh nhuệ thủ hạ cùng trong thành các đại quý tộc cao thủ nói rằng các ngươi trở về đi. Mà vương hải cũng với ám ảnh thành viên ra lệnh trở về. Mất một lúc, song phương phụ trách bảo vệ đầu lĩnh tinh Huệ đều chủ động trở lại vương hải cùng tiễn ba phía sau đứng lại, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương, chỉ cần đối phương có một chút tiến công khuynh hướng, bọn họ đều sẽ ngay đầu tiên làm ra đáp lại. Lúc này, Vương Hải trên mặt mang theo mỉm cười nhìn Tiễn Ba nói, tiền thành chủ chúng ta đồng thời đến giữa bầu trời quan sát đại quân giao phong đi. Ngày hôm nay ta phong diệp lĩnh quân đội sẽ cho ngươi biết cái gì mới là tinh nhuệ đại quân, cái gì mới thật sự là quân đoàn tác chiến, để ngươi biết các ngươi nhạn sơn thành đại quân, ở ta thành phong diệp đại quân trước mặt kiến thức không đỡ nổi một đòn. Nghe được Vương Hải, Tiễn Ba không khỏi sắc mặt không thích nói rằng, mạnh miệng ai không biết nói. Ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem xem các ngươi phong diệp lĩnh quân đội là thế nào một cái hùng dạng, làm sao bị ta nhạn sơn thành quân đội đánh tan, còn có, ngươi đừng quên cam kết của ngươi, nếu như ta nhạn sơn thành thắng lợi, ngươi vĩnh sinh vào không được xâm ta nhạn sơn thành một bước. Hắn biết phong diệp lĩnh cường đại, không phải là mình một cái nho nhỏ thành chủ có thể chống lại, bởi vậy, hắn vô cùng hy vọng có thể đạt được vương hải hứa hẹn, như vậy, hắn là có thể vì là nhạn sơn thành cư dân mang đến hòa bình hoàn cảnh. Nghe được ba. Vương Hải cười nhạt nói, yên tâm, ta sẽ tuân thủ lời hứa. Sau khi nói xong, liền trực tiếp bay lên trời, hướng về song phương chính đang cấp tốc tiếp cận đại quân nhìn lại. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 356, quét ngang, 4. chương 356, quét ngang, 4. Sắp xếp thành 20 10 vạn người phương trận thành phong diệp đại quân, mang theo dâng chào đầu trí, cùng tất thắng niềm tin. Từng bước từng bước hướng về nhạn sơn thành đại quân tới gần, ở khoảng cách còn có mấy trăm mét thời điểm, phía trước nhất năm cái kỵ binh phương trận gầm lên dận dữ, đem cung tên trong tay kéo mãn nhắm ngay bầu trời, sau đó ở các cấp quan chỉ huy mệnh lệnh ra, đồng thời đem mũi tên hướng thiên không bên trong quang sạ mà đi, nhất thời vô số mũi tên như dày đặc hạt. Mưa giống như vậy, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi xuống nhạn sơn thành ngay trong đại quân, nhặt lên một màn mưa máu, mang đi lượng lớn sinh mệnh ở liên tục mấy vòng bắn một lượt sau khi thành phong diệp 5 cái kỵ binh phương trận lập tức thả xuống cung tên trong tay rút ra trường đao hét lớn một tiếng mang theo quyết chí tiến lên khí thế dường như cái rủi giống như vậy hướng về nhạn sơn thành đại quân phóng đi một trong nấy mắt năm cái kỵ binh phương trận liền sung phong đến nhạn sơn thành trước mặt đại quân cũng lợi dụng chiến mã sung phong lực lượng cơ mối trường đao trong tay thu cắt từng cái từng cái nhạn sơn thành sinh mạng của binh lính đem nhạn sơn thành đại quân cho tạc ra một cái lỗ thủng to trực tiếp vọt tới nhạn sơn thành đại quân trung ương chỗ. Bất quá, nhạn sơn thành các binh sĩ tuy rằng tổn thất nặng nề, thế nhưng là dường như kẻ liều mạng giống như vậy, đạp lên đồng bạn thi thể, hai mắt lóng lánh hừng quang, hướng về cái kia năm cái kỵ binh phương trận khởi sướng thể sống chết xung phong. Ầm ầm một tên thành phong diệp kỵ binh dưới thân chiến mã, bị nhạn sơn thành binh lính cho chém đứt mã chân, vô lực co quắp ngã trên mặt đất, đem trên lưng ngựa thành phong diệp cho ngã ầm ầm trên mặt đất, nhìn thấy tên này thành phong diệp kỵ binh tao nộ sau khi Chu Vi Nhạn Sơn thành binh sĩ trong mắt không khỏi tránh qua một tia tia sáng, sau đó dồn dập hướng về tên kia đồng bạn học tập, đem vũ khí trong tay hướng về Phong Diệp quân dưới thân chiến mã chém tới, nhất thời, vô số phong. Diệp quân kỵ binh bị mạnh mẽ ngã xuống đê. Ất, sau đó bị Chu Vi Nhạn Sơn thành binh sĩ trong nháy mắt phân thây. Thấy tình cảnh này, nam tên Phong Diệp quân kỵ binh thống lĩnh lập tức hạ lệnh kỵ binh xuống ngựa bộ chiến, nhất thời, mấy trăm ngàn thành Phong Diệp kỵ binh nhảy xuống chiến mã. Cầm lấy trường đao trong tay cùng Nhạn Sơn thành binh lính bộ chiến lên. Mà lúc này, Thành Phong Diệp 15 bộ binh phương trận cũng cấp tốc tới gần Nhạn Sơn thành quân đội, ở khoảng cách chỉ có 50m thời điểm, phía trước năm cái bộ binh phương trận đột nhiên dừng bước lại, rơi lên trong tay tên nỏ, hướng về Nhạn Sơn thành đại quân khởi xướng ba đoạn thức xác kích, nhất thời, vô số lóe hàn quang sắc bén mũi tên, mang theo tiếng gió gầm rú, lít nha lít nhít, như từng thanh lưới hái của tử thần tự, thu cắt từng cái từng cái Nhạn Sơn thành sinh mạng của binh. Lính. Cái kia 5 người bộ binh phương trận ở phóng ra mấy chục luân tên nỏ, mang đi mười mấy vạn nhạn sơn thành sinh mạng của binh lính sau khi, đem không còn mũi tên tên nỏ ném xuống đất, cầm lấy sau lưng trường mâu, lạnh cái mặt, bước kiên định bước tiến, dường như không có cảm tình người máy như thế, đạp lên nhạn sơn thành bình sĩ thi thể bên trên, hướng về phía trước kế tục phóng đi. Mà theo sát ở tại mặt sau một cái dã man nhân phương trận bên trong, đột nhiên bay ra vô số dài 1 mét cây lao. Lướt qua cái kia năm cái bộ binh phương trận đỉnh đầu, hướng về nhạn sơn thành trong đại quân bay đi, nhất thời, vô số cây lao từ giữa bầu trời bay xuống, đem vô số không may nhạn sơn thành binh sĩ đóng đinh trên đất. Đứng ở trên bầu trời đem tất cả những thứ này đều nhìn thấy trong mắt tiên ba, cùng với sau người cấp thần cao thủ, không khỏi đều nhíu chặt lông mày, thế này sao lại là ở chiến tranh, quả thực chính là tàn sát, song phương vừa giao thủ không tới 1 phút, bộ binh vẫn chưa hoàn toàn tiếp xúc, phe mình cũng đã tổn thất mấy chục vạn đại quân. Điều này làm cho tiễn ba đám người không khỏi đối với trận chiến này thắng lợi có chút nạn lòng, bất quá, cũng còn tốt nhạn sơn thành binh lính số lượng vẫn. Cứ chiêm cư ưu thế, tất chiến ý thức vẫn như cũ mạnh mẽ, còn chưa đạt tới tan vỡ biên giới. Mà Vương Hải nhìn phe mình đại quân phát lực, không khỏi khỏe miệng lộ ra ý cười, quay đầu quay về tiễn ba nói rằng, chúng ta thành phong diệp đại quân không sai đi. Các người nhạn sơn thành quân đội căn bản không được, vẫn là sớm một chút nhận thua đi. Như vậy, còn có thể giảm thiểu một ít sát nghiệt Nghe được Vương Hải, Tiễn ba khỏe miệng giật giật, sau đó thản nhiên nói, các ngươi thành phong diệp đại quân thật là không sai, thế nhưng chúng ta nhạn sơn thành binh lính cũng không phải quả hứng nũng, không có xem thấy các ngươi thành phong diệp đại quân cùng với tổn thất hết mấy vạn sao. Nghe được Tiễn ba mạnh miệng, Vương Hải cười cận, không có phản bác, mà là nhẹ giọng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền kế tục quan nhìn xuống đi. Một hồi, ngươi thì sẽ biết chúng ta thành phong diệp đại quân lợi hại đến mức nào. Khi thành phong diệp 15 bộ binh phương trận. Dòng giáp 150 vạn đại quân, cùng Nhạn Sơn thành may mắn còn sống sót hơn 200 vạn đại quân, gần người giao chiến thời điểm, lập tức liền cho thấy Thành Phong Diệp đại quân cường hãn chỗ, chỉ thấy Thành Phong Diệp trong đại quân mỗi 6 tên lính tạo thành một cái nho nhỏ chiến trận, mà mỗi 6 cái tiểu trận lại tạo thành một cái càng lớn một chút tiểu trận, như vậy loại suy, cuối cùng Thành Phong Diệp 150 vạn đại quân, tạo thành ba cái to lớn chiến trận. Trận đem trong chiến trận Nhạn Sơn thành binh lính, chia ra bao vây ngăn trở giết, mà Nhạn Sơn thành binh lính Thì lại dường như không đầu con rồi như thế, ở chiến trận ở trong đấu đá lung tung, cuối cùng chết thảm ở phong diệp quân đại đao bên dưới. Một tên nhạn sơn thành binh lính nhanh cười một tiếng, đem trong tay đại đao mạnh mẽ chém vào một tên thành phong diệp binh lính trên người. Nhưng là, khiến cho hắn khiếp sợ chính là, đại đao rơi vào trên người của đối phương, không có theo dự đoán máu thịt tung tóe chẳng cảnh, mà là một tiếng văng dọn. Đối phương khôi giáp đi ra phát hiện một đạo dấu vết mờ mờ, sắt theo đó đối phương phất tay một đao, kết thúc sinh mệnh của mình Tiên kia nhạn sơn thành binh sĩ, đến chết là không biết tại sao. Trên người đối phương khôi giáp làm sao sẽ cứng rắn như thế, hắn nào biết thành phong diệp trong đại quân khôi giáp, đều là lợi dụng ma tinh động cơ khí, trải qua trăm lần, ngàn lần nện đánh rèn đúc mà thành, kiên cố cực kỳ, bình thường vũ khí là không thể đem cho vỡ ra đến. Đứng ở trên bầu trời tiên ba, nhìn thấy chính mình nhạn sơn thành binh lính, ở phong diệp quân đại đao trường màu giới, từng cái từng cái mất đi tươi sống sinh mệnh, cùng với nhìn thấy phe mình binh lính Rõ ràng đem vũ khí trong tay chém vào phong diệp quân trên người, nhưng không có thể đột phá khôi giáp phòng ngự, cuối cùng ngược lại bị cho chém chết, không khỏi thay đổi sắc mặt, sau đó thống khổ nhắm hai mắt lại, lặng lặng suy tư lên. Sau một phút, tiễn ba mở hai mắt ra, dùng khẩn cầu ngự khí quay về vương hải nói rằng, đại nhân ta chịu thua. Từ nay về sau nhạn sơn thành thuộc về phong diệp linh giới cờ, ta tiễn ba cũng nghe theo phân phó của đại nhân, đối với mệnh lệnh của đại nhân cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Thình đại nhân hiện tại hạ lệnh lui minh, không muốn đang chém giết lẫn nhau, chúng ta nhạn sơn thành không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Nghe được tiên ba, sau người cấp thần cao thủ, cùng với trong thành các đại quý tộc trưởng lão, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhóm, ở từng trải qua phong diệp quân thực lực sau khi, bọn họ cũng biết ở đối kháng tiếp, chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, tiện ba dẫn dắt bọn họ đầu hàng thì lựa chọn tốt nhất, dù sao từ Vương Hải vừa nãy về mặt thái độ xem, đối với tiến ba xem là thật thưởng thức. Hẳn là sẽ không làm khó dễ chính mình những này nhạn sơn thành lão nhân. Mà Vương Hải nghe được tiên ba sau, khẽ mỉm cười nói, sớm một chút chịu thua không được sao. Nhất định phải ở chết rồi nhiều người như vậy sau khi, mới chịu thua, những binh sĩ kia có thể đều là bởi vì ngươi cố chấp mà chết ta. Nghe được Vương Hải, tiện ba lắc lắc nói, những binh sĩ kia chết là đăng giá, bởi vì bọn họ tử để ta hiểu rõ đến các ngươi phong diệp quân thực lực, để ta làm ra lựa chọn chính xác, cũng làm cho nhạn sơn thành cư dân. Có một cái cường đại chỗ dựa, nếu như không thể xác nhận các ngươi phong diệp quân thực lực liền đầu dựa vào các ngươi, ở các ngươi thất bại sau khi, chúng ta nhạn sơn thành đều sẽ gặp phải tam hoàng tử điện hạ nghiêm khắc đả kích, thậm chí sẽ trực tiếp bị phá hủy. Nghe được tiến ba, Vương Hải không khỏi sức sở, hắn không nghĩ tới tiến ba dĩ nhiên sẽ nói như thế, bất quá, hắn cũng không có ý kiến, chỉ cần đầu hàng là được, còn có phải là thật hay không tâm, không còn quan trọng, bởi vậy, không lâu sau đó, Nhạn Sơn thành binh lính cùng với Chu Vi lãnh địa tư binh đều sẽ bị chỉnh hợp đến đồng thời, vì là lãnh chúa đại nhân chinh chiến thiên hạ, nếu như không chết ở trong chinh chiến, nhất định sẽ ở trong chiến tranh dung nhập vào phong diệp lĩnh. Lúc này, Tiến Ba lần thứ hai hướng về Vương Hải khẩn cầu, đại nhân, ta đã chịu thua, xin ngươi hiện tại truyền đạt triệt binh mệnh lệnh đi. Nghe áo Tiến Ba thỉnh cầu, Vương Hải thản nhiên nói, không cần, ngươi chỉ cần để cho các ngươi Nhạn Sơn thành binh lính thả xuống binh khí trong tay, đình chỉ chống lại là được. Phàm là bỏ vũ khí xuống, đình chỉ chống lại nhạn sơn thành binh sĩ, thủ hạ của ta đều không hội công kích, vì lẽ đó ngươi muốn cứu vứt những binh sĩ kia, liền mau nhanh để bọn họ từ bỏ chống lại đi. Hắn mới có thể ngốc đến hiện tại hạ lệnh triệt binh đây. Nếu như, thủ hạ thừa dịp chính mình đại quân lúc rút lui, đột nhiên tập kích, rất có thể sẽ cho mình đại quân mang đến tổn thất trọng đại. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 357, Quét Ngang. Nam chương 357 quen ngang Nam nghe được Vương Hải đang nhìn đến bên trong chiến trường không ngừng bị cắn giết nhạn Sơn thành binh sĩ Tiễn ba do dự một hồi quay về bên người cấp thần chiến sĩ cùng trong thành các đại quý tộc trưởng lao nói rằng các ngươi xuống để binh lính của chúng ta đều bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi tiếng nói của hắn vừa ra ở một bên đem hắn cùng Vương Hải đối thoại cho nghe rõ rõ ràng giảng cấp thần chiến sĩ cùng các đại quý tộc trưởng lao lập tức gật đầu đáp sau đó nhanh chóng bay về phía chiến trường Mệnh lệnh nhạn sơn thành binh lính, bỏ vũ khí xuống đỉnh chỉ chống lại, mà Vương Hải cũng ra lệnh cho sĩ quan phụ tá, truyền lệnh phong diệp quân không nên giết hại những kia bỏ vũ khí xuống đầu hàng binh lính, còn những kia không có bỏ vũ khí xuống, bị cừu hận che đôi mắt, vẫn như cũ. Không ngừng mà vung vẩy vũ khí trong tay cùng phong diệp quân giao chiến binh lính, thì lại có thể tại chỗ đánh chết, không cần lưu thủ. Một phút sau khi nhận được đầu hàng mệnh lệnh nhạn sơn thành đại quân, đại đa số đều ném xuống vũ khí trong tay sau đó đàng hoàng ngồi trổm hôm trên mặt đất, không nhúc nhích chờ đợi phong diệp quân sắp xếp, mà còn có khoảng chừng mười mấy vạn nhạn sơn thành quân đội vẫn như cũ không tha thứ, rung động binh khí trong tay cùng phong diệp quân tử chiến. nhận được vương hải mệnh lệnh phong diệp quân, không chút nào để ý tới những kia đầu hàng ngồi trổm hôm trên mặt đất binh lính, mà là tiếp tục vô tình đả kích những kia thả kháng binh lính, mãi đến tận đem cái kia mười mấy vạn phản kháng binh lính toàn bộ đánh giết sau khi mới lệnh cái mặt nắm chặt vũ khí trong tay đem nhạn sơn thành hàng binh xua đuổi đến đồng thời trông coi lên tiến ba nhìn mình cái kia kế tục phản kháng mười mấy vạn binh sĩ bị vô tình tàn sát tuy rằng biểu hiện ảm đạm thế nhưng là không có đi ngăn cản bởi vì hắn biết những binh sĩ này không lưu lại được lưu lại những kia trong đầu tràn ngập kiêu hận binh lính đối với bọn họ nhạn sơn thành không có một chút nào chỗ tốt ngược lại sẽ bước lên bọn họ nhạn sơn thành cùng phong diệp lính mâu thuẫn tiến tới đem toàn bộ nhạn sơn thành đưa vào vực sâu không đáy vương hải lặng lặng nhìn biểu hiện ảm đạm tiến ba Thản nhiên nói, những binh sĩ kia cũng không tệ, nhưng đáng tiếc, bọn họ lựa chọn cùng chúng ta phong diệp lĩnh đối nghịch, cuối cùng chỉ có một con đường chết, không có lựa chọn nào khác, ngươi không muốn ở vì bọn họ khổ sở, sự tồn tại của bọn họ chỉ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta quan hệ của song phương, vì lẽ đó bọn họ vẫn là chết tốt. Nghe được Vương Hải, Tiễn ba trong lòng rất cảm giác khó chịu, những binh sĩ kia có thể đều là hắn một tay dạy dỗ mà thành, hơn nữa cũng là đang vì mình mà chết trận, bất quá, hắn không có cách nào phản bác Vương Hải. Bởi vì ở hắn đầu hàng một khắc đó, những kia kiên chỉ chống lại binh lính vận mệnh liền nhất định. Nhìn tâm tình vẫn cứ hạ tiến ba, Vương Hải không có đang tiếp tục câu nói kia để, mà là thản nhiên nói, ta hy vọng ngươi mau chóng khôi phục lại yên lặng, theo ta cùng đi xử lý một ít đến tiếp sau sự tình, bằng không thì, ta không có thể bảo đảm các ngươi nhạn sơn thành an toàn của cư dân, đặc biệt những kia khả năng đối với chúng ta phong diệp quân không hữu hảo cư dân. Sau khi nói xong, liền không để ý tới tiện ba. Trực tiếp hướng về vừa nãy chiến trường bay đi. Nghe được Vương Hải, tiễn ba trong lòng chấn động, sau đó nhanh chóng thu hồi bi thương tâm tình, theo sát ở Vương Hải phía sau, hướng về vừa nãy chiến trường bay đi, hắn phải đi động viên những kia đầu hàng binh lính, cùng với mất đi người thần trong thành cư dân, bằng không thì, một khi những này đầu hàng binh lính, kết giao đi người thần trong thành cư dân cùng phong diệp quân phát sinh xung đột, như vậy, tất nhiên sẽ gặp đến phong diệp quân vô tình tàn sát, vì lẽ đó vì những người kia ăn. Toàn Hắn nhất định phải lên tinh thần đi làm một ít động viên công tác. Cách Lâm dùng lạnh lùng ánh mắt, nhìn đã bị lửa đạn cho hóa thành phế tích thành thị, cùng với ở phong diệp quân vũ khí sắc bén dưới run lẩy bảy hàng binh, quay về bên người sĩ quan phụ tá nói rằng, lưu loại kém nhất đến đệ thập bộ binh quân đoàn 100 vạn binh sĩ trông coi nơi này hàng binh, bảo vệ bị thương huynh đệ, giữ gìn nơi này chỉ ăn, cùng với siêu tập trong thành các đại quý tộc cùng thành phủ chủ tài vận, cái khác 300 vạn quân đội theo ta cùng đi. Nghe được Cách Lâm Cái kia tiên sĩ quan phụ tá lập tức nói, vâng, đại nhân. Sau khi nói xong, liền liền vội vàng xoay người ra lệnh đi tới. Lúc này, một tên ban thú nhân lão giả hướng về cách lâm nghệ giọng hỏi, thống linh đại nhân, chúng ta đã đánh hạ cái này tỉnh trì, cũng đem toàn bộ tỉnh quân đội đều đánh cho tàn phế, chỉ cần phái ra đại quân càn quét, trong vòng một ngày cũng có thể chiếm lĩnh toàn bộ tỉnh. Thế nhưng chúng ta tại sao không ở thành bên trong nghỉ ngơi một hồi, ngày mai chưa chiếm lĩnh toàn bộ tỉnh. Mà là không để ý binh sĩ vừa tác chiến quá mệt nhọc, mà trực tiếp hướng về cái kế tiếp tỉnh tiến công đây. Nghe được tên kia bán thú nhân lão giả, Cách Lâm nhẹ giọng trả lời, căn cứ mắt ương cùng Trình Tra trùng truyền về tin tức, tứ hoàng tử Lạc Hào đã dẫn dắt 8 triệu đại quân, hỏa tốc đến đây trợ rút cũng đều sẽ vào hôm nay bên đêm đến phân chạy tới Sương Lớn Lĩnh, vì lẽ đó ta muốn thừa dịp không biết chúng ta đã tới nơi này có lợi thời cơ, ở Sương Lớn Lĩnh mai phục đem một lần đánh tan, sau đó thuận thế truy sát Mại đến tận chiếm lĩnh cái này Nam Bộ năm tỉnh mới thôi. Nghe được Cách Lâm, người bán thú nhân kia lão giả lập tức cung kính nói, "Thống lĩnh cao kiến, chỉ cần chúng ta đánh tan Lạc Hào viện quân, thậm chí bắt giữ Lạc Hào, như vậy Nam Bộ năm tỉnh là có thể dễ như ăn cháo chiếm được." Nghe được người bán thú nhân kia lão giả, Cách Lâm không hề trả lời, mà là mỉm cười chờ đợi quân đội tập kết cùng điều động. Một thân nhung trang Lạc Hào, cười ở tuấn mã trên, chỉ về đằng trước cách đó không xa xương lớn lĩnh. Đối với bên người mấy tên sĩ quan phụ tá nói rằng, phía trước chính là sương lớn lĩnh, chỉ cần chúng ta thông qua cái này sương lớn lĩnh là có thể thuận lợi đến tiền tuyến, bởi vậy, hy vọng tất cả lên tinh thần, không muốn vào lúc này thư giãn, miễn cho gặp phải tập kích của đối phương. Nghe được là hảo, bên người một tên sĩ quan phụ tá lập tức nói, điện hạ, cái này sương lớn lĩnh địa hình có chút kỳ lạ, trong đó là một cái dài đến tam công bên trong, độ rộng to lớn nhất nhưng chỉ cần 200 mét hẻm núi mà hai bên xác thực dậy đặt rừng rậm cùng hiểm trở ngọn núi, mà cái kia hẻm núi là một cái dễ dàng bị người mai phục địa phương. Ta lo lắng trong hẻm núi đã có kẻ địch mai phục, vì lẽ đó, ta hy vọng điện hạ trước tiên phái người cha nhìn một chút, sau đó đại quân ở thông qua hẻm núi. Nghe được này tên lời của phó quan, Lạc hào còn chưa có trả lời, một người khác sĩ quan phụ tá lập tức phản bác, điện hạ, bác địch chuyện này quả thật chính là lời nói vô căn cứ, căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện thành phong diệp đại quân. Còn ở tiền tuyến tác chiến, làm sao lại đột nhiên chạy đến sương lớn lính Mai Phục đây? Lẽ nào bọn họ phong diệp quân trong vòng một ngày, liền công chiếm tỉnh trì, chạy đến sương lớn lính hay sao? Vì lẽ đó, chúng ta căn bản không có cần thiết đi phái người kiểm tra, hẳn là trực tiếp thông qua hẻm núi, sau đó nghỉ ngơi một đêm, tìm phong diệp quân quyết chiến. Nghe được hai tên lời của Phó quan Lạc Hào chẩm tư một chút, nói rằng, cách đây, người dẫn dắt thập vạn đại quân tiên tiến nhập trong hẻm núi lục soát một bên. Sau đó nhanh chóng phái người báo cáo trong hẻm núi tình huống, hiểu chưa? hắn tuy rằng không tin phong diệp quân có thể ở trong vòng một ngày công phá một cái tình trì, cũng chạy tới xương lớn lĩnh mai phục, thế nhưng là cũng vì phong bất ngờ, cẩn thận để, phái ra một đội đại quân đi vào kiểm tra. Nghe được lạc hảo vừa nãy tên kia phản bác trong hẻm núi có mai phục sĩ quan phụ tá, lập tức có chút không tình nguyện nói rằng, vâng, điện hạ. Sau khi nói xong, liền mang theo một đội 10 vạn nhân mã trước tiên tiến vào xương lớn lĩnh bên trong hẻm núi kiểm tra mai phục tại xương lớn lĩnh hai bên ngọn núi trong rừng rậm cách lâm thông qua giữa bầu trời mắt thương cùng loại nhỏ trình tra trùng hiểu rõ đến ý đồ của đối phương sau lập tức mệnh lệnh phong diệp quân làm tốt bí ẩn công tác sau đó chính mình cũng đóa ở một cái âm ú góc, kế tục thông qua mắt thương cùng loại nhỏ trình tra trùng chú ý lạc hào động thái cách tây dân thập vạn đại quân kẻ nhạt đi tới trong hẻm núi một bên mệnh lệnh các binh sĩ ở hẻm núi hai bên trong rừng rậm tùy ý tra nhìn một chút một bên ngồi trên lưng ngừa túi đầu thì thầm tự nói mà những kia bị Cách Tây mệnh lệnh kiểm tra hẻm núi tình huống các binh sĩ bởi vì liên tục chạy đi mệt nhọc hơn nữa Cách Tây thả lỏng thái độ không khỏi ở kiểm tra hẻm núi tình huống nội bộ thời điểm tùy tiện tìm một cái mát mẻ địa phương nằm ở nơi đó nghỉ ngơi lên các loại chờ chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm mới đứng lên hoạt động tay chân một chút hướng về Cách Tây bên người trở về mà đi Cách Tây nhìn không ngừng từ hẻm núi hai bên trong rừng rậm đi ra binh lính Cùng với nghe được không có bất kỳ phát hiện nào sau, lập tức ở khuôn mặt lộ ra ta đã sớm biết sẽ biểu tình như vậy. Khi, làm, hết thể tiến vào hẻm núi hai bên rừng rậm ngọn núi bên trong kiểm tra binh lính đều trở về thời điểm. Cách Tây Thiếu Kiên nhận đối với bên người mấy cái đội trưởng nói rằng, đi thôi. Chúng ta trở lại bẩm báo điện hạ, trong hẻm núi tất cả bình thường, không có bất kỳ mai phục dấu hiệu. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 358 Quét ngang, 6. chương 358, quét ngang, 6. Cách Tây mang theo lục soát nhân viên trở lại Lạc Hào trước mặt, cung kính nói, báo cáo điện hạ, trong hẻm núi tất cả bình thường, không có bất kỳ mai phục dấu hiệu. Nghe được cách Tây, Lạc Hào gật gật đầu, nhàn nhạt đối với bên người mấy tên sĩ quan phụ tá nói rằng, chuyên lệnh xuống, toàn quân xuyên qua hẻm núi, chúng ta đến phía trước tỉnh chỉ nghỉ ngơi. Nghe được Lạc Hào mệnh lệnh, bên người mấy tên sĩ quan phụ tá lập tức ứng quát một tiếng. Sau đó nhanh chóng xoay người chuyện đạt mệnh lệnh đi tới. Mất một lúc sau khi, Lạc Hào dẫn 8 triệu viện quân chậm rãi tiến vào trong hẻm núi, một điểm phòng bị ý tứ đều không có. Đứng ở xương lớn lĩnh hai bên trên ngọn núi cách lầm, nhìn trong hẻm núi lít nha lít nhít Lạc Hào đại quân, không khỏi khỏe miệng lộ ra một điểm ý cười. Sau đó quay về bên người sĩ quan phụ tá nói rằng, có thể bắt đầu rồi, lần này chúng ta nhất định phải triệt để đánh tan này trợ giúp quân. Sau đó trực tiếp xua quân chiếm lĩnh mấy tỉnh đem lạc hào bắt giữ hoặc là đuổi ra khu vực phía nam. Tiếng nói của hắn vừa ra, cái kia sĩ quan phụ tá lập tức một cái tiêu chuẩn quân lễ lớn tiếng trả lời, vâng, đại nhân. Sau khi nói xong, liền xoay người truyền đạt cách lâm mệnh lệnh đi tới. Một phút sau khi, xương lớn lĩnh hai bên trên ngọn núi các xuất hiện 5.000 cái truyền loạn pháo đài, đen xỉ xì nòng pháo thẳng tắp nhắm ngay trong hẻm núi lạc hào đại quân, mà hẻm núi hai đầu và miệng lối vào cũng xuất hiện vài tên phong diệp lâm cấp thần chiến sĩ, chờ đợi cách lâm mệnh lệnh. Cách lâm từ mắt ưng bên trong biết được lạc Hào đại quân đã toàn bộ tiến vào trong hẻm núi sau lập tức hạ lệnh đóng kín hai đầu vào miệng lối vào pháo kích lạc hào viện quân mệnh lệnh của hắn vừa chuyển đạn hẻm núi hai đầu vào miệng lối vào cấp thần cao thủ liền lập tức vận chuyển thần lực trong cơ thể hợp lực đem một ngọn núi phong đầu chặt nước chặn ở hẻm núi lối vào nơi để lạc hào viện quân không có đường lui mà xương lớn lĩnh hai bên 5.000 môn xoay chuyển pháo đài cũng dồn dập nổ súng đem từng cái từng cái đạn pháo chuốt xuống đến trong hẻm núi mang đi một cái cái viện quân sinh mạng của binh lính, ở trong hẻm núi lưu cái kế tiếp cái sâu sắc hố bom. Đi tới đội ngũ hàng đầu là hảo, nhìn thấy đội ngũ của mình gặp phải lửa đạn tập kích, không khỏi hơi nhướng mày, quay về cách tây quát lớn nói, ngươi là làm sao thăm rõ, không phải nói trong hẻm núi không có mai phục sao. Sau khi nói xong, cũng không chờ cách tây trả lời, liền trực tiếp rút ra trên người trường kiếm, quay về trên người chính là nhẹ nhàng vung lên, nhất thời, một đạo kiếm khi bén nhọn xẹt qua cách tây cái cổ đem cho diệt sát. Ở diệt sắt cách tây sau khi, Lạc Hào nhìn ở đối phương lửa đạn tản pha dưới, hỗn loạn không ngớt đại quân, sắc mặt khó coi quay về bên người sĩ quan phụ tá nói rằng, các ngươi đi tổ chức đại quân không muốn hỗn loạn, tiến vào trong rừng rậm tránh né một hồi, ta không tin bọn họ đạn pháo là vô cùng vô tận. Nghe được Lạc Hào, cái kia mấy tên sĩ quan phụ tá lập tức lớn tiếng đáp, vâng, điện hạ. Sau khi nói xong, liền lập tức mang theo vài tên hộ vệ, hướng về hỗn loạn trong đại quân chạy đi. Bọn họ cũng nhìn thấy tình huống nghiêm trọng, bởi vậy, mới có thể nóng ruột chạy về phía đại quân, chuẩn bị lần nữa khôi phục đại quân ổn định, sau đó ở cùng mai phục đối thủ hào hào giao chiến một phen. Ở cái kia mấy tên sĩ quan phụ tá sau khi rời đi, Lạc Hào nhìn xương lớn lĩnh hai bên trên ngọn núi, không ngừng thổ phát sinh nuốt trưởng binh sĩ tính mạng đạn pháo pháo đài, không khỏi trầm tư chốc lát, sau đó quay về phía sau cấp thần hộ vệ nói rằng, các người đem hết thể thánh vực cao thủ đều cho triệu tập lại đây chúng ta đồng thời đem trên ngọn núi pháo đài đều phá hủy sẽ ở đó chút cấp thần hộ vệ triệu tập thánh vực chiến sĩ thời điểm hẻm núi bầu trời đột nhiên xuất hiện một ngàn giá không người máy bay hoành tạc nhanh chóng từ viện quân đỉnh đầu sẽ qua cũng bỏ lại từng viên từng viên cao nổ tung đạn đem tảng lớn viện quân binh sĩ đưa vào địa ngục ở trong lạc hào nhìn đỉnh đầu không người máy bay hoành tạc cùng trong hẻm núi bị bỏ lại bom cho nổ tan xương nát thịt binh lính cùng với một cái sâu đến mấy chục mét đại kháng không khỏi sát mặt lần thứ hai biến đổi thấp giọng mắng Mẹ tiếp. Phong Diệp Linh lúc nào có loại này lợi hại máy móc vũ khí, nhưng vũ khí này không cũng đã ở thượng cổ chiến tranh thời điểm biến mất không còn tâm hơi sao. Lẽ nào Phong Diệp Linh xuất hiện viễn cổ tinh linh gì chỉ? Một lúc sau khi, Lạc Hào bên người cấp thần hộ vệ triệu tập 5.000 tên thánh vực chiến sĩ trở lại Lạc Hào bên người, nhìn phía sau 500 cấp thần hộ vệ cùng 5.000 thánh vực chiến sĩ, Lạc Hào lớn tiếng nói, phí lời ta liền không nói nhiều, hiện tại tình huống của chúng ta có chút không tốt lắm, chúng rồi đối phương mai phủ. Vẫn không có nhìn thấy kẻ địch bóng người, cũng đã bị tấn công từ xa tạo thành tổn thất thật lớn, bởi vậy, vì đại quân chúng ta an toàn, các ngươi theo ta cùng đi. Phá hủy kẻ địch tấn công từ xa binh khí đi. Sau khi nói xong, liền trực tiếp bay lên trời, hướng về không người máy bay hoành tạc công kích mà đi. Mà cái kia 500 tên cấp thần hộ vệ cùng 5.000 thánh vực chiến sĩ, cũng theo sát ở lạc hào phía sau, bay lên trời, hướng về những kia như vào chỗ không người. Tùy ý hoanh tạc trong hẻm núi binh sĩ không người máy bay hoanh tạc công kích mà đi, ngăn ngắn mấy phút thời điểm, thì có mấy trăm giá chưa kịp bỏ chạy máy bay hoanh tạc, bị đánh rơi ở trong hẻm núi. Lúc này, đứng ở trên ngọn núi cách lâm sắc mặt một mình quay về phía sau cấp thần hộ vệ cùng thánh vực chiến sĩ, nói rằng, các người đi ngăn cản trụ đối phương thế tiến công, chỉ cần vì chúng ta tranh thủ đến thời gian một tiếng là có thể. Nghe được cách lâm, sau người một trăm tên cấp thần hộ vệ cùng ba ngàn thánh vực chiến sĩ, lập tức ứng quát một tiếng sau đó nhanh chóng đón lấy lạc hào đám người ngăn cản công kích không người máy bay hoành tạc mà cách lâm thì lại cho mày nói nhỏ không nghĩ tới lạc hào dĩ nhiên đủng có như thế nhiều cao cấp sức chiến đấu xem ra hôm nay không thể không sử dụng chiêu lợi hại sau khi nói xong lập tức quay về bên người bán thú nhân láo giả ra lệnh để đại quân thi hành cái cuối cùng phương án nghe được cách lâm người bán thú nhân kia láo giả không có do dự chút nào lập tức trở về nói vâng đại nhân sau khi nói xong lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một cái vòng tròn đồng dùng tay nhẹ nhàng nhấn một cái nhất thời một đóa đặc thù khói hoa ở ở trên bầu trời tỏa ra đồng phát ra một tiếng nổ vang nổ vang nhìn thấy giữa bầu trời xuất hiện đặc thù khói hoa lạc hào con mắt co rụt lại sau đó quay về bên người cấp thần hộ vệ cùng thánh vực chiến sĩ giống to không nên cùng những người này dây dưa mau nhanh trước đem ngọn núi hai bên pháo đài phá hủy đi nghe được lạc hào tiếng gào thủ hạ cấp thần hộ vệ cùng thánh vực chiến sĩ lập tức ép ra phong diệp lĩnh cao thủ thuống về ngọn núi hai bên bay đi. Bất quá, phong diệp lĩnh cấp thần hộ vệ cùng thánh vực chiến sĩ cũng không phải quả hứng nhũn, bọn họ ngay đầu tiên liền cuốn lấy lạc hào thủ hạ, không cho bọn họ tới gần ngọn núi. Đồng thời dồn dập từ cầm trên tay ra một bình thuốc, một ẩm ma xuống. Sau đó mỗi sức mạnh của cá nhân đều tăng lên dữ dội gấp đôi. lập tức để lạc hào dưới thân cảm giác áp lực chỉ có thể bằng vào nhân số ưu thế. Cùng phong diệp lĩnh cao thủ duy trì một cái bất phân cao thấp tình huống. Nhìn thấy phong diệp lĩnh cao thủ uống xong thuốc sau khi. Thực lực tăng lên dữ dội gấp đôi, đem chính mình một phương cấp thần cùng thánh vực triệt hiệu. N.C. đều có lấy, lạc hào không khỏi sắc mặt cực kỳ khó xem ra, hắn thực ở không nghĩ tới, phong diệp lính dĩ di nhiên ủng có lợi hại như vậy thuốc, ủng có liều mạng như vậy cao thủ chiến sĩ, lẽ nào những này cấp thần cùng thánh vực chiến sĩ liền không sợ thuốc dược hiệu qua đi, bọn họ sẽ trở thành đợi làm thịt cứu con sao? ở người bán thú nhân kia lão giả thả ra tín hiệu đặc thù một khắc đó, ẩn giấu ở hẻm núi hai bên 300 vạn đại quân thống lĩnh. Không khỏi biến sắc mặt, sau đó nhanh cười một tiếng, dồn dập cầm trong tay trong không gian giới chỉ lượng lớn trải qua đặc thù xử lý Ma tinh, phân cho mỗi cái quân đoàn bên trong tướng quân, cuối cùng phân đến mỗi một người lính trên tay. Khi mỗi một người lính đều nắm giữ một viên đặc thù đi ra quá Ma tinh sau khi, ẩn dấu 300 vạn đại quân không đang ẩn nút, mà là trực tiếp hướng về trong hẻm núi phóng đi, cũng ở khoảng cách hẻm núi còn có mấy chục mét thời điểm, dồn dập đem trong tay mình Ma tinh ném ra ngoài, nhất thời, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh Ở trên bầu trời không gián đoạn vang lên, mỗi một cái tiếng nổ mạnh vang lên, đều sẽ mang đi mấy người, hoặc là mấy chục người tính mạng, khi, làm, 300 vạn viên nổ tung ma. Tinh toàn bộ bị ném tới trong hẻm núi sau, toàn bộ hẻm núi đều đã biến thành phế tích, mà trong hẻm núi 8 triệu đại quân, cũng tử thương hầu như không còn, chỉ để lại mấy trăm ngàn binh lính may mắn còn sống sót, đứng ở đầy đất phần vụn thi thể bên trong sợ hãi dít đảo. Nhìn trong hẻm núi thẳng tương, cái kêu 300 vạn phong diệp quân không có rừng chút nào lưu trực tiếp lao ra rừng rậm, tiến vào trong hẻm núi, hướng về mấy trăm ngàn người may mắn còn sống sót giết đi, vẹn vẹn không tới một khắc đồng hồ, cái kia mấy trăm ngàn người may mắn còn sống sót, ngay khi 300 vạn nghỉ ngơi dưỡng sức phong diệp quân nuốt mất. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hướng diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 359, chạm đội. Chương 359, chạm đội. Liên lạc hào 8 triệu đại quân bị phong diệp quân lợi dụng máy bay đại pháo cùng ma tinh bom cho diệt sạch thời điểm. Cách lâm lập tức mệnh lệnh hết thể xuất chiến cấp thần cùng thánh vực chiến sĩ, trở lại bên cạnh hắn, cũng chỉ huy một vạn môn xoay chuyển pháo đài, đem hết thể đạn pháo đều hướng về lạc hào, cùng với cái kia 500 tên cấp thần chiến sĩ cùng 5.000 tên thánh vực chiến sĩ hoanh kích mà đi. Nhất thời, lạc hào đám người không được thả ra mạnh nhất lồng phòng ngự, sau đó nhanh, chóng thoát ly đạn pháo bao trùn khu vực. Lúc này, lạc hào bên người một cái cấp thần hộ vệ, đầy mặt bi thống nói rằng, điện hạ, đại quân của chúng ta đã diệt sạch. Chúng ta vẫn là sớm một chút triệt cách nơi này đi. Bằng không thì, các loại, chờ, kẻ địch chỉnh đốn thật binh mã vây công chúng ta, chúng ta liền không phải như vậy dễ dàng lui lại. hắn ngữ âm vừa ra, một người khác cấp thần hộ vệ liền đáp lời nói, đúng, điện hạ, chúng ta còn ở tạm thời trước tiên lui nhưng đi. Dù sao chúng ta ở Nam Bộ còn có một ngàn vạn đại quân, cùng với mấy trăm triệu nhân khẩu đây. Chỉ cần chúng ta sau khi trở về, lập tức tuyên bố chiến tranh lệnh động viên. Nhất định có thể thành lập một nhánh mấy chục triệu người đại quân, sau đó ở trở về tìm thành phong diệp quân đội báo thù cũng không muộn. Nghe được bên người cấp thần hộ vệ đang nhìn đến chu vi một mặt tán đồng vẻ đám người, lạc hào suy tư chốc lát, cắn răng sỉ, chậm chậm nói rằng, được, chúng ta trước tiên lui lại, chờ chúng ta chỉnh đốn được rồi nam bộ cái khác bốn tỉnh thực lực sau khi, lại trở lại cùng phong diệp quân phân cao thấp. Sau khi nói xong, ngay khi hướng về cách lâm phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó liền hướng mình nam bộ xào huyệt bay đi mà cái khác cấp thần hộ vệ cùng thánh vực chiến sĩ cũng theo sát phía sau hướng nam bộ bay đi nhìn lạc hào rời đi bóng lưng cách lâm khỏe miệng lộ sệ ra chút điểm ý cười nhàn nhạt, nhạt quay về bên người sĩ quan phụ ta nói để các binh sĩ si đem quét dọn một chút chiến trường sau đó trở về vừa nãy tỉnh trì nghỉ ngơi chúng ta trước tiên trở về tỉnh trì cho lãnh chúa đại nhân báo hỉ sau khi nói xong liền trước tiên hướng về xương lớn lĩnh ở ngoài bay đi thành phong diệp lãnh chúa phủ trong phòng hội nghị lý gia vượng nhìn cách lâm bạch khởi Vương Hải ba người truyền báo, không khỏi sắc mặt đại hỉ, thì thầm tự nói, "Không sai, không sai, không có phụ lòng ta kỳ vọng, mỗi người đều tấn công chiếm được một cái tỉnh, trợ giúp ta siêu tập mấy triệu linh hồn, đặc sứ là cách Lâm tiểu tử kia, dĩ nhiên đánh tan lạc hảo 8 triệu viện quân, còn đem cái kia 8 triệu viện quân cho toàn bộ tiêu diệt, này không hổ ta đối với hắn tốt như vậy bốn." Ở một trận thì thầm tự nói sau, Lý Gia Vượng quay về quách gia nói rằng, "Bạch khởi, Vương Hải, cách Lâm ba người làm cũng không tệ." Một hồi ngươi xuống sau khi, cho ba người bọn họ mỗi người trợ giúp 500 vạn đại quân, để bọn họ mau chóng đem lạc khác, lạc phi, lạc hào ba người giải quyết đi, chúng ta nhưng là phải ở trong vòng nửa tháng đem Thánh Long đế quốc thống nhất. Nghe được Lý Gia Vượng, Quách Gia suy tư chỉ chốc lát sau, lớn tiếng đáp, vâng, đại nhân. Ở cho Quách Gia truyền đạt trợ giúp bạch khởi, Vương Hải, Cách Lâm, ba người mệnh lệnh sau khi, Lý Gia Vượng quay về A Đạo Phu nói rằng, một hồi... Người đem 3 người bọn họ chiến công cho ở Thánh Long đế quốc bên trong thông báo một chút, tốt nhất đem những kia chiến công cho mở rộng gấp đôi, để bên trong đế quốc các đại quý tộc hào tộc, địa phương lãnh chúa đều biết thực lực của chúng ta cùng sức chiến đấu, đồng thời hướng về đế quốc các đại quý tộc nhà giàu, địa phương lãnh chúa phát sinh. Cảnh cáo, để bọn họ ở chúng ta cùng là khác, lạc phi, lạc hào trong lúc đó làm ra lựa chọn. Nghe được Lý Gia Vượng, A Đạo Phu lập tức hỏi, đại nhân, làm sao cho những quý tộc kia nhà giàu cùng với địa phương lãnh chúa? Phát sinh cảnh cáo, để bọn họ ở chúng ta cùng Lạc Hảo, Lạc Phi, Lạc Khắc trong lúc đó làm ra lựa chọn. Nghe được ca đạo phu đói bụng câu hỏi, Lý Gia Vượng thản nhiên nói, rất đơn giản, liền nói Lạc Khắc, Lạc Phi, Lạc Hảo ba người cố ý phân liệt đế quốc, đã bị phong diệp đại công tước đánh tan, hết thể nằm ở thứ ba người dưới sự thống trị địa phương lãnh chúa quý tộc, nhất định phải triệu tập tư quân gia nhập phong diệp đại công tước trong quân đội, trợ giúp đế quốc tiêu diệt ba người phân liệt đế quốc hành vi. Hết thể lấy bất kỳ cớ gì không phái ra quân đội địa phương lãnh chúa, đều là ba. Người tử trung phần tử, đều là đế quốc kẻ địch, sẽ gặp đến phong diệp đại công tức đại quân nghiêm khắc đả kích, cũng cướp đoạt lãnh địa cùng tước vị. Nghe được lý gia vượng, A đạo phu thân thể chấn động, hắn biết quy tắc này thông báo một phát, những kia đế quốc quý tộc lãnh chúa đều phải làm ra lựa chọn đứng thành hàng, mà đứng đội đúng sai, đem đại diện cho gia tộc kia tương lai tồn vong, bất quá, quay về những quý tộc kia lãnh chúa, hắn không có giao tình gì cũng sẽ không quan tâm sống chết của bọn họ, liền khi chiếm được lý gia vượng dặn dò sau, lập tức cung kính nói, "Vâng, lãnh chúa đại nhân, ta nhất định sẽ theo để yêu cầu của." Người đem thông báo phát ra ngoài. Sau khi nói xong, liền xoay người rời đi phòng hội nghị, hướng về hắn bộ ngoại giao đi đến. Khi A Đạo Phu đem Bạch khởi, Vương Hải, Cách Lâm ba người chiến công, thông qua phép thuật thông tin thiết bị truyền tống đến Thánh Long Đế quốc mỗi cái tỉnh, cùng với mỗi cái đại thành thị sau, lập tức gây nên những kia các đại quý tộc cảnh giác cung cấp tốc triệu tập từng người thủ hạ thân tín thương nghị kế sách tương đối cùng với phân tích đế quốc tương lai xu thế cùng mình hẳn là ở tương lai trong chiến tranh đứng ở đó một bên thánh long đế quốc đế đô hoàng cung phòng nghị sự ở trong các ngươi nói ly gia vượng phát sinh thông cáo có ý gì còn có hắn làm sao sẽ ủng có cường hãn như vậy thực lực dĩ nhiên ở ngăn ngắn ba ngày thời gian bên trong công chiếm ba cái tỉnh lạc vân nhìn đế quốc tể tướng xích nhi mạn đế quốc nguyên xoáy thác mã tư nhẹ giọng hỏi nghe được lạc vân câu hỏi Sích Nhĩ Mạn trả lời, bẩm bệ hạ, Lý Gia Vượng đây là đang ép những địa phương kia quý tộc cùng lãnh chúa đứng thành hàng, hết thể không quy thuận địa phương của hắn quý tộc lãnh chúa, đều sẽ sẽ phải chịu đả kích, còn có, hắn đây là trần trùi ở đoạt quyền, muốn thống nhất toàn bộ thánh long đế quốc, chúng ta không thể ở tọa sơn quan hổ đấu, nhất định phải phái ra đại quân cùng cái khác điện hạ đồng thời hiệp lực giải quyết đi Lý Gia Vượng lại nói, bằng không thì, cắt loại, chờ, đem ba vị điện hạ cho sau khi đánh bại nhất định sẽ đem đầu mâu đều cho phép chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ không có cùng đối kháng thực lực. Nghe được xích Nhĩ mạn, Thác Mã Tư lập tức đáp lời nói: vậy hạ, chúng ta xác thực hẳn là xuất binh tiêu diệt Lý gia vượng. Từ mấy ngày nay tình hình trận chiến đã thấy ra thực lực quân sự tuyệt đối là chúng ta Thánh Long Đế quốc cường đại nhất. Nếu như nhiên để cho đem ba vị điện hạ cho đánh bại, trình hợp ba vị điện hạ binh lính cùng tài nguyên như vậy, chúng ta Đế đô này một khối cũng rất khó cùng đối kháng. Bởi vậy chúng ta hẳn là thiên hạ thủ vi cường liên hợp ba vị điện hạ đem lý ra vượng cho diệt sát lại nói nghe được xích nhĩ mạn cùng thác mã tư lạc vân gật gật đầu nói rằng ân ta đồng ý hai vị ý kiến ta nhất định phái ra đế đô tinh nhuệ nhất quân đội đi tới tiền tuyến trợ giúp ta mấy vị kia huynh đệ bất quá đại quân điều động cần một chút thời gian chuẩn bị bởi vậy ta dự định một tuần sau khi mới chính thức xuất binh ngàn vạn thảo phạt lý ra vượng không biết các vị ý như thế nào nghe được lạc vân xích nhĩ mạn cùng thác mã tư liếc mắt nhìn nhau Bọn họ biết Lạc Vân ở là ở muốn nhân cơ hội suy yếu ba vị điện hạ thực lực, bất quá, bọn họ cũng không có phản bác Lạc Vân quyết định, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, muộn suất binh 7 ngày, không có gì ghê gớm lắm, lẽ nào ba vị điện hạ chống lại không được Phong Diệp quân 7 ngày công kích sao? Nếu như đúng là nói như vậy, bọn họ chỉ có thể cảm khái Phong Diệp quân cường lớn. Thánh Long Đế quốc Bắc Bộ biên cảnh chỗ một tòa đại thành ở trong, các ngươi đều là trong gia tộc trụ cột vững vàng, là chúng ta mộ dung gia tương lai. Vì lẽ đó, hiện tại ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói một tiếng, từ hôm nay trở đi, chúng ta Mộ Dung gia đem chính thức gia nhập vào Phong Diệp lĩnh ở trong, cũng trước tiên tuyên bố thông báo, thoát ly Tam hoàng tử Lạc Phi thống trị, đồng thời đem sẽ phái ra trong gia tộc hết thảy quân đội, từ phía sau lưng tiến công Tam hoàng tử Lạc Phi. Hiệp trợ Phong Diệp quân chiếm lĩnh toàn bộ đế quốc Bắc Bộ. Mộ Dung Vô Địch nhìn trong đại sảnh gia tộc tinh anh con cháu thản nhiên nói, nghe được Mộ Dung Vô Địch, trong đại sảnh Mộ Dung gia tinh anh con cháu Lập tức châu đầu ghé thai bắt đầu nghị luận, cuối cùng bọn họ vẫn đối với mộ dung vô địch nói rằng, chúng ta nghe từ đại trưởng láo dặn dò, bất quá, chúng ta có thực lực tiến công tam hoàng tử lạc phi sao. Dù sao chúng ta mộ dung ra chỉ là thành phố này một trong ba gia tộc lớn. Bọn họ những này mộ dung ra con cháu, trước đây đều quá gian khổ tháng ngày, mãi cho đến đạt được phong diệp lĩnh phong diệp tiểu phối ngạch sau khi mới chậm rãi giàu có lên, đồng thời theo cùng phong diệp lĩnh về buôn bán hợp tác. Bọn họ cũng chậm chậm hiểu rõ đến Phong Diệp lĩnh một ít thực lực. Đặc biệt ở ngăn ngắn trong vòng 3 ngày, liền công chiếm đế quốc 3 cái tỉnh, tiêu diệt ba vị điện hạ tổng cộng 3000 vạn đại quân, để bọn họ khiếp sợ không thôi, cũng làm cho bọn họ đối với Phong Diệp lĩnh thực lực tràn ngập tự tin, cũng bởi vậy, bọn họ mới có thể không chút do dự đồng ý gia nhập vào Phong Diệp lĩnh bên trong đến. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, Hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 360, thừa dịp cháy nhà hôi của Trường 360, thừa dịp cháy nhà hôi của. Mộ dung vô địch nghe đến đại sảnh bên trong tinh anh con cháu, khỏe miệng không khỏi lộ ra một điểm ý cười, thản nhiên nói, các ngươi nếu đồng ý chúng ta mộ dung ra đứng ở phong diệp lĩnh một bên sẽ không có bất cứ vấn đề gì, còn chúng ta mộ dung ra có hay không thực lực tiến công tam hoàng tử lạc phi điện hạ, trong lòng các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Đúng, chúng ta mộ dung ra chỉ cần không tới 10 vạn tư binh, thế nhưng các ngươi đừng quên, chúng ta thành phố này cái khác hai gia tộc lớn, Tuy rằng cùng chúng ta Mộ Dung gia quan hệ không thế nào được, thế nhưng bọn họ cũng biết đế quốc tình thế bây giờ. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai nhà bọn họ đem sẽ trở thành minh hữu của chúng ta, đồng thời công phạt Tam Hoàng tử Lạc phi điện hạ. Trên thực tế, ngoại tệ giờ chúng ta thành phố này ở ngoài, những thành thị khác rất nhiều gia tộc lớn, khẳng định cũng sẽ đứng ở phong diệp lĩnh một bên, chúng ta chỉ là trước tiên đứng ra mà thôi. Nghe được Mộ Dung vô địch trong đại sảnh Mộ Dung gia tinh anh con cháu, dồn dập gật đầu tán thành sau đó bắt đầu đàm luận lên làm sao cùng trong thành hai gia tộc lớn liên hệ khi nào xuất binh tấn công tam hoàng tử điện hạ các loại chờ các loại vấn đề sau ba ngày bạch khởi vương hải cách lâm đạt được lý gia vượng trợ giúp 500 vạn đại quân cùng không ít cấp thần thánh vực cao thủ cùng với càng nhiều xoay chuyển pháo đài cùng không người máy bay hoành tạc bắt đầu đối với lạc phi lạc khác lạc hào tiến hành công kích mãnh liệt cũng thuận lợi đem chiến công mở rộng gấp đôi chiếm lĩnh một cái tỉnh địa bàn đánh tan đối phương ngàn vạn đại quân để ba vị hoàng tử điện hạ chỉ còn dư lại ba cái tỉnh địa bàn, không thể không tập trung toàn có quân lực, chuẩn bị ở cùng phong diệp quân quyết chiến. ở bạch khởi, vương hải, cách lâm lần thứ hai phát uy từng người công chiếm một cái tỉnh thời điểm, nằm ở thánh long đế quốc bắc bộ biên cương thành thị mộ dung gia liên hợp trong thành mặt khác hai gia tộc lớn cùng với chu vi bên trong tiểu quý tộc, đồng thời thông qua phép thuật thiết bị tuyên bố thông cáo, khiển trách lạc phi, lạc Khác, lạc hào phân liệt đế quốc hành vi, cũng thành lập một nhánh một triệu người đại quân. Từ Lạc Phi mặt sau khởi xướng tiến công. Mộ Dung gia thông cáo cùng với xuất binh hành động, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, để đế quốc hết thể chưa quyết định quý tộc lãnh chúa cấp tốc làm ra phản ứng, hết thể đứng ở phong diệp lĩnh một bên các quý tộc, dồn dập tuyên bố thông cáo khiển trách Lạc Phi, Lạc Khác, Lạc Hào ba người, cũng phái tư binh cùng Chu Vi đồng bạn tạo thành liên quân, đồng thời hướng về ba người khởi xướng tiến công, nhất thời, Thánh Long đế quốc rơi vào đại loạn ở trong, Lạc Khác, Lạc Phi, Lạc Hào ba. Người khu khống chế bên trong đâu đâu cũng có phản loạn quý tộc để bọn họ nhức đầu không thôi cuối cùng chỉ cần từ bỏ tảng lớn thổ địa đem hết thể quân đội tập trung cùng nhau chuẩn bị cùng phong diệp quân đến một hồi quyết chiến bọn họ rõ ràng là dự định ở quyết chiến bên trong chiến thắng phong diệp quân sau đó ung dung thu thập những kia phản loạn quý tộc lãnh chúa dưới cái nhìn của bọn họ chỉ cần đánh tan phong diệp quân những địa phương kia quý tộc lãnh chúa quả thực không đỡ nổi một đòn thậm chí không cần tự mình ra tay bọn họ liền sẽ chủ động dâng lên lễ vật đầu hàng bởi vậy La phi. Lạc Hắc, Lạc Hào ba người đưa bàn tay nắm hết thẻ quân đội đều tập trung vào tiền tuyến, cũng đem ba người binh lực tập. Kết cùng nhau, chuẩn bị cùng phong diệp quân một trận chiến định sinh tử. Ở Lạc Phi, Lạc khác Lạc Hào ba người hợp binh một chỗ, muốn cùng phong diệp quân quyết một trận tử chiến thời điểm. Bạch Hời, Vương Hải, cách lâm ba người không có bất kỳ yếu thế cử chỉ, mà là không để ý tới những kia không người phòng thủ thành thị, trực tiếp chạy về phía quyết chiến trường chính là, dự định một lần đánh tan ba người liên quân vì là thống nhất thánh long đế quốc bình định cản trở đồng thời vì để tránh cho đỉnh cấp sức chiến đấu không đủ bạch khởi thông qua phép thuật thiết bị hướng về lý gia vượng thỉnh cầu trợ giúp khi chiếm được bạch khởi thỉnh cầu sau khi lý gia vượng vung tay lên một vạn tên cấp thần chiến sĩ mười vạn thánh vực chiến sĩ lao tới tiền tuyến tiếp thu bạch khởi chỉ huy nguyên lai lý gia vượng ở bước lên chiến tranh sau khi trắng trận thu mua thần cách ở thêm vào vô danh ở thâm nguyên thế giới điên cuồng săn bắt ác ma nam tước tử tước thậm chí bá tước ác ma trí tâm Cùng với Bạch Khởi, Vương Hải, Cách Lâm ba người thu được chiến lợi phẩm bên trong có lượng lớn thần cách, để hắn ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi sinh sản mấy vạn cấp thần chiến sĩ, cùng với mấy trăm ngàn thánh vực chiến sĩ, bởi vậy hắn mới có thể rộng lượng như vậy trực tiếp cho Bạch Khởi như vậy đỉnh cấp sức chiến đấu trợ giúp. Ngay khi phong diệp quân cùng là phi, Lạc khắc, Lạc Hào ba người hoàng tử tập kết đại quân đối lập, tùy thời chuẩn bị quyết một trận tử chiến thời điểm, Thánh Long Đế quốc chu vi nước láng giềng cũng náo nhiệt dồn dập nghị luận không ngớt đây. Thánh Long Đế Quốc Bắc Bộ là tạp nhĩ liên minh vương cung bên trong. Các vị, Thánh Long Đế quốc hiện tại hoàn toàn đại loạn, phong diệp đại công tức cùng ba vị hoàng tử điện hạ đại quân chính đang đối đầu, tùy thời có thể có thể bạo phát quyết chiến. Mà Thánh Long Đế quốc cùng chúng ta tạp nhĩ liên minh biên cảnh chỗ đại quân đã bị lạc phi cho điều đi hầu như không còn, chỉ để lại mười mấy vạn người già yếu bệnh tật. Vì lẽ đó, hiện tại chính là chúng ta cướp bóc Thánh Long Đế quốc Bắc. Phương hai cái tỉnh cơ hội, hy vọng tất cả mọi người không muốn mới giấu làm của riêng. Đem hết thảy bộ đội tinh nhuệ đều kéo đi ra, đến Thánh Long hảo háo cướp bóc một phen, đem ta sao trước đây bảy đồ cúng cho đồ vật của bọn họ đều cho đoạt lại. Một cái ngồi, chủ vị sốc vác lao giả, quay về dưới đáy mười mấy cái bộ lạc thủ lĩnh dụ rô nói. Nghe được cái kia sốc vác lao giả, một cái thai to mặt lớn thủ lĩnh lập tức đứng lên nói, bệ hạ nói rất đúng, đây là chúng ta trả thủ Thánh Long đế quốc nghiền ép cơ hội của chúng ta, bằng vào chúng ta bộ lạc hết thể tinh nhuệ quân đội, đều sẽ phối hợp bệ hạ hành động đến Thánh Long Đế Quốc hảo hảo cấp bóc một phen để hài nhi môn đều phát trên một số lớn hoành tài cũng cho chúng ta bộ lạc những kia lưu manh tìm tới mấy cái lao bà cùng với cho chúng ta trong tộc những kia tiểu đầu linh môn tăng cường một ít nô lệ nghe được tên này hài to mặt lớn bộ lạc thủ lĩnh cái khác bộ lạc thủ lĩnh cũng dồn dập đáp lời nói vâng nói rất đúng chúng ta hẳn là cho Thánh Long Đế quốc một bài học để bọn họ biết chúng ta tạp nhĩ liên minh không phải dễ bắt nạt như vậy những bộ lạc này thủ lĩnh từ lúc khải kỳ băng hà Thánh Long phân liệt thời điểm, liền bắt đầu triệu tập bộ lạc dũng sĩ, mua lượng lớn khôi giáp vũ khí, cùng với chọn lựa ra vô số tốt đẹp ngựa, thành lập tinh nhuệ kỵ binh quân đoàn. Hiện tại Thánh Long Đế quốc mấy đại quân phiệt hỗ chiến, vừa cảnh đại quân hầu như triệt tận, chính thức chúng ta cướp bóc Thánh Long Đế quốc đại thời cơ tốt, bọn họ làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho đây? Nghe được dưới đấy các đại bộ lạc thủ lĩnh, ngồi ở thượng vị sốc vác lao giả thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó Hưng Phấn nói, nếu tất cả mọi người đồng ý cướp bóc Thánh Long quốc như vậy. Một hồi các ngươi trở về đi triệu tập quân đội, ở biên cảnh tập hợp, tiếp theo chúng ta liền hợp binh một chỗ, trước đêm Thánh Long đế quốc Bắc Phương biên cảnh còn tồn tại tàn nhược đại quân toàn bộ tiêu diệt, ở chia cấp bóc Thánh Long, không biết các ngươi ý như thế nào. Nghe được cái kia sốc vác lời của lão đầu, dưới đáy mấy cái bộ lạc thủ lĩnh lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó rồn dập đứng lên đến đáp, chúng ta nghe từ bệ hạ sắp xếp. Sau khi nói xong, liền đầu cũng không suý xoay người rời đi vương cùng, hướng mình bộ lạc trụ sở bước đi. Đối với cái kia sốc vác lao đầu quốc vương, bọn họ cũng không hề để ở trong lòng, bởi vì bọn họ mỗi một ra thực lực, tuy rằng so với quốc vương yếu hơn một chút mà thôi, thế nhưng bọn họ mười mấy ra liên hợp, nhưng có thể dễ dàng đem quốc vương cho diệt, sở dĩ không có như vậy làm, vừa đến là hiện tại quốc vương không có xúc phạm ích lợi của bọn họ, thứ hai bọn họ cũng không có đạt thành nhất trí thỏa thuận, vậy thì là diệt quốc vương, ai tới khi làm tân quốc vương. Ở đó là một bộ lạc thủ lĩnh rời đi vương cung sau khi Ngồi ở thượng vị xúc vác lão giả, quay về bên người một đại hán nhẹ giọng nói: "Y bố, cướp bóc Thánh Long Đế quốc sự tình ngươi đều chuẩn bị xong chưa?" Nghe được lão giả kia, Y bố thản nhiên nói: "Bẩm bệ hạ, tất cả ta đều chuẩn bị kỹ càng, lần này cướp bóc Thánh Long Đế quốc, nhưng kia bộ lạc đều sẽ là chủ lực, mà chúng ta bộ đội tinh nhuệ đều sẽ tuyết tàng ở một cái chỗ an toàn, chỉ chờ như vậy bộ lạc đại quân tiến vào Thánh Long Đế quốc phúc địa, chúng ta tuyết tàng bộ đội tinh nhuệ sẽ đem những kia đại bộ lạc quý tộc thủ lĩnh toàn bộ tiêu diệt." để bệ ra lệnh truyền đạt đến mỗi một vóc dáng dân trong tay. Nghe được y bố, cái kia sốc vác lao đầu thỏa mãn gật gật đầu, tiếp theo liền có chút lo lắng nói rằng, ngươi nói chúng ta tạp nhị liên minh lần này cướp bóc thánh long đế quốc sẽ là một cái như thế nào kết quả? Có thể hay không tương lai chịu đến thánh long đế quốc nghiêm khắc trả thù? Nghe được cái kia sốc vác lời của lao đầu, y bố vẫn cứ sắc mặt bất biến từ tổ nói, vậy hạ, chúng ta lần này cướp bóc thánh long đế quốc tuyệt đối sẽ phi thường thuận lợi, có thể đến đến lượng lớn tiền tài vật tư cùng nô lệ. Bất quá, một khi Thánh Long Đế quốc Lý gia vượng cùng lạc khác, lạc phi, lạc hào phân gia thắng bại, tuyệt đối sẽ hướng về chúng ta phát động trả thù. Bằng vào chúng ta thay kiếp lược trong quá trình nhất định phải sử dụng một ít tiểu nhu kế, bỏ qua một bên quan hệ của chúng ta, đem hết thể sai lầm đều lùi đến những kia bộ lạc thủ lĩnh trên người, cũng mượn Thánh Long Đế quốc thắng lợi quân phía tay, đem những kia bộ lạc thủ lĩnh cùng với trong tay đại quân tinh nhuệ toàn bộ giải quyết đi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ. Hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 361, vây khốn đế đô, 1. Chương 361, vây khốn đế đô, 1. Nghe được y bố, cái kia sốc vác lao giả hỏi, vậy chúng ta hẳn là khiến lấy cái gì tiểu nữ kế, để chúng ta đặt mình trong ở ngoài, đem cướp bóc hết thể tội lỗi đều đẩy lên những kia bộ lạc thủ lĩnh trên tay đây. Nghe được cái kia sốc vác lao giả, y bố nhàn nhạt trả lời, bẩm bệ hạ, chúng ta có thể ở phân tán cướp bóc trong quá trình để tay của chúng ta dưới mặc vào những bộ lạc khác quần áo, đem chúng ta phạm vào tội lỗi đẩy lên những bộ lạc khác trên người, đồng thời chúng ta ở cổ động những kia bộ lạc thủ lĩnh, tiến vào thánh long đế quốc bụng cấp bóc, sau đó trong bóng tối đem tung tích của bọn họ nói cho thánh long đế quốc người, ta thánh long đế quốc tay, đem những bộ lạc này thủ lĩnh liền cùng. Bọn họ đại quân tinh nhuệ toàn bộ giải quyết. Nghe được y bố, cái kia sốc vác lao đầu gật gật đầu, sau đó hơi có suy nghĩ nhẹ giọng nói, y bố, nói, Thánh Long đế quốc nội loạn bên trong, ai sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Phong diệp đại công tức Lý Gia Vượng, người này thực lực mạnh mẽ cực kỳ, lấy một địch ba cũng có thể chiếm cứ phía trên, từ động tác cũng có thể rõ ràng nhìn ra, người này chỉ ở thống nhất toàn bộ Thánh Long đế quốc, vàng vào chúng ta tốt nhất phải người cùng giao hảo, miễn cho tương lai chịu đến công kích Y Bố Thản như nói. Nghe được Y Bố, cái kia sốc vác lao đầu khẽ gật đầu, hắn cũng từ ngành tình báo ra biết Lý Gia Vượng gần nhất động tác cùng chiến công, bởi vậy mới có thể hướng về Y Bố hỏi ai sẽ là Thánh Long Đế quốc đại loạn người thắng, đồng thời ở trong lòng hắn còn có một chút lo lắng, chính là lý gia vượng quá cường thế, nếu như thống nhất Thánh Long Đế quốc, bọn họ tạp nhĩ liên minh cũng không có ích lợi gì, thậm chí khả năng chịu đến xâm lược đây. Thánh Long Đế quốc bộ lạc nước láng giềng là khắp vương quốc vương cung ở trong, Bá Ni nhìn bên cạnh mấy vị vương quốc trọng thần thản nhiên nói, Thánh Long Đế quốc đại loạn, vùng phía tây biên cảnh hầu như không thể dùng chi binh, chúng ta cơ hội báo thù đến, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nghe được bán y, bên người mấy vị trọng thần, lập tức nói, bẩm bệ hạ, từ khi Thánh Long Đế quốc đời trước Hoàng đế Khải Kỳ băng Hà sau khi, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị, đến hiện tại tiến công Thánh Long Đế quốc tất cả công việc đều chuẩn bị thỏa cầm cố, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, đã sớm chầm mâu lấy chờ một ngàn vạn đại quân tinh nhuệ là có thể bước qua vùng phía tây biên cảnh tiến vào Thánh Long Đế quốc cảnh nội. Nghe được mấy vị trọng thần, bán y cười cợt nói rằng, được, vậy liền bắt đầu đi. Tin tưởng không tốn thời gian dài chúng ta là Khắc Vương quốc là có thể tăng cường hai cái tỉnh thổ địa. Nghe được Bán y, mấy vị Vương quốc trọng thần dồn dập gật đầu tán thành, lúc này, Bán y bên người một người thị vệ nhẹ giọng nói, "Vậy hạ, chúng ta là Khắc Vương quốc tổng hợp quốc lực không bằng Thánh Long Đế quốc, một khi bên trong chiến đình chỉ, hướng về chúng ta trả thù làm sao bây giờ?" Nghe được tên kia thị vệ, Bán y không có một chút nào vẻ không vui, mà là thản như nói, liền bởi vì chúng ta là Khắc Vương quốc thực lực không bằng Thánh Long Đế quốc, Bằng vào chúng ta mới nhất định phải lợi dụng lần này thánh long đế quốc nội loạn cơ hội, nhân cơ hội mở rộng chúng ta cương vực, tăng cường chúng ta vương quốc nhân khẩu cùng thực lực, cũng suy yếu thánh long đế quốc thực lực, còn bên trong loạn đỉnh chỉ sau khi trả thù chúng ta, cái tiêu ngã, cũng không cần lo lắng, tin. Tưởng nhân cơ hội xâm lấn thánh long đế quốc tuyệt không dừng chúng ta là khắc vương quốc, khẳng định còn có cái khác quốc gia, các loại, chờ, đình chỉ nội chiến thời điểm, phòng trừng thực lực cũng tiêu hao gần đủ rồi. Cái kia có thể thực lực trả thù chúng ta những này thừa dịp cơ hở. Ý địa nhà hôi của quốc gia a. Nghe được bán y, mấy vị trọng thần dồn dập gật đầu tán thành, mà tên kia thị vệ thì lại cau mày suy tư chốc lát, liền không nói nữa. Tiếp đó, bán y cùng mấy vị trọng thần thương lượng một chút xuất binh cụ thể chi tiết nhỏ, cùng làm sao nhanh chóng đem công chiếm Thánh Long Đế quốc vùng phía Tây tỉnh, cùng với làm sao đem thu được chiến lợi phẩm, cấp tốc vận tống về nước cùng phân phối thế nào các loại vấn đề. Ở mấy vị trọng thần đều đi sau đó, Bá Nhi quay về tên kia thị vệ thản nhiên nói, Tạmôn, ngươi có ý kiến gì cứ việc nói ra đi. Nơi này không có người ngoài, sẽ không có người trách tội ngươi. Bá Nhi biết vị này cùng mình từ nhỏ cùng tiến lên lớn, danh vị người hầu, thực làm huynh đệ Tạmôn, tính cách thông thuệ, giàu có thấy xa, chưa bao giờ tóc rối bởi nghị luận, vừa nãy dĩ nhiên ở hắn cùng mấy vị vương quốc trọng thần nghị sự thời điểm sen mồm, khẳng định là có ý tưởng gì, cho nên mới phải lối ra, mở miệng hỏi dò. Tập môn do dự một hồi nói, vậy hạ, ngươi có hay không tỉ mỉ phân tích quá lý gia vợ người này? Nghe được tập môn, bá nghi trầm tư một chút, lắc lắc đầu nói rằng, ta còn thực sự không có tỉ mỉ nghiên cứu qua hắn đây. Ta chỉ biết là một thân cực kỳ may mắn, quật khởi tốc độ cực nhanh, đồng thời thực lực cũng so với vì là cường đại, cái khác liền không làm sao biết. Nghe được bá nghi, Tập môn nhẹ giọng nói, vậy hạ, lý gia vượng người này rất thần bí, cũng rất nguy hiểm, quật khởi tốc độ quá nhanh. Nắm giữ cấp thần chiến sĩ cùng thánh vực cao thủ, so với một ít mấy chục ngàn năm cổ lao gia tộc còn nhiều hơn, điều này không khỏi làm cho khó hiểu a Chúng ta ở tiến công thánh long đế quốc thời điểm, hẳn là thời khắc chú ý động tác, miễn cho cho chúng ta là khắc vương quốc mang đến mối hoạ. Nghe được tập môn, bá Nhi lần thứ hai sẽ có quan lý gia vượng tình báo ở trong đầu phân tích một bên, cuối cùng khuôn mặt lộ ra vẻ trịnh trọng, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói, hy vọng hắn không có chỗ nào lợi hại, bằng không thì... Chúng ta là khắc vương quốc đem mãi mãi không có ngày nổi danh. Thánh long đế quốc đế đô trong hoàng cung phòng nghị sự bên trong, bậy hạ, ba vị điện hạ đã đem trong tay hết thảy quân đội, đều tập trung vào tiền tuyến, kết hợp binh một chỗ, chuẩn bị cùng Lý Gia Vượng quyết một trận tử chiến. Bất quá căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, ba vị điện hạ tổng cộng chỉ có 5.000 vạn đại quân, mà lại đại đa số đều là lính mới, không có quá nhiều sức chiến đấu, đồng thời sau lưng cũng có vô số phản loạn quý tộc lanh chúa dẫn tư binh phá hoại 3 vị điện hạ hậu cần tiếp tế, cho bọn họ mang đến rất nhiều phiền phước. Mà Lý Gia vượng 3.000 vạn phong diệp quân, cũng ở Bạch Khởi, Vương Hải, cách lâm 3 người dẫn dắt đi, chạy tới đến tiền tuyến, hợp binh một chỗ cùng 3 vị điện hạ đối lập lên, đồng thời mười mấy cái tỉnh mấy ngàn quý tộc lanh chúa, cũng dẫn gần 60 triệu tư binh, chính đang chạy tới tiền tuyến nương nhờ vào phong diệp quân. Từ tình thế trước mắt đến xem, 3 vị điện hạ tỉnh cảnh cực kỳ không ổn, một khi, những kia nương nhờ vào Lý Gia vượng quý tộc lãnh chúa tư binh đến tiền tuyến, tất nhiên sẽ khiến phong diệp quân thực lực tăng mạnh, ba vị điện hạ bị đánh bại tỷ lệ đem sẽ tăng cường rất nhiều, vì lẽ đó, ta hy vọng bệ hạ tuyên bố thông báo, đứng ở ba vị điện hạ một bên, tuyên bố Lý Gia vượng vì là kẻ phản bội, hiệu triệu quân đế quốc dân cộng ca. Ích chi cũng phải ra tinh nhuệ quân đoàn đến tiền tuyến trợ giúp ba vị điện hạ. Đế quốc nguyên soái Thác Mã Tư sắc mặt chỉnh trọng nói: "Nghe được Thác Mã Tư, đế quốc tướng Xích Nhĩ Mạn cũng nói theo." Bệ hạ, hiện tại Lý Gia Vượng thế lớn, nếu như không có ngoại lực can thiệp, ba vị Điện Hạ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, vì lẽ đó, ta cũng hy vọng Bệ hạ có thể đứng ra lập tức tuyên bố Lý Gia Vượng vì là đế quốc kẻ phản bội, hiệu triệu người trong thiên hạ cộng kích trì, cũng phái đại quân tiêu diệt hắn, bằng không thì, tất nhiên nhiên sẽ ở chiến thắng ba vị Điện Hạ sau khi tiến công chúng ta đế đô, giành toàn bộ. Thánh Long Đế Quốc Nghe được Thác Mã Tư cùng xích Nhĩ mạn, lại nghĩ tới đế quốc cảnh nội. Dĩ nhiên có mấy ngàn người quý tộc lãnh chúa chống đỡ Lý Gia Vượng tình huống, lạc hào bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng, hai vị nói đều có lý, chúng ta là không thể ở bỏ mặc Lý Gia Vượng mặc kệ, hai vị một sẽ đi sắp xếp đối phó Lý Gia Vượng tất cả đi. Muốn thật cái kia một ngàn vạn tinh nhuệ quân đoàn cũng có thể chuẩn bị gần đủ rồi, có thể bất cứ lúc nào xuất phát trợ giúp ta ba người kia đệ đệ. Sau khi nói xong, liền phất tay một cái ra hiệu bọn họ đi xuống đi. Ở thác mã tư cùng xích nhĩ mạn sau khi rời đi. Lạc Hào thì thầm tự nói, xem ra Phụ Hoàng Ánh mắt quả nhiên không sai, Lý Gia Vượng dĩ nhiên nắm giữ như thế thực lực cường đại, căn cư ám tuyến tình báo, Lý Gia Vượng thực lực chân chính vẫn không có cho thấy đến, mà ta ba người kia đệ đệ cũng đã nhanh không tiếp tục chống đỡ được, lẽ nào chúng ta thánh long đế quốc vận mệnh thật sự đến điểm cuối sau. Thác mã tư mới vừa trở lại phủ nguyên xoái, một cái trên mặt có chứa nhàn nhạt yêu thương thiếu nữ xinh đẹp, liền đi tới trước mặt, nhẹ giọng nói, cha, tiền tuyến chiến tranh thế nào rồi? Ba vị hoàng tử điện hạ có thể đạt được thắng lợi cuối cùng sao? Nghe được cái kia thiếu nữ xinh đẹp, thác mã tư lệnh rên một tiếng nói, Xuân Lan, ngươi liền không muốn vòng vo. Vò, ta biết ngươi là muốn hỏi thăm cách lâm tin tức đúng không? Ta cho ngươi biết, ngươi vẫn là chết cái kia tâm đi. Ngươi cùng hắn là sẽ không có kết quả. Sau khi nói xong, liền trực tiếp trở về phòng ngủ của mình. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 362 Vây khốn đế đô, 2 chương 362 Vây khốn đế đô, 2 Nhìn thác mã tư rời đi bóng lưng Xuân Lan đầy mặt yêu thương túi đầu nói nhỏ nói Tại sao muốn phản đối với chúng ta đây Lẽ nào vẹn vẹn bởi vì hắn là một cái bán thú nhân sao Sau khi nói xong liền rất bất đắc dĩ hướng mình khuê phòng đi đến Bạch khởi tướng quân Đại quân của chúng ta đã hội hợp Khi nào thì bắt đầu hướng về đối phương phát động tiến công Cách lâm nhìn bạch khởi hỏi Bạch khởi liếc mắt nhìn cách lâm Thản nhiên nói, đừng nóng vội, lãnh chúa đại nhân phái tới viện quân sắp đến, đến rồi, chỉ cần lãnh chúa đại nhân viện quân vừa đến, chúng ta là có thể hướng về đối phương phát động tiến công, cũng một lần đánh tan bọn họ, vì là thống nhất toàn bộ thánh long đế quốc bình định cản trở. Lúc này, Vương Hải cũng cười nói, cách lâm tiểu huynh đệ đừng có gấp, bây giờ cấp hẳn là lạc khác bọn họ, người muốn à. Mỗi một ngày đều có nhiều như vậy địa phương lãnh chúa dẫn lượng lớn tư binh đến gia nhập quân đội của chúng ta ở trong, tuy rằng những tư binh này sức chiến đấu không cao Thế nhưng số lượng nhưng rất khổng lồ, đầy đủ để lạc khắc bọn họ cảm thấy kiêng kỵ, vì lẽ đó, bọn họ khẳng định muốn ở trong thời gian nhanh nhất đánh tan chúng ta, bằng không thì, các loại chờ, đánh càng nhiều viện quân cùng với địa phương lãnh chúa tư quân tới rồi, bọn họ thắng lợi hy vọng sẽ càng ngày càng nhỏ bé, bởi vậy, chúng ta không cần chủ động xuất chiến, chỉ phải ở chỗ này làm tốt bất cứ lúc nào ứng chiến chuẩn bị có thể. Nghe được Bạch Khởi cùng Vương Hải, Cách Lâm đi vòng nhiễu sau gầy nói rằng, các ngươi nói rất đúng là ta sốt ruột rồi. Sau khi nói xong, có chút thật không tiện nhìn một chút Bạch Khởi cùng Vương Hải hai người. Tam đệ, tứ đệ, chúng ta tình huống bây giờ không ổn, hậu cần căn cứ đã bị những kia phản loạn địa phương lãnh chúa cho chiếm lĩnh, trong quân đội tổn lương cũng chỉ có thể chống đỡ 7 ngày, theo thời gian trôi đi, thành phong diệp viện quân sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta áp lực cũng sẽ càng lúc càng lớn, bởi vậy, ta hy nhìn chúng ta tốt nhất màu trong xuất kích, thừa dịp đối phương viện quân vẫn không có tới rồi thời khắc đem đánh tan sau đó mới có thể lấy thu được lương thảo những vật. Nay tư, để chúng ta hoán một hơi, chờ đợi đại ca viện quân. Lạc khắc nhìn Lạc Phi cùng Lạc Hào nói rằng, ân nhị ca nói rất đúng, chúng ta là hẳn là xuất kích, bằng không thì, chúng ta liền không có một chút nào thắng lợi cơ hội, bởi vậy, ta hy nhìn chúng ta ngày hôm nay sau khi trở về liền chuẩn bị một chút, sau đó ngày mai toàn quân xuất kích, đồng thời đem ba người chúng ta dưới trướng hết thệ thánh vực cùng cấp thần cao thủ, tập trung đến đồng thời xông thẳng đối phương trung quân liều lớn, đem bạch khởi vương hải, cách lâm này ba cái phong diệp quân thống xuất cho bắt giữ hoặc là tiêu. Diệt. Khi nghe đến lạc khắc sau, lạc hào trong mắt long lánh hàn quang nói rằng. Nghe được lạc hào, lạc phi cùng lạc khắc trầm tư một chút, không hẹn mà cùng nói rằng. Được, chúng ta sau khi trở về, liền chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai cùng phong diệp quân quyết một trận tử chiến. Bọn họ cũng biết lý gia vượng chủ lực còn dừng lại ở thành phong diệp. Nếu như không nhân cơ hội bạch khởi bên người viện quân vẫn không có chạy tới thời khắc, đem đánh tan, bọn họ đều sẽ chết không có chỗ trôn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc khắc, Lạc Phi, Lạc Hào ba người đem thủ hạ 5.000 vạn đại quân giao cho sĩ quan phụ tá chỉ huy, ra lệnh cho bọn họ dẫn dắt toàn quân xung phong, ba người bọn họ thì lại dẫn 30.000 tên thánh vực chiến sĩ cùng 3.000 cấp thần chiến sĩ, trực tiếp hướng về bạch khởi đám người trùng quân lều lớn phóng đi, rõ ràng là đánh bắt giặc phải bắt vua trước dự định ở lạc khắc đám người phát động thời điểm tiến công vẫn chú ý bọn họ động thái phong diệp quân liền biết rồi động tác của bọn họ cũng cấp tốc làm ra phản ứng 3.000 không người máy bay doanh tạc lập tức thăng nhập bầu trời hướng về lạc khắc đám người trong đại quân bay đi đem từng viên từng viên uy lực to lớn bom ném đến lạc khắc 3 người trong đại quân 30.000 môn xoay chuyển pháo đài cũng đồng thời phát sinh gào thét đem từng cái từng cái pháo đài bắn về phía lạc khắc ba người ngay trong đại quân mang đi từng mảng từng mảng tươi sống sinh mệnh. 3000 vạn tinh nhuệ phong diệp quân đoàn cấp tốc tập hợp, sau đó dựa theo Bạch Khởi đã sớm làm tốt sắp xếp, lao tới đến mỗi cái địa phương, tùy thời chuẩn bị ở pháo kích sau khi kết thúc xuất kích. Lạc Khắc, Lạc Phi, Lạc Hào sắc mặt phức tạp nhìn, bay lượn trên bầu trời không người máy bay oanh tạc, cùng với không ngừng phát sinh gào thét xoay chuyển pháo đài, tuy rằng không người máy bay oanh tạc cùng chuyển loạn pháo đài cho bọn họ đại quân mang đến nghiêm trọng tai nạn, cướp đoạt vô số sinh mạng của binh lính, thế nhưng ba người bọn họ không hề bị lay động. Mà là lặng lặng quan sát một lúc sau mới bay lên mà lên dẫn 3.000 cấp thần cao thủ cùng 30.000 thánh vực chiến sĩ hướng về Bạch Hởi Vương Hải cách lâm 3 người Trung quân lều lớn bên trong giết đi khi lạc khắc đám người che ngập bầu trời tiến vào phong diệp quân bầu trời thì 3.000 không người máy bay quanh tạc lập tức thay đổi phương hướng mở ra không trung xạ kích hình thức đem từng viên một đặc chế viên đạn hướng về lạc khắc các loại chờ trên thân thể người chuốt xuống mà đi nhất thời mấy trăm tên thực lực dưới đáy thánh vực chiến sĩ Bị dày đặc viên đạn đánh thành con nhím, từ giữa bầu trời rơi xuống 30.000 môn xoay chuyển pháo đài lập tức đỉnh chỉ vàng kích lạc Kh 3 người đại quân mà là đem hết thể nòng pháo nhắm ngay giữa bầu trời lít nha lít nhít cấp thần cùng thánh vực chiến sĩ nhất thời hơn 1.000 tên ngoại vi thánh vực chiến sĩ bị rất nhiều đạn pháo đánh rơi này ngăn ngắn một trong nháy mắt là khác đám người vẫn không có n khi thấy bạch khởi trước mặt liền chết đi 2.000 tên thánh vực chiến sĩ bất quá ở tổn thất 2.000 tên thánh vực chiến sĩ sau khi Là khác bên người 3.000 cấp thần chiến sĩ, lập tức phát sinh đại triều, cách không đem 3.000 giá không người máy bay hoành tạc đánh rơi một nửa, mà cái kia 30.000 tên thánh vực chiến sĩ cũng gầm lên giận dữ, ở trên người chính mình bao trùm một tầng dày đặc đấu khí khôi giáp, nhất thời, những kia đạn pháo ở cũng không cách nào đem bọn họ cho đánh rơi, đồng thời, cái kia 3.000 cấp thần chiến sĩ ở đánh rơi một nửa không người máy, bay hoành tạc sau khi, lập tức đem ánh mắt tìm đến phía xa xa xoay chuyển trên tháo đài. Chỉ thấy bọn họ mỗi 100 người hình thành một cái quái lạ chiến trận, sau đó đem trăm người đấu khi tập trung đến đồng thời, hình thành một cái quả cầu năng lượng, hướng về xoay chuyển pháo đài. Phương hướng đầu đi, nhất thời 30 quả cầu năng lượng rơi xuống 30 xoay chuyển pháo đài quân phụ cận, sắp tới vạn môn xoay chuyển pháo đài cùng với mấy trăm ngàn phong diệp quân nổ vì là nát tan. Bạch khởi nhìn ở trên bầu trời cậy mạnh cấp thần cùng thánh vực cao thủ, trầm tư một chút, để còn lại không người máy bay hoanh tạc cùng xoay chuyển pháo đài đỉnh chỉ công kích bọn họ. Thay đổi phương hướng, kế tục banh kích lạc khắp đại quân, sau đó thấp giọng ở mấy cái sĩ quan phụ tá bên thai nói nhỏ vài câu, liền quay về Vương Hải cùng Cách Lâm khẽ cười nói, ngày hôm nay chúng ta có chút nguy hiểm à. Nhìn bọn họ tư thế, rõ ràng là châm đối với ba người chúng ta mà đến, mà chúng ta bên người cao thủ có thể không ngăn được, bọn họ cái kia che ngập bầu trời cao thủ công kích. Nghe được Bạch Khởi, Vương Hải mỉm cười, mà Cách Lâm thì lại cười nhạt nói, Bạch Khởi tướng quân liền không muốn hù dọa chúng ta ta cũng thu được lãnh chúa đại nhân tin tức, chỉ cần lại trải qua thêm một phút thời gian, chúng ta lãnh địa cấp thần chiến sĩ cùng thánh vực chiến sĩ sẽ chạy tới. lẽ nào chúng ta bên người những người này còn chống đỡ không được một phút thời gian sao? Nghe được cách lâm, bạch khởi lắc đầu nói, một phút thời gian, nói trường cũng không lên, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu như là khắc bọn họ đủ tàn nhẫn, không cho chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi, hoàn toàn có thể bất kể tổn thất ở trong vòng một khắc đồng hồ đem ba người bọn họ cho tiêu diệt hết. Nghe được bạch khởi. Vương Hải thì lại khẽ cười một tiếng nói, bọn họ không có như vậy tàn nhẫn, bọn họ cũng không nghĩ ra viện quân của chúng ta sẽ nhanh như vậy đến, dưới cái nhìn của ta, một phút rất dễ dàng liền đi qua. Lạc khắc đám người thấy không có người máy bay hoành tạc cùng xoay chuyển pháo đài, đem anh kích đối tượng lại biến vì mình đại quân, liền không có đang tiếp tục phát chiêu công kích, mà là trực tiếp tiếp tục thâm nhập sâu phong diệp quân trụ sở nơi sâu xa, hướng về bạch khởi bên người tới gần, liền ở tại bọn hắn khoảng cách bạch khởi ba người còn có ngàn mét khoảng cách thời điểm. Dưới đáy 10 cái 10 vạn người người bắn tên quân đoàn, cùng 10 cái 10 cái 10 vạn người tên nọ quân đoàn. Đem trong tay mũi tên hướng thiên không bên trong cấp thần chiến sĩ cùng thánh vực chiến sĩ bắn nhanh mà đi, nhất thời, mấy triệu lít nha lít nhít mũi tên, như châu chấu bình thường hướng về lạc khác các loại, chờ trên thân thể người chạy tới. Nhìn chu vi mấy triệu mũi tên, hướng về nhóm người mình bắn nhanh mà đến, lạc khác khẽ cười một tiếng nói, không biết lượng sức, đánh tan bọn họ. Tiếng nói của hắn vừa ra... Liên khách khí vi 30000 tên thánh vực chiến sĩ đẩy lên một đạo năng lượng kết giới, sau đó từng người vung ra vài đạo kiếm khí bén nhọn, đem bắn về phía bọn họ mấy triệu mũi tên thì toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, vô lực đi rơi trên mặt đất, cùng lúc đó, 30000 thánh vực chiến sĩ ở đánh tan mũi tên công kích sau khi, quay về dưới đáy quân đoàn chính là vài đạo kiếm sắc bén khí, nhất thời, mấy vạn đạo hàm chứa cường giả thánh vực lượng lớn đấu khí kiếm khí rơi xuống phong. Diệp quân đoàn bên trong, đem mấy chục vạn đại quân dảo vì là nát tan Hóa thành dày đặc mưa máu, mà bị kiếm khí cho. Kích thương phong diệp quân càng là nhiều vô số kể, nằm trên đất không ngừng kêu rên. Nhìn 30.000 thánh vực chiến sĩ một đòn toàn lực, liền để cho mình mấy chục vạn đại quân tử vong, mấy chục vạn đại quân thương tàn, Bạch Khởi lắc đầu nói, đối với cao thủ hàng đầu, người bình thường ở nhiều cũng vô dụng, trừ phi số lượng đạt đến một con số kinh khủng, đồng thời không đập thương vong, bằng không thì rất khó đối với những này cao thủ hàng đầu có uy hiếp gì, xem ra. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình sống quá 10 phút. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 363, vây khốn đế đô, 3. chương 363, vây khốn đế đô, 3. Lạc khắc ba người bên người thánh vực chiến sĩ ở diệt sát mấy trăm ngàn phong diệp quân sau khi liền không để ý những kia phổ thông quân đội, mà là trực tiếp chạy về phía Bạch Khởi, Vương Hải, cách lâm ba người. Dù sao ba người bọn họ mới là lạc khắc đoàn người mục tiêu. Rất nhanh là khắc, Lạc Phi, Lạc Hào đoàn người liền bay đến Bạch Khởi đám người bầu trời, mà Bạch Khởi, Vương Hải, Cách Lâm cũng mang theo 5000 thánh vực chiến sĩ cùng 500 tên cấp thần chiến sĩ bay lên bầu trời bên trong, cùng Lạc Khắc đám người cách không nhìn nhau. Lạc Khắc nhìn Bạch Khởi thản nhiên nói, "Đầu hàng đi, bằng không tử vong là các ngươi kết cục duy nhất." Hắn hiện tại nắm giữ ưu thế tuyệt đối, vì lẽ đó không một chút nào sốt ruột tiêu diệt Bạch Khởi đám người, mà là muốn từ trong miệng dụ ra một ít thành phong diệp bí mật. Nghe được Lạc Khắc, Bạch Khởi sắc mặt bất biến trả lời, "Thật sao? Tuy rằng chúng ta cấp thần chiến sĩ là không có các ngươi nhiều, thế nhưng nếu như chúng ta muốn chạy trốn, các ngươi vẫn là không ngăn được." Nghe được Bạch Khởi là khắc đám người biến sắc mặt, bọn họ cũng biết đến cấp thần chiến sĩ một bước nào, bình thường là rất khó bị giết chết, nếu như cấp thần chiến sĩ một lòng muốn chạy, không có mấy chục lần đồng cấp cao thủ vây giết, là rất khó đem ngăn cản, bởi vậy, bọn họ khi nghe đến Bạch Khởi nói muốn muốn chạy trốn chạy thời điểm, mới có thể thay đổi sắc mặt. Lúc này, Lạc Hào dùng ánh mắt thù hận nhìn cách Lâm nói, "Các ngươi muốn chạy, liền chạy a. Chúng ta là không ngăn được các ngươi, thế nhưng là có thể để cho các ngươi hộ vệ bên cạnh tổn hại hơn nữa, để cho các ngươi cái kia 3000 vạn phong diệp quân toàn bộ chết." Nghe được Lạc Hào, Lạc Khắc đám người sắc mặt lập tức chuyển được, "Đúng vậy a. Các ngươi chạy liền chạy, ngược lại chỉ muốn các ngươi một chạy trốn, phong diệp quân tất nhiên đại loạn, mà chúng ta những này đỉnh cấp cao thủ một khi gia nhập chiến đoàn, 3000 vạn phong diệp quân chỉ có thể là bị tàn sát vận mệnh." mà bạch khởi thì lại dùng liếc si như thế ánh mắt nhìn lạc hào nói rằng, ngươi chẳng lẽ không biết tử không nắm giữ binh sao? chỉ cần chúng ta không có chuyện, cái kia ba ngàn vạn phong diệp quân tùy các ngươi giết, từ hết, chúng ta phong diệp lĩnh còn có thể một lần nữa chiêu mộ. ngược lại chúng ta phong diệp chiếm hữu chính là người, là có tiền cùng khôi giáp vũ khí. nghe được bạch khởi, lạc khắc, lạc hào các loại, chờ, trong lòng của người ta mát lạnh, không khỏi nói rằng, ngươi thật tác độc. sau khi nói xong. Lạc Khắc quay đầu nhìn một chút chính đang tàn sát quân đội mình Phong Diệp quân, dùng tay chỉ vào Bạch Khởi nói, "Lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, là đầu hàng, vẫn là chết vong." Nghe được Lạc Khắc, Bạch Khởi biết mình không thể đàng trì hoãn thời gian, liền thản nhiên nói, "Ta cũng không sẽ đầu hàng, cũng sẽ không tử vong, càng không có chạy trốn, mà là sắp sửa đem bọn ngươi bắt giữ mang về thành Phong Diệp thấy lãnh chúa đại nhân." Sau khi nói xong, vung tay lên, nhất thời, cái kia 500 tên cấp thần chiến sĩ cùng 5000 tên thánh vực chiến sĩ tạo thành một cái chiến trận đem hắn cùng Vương Hải, cách Lâm ba người vây vào giữa, chậm rãi lui về phía sau. Nghe được Bạch Khởi đang nhìn đến động tác, Lạc Khắc lập tức giống to, giết. Tiếng nói của hắn vừa ra, sau người 5000 cấp thần chiến sĩ cùng 5 vạn thánh vực chiến sĩ, lập tức phát dồ tự đến hướng về Bạch Khởi phương hướng giết tới mà đi, chỉ là Bạch Khởi đám người tạo thành một cái loại nhỏ chiến trận, thu địch diện tích không lớn, để một ít đủ không gặp công kích Bạch Khởi đám người cao thủ, cấp chỉ trên không trung loạn đá chân. Đây chính là bọn họ lập công đại thời cơ tốt, nếu như bỏ qua, còn không biết lúc nào có thể đuổi tới đây. Bạch Khởi nhìn đem nhóm người mình bao quanh vây nốt là khắc đại quân, không khỏi nhẹ giọng đối với bên người cấp thần thánh vực chiến sĩ nói nhỏ, viện quân của chúng ta liền sắp đến đến rồi, các ngươi chỉ phải kiên trì 10 phút là được. Nghe được Bạch Khởi nói nhỏ thanh, bên người trong lòng chiến sĩ chấn động, sau đó lập tức tinh thần run run lên, vốn là bọn họ coi chính mình lần này không chết thì cũng phải trọng thương đây. Không nghĩ tới mình còn có viện quân. Liền liền lên tinh thần cùng ngoại vì cao thủ không ngừng đấu lên, bất quá, bởi lạc khắc một bên cao thủ thực sự quá hơn nhiều, cho tới bạch khởi bên người đỉnh cấp cao thủ tuy rằng tạo thành chiến trận, còn chưa phải đoạn có người vẫn lạc, vẹn vẹn 5 phút, thì có một nửa thánh vực chiến sĩ vỡn lạc, 200 tên cấp thần chiến sĩ tử vong. Nhìn thấy tình huống như thế, lạc khắc đứng bên ngoài vi lần thứ 2 la lớn, bạch khởi các ngươi đầu hàng đi. Ta bảo đảm ưu đối xử các ngươi. Nghe được lạc khắc, bạch khởi không để ý đến mà là ở khỏe miệng lộ sệ ra chút điểm ý cười, sau đó cùng Vương Hải, Cách Lâm hơi liếc mắt nhìn nhau, mới đúng là khác lớn tiếng nói, là khác, là phi, là hào ba vị điện hạ, vừa nãy lĩnh chủ chúng ta đại nhân truyền lệnh lại đây, để cho các ngươi ba người đến chúng ta phong diệp lĩnh làm khách một quãng thời gian, khi nhìn các ngươi không muốn cự tuyệt, bằng không thì chúng ta chỉ cần dùng mạnh. Nghe được bạch khởi, lạc khác ba người biến sắc mặt, sau đó không hẹn mà cùng hướng về phương xa nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời vô số lít nha lít nhít điểm đen. Cấp tốc hướng về phía bên mình tới gần, nhìn thấy tình huống như thế, ba người cái kia còn không biết đối phương viện còn đến, bất quá, xuất hiện ở tại bọn hắn không có đường lui, liền liền hung ác tâm quay về bên người cao thủ nói rằng, đừng động những viện con kia, hiện tại bạch khởi ba người giết lại nói. Hắn ngữ âm vừa ra, bên người thánh vực cấp thần cao thủ liền ngưng tụ đại chiêu, đồng thời hướng về bạch khởi các loại, Chờ, trên thân thể người bắt chuyện mà đi, nhất thời, vô số cơn báo năng lượng ở bạch khởi đám người chu vi hướng khởi. Trong nháy mắt liền nuốt trừng 100 tên cấp thần chiến sĩ cùng 1.000 thánh vực chiến sĩ, bất quá, lạc khắc đám người uy phong cũng chỉ tới đó mới thôi, bởi vì ngay khi ở ngăn ngắn một trong nháy mắt, Lý Gia Vượng phái tới viện quân rốt cục chạy tới. Lạc khắc đám người nhìn trong nháy mắt đem đoàn người mình bao vây vào giữa thành phong diệp viện quân, không khỏi thay đổi sắc mặt, bọn họ không nghĩ tới thành phong diệp dĩ nhiên sẽ có như thế nhiều cao thủ, trong bọn họ cấp thần cao thủ nhưng là rất nhiều, chỉ cần nhẹ nhàng dùng thần thức quét qua là có thể phát hiện đem bọn họ vi lên thành Phong Diệp Viện quân, dĩ nhiên có thập một vạn người chi chúng, điều này làm cho trong lòng bọn họ hoa lương hoa lương. Lúc này, Bạch Khởi xuyên qua thành Phong Diệp Viện quân đi tới lạc khắc đám người trước mặt nhẹ giọng nói, ba vị điện hạ, chúng ta Phong Diệp lĩnh viện quân đến, khoảng chừng có 10 vạn thánh vực chiến sĩ cùng một vạn cấp thần chiến sĩ, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, là có thể dễ dàng đem bọn ngươi những người này bắn cho giết thành mảnh vỡ. Bất quá, lĩnh chủ chúng ta đại nhân có lệnh để ta đem bọn ngươi sau đó phong diệp lĩnh làm khách một quãng thời gian, vì lẽ đó ta không muốn giết các ngươi. Thế nhưng cũng hy nhìn các ngươi không nên ép ta, bằng không thì, ta không có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi, đại không được giết các ngươi, bị lãnh chúa đại nhân của trách một phen là được rồi. Lạc khắc, lạc phi, lạc hào ba người túi đầu suy tư một hồi, sau đó vô lực lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, chúng ta đầu hàng có thể, thế nhưng chúng ta hy nhìn các ngươi thiện đợi chúng ta những kia thủ hạ cùng đại quân cho bọn họ tìm một cái đường sống đi. Nghe được lạc khắc ba người, Bạch Khởi thản nhiên nói, không thành vấn đề, dù sao các ngươi những kia thủ hạ vẫn còn có chút thực lực, chỉ cần chịu vì là lĩnh chủ chúng ta phủ hiệu lực, chúng ta vẫn là rất hoan nên, liền coi như bọn họ không muốn vì là lĩnh chủ chúng ta hiệu lực, chỉ cần không cùng chúng ta lãnh chúa phủ đối nghịch, tuân thủ lĩnh chủ chúng ta phủ ban bố pháp luật, chúng ta là sẽ không làm khó bọn họ, hiện tại các ngươi vẫn là hạ lệnh đầu hàng đi. Bằng không thì, mỗi nhiều hơn một phút sẽ có rất nhiều sinh mệnh từ thế giới này biến mất. Nghe được bạch khởi, lạc khắc, lạc phi, lạc hào ba người lập tức vận may la lớn, hết thảy binh lính đều bỏ vũ khí xuống, đỉnh chỉ thả kháng, chúng ta đầu hàng. Cùng lúc đó, bạch khởi cũng la lớn, phong diệp quân đô chú ý, hết thảy bỏ vũ khí xuống, đầu hàng binh lính, cũng không muốn ở giết. Nghe được lạc khắc, lạc hào, lạc phi, thủ hạ bọn hắn phần lớn binh sĩ đầu tiên là xương sở, tiếp theo liền đem vũ khí trong tay ném một cái, ngồi trồm hôm trên mặt đất đầu hàng. Mà một phần nhỏ binh sĩ thì lại đối với hắn mắng to không ngớt, kế tục cùng phong diệp quân tác chiến, bất quá bọn hắn kết cục rất thảm, đều là phong diệp quân cho vô tình đánh giết. Sau một tiếng, phong diệp quân đem hết thể tù binh đều tập trung vào một cái đại doanh tạm giam, mà những lãnh chúa kia tư binh thì lại đem chiến trường quét tước một bên, liền trở lại từng người trụ sở, lặng lặng chờ đợi bạch khởi, vương hải, cách lâm dặn dò, ở tiến vào sau trận chiến này, những địa phương kia quý tộc lãnh chúa cùng với tư binh. Đều đối với phong diệp lĩnh kính nể không ngớt, đàng hoàng nghe theo bạch khởi đám người sắp xếp, chút nào có kẻ mặc cả ý tứ đều không có, bởi vì bọn. Họ từ trận chiến này bên trong biết, thánh long tương lai của đế quốc ngay khi phong diệp lĩnh trên người, mà tương lai đế vương chính là lý gia vượng. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 364, Vây khốn đế đô, 4. Chương 364, Vây khốn đế đô, 4. Thánh Long Đế quốc vùng phía tây biên giới to lớn nhất một tòa quân sự cứ điểm ở trong một cái vết thương đầy dây cả người che kín máu tươi binh lính vì trên mặt đất quay về một thân xuyên tinh cương khôi giáp tướng quân nói rằng Bạch tướng quân lạc khác Vương quốc đại quân đã đột phá biên cảnh hướng về nơi này đánh tới căn cứ bọn họ hành quân tốc độ không ra hai canh giờ sẽ chạy tới nơi này hy vọng Bạch tướng quân chuẩn bị sớm miễn cho bị kẻ địch giết một trở tay không kịp nghe được người binh sĩ kia đang nhìn đến cả người đều là máu tươi. Vì trên mặt đất lung lay dục cho say mô dạng, Bạch tướng quân lập tức quay về hộ vệ bên cạnh nói rằng, đem hắn trở dẫn đi hảo hảo trị liệu. Sau khi nói xong, liền nhíu nhíu mày túi đầu suy tư lên. Khi hai tên hộ vệ đem người binh sĩ kia khiêng xuống đi trị liệu sau, một cái mưu sĩ trang phục văn sĩ trung niên, quay về Bạch tướng quân nói rằng, "Tướng quân, chúng ta tình huống bây giờ không ổn, Lạc Khắc Vương quốc đại quân rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, mà chúng ta cứ điểm bên trong phần lớn bộ đội tinh nhuệ đều bị Lạc Khắc điện hạ cho mang đi." chỉ để lại 100 vạn người già yếu bệnh tật, căn bản không phải đối thủ, bởi vậy, ta hy vọng tướng quân có thể lập tức triệu tập cứ điểm bên trong. To nhỏ quý tộc, để bọn họ đem từng người tư binh vùi đầu vào thủ trong thành, cũng hiệu triệu cứ điểm bên trong bách tính vận chuyển lôi thạch, viên mục các loại, chờ, thủ thành khí tài, hiệp trợ cứ điểm bên trong binh lính thủ thành, đồng thời lập tức thông qua phép thu, tê thiết bị hướng về là khắp điện hạ cầu cứu. Nghe được tên Kiêm lưu sĩ, Bạch tướng quân nhíu chặt lông mày hơi hơi giãn ra một thoáng, thản nhiên nói: Tề tiên sinh nói rất đúng, chỉ cần chúng ta sắp sửa nhét bên trong nhân lực đầy đủ điều động lên, nhất định có thể chống lại lạc khắc vương quốc đại quân tiến công, kiên trì đến lạc khắc điện hạ viện quân chạy tới một khắc đó. Nghe được bạch lời của tướng quân, tên kia tề tiên sinh cười nhạt nói, bạch tướng quân chúng ta hiện tại vẫn là trước tiên đi triệu tập cứ điểm bên trong quý tộc thương nghị một phen đi. Dù sao trong tay bọn họ nhưng là nắm giữ lượng lớn tư binh cùng các loại vật tư, chỉ cần nói phục bọn họ giúp giúp chúng ta thủ thành. Chúng ta liền nhất định có thể kiên trì đến lạc khắc điện hạ viện quân đến, dù sao lạc khắc vương quốc xâm lấn chúng ta Thánh Long Đế quốc mục đích là cướp bóc vật tư nhân khẩu, chắc chắn sẽ không tập trung vào toàn bộ binh lực, tiến công chúng ta tòa này cứ điểm. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta lợi dụng được cứ điểm bên trong binh lính cùng tài nguyên, nhất định có thể vào lần này thủ thành chiến trung lập dưới đại công, chịu đến lạc khắc đại hệ. N hạ ca ngợi. Nghe được tên kia Tể tiên sinh, Bạch tướng quân khẽ mỉm cười nói, "Ân, việc này không nên chậm trễ." Chúng ta vẫn là sớm một chút đi chuẩn bị đi. Nói không chắc là khắc Vương quốc đại quân một hồi liền chạy tới đây. Bang vào chúng ta liền không muốn phí lời, vẫn là vừa đi một bên thương lượng, làm sao để những kia ích kỷ các quý tộc hiệp giúp chúng ta thủ thành đi. Sau khi nói xong, liền mang theo hộ vệ hướng về hắn trụ sở đi đến. Nghe được bạch lời của tướng quân, tên kia tề tiên sinh cười nhạt nói, "Bạch tướng quân yên tâm, trong lòng ta sớm có dự định, nhất định có thể thuyết phục những kia ích kỷ quý tộc hiệp giúp chúng ta thủ thành." sau khi nói xong, cũng theo sát ở bạch tướng quân phía sau đi đến, nhìn cách đó không xa bị chính mình đại quân phá hủy một tòa thành thị, bá ni quay về bên người một cái sĩ quan phụ tá thản nhiên nói, mệnh lệnh quân đoàn thứ năm lưu lại quét tước chiến trường, cũng đem chu vi hết thảy thành thị lớn nhỏ đều cướp sạch một lần, cái khác quân đoàn đều theo ta cùng đi tiến công vùng phía tây biên cảnh cuối cùng một tòa quân sự cứ điểm, chỉ cần chúng ta công chiếm dưới cái này cứ điểm, thánh long đế quốc vùng phía tây mấy tỉnh đem không binh có thể dùng, mặc chúng. Ta tùy ý cướp bóc. Nghe được bán nhi, cái kia tên sĩ quan phụ tá thân thể chấn động, đầy mặt hương phân nói, vâng, bệ hạ. Sau khi nói xong, liền lập tức xoay người chuyện đạt mệnh lệnh đi tới. Thành phong diệp lãnh chúa trong phủ, Lý Gia Vượng nhìn trên tay tình báo, lông mày không khỏi nhữ nhíu, nhíu, nhẹ giọng cả giận nói, thực sự là muốn chết. Nghe được Lý Gia Vượng, mã nhã lập tức ván trụ cánh tay, nhẹ giọng hỏi, phu quân, chuyện gì xảy ra, cho ngươi như thế mất hứng. Nghe được mã nhã. Lý Gia Vượng không trả lời ngay, mà là đem tình báo trong tay đưa cho Mã Nhã, sau đó quay về bên cạnh một người thị vệ nói rằng, đem hai đức tốn, á đạo phu cùng mánh cầm ba người tìm cho ta. Mã Nhã đem Lý Gia Vượng đưa cho nàng tình báo sau khi xem xong, lông mày không khỏi nhíu nhíu nói rằng, phu quân, bệ hạ cũng quá không biết điều đi. Người phí đi lớn như vậy tâm tư trợ giúp xuất binh trợ giúp hắn giải quyết đi là khác, lạc, lạc phi, lạc hào ba cái cắt cứ thế lực, làm cho hắn chính lệnh thống nhất. Hắn dĩ nhiên tuyên bố ngươi là kẻ phản bội, còn hiệu triệu người trong thiên hạ đồng thời công kích ngươi, thực sự là hôn quân một cái. Còn có, đế quốc vùng phía Tây, Bắc Bộ, Nam Bộ mười mấy cái nước lắng giềng, lại dám thừa dịp chúng ta đại chiến thời khác, xâm lấn chúng ta thánh long đế quốc, còn sát thương nhiều như vậy đế quốc con dân, cướp bóc nhiều người như vậy khẩu cùng vật tư tài vật, thật là đáng chết. Nghe được mã nhã, Lý Gia Vượng thản nhiên nói, không sai, bất kể là bệ hạ hay là chúng ta thánh long đế quốc cái kia mười mấy cái thừa dịp cháy nhà hôi của nước lắng giềng, ta đều sẽ không bỏ qua bọn họ, bọn họ không lâu liền sẽ phải chịu nên có trừng phạt. Nghe được Lý Gia Vượng bình thản, mã nhã tâm không khỏi chấn động, nàng biết mình cái này phu quân có động sắc cơ, bất quá, lúc này, nàng không có đi khuyên nủ Lý Gia Vượng, bởi vì, nàng từ quang minh thành sau khi trở về, liền biết Lý Gia Vượng bởi lạc linh sự tình cả nổi giận trong bụng đây. Nếu như... Lúc này không để cho đem một bụng hỏa phát tiết đi ra, sẽ tổn thương thân thể của hắn. Một phút sau khi, Ha Đức Tốn, A Đạo Phu, manh Cẩm ba người đi tới Lý Gia Vượng trước mặt cung kính nói, Xin chào lãnh chúa đại nhân, không biết lãnh chúa đại nhân có chuyện gì dặn dò chúng ta đi làm. Nghe được ba người, Lý Gia Vượng đầu tiên quay về A Đạo Phu nói rằng, Ngươi lập tức đi tuyên bố thông cáo nói, Lạc Vân bệ hạ ngu ngốc không đạo, Người trong thiên hạ cộng thảo chi, chúng ta phong diệp lĩnh trước tiên phát binh ngàn vạn thảo phạt. Hy vọng các nơi quý tộc lãnh chúa tích cực hưởng ứng phái ra từng người tư binh đồng thời tấn công đế đô đồng thời cho Bạch Khởi Vương Hải cách lâm 3 người phát sinh mật lệnh để bạch khởi xuất lĩnh 1.000 vạn phong diệp quân cùng 20 triệu hàng quân đi tới đế quốc Nam Bộ Biên cảnh đem ở nơi nào làm loạn tự do liên minh cùng với cái khác mấy cái nước láng giềng cho đổi ra đế quốc cảnh nội cũng nhân cơ hội đem tự do liên minh cùng cái kia mấy cái xâm lấn chúng ta thánh Long đế quốc nước láng giềng cho diện nếu như binh L tự không đủ thì có thể bất cứ lúc nào yêu cầu tiếp viện, ta sẽ cho hắn viện quân. Để Vương Hải xuất lĩnh 1.000 vạn phong diệp quân cùng 20 triệu hàng quân, đi tới đế quốc vùng phía tây bên cạnh, đem ở nơi đó làm loạn lạc khắc Vương quốc Bình Định, cũng nhân cơ hội công chiếm lạc khắc Vương quốc, khiến cho diệt vong hoặc là thành vì chúng ta phong diệp lĩnh nước phụ thuộc. Nếu như cảm thấy binh lực không đủ thì, có thể bất cứ lúc nào yêu cầu tăng binh, ta sẽ thích hợp dành cho viện quân, để cách lâm xuất lĩnh 1.000 vạn phong diệp quân cùng một ngàn vạn hàng quân, cùng với Hết thể các nơi quý tộc tư binh đi tới đế đô, đem lạc vân cùng trong đế đô bộ hết thể đại quý tộc cùng với đại thần đều bắt giữ đến phong diệp lĩnh bên trong đến, còn cái kia một vạn cấp thần chiến sĩ cùng mười vạn thánh vực chiến sĩ, để ba người bọn họ tự do phân phối. Nghe được Lý Gia Vượng, Á Đạo Phu Cung Kính nói, vâng, đại nhân. Sau khi nói xong, liền lập tức rời đi lánh chúa phủ, hướng về hắn bộ ngoại giao bước đi, mà đứng ở một bên mánh cẩm nghe được một vạn cấp thần chiến sĩ cùng mười vạn thánh vực chiến sĩ thời điểm không khỏi thân thể run lên bẩn bật hắn nguyên vốn cho là mình đã đánh giá cao Lý Gia Vượng thực lực, không nghĩ tới vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực, bọn họ 5.000 vạn dã man nhân cũng là cũng chỉ có 2.000 tên cấp thần chiến sĩ, 30.000 thánh vực chiến sĩ khoảng trường, trái phải, không nghĩ tới Lý Gia Vượng chỉ là phái ra đi tắc chiến cấp thần chiến sĩ cùng thánh vực chiến. Sĩ, liền so với bọn họ hết thể dã man nhân bộ lạc cao thủ còn hơn nhiều, điều này làm cho hắn đối với Lý Gia Vượng kính nghề không nớt trong lòng không dám ở lên một điểm cùng có kẻ mặc cả tâm tư. Ở A Đạo Phu rời đi sau khi, Lý Gia Vượng nhìn Ha Đức Tốn nói rằng, qua một thời gian ngắn lạc khác, lạc phi, lạc hào ba vị điện hạ liền muốn đến, người ở trong thành tìm mấy tòa không sai phủ để cho bọn họ ở lại, dù sao bọn họ đều là lạc linh ca ca, tuy rằng trước đây cùng chúng ta đối nghịch, thế nhưng cũng không có thể liền như vậy làm khó dễ bọn họ, hẳn là để bọn họ có một cái an ổn hoàn cảnh, trải qua Phu Gia ông sinh hoạt. Nghe được Lý Gia Vượng Ha Đức Tốn lập tức cung kính nói, vâng, đại nhân, ta sẽ cho ba vị điện hạ chuẩn bị kỹ càng một tòa phủ đệ, đồng thời cũng sẽ vì bọn họ phân phối thật người hầu, hầu gái cùng hộ vệ. Nghe được Ha Đức Tốn, Lý Gia Vượng gật gật đầu nói rằng, ân, ngươi xuống sắp xếp đi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 365, vây khốn đế đô, nam. Chương 365, vây khốn đế đô, nam ở các đức tốn sau khi rời đi, Lý Gia Vượng nhìn Mánh Cẩm thản nhiên nói, "Ta các ngươi phải dã man nhân thành lập 500 vạn đại quân thành lập xong chưa?" Nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, Mãnh Cẩm cung kính nói, "Bẩm đại nhân, 500 vạn dã man nhân đại quân đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, chúng ta có thể bất cứ lúc nào xuất phát, vì là đại nhân chinh chiến thiên hạ." Nghe được Mãnh Cẩm, Lý Gia Vượng thỏa mãn gật gật đầu, nói rằng, "Được, chúng ta Thánh Long Đế quốc nước láng giềng tạm nhị liên minh xâm lấn đế quốc Bắc Bộ biến cảnh." Nhiệm vụ của các ngươi chính là đem Tạp Nhĩ Liên Minh Đại quân trục xuất ra Đế quốc Cảnh Nội, đồng thời hướng về Tạp Nhĩ Liên Minh Cảnh Nội tiến công, hết thảy công chiếm hạ xuống là Tạp Nhĩ Liên Minh thổ địa đều sẽ thuộc về các ngươi dã man nhân hết thảy, vì các ngươi càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ cho các ngươi cùng cấp 500 vạn sáo khôi giáp vũ khí, cùng với 1000 tên cấp thần chiến sĩ cùng một vạn tên thánh vực chiến sĩ trợ giúp các ngươi tác chiến, khi nhìn các ngươi không để cho ta thất vọng. Nghe được lý Gia vượng, Mãnh Cầm mừng rỡ trong lòng lập tức nói: Cảm ơn lãnh chúa đại nhân, chúng ta bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Lý Gia Vượng nhìn Mãnh Cầm đại hỉ dáng vẻ, biết là bởi vì sắp nắm giữ chính mình thổ địa, mới có thể như vậy may mắn, liền liền thản nhiên nói, "Ừm, hy vọng ngươi muốn cho ta thất vọng, nếu như các ngươi làm thật, ta bảo đảm các ngươi dã man nhân thổ địa còn có thể tăng cường rất nhiều, sẽ không hạn chế với tạp nhĩ liên minh cái kia một hối." Nghe được Lý Gia Vượng, Mãnh Cầm trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, lần thứ hai cung kính nói, "Cảm ơn lãnh chúa đại nhân." chúng ta dã man nhân sẽ vinh viễn đều là trong tay ngươi lợi kiếm vì ngươi chém giết tất cả ngăn trở đại nhân đường đi kẻ địch nhìn manh cầm cung kính mô dạng Lý gia vượng thỏa mãn gật gật đầu nói rằng ừ ngươi xuống chuẩn bị đi ngày mai sáng sớm liền xuất phát đi tới đế quốc bắc phương biên cảnh Cách lâm nhìn rời đi bạch khởi cùng Vương Hải đại quân bóng lưng khẽ thở dài một hơi quay về bên người sĩ quan phụ ta nói chúng ta lên đường đi đi tới đế đô bắt giữ lạc vân cùng trong đế đô các đại quý tộc tộc trưởng Sau khi nói xong, hay dùng chân một đá mã cái bụng, trước tiên hướng về phía trước chạy đi. Nhìn đi ở phía trước Cách Lâm, cái kia mấy tên sĩ quan phụ tá vội vàng hướng quân đội truyền đạt tiến lên mệnh lệnh, sau đó nhanh chóng đuổi tới Cách Lâm, mà 1000 vạn phong diệp quân cùng mấy ngàn vạn quý tộc tư binh, cũng theo mệnh lệnh truyền đạt, xếp thành chỉnh tề phương trận hướng về chầm chậm hướng về Đế Đô bước đi. Sau 7 ngày, Cách Lâm mang theo 1000 vạn phong diệp quân cùng mấy ngàn vạn quý tộc tư binh, liên tục đột phá Đế Đô phương diện mấy chục đạo phòng tuyến đánh giết gần nghìn vạn đế đô tinh nhuệ quân đoàn sau đem toàn bộ đế đô hoàn toàn vây quanh trụ cũng mệnh lệnh một ngàn vạn quý tộc tư binh khởi sướng một lần thăm dò tính công kích làm cho cả đế đô người đều không khỏi chạy tới một luồng âm thầm sợ hãi cách lâm nhìn những kia tán loạn hạ xuống quý tộc tư binh không khỏi nhũ nhũ mày hạ lệnh đình chỉ công kích ngày mai toàn quân xung phong ta mới vừa nhận được mệnh lệnh của đại nhân để chúng ta sớm một chút giải quyết đi đế đô nghe được cách lâm bên người mấy tên sĩ quan phụ tá lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt xuống. Đồng thời một tiếng vang vọng đất trời minh kim tiếng, ở mọi người trong thai vang lên, nhất thời, những kia sung phong quý tộc các tư binh, thật giống nghe được cái gì thần khúc tự, vội vàng hướng phía sau thối lui, mà đế đô thành trên tường thủ vệ nhân viên cũng đại thở phào nhẹ nhõm, cấp tốc dương cung đem mũi tên hướng về những kia lui lại quý tộc tư binh trên người vọt tới, muốn nhân cơ hội giết. Nhiều thương một ít kẻ địch, nhiều lập xuống một điểm công lao. Đế đô hoàng cung ở trong. Lạc Vân sắc mặt trắng bệch nhìn đế quốc tể tướng Sích Nhĩ Mạn cùng đế quốc Nguyên Soái thác Ma Tư, dùng vô cùng nhưng có giọng nói, các ngươi đều là trọng thần của đế quốc, hiện tại đế quốc đến sống còn lúc, các ngươi có biện pháp gì tốt không có? Nhìn Lạc Vân trắng bệch sắc mặt, khi nghe đến trong giọng nói hàm có một tia sợ hãi, Sích Nhĩ Mạn trầm tư một chút nói, vậy hạ, chúng ta đế đô chỉ có 20 triệu đại quân, trong đó còn có 1 ngàn vạn là lính mới, sức chiến đấu không cao, mà quân địch nhưng có gần 5 ngàn vạn đại quân còn có uy lực kinh người đại pháo cùng không người máy bay hoành tạc nếu như đối phương toàn quân công kích chúng ta rất khó ngăn trở vì lẽ đó ta kiến nghị bệ hạ dẫn dắt binh lính tinh nhuệ cùng với đế quốc cao thủ nhập vi mà ra chờ đợi cơ hội đông sơn tái khởi nghe được xích nhĩ mạn lạc vân sắc mặt không khỏi phát sinh một tia hơi lạnh sau đó lặng lẽ quay đầu hướng về Thác mã tư nhìn lại nói rằng tể tướng kiến nghị chúng ta chạy trốn không biết nguyên soái ngươi có ý nghĩ gì nghe được lạc vân tháp mã tư không chút do dự nói rằng bẩm bệ hạ, chúng ta không thể trốn chạy, một khi chúng ta chạy trốn, nhưng kia chung với đế quốc, chung với bệ hạ con dân tất nhiên thất vọng, sau đó đầu hàng với Lý Gia Vượng, mà chúng ta cho dù chạy ra thăng thiên, ở Lý Gia Vượng một tay che trời tình hung dưới, cũng rất khó ở Đồng Sơn tái khởi, chỉ có thể ẩn cư núi rừng trải qua thống không bằng sinh tháng ngày. bang vào chúng ta không thể trốn chạy, mà là hẳn là một bên tuyên bố thông báo, hiệu triệu đế quốc hết thể chung với bệ hạ lãnh chúa quý tộc đến đây cứu giá đồng thời sắp sửa cầu bên trong đế quốc hết thể quý tộc đem bọn họ tư binh toàn bộ tập trung đến đồng thời hiệp trợ đế đô đại quân thủ vệ thành trì nghe được thác mã tư lạc vân sắc mặt hơi có chút chuyển biến tốt do dự một hồi nói từ hôm nay trở đi đế đô tất cả phòng ngự đều giao cho đế quốc nguyên soái thác mã tư phụ trách tể tướng xích nhĩ mạn muốn hảo hảo từ đó phối hợp nói tới chỗ này lạc vân dùng âm lành anh mắt liếc mắt nhìn xích nhĩ mạn thấy xích nhĩ mạn gật đầu đồng ý sau khi mới kế tục quay về thác mã tư nói rằng Ngươi cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm đi, hết thể ngăn cản ngươi hành động người, ngươi cũng có thể tiên trạm hậu tấu. Nghe được Lạc Vân, Thác Mã Tư lập tức cảm động nói rằng, "Tạ bệ hạ tín nhiệm, chỉ cần thần còn sống một ngày, liền bảo đảm đế đô một ngày không bị quân địch công chiếm, nếu như đế quân đánh vào đến đế đô bên trong tới, như vậy liền mang ý nghĩa ta đã chết ở đế đô trên tường thành." Nghe được Thác Mã Tư, Lạc Vân không có đang nói cái gì, mà là túi đầu suy tư một lát sau, liền phất tay một cái thản như nói, "Ân" các ngươi đều đi xuống đi. ở thác mã tư cùng xích nhĩ mạn đều sau khi rời đi, lạc vân nhẹ giọng nói, đi ra đi. tiếng nói của hắn vừa ra, liền thấy một cái nam tử mặc áo đen từ âm ú trong góc đi ra, quay về lạc vân cung kính nói, tham kiến bệ hạ. nhìn nam tử mặc áo đen kia, lạc vân nhẹ giọng nói, trong bóng tối quản chế đế đô bên trong hết thể to nhỏ quý tộc hành vi, hết thể một mình cùng quân địch tiếp xúc quý tộc, đều muốn ghi lại trong danh sách hướng về ta thông báo, hết thể một mình ám tư thông với địch quân quý tộc. Không cần hướng về ta bẩm báo trực tiếp diệt khí cả nhà, huyền thi quảng trường gian đe. Nghe được Lạc Vân, người mặc áo đen kia cung kính đáp, vâng, bệ hạ. Sau khi nói xong, liền một cái xoay người, lần nữa biến mất ở trong bóng tối. Tháp mã tư phủ nguyên Soái Xuân Lan trong khuê phòng. Xuân Lan, cách lâm đã xuất lĩnh mấy ngàn vạn đại quân đem đế đô hoàn toàn vây quanh, phỏng chứng ngày mai sẽ phải hướng về đế đô khởi xướng tiến công. Ta hy vọng ngươi ngày mai cùng đi với ta trên tường thành thủ thành. Thác Mã Tư nhìn con gái của mình, do dự một hồi, nhẹ giọng nói rằng. Nghe được Thác Mã Tư, Xuân Lan đầu chấn động, trầm mặt một hồi, nhẹ giọng nói rằng, cha yên tâm, ngày mai ta sẽ cùng đi với người thủ thành, nếu như hắn muốn đi vào trong đế đô, trước hết tử thi thể của ta trên bước qua đi thôi. Nghe được Xuân Lan, Thác Mã Tư nhẹ nhàng thở dài một hơi, dùng tay vuốt vô, vô vai, liền lắc lắc đầu, trực tiếp hướng về bên ngoài phòng đi đến. Nhìn Thác Mã Tư rời đi bóng lưng, Xuân Lan lặng lặng khởi sướng ngấp đến cuối cùng cắn răng một cái thì thầm tự nói hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng bằng không thì ta chỉ có thể chết ở trước mặt ngươi sau khi nói xong liền từ trong lồng ngực cầm lấy một cái màu sắc rực rỡ tượng đất ở nơi nào lẳng lặng quan xem ra thánh long đế quốc đế đô mời dặm ở ngoài phong diệp đại quân quân doanh ở ngoài cách lâm một thân một mình đứng ở nguyệt quang dưới cầm trong tay một cái màu sắc rực rỡ tượng đất một bên xem xét tỉ mỉ một bên thì thầm tự nói xuân lan ngươi có khỏe không Chúng ta rất nhanh sẽ có thể ở gặp mặt, chỉ cần đế đô vừa vỡ, ta liền đem chúng ta sự tình yếu linh chủ đại nhân bẩm báo, để hắn cho chúng ta chủ trì hôn lễ, từ đây không lại chia lịa. Sau khi nói xong, liền ngẩng đầu hướng về đế đô phương hướng nhìn chăm chú lên, thật giống ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu tất cả, thẳng tới Xuân Lan bên người tự. Lúc này, một tên ban thú nhân láo giả đi tới cách lâm bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nói là, vâng đúng, không phải mùi thơm Xuân Lan nhìn người bán thú nhân kia lão giả, Cách Lâm khẽ gật đầu một cái nói, ân, đúng, trưởng lão, ngươi làm sao không ở lều lớn bên trong nghỉ ngơi thật tốt, chạy đến ta chỗ này tới. Nghe được Cách Lâm câu hỏi, người bán thú nhân kia lão giả không trả lời ngay, mà là khẽ thở dài một hơi nói, vì chúng ta bán thú nhân nhất tộc, thực sự là khổ ngươi a. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống, đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 366, Cách Lâm đại hôn. Chương 366. Cách lâm đại hôn. Nghe được tên kia bán thú nhân lão giả, cách lâm thản nhiên nói, ta cũng vậy bán thú nhân, lẽ ra nên vì là bán thú nhân nhất tộc quật khởi mà phân đấu, trưởng lão không cần lưu ý, sắc trời không còn sớm, ngày mai còn muốn công thành, chúng ta vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Sau khi nói xong, liền không để ý tới bán thú nhân phản ứng của lão giả, trực tiếp trở lại chính mình trung quân lều lớn bên trong. Nhìn cách lâm rời đi bóng lưng, tên kia bán thú nhân lão giả biết không muốn cùng chính mình thâm đạm liền khẽ thở dài một cái, hướng mình trụ sở đi đến. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, một ngàn vạn phong diệp quân cùng một ngàn vạn hàng binh, cùng với ba ngàn vạn quý tộc tư binh, liền rất sớm rời giường, mặc vào khôi giáp, ăn sáng xong, cầm lấy vũ khí, ở từng người quan trên dưới sự chỉ huy, dựa theo nhất định đội hình đứng lại, chờ đợi cách lâm tiến công mệnh lệnh. Cười ở cao đầu đại mã trên cách lâm, nhìn cách đó không xa cao to hùng vĩ đế đô, nhàn nhạt ra lệnh, phương hướng đế đô, toàn quân xuất phát sau khi nói xong liền trước tiên dẫn dắt cận vệ đội thành viên hướng về đế đô bước đi mà theo để 5.000 vạn đại quân cũng theo hắn ra lệnh truyền đạt chậm chậm mà mạnh mẽ về phía đế đô đến gần rồi ở khoảng cách đế đô còn có 1.000m thời điểm cách Lâm mệnh lệnh đại quân đỉnh chỉ tiến lên phất tay ra hiệu để bình sĩ đem xoay chuyển pháo đài thôi hướng về phía trước nhất thời một vạn môn xoay chuyển pháo đài bị đẩy lên đại quân phía trước nhất đem đen xì xỉ, xỉ nòng pháo nhắm ngay đế đô phương hướng lần thứ hai liếc mắt nhìn cao to hùng vi đế đô Cùng với đứng ở Đế Đô Thành trên tường, Căng Thẳng Quan đang nhìn mình Đại Quân Đế Đô Thủ Thành binh sĩ, cách Lâm nhẹ giọng nói rằng, không người máy bay vành tạc cùng xoay chuyển pháo đài đem Đế Đô tường thành cho ta nổ ra. Tiếng nói của hắn vừa ra, ở vào chính giữa đại quân 3000 giá không người máy bay vành tạc, Vương Hải, Bạch Khởi đều giao cho hắn, liền cấp tốc cất cánh, mang theo tiếng gió gầm rú, hướng về Đế Đô bầu trời bay đi, cũng đem từng viên từng viên uy lực to lớn bom, hướng về Đế Đô bên trong ném đi, cùng lúc đó, một vạn môn xoay chuyển pháo đài cũng cùng nhau phát sinh gào thét, đem từng viên một đạn pháo hướng về đế đô thành bên trong chút xuống mà đi, bất quá, chưa từng xuất hiện phong diệp. Quân sĩ binh tưởng tượng, đế đô thủ thành binh sĩ máu thịt tung tóe, đế đô thành tưởng khanh khanh hoa hoa không thể tả hình một cái cảnh tượng, mà là ở đế đô trên tưởng thành không đột nhiên xuất hiện, một đạo một thước hậu năng lượng thật lớn lồng phong ngự, đem cái kia từng viên. Từng viên bom cùng đạn tháo, cho che ở đế đô ở ngoài. Cách lâm nhìn vô số bom cùng đạn th Ở Đế Đô phía trên năng lượng lồng phòng ngự trên nổ tung, đem cho nổ không ngừng phát sinh lão đà lão đảo gợn xong thì, khỏe miệng phát sinh một tiếng cười lạnh nói, cho ta mạnh mẽ huynh tạc, ta xem các ngươi Đế Đô cái này năng lượng lồng phòng ngự, có thể hay không chịu đựng trụ lửa đạn kéo dài không gián đoạn huynh tạc. Đứng ở Đế Đô thành trên tường thác mã tư, nhìn trên đỉnh đầu bị đạn pháo cùng bom, cho nổ lão đà lảo đảo năng lượng lồng phòng ngự, lập tức quay về bên người một cái cấp thần ma pháp sư nói, cái này năng lượng lồng phòng ngự có thể chống đỡ bao lâu? Nghe được Thác Ma Tư, cái kia cấp thần ma pháp sư suy tư một hồi nói, "Sẽ đại nhân, nếu như đối phương hỏa lực không tăng cường, mà chúng ta bổ sung năng lượng lồng phòng ngự ma tinh lại phi thường sung túc, đối phương vĩnh viễn cũng không công phá được đế đô bầu trời năng lượng lồng phòng ngự." Nghe được cái kia cấp thần ma pháp sư, Thác Ma Tư tạm thời buông xuống lo lắng, thản nhiên nói, "Chúng ta ma tinh dự trữ dị thường sung túc, đầy đủ năng lượng lồng phòng ngự sử dụng một tháng lâu dài, bất quá, chúng ta phải để phòng đối phương tăng cường hỏa lực, bởi vậy Lập tức cho ta đem đế đô thành bên trong hết thể cấp thần cùng thánh vực chiến sĩ, đều tập trung vào trên tường thành đến, các loại, chờ, đối phương cấp thần cùng thánh vực chiến sĩ ra tay công kích đế đô năng lượng lồng. Phong ngự thời điểm, đi ra ngoài ngăn chặn bọn họ. Nghe được thác ma tư, tên kia cấp thần ma pháp sư đáp một tiếng là, sau đó lập tức thả ra một cái đặc thù phép thuật tín hiệu, nhất thời, đế đô thành bên trong vô số cấp thần cùng thánh vực cao thủ, lập tức từ các góc chạy về phía đế đô thành trên tường đại mệnh. sau nửa giờ. Nhìn cách đó không xa đế đô bầu trời tuy rằng nhìn từ bề ngoài lảo đà lào đảo, trên thực tế nhưng cứng như bản thạch năng lượng lồng phong ngự, cách lâm sắc mặt có chút khó coi, liền liền đối với phía sau cấp thần cùng thánh vực chiến sĩ nói rằng, các ngươi cùng tiến lên, đem cái kia năng lượng lồng phòng ngự phá ra cho ta, đồng thời đem đế đô tưởng thành cho ta nổ ra một lỗ hổng đi ra. Nghe được cách lâm, sau người cấp thần cùng thánh vực chiến sĩ lập tức phát sinh một tiếng vui vẻ tiếng hoan hô, bọn họ đã sớm ngưa tay, hiện tại rốt cục có thể ra tay rồi liền liền dồn dập cực tốc hướng về Đế Đô phương hướng bay đi, đồng thời đang bay hành trong quá trình, từng đạo từng đạo màu sắc khác nhau ác liệt đấu khí, hướng về Đế Đô bầu trời năng lượng lồng phòng ngự trên vùng tới. Nhất thời, ở bom, đạn pháo cùng với chúng hơn cao thủ liên thủ hành kích dưới, năng lượng lồng phòng ngự xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng, chỗ hổng dưới đáy mấy ngàn tên thủ thành binh sĩ, lập tức bị cấp thần cao thủ vùng tới đấu khí cho đánh ngục. Nhìn Đế Đô ngoại vi bí mật TT tê tê cấp thần cùng thánh vực chiến sĩ, Thác Mã Tư cắn răng một cái quay về đứng ở trên tường thành đợi mệnh cấp thần cùng thánh vực chiến sĩ nói rằng: "Các ngươi đi đem bọn họ cho ngăn trở." Nghe được Thác Mã Tư, những kêu cấp thần cùng thánh vực chiến sĩ thoáng do dự một hồi, liền trực tiếp phân ra năng lượng lồng phòng ngự bảo vệ phạm vi, hướng về Phong Diệp trong quân cao thủ chạy đi, mà ra xuất hiện chỗ hổng năng lượng lồng phòng ngự, cũng ở lượng lớn ma tinh năng lượng bổ sung dưới nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, bởi Phong Diệp trong quân cấp thần cùng thánh vực chiến sĩ ở nhân số trên chiếm ưu thế tuyệt đối, đầy đủ so với đế đô đồng cấp cao thủ nhiều thêm gấp đôi. Bởi vậy, phong diệp trong quân khoảng trừng có một ngàn tên cấp thần chiến sĩ cùng một vạn tên thánh vực chiến sĩ, không có bị đế đô cao thủ quân lấy, mà là tập trung đến đồng thời hướng về đế đô năng lượng lồng phòng ngự, khởi sướng hung mãnh công kích. Nhất thời, theo một viên ngưng tụ một ngàn tên cấp thần chiến sĩ cùng một vạn tên thánh vực chiến sĩ đấu khí áp suất quả cầu năng lượng cùng năng lượng lồng phòng ngự va chạm. Một tiếng vang vọng đất trời âm thanh qua đi, năng lượng lồng phòng ngự từng cấp từng cấp câu đoạn. Đồng thời Đế Đô thành trên tường 66 tòa năng lượng tê. Hắc cũng ầm ầm sụp đổ, đem bên trong mấy trăm tên ma pháp sư tạm thành mực mạng. Cách Lâm nhìn thấy Đế Đô bầu trời năng lượng lồng phòng ngự vỡ tan, lập tức vung tay lên nói, "Toàn quân xung phong!" Tiếng nói của hắn vừa ra, liền đem vô số binh lính từ bên cạnh hắn lướt qua, la to hướng về Đế Đô phương hướng khởi xướng hung manh công kích, mà đứng ở Đế Đô thành trên tường thác ma tư, thì lại thay đổi sắc mặt gào lên, "Mệnh lệnh đại quân giữ nghiêm tường thành!" không cho một cái phong diệp quân công lên thành tường. Nghe được Thác Mã Tư, bên người mấy tên sĩ quan phụ tá lập tức chạy về phía mỗi cái phương hướng, ra lệnh đi tới. Ngay khi Thác Mã Tư truyền đạt kiên quyết chống lại mệnh lệnh thì, phong diệp trong quân không có bị đế đô cao thủ quân lấy 1000 tên cấp thần chiến sĩ, cùng một vạn tên thánh vực chiến sĩ, đã từ phía trên bầu trời hạ xuống đế đô trên thành tường, triển khai đối với trên tường thành đế đô thủ thành binh sĩ vô tình tàn sát, để phong diệp quân có thể thông dong từ phía sau mình, leo lên tường thành tiến tới công chiếm Đế đô, đạt được thắng lợi cuối cùng. Một phút sau khi, theo phong diệp quân cấp thần cùng thánh vực chiến sĩ vô tình tàn sát, Đế đô thành trên tường xuất hiện một cái một kỳ lờ mệt trường không người khu vực, để dưới thành tường phong diệp quân có thể thông dong leo lên tường thành, hướng về Đế đô thủ thành bình sĩ phát động tấn công. Nếu như tình huống như thế không thay đổi, phòng trừng không cần một canh giờ thời điểm, phong diệp lâm đại cố bộ đội sẽ leo lên tường thành, tiến tới cộng chiếm toàn bộ Đế đô, thu được thánh long đế, quốc quyền lãnh đạo. Ngay khi đế đô tràn ngập nguy cơ thời khắc, Xuân Lan đi tới đế đô thành trên tường cao nhất tháp quan sát bên trên, tay phải nắm chặt một cái sắc bén truy thủ, nhìn phương xa cách lâm cái kia mơ hồ bóng lưng, đem phép thuật khoách âm thiết bị đặt ở miệng mình một bên, la lớn, cách lâm, ngươi thấy ta sao? Nếu như ngươi không muốn ta chết, mau nhanh hạ lệnh đỉnh chỉ tiến công, bằng không thì, ta sẽ chết ở trước mặt ngươi. Sau khi nói xong, liền đem tay phải sắc bén truy thủ, đặt ở cổ của mình bên trên, cũng nhẹ nhàng vẽ ra một đạo vết máu. Cười ở cao đầu đại mã trên cách lâm, nghe được Xuân Lan gọi hàng, không khỏi sức sở, đang nhìn đến cái cổ chỗ, bị truy thủ vẽ ra một đạo vết máu thời điểm, càng là không tự chủ được la lớn, Xuân Lan, ngươi đây là cần gì chứ? Nghe được nghe được cách lâm gọi hàng, Xuân Lan không hề trả lời, mà là lần thứ hai nói rằng, mệnh lệnh binh lính của ngươi đình chỉ tiến công, bằng không thì, ngươi sẽ chờ cho ta nhặt sắp đi. Sau khi nói xong, gác ở cổ mình chỗ truy thủ, lần thứ hai nhẹ nhàng hơi dùng sức. Máu tươi lần thứ hai từ cái cổ chỗ chạy ra. Đem Xuân Lan động tác xem rõ rõ ràng ràng cách lâm, đau sốt nhắm hai mắt lại, sau đó đột nhiên mở cũng la lớn, hết thể phong diệp quân đâu nghe lệnh, tạm dừng công kích. Sau khi nói xong, liền đem ái mộ ánh mắt tìm đến phía Xuân Lan nói, Xuân Lan thả xuống trủy thủ trong tay, đến ta này đến đây đi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 367, Cách Lâm Đại Hôn, 2 Trường 367, Cách Lâm Đại Hôn, 2. Nghe được Cách Lâm, những kia chính đang tác chiến phong diệp quân sĩ binh, lập tức đem đỉnh chỉ chém giết kẻ địch, nắm chặt vũ khí trong tay, đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn hướng về đứng ở đế đô thành tường tháp quan sát phía trên Xuân Lan, muốn xem một chút, để bọn họ thống suất truyền đạt đỉnh chiến mệnh lệnh kỳ nữ tử, mà những quý tộc kia tư binh cùng hàng binh, nhìn thấy phong diệp quân đô đỉnh chỉ chém giết kẻ địch sau khi, tuy rằng trong lòng nhiều có bất mãn, thế nhưng cũng đàng hoàng ở. Các cấp quan trên quát lớn trong tiếng, đình chỉ công kích đế đô quân coi giữ, nắm chặn dọn, nhỏ máu vũ khí, hướng về Xuân Lan nhìn lại. Bọn họ cũng muốn biết có thể làm cho một cái thống suất mấy ngàn vạn đại quân tướng quân, chuyên đạt đỉnh chiến mệnh lệnh nữ nhân, trường chính là hình dáng gì, là không phải nắm giữ một bộ họa quốc cương dân mặt, nhưng đáng tiếc làm bọn họ thất vọng chính là, Xuân Lan tuy rằng tướng mạo không sai, toán chính là là một mỹ nữ, thế nhưng khoảng cách họa quốc cương dân cái cấp bậc đó còn có một chút trên lệnh. Bất quá! Bọn họ tuy rằng ở thầm đủ trong lòng không ngớt, thế nhưng là không dám nói ra một câu chửi tới Xuân Lan đến, bởi vì bọn họ cũng không muốn cái gì phong diệp quân dưới đao chi quỷ. Đế đô thành trên tường những kia quân coi giữ, thấy phong diệp quân đoàn đỉnh chỉ công kích, lập tức đem bị cho đánh tan quân đội, một lần nữa tụ hợp nổi đến, cũng nắm chặt vũ khí trong tay, chăm chú nhìn chằm chằm phong diệp quân đoàn động tác, thỉnh thoảng đưa mắt hướng về Xuân Lan trên người quét tới, cũng ở trong lòng âm thầm cầu khẩn Xuân Lan có thể khuyên bảo trụ cách lầm để Cách Lâm dẫn dắt Phong Diệp Quân Đoàn rút khỏi Đế đô, miễn cho bọn họ lần thứ hai gặp phải Phong Diệp Quân Đoàn công kích. Tuy rằng bọn họ chỉ cùng Phong Diệp Quân Đoàn giao chiến một hồi, thế nhưng Phong Diệp Quân Đoàn lợi hại, nhưng thực tại để bọn họ kiến thức một phen, không chỉ vũ khí sắc bén, khôi giáp cứng rắn, còn mỗi người đều có không ít sức chiến đấu cùng kinh nghiệm tác chiến, quả thực chính là sát tinh bình thường quân đội. Đứng ở tháp quan sát trên Xuân Lan, không có nghe từ Cách Lâm thả xuống chùy thủ trong tay, mà là la lớn, Cách Lâm. Đế đô là sinh ta dưỡng chỗ của ta, ta hy vọng ngươi vì ta từ bỏ tiến công Đế đô đi. Bất kể là phong diệp lĩnh vẫn là Đế đô đều thuộc về Thánh Long Đế quốc một bộ phận, đều là đồng bào huynh đệ, mà Lý gia vượng lãnh chúa càng là lạc vân bệ hạ em dễ. Vì lẽ đó song phương không có cần thiết đánh nhau chết sống, hoàn toàn có thể ngồi xuống hào hào nói chuyện, thông qua cùng bình phương thức giải quyết đi song phương trong lúc đó mâu thuẫn, là vô số binh lính miễn tao ngọn lửa chiến tranh sát nhiệt, là vô số bách tính miễn tao mất đi người thân thống khổ nghe được Xuân Lan, Đế đô thành trên tường đối lập song phương binh sĩ, không khỏi cảm giác mới mẻ, lập tức đối với Xuân Lan sản sinh một tia hảo cảm, mà cưới lên cao đầu đại mã trên cách lâm, thì lại lắc đầu nói: Ta cũng muốn hòa bình giải quyết Đế đô vấn đề, thế nhưng ta nhận được lãnh chúa mệnh lệnh của đại nhân, thật là đem Đế đô công chiếm hạ xuống, đem lạc vân bệ hạ cùng Đế đô các đại quý tộc đều mang hướng về Phong Diệp lĩnh định cư. Nghe được cách lâm, Phong Diệp quân đoàn binh lính nắm chặt vũ khí hai tay hơi động, đồng thời trong mắt bước lên dày đặc chiến ý. Cũng làm ra bất cứ lúc nào xuất kích chuẩn bị, dù sao cách lâm cái này thống xuất đều nói, công chiếm đế đô là lãnh chúa mệnh lệnh của đại nhân, lẽ nào cách lâm cái này thống xuất sẽ vì một người phụ nữ vi phạm lãnh chúa ý của đại nhân sao? Ở những kia phong diệp quân cùng với quý tộc tư binh cùng hàng binh xem ra, đó là không có khả năng, bởi vậy, bọn họ cũng bắt đầu mắt mạo hùng quang nhìn đế đô quân coi giữ muốn các loại, chờ, cách lâm tác chiến mệnh lệnh một thoáng, liền lập tức hướng về đế đô quân coi giữ tiến công lập xuống quân công thu được lượng lớn khen thưởng, mà những quý tộc kia tư binh cùng hàng binh nhìn thấy phong diệp quân sĩ binh cử động sau khi cũng lập tức làm ra bất cứ lúc nào xuất kích chuẩn bị, còn những kia đế đô quân coi giữ thì lại ở phong diệp quân động tác thời điểm liền căng thẳng nắm vũ khí trong tay, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn đối phương, cũng ở trong lòng yên lặng cầu khẩn xuân lan có thể khuyên bảo trụ cách lâm rút quân, bọn họ là ở không muốn đi cùng nhân số so với bọn họ nhiều, trang bị so với bọn họ được thực lực mạnh mẽ. Hơn bọn họ phong diệp quân đoàn tác chiến, bởi vì chuyện này quả là chính là đi chịu chết. Nghe được cách lâm, Xuân Lan trầm mặc một hồi nói, ta mặc kệ, nếu như ngươi không muốn ta chết ở trước mặt ngươi, liền mau mau triệt bình, ta mấy trục thanh, thập thanh sau khi, ngươi vẫn không có giúp quân, ta liền tự sát ở trước mặt ngươi, cho ngươi cả đời đều sống ở hối hận bên trong. Sau khi nói xong, liền mấy nổi lên mấy. Nghe được Xuân Lan, cách lâm trầm mặc lên, mà mấy ngàn vạn đại quân ánh mắt cũng tìm đến phía trên người. Chờ đợi mệnh lệnh của hắn, khi, làm, Xuân Lan đếm tới 6 thời điểm, cách lâm đột nhiên la lớn, rút quân. Sau khi nói xong, liền xoay người trực tiếp rời đi chiến trường, hướng về nguyên bản trụ sở bước đi. Nghe được cách lâm mệnh lệnh, phong diệp trong quân cấp thần cùng thánh vực chiến sĩ, không có một kia do dự, lập tức đi theo ở phía sau, hướng về trụ sở bay đi, mà cái kia một ngàn vạn phong diệp quân cũng trầm mặc một hồi, mạnh mẽ chừng một chút đế đô quân coi giữ, cầm vũ khí nên ngang trở về trụ sở Còn cái kia 1000 vạn hàng binh cùng với 3000 vạn quý tộc tư binh thì lại hết sức khó chịu ở các cấp quan chỉ huy quát lớn trong tiếng trở về trụ sở. Kỳ thực đâu chỉ là bọn họ bất mãn, coi như là những quý tộc kia lãnh chúa, bọn họ đối với cách Lâm tự ý rút quân mệnh lệnh cũng rất bất mãn. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể công chiếm đế đô, hảo hảo cướp bóc một phen, cho dù không thể cướp bóc, cũng có thể đứng ở đó chút đã từng đại quý tộc trước mặt hảo hảo diêu võ dương ai một thằng a. Thế nhưng cách Lâm rút quân thiên mệnh khiến bỏ đi bọn họ ý nghĩ. Để bọn họ cảm thấy cực kỳ khó chịu, thế nhưng khó chịu quy khó chịu, mệnh lệnh hay là muốn nghe, bằng không thì, bọn họ liền đem đối mặt phong diệp quân cắn giết. Đứng ở tháp quan sát trên xuân lan, nhìn cách lâm rời đi bóng lưng, không khỏi chạy xuống hai hàng thanh lệ, sau đó ở phong diệp quân đoàn cùng với phụ trúc quân đoàn, đều rút đi đế đô thành ngoài tường sau khi, thân thể lập tức loạn tròa loạn trọng hướng về một bên xuất đi. May là lúc này, ở ngay khi cách đó không xa chú ý nàng thác mã tư, nhanh chóng bay đến bên người. Đem ôm lấy trong ngực của mình, nhẹ giọng nói, Lan Nhi, khổ ngươi rồi. Nghe được Thác Mã Tư, Xuân Lan dùng tay lau lau rồi một thoáng nước mắt, thản nhiên nói, đây là ta phải làm, ta cũng không muốn để sinh hoạt dưỡng ta đế đô gặp ngọn lửa chiến tranh của rửa, ta muốn ở phong diệp đại công tức không có phái người thay cách lâm trước đó, đế đô đều là vô cùng an toàn, vì lẽ đó ta hiện tại vẫn là về phòng ngủ của ta đi thôi. Nghe được Xuân Lan, Thác Mã Tư biết trong lòng không dễ chịu, liền triệu hoán đến hai tên cấp thần nữ hộ vệ đem đuổi về phủ nguyên xoái, mà thác mã tư chính mình thì lại lưu lại xử lý chuyện về sau nghi, dù sao ở vừa nãy trong khi giao chiến, tường thành đã gặp phải đả kích khổng lồ, đồng thời thủ thành bình sĩ cũng lượng lớn bị phong diệp quân cao thủ cho đồ diện, những này đều cần hắn tự mình đi xử lý, bằng không thì, rất dễ dàng lưu lại mầm hoạn. Cách lâm ở trở về lều lớn sau khi, không để ý tới đông đảo tướng sĩ khuyên can, lập tức đổi lấy lính truyền tin, để cho đem ngày hôm nay tiến công đế đô sự tình. Không chút nào ẩn dấu hướng về Lý Gia Vượng tiến hành báo cáo, chờ đợi Lý Gia Vượng làm ra cuối cùng xử lý quyết định. Ma nằm ở Đế Đô Hoàng cung ở trong Lạc Vân, khi nghe đến Đế Đô thành trên tưởng Xuân Lan lấy tử áp chế cách Lâm lui binh sự tỉnh sau, không khỏi tán dương, thật là kỳ nữ từ vậy. Sau khi nói xong, lại có chút cô đơn nhẹ giọng tự nói, "Chúng ta Đế Đô dĩ nhiên lưu lạc tới rượi vào một cô gái, lấy tử tương muốn mới có thể bảo vệ mức độ, thực sự là đáng thương đáng tiếc a." Nghe được Lạc Vân tự nói thanh Tên kia người mặc áo đen nói, Bệ hạ, bất kể nói thế nào, chúng ta đế đô tạm thời an toàn, ít nhất ở Lý Gia Vượng phái đại tướng thay cách lâm trước đó, chúng ta đế đô đều là an toàn. Nghe được tên kia hắc y nhân, Lạc Vân không có trả lời, mà là phất phất tay, thản nhiên nói, ngươi đi xuống đi. Ở tên kia hắc y nhân sau khi rời đi, Lạc Vân thì thẩm tự nói, xem ra, Thánh Long đế quốc quốc vẫn muốn chấm dứt ở đây à. Lý Gia Vượng ở xem qua cách lâm sau khi thông báo. Liên mỉm cười đem thông báo đưa cho Mã Nhã nói rằng: "Ngươi xem một chút, Cách Lâm đúng là một cái si tình hạt giống, dĩ nhiên vì một cô gái, để sắp công chiếm toàn bộ đế đô đại quân lùa xuống." Nghe được lý do vượng, Mã Nhã sững sờ, vội vã tiếp nhận thông báo, nhìn một chút, sau đó mới nụ cười nhạt nhòa nói: "Phu quân, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Cách Lâm tự ý thay đổi ngươi mệnh lệnh tội lỗi?" Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 368 Cách lâm đại hôn, 3. chương 368, cách lâm đại hôn, 3. Nghe được Mã Nhã, Lý Gia Vượng quay về Mã Nhã nháy mắt một cái, nhẹ giọng cười nói, thân ái lao bà, ngươi nói ta nên xử lý như thế nào cách lâm tên tiểu tử kia đây. Nghe được Lý Gia Vượng, đang nhìn đến nháy mắt nghịch lầm dạo, Mã Nhã không khỏi hé miệng nói, còn có thể xử lý như thế nào đây. Đương nhiên là cho cách lâm tiểu tử kia tìm một quản gia bà A. Lẽ nào ngươi còn dự định cho ngươi cái kia đồ đệ cả đời đánh lưu manh không được. Nghe được mã nhã, Lý Gia Vượng gật gật đầu nói rằng: ân, cách Lâm tiểu tử kia xác thực đến thành hôn tuổi, như vậy đi. Một hồi ta để A Đạo Phu cùng cấp đức Tốn một khối đi tới Đế Đô, A Đạo Phu phụ trách cùng Đế Đô Lạc Vân bệ hạ đàm phán, chỉ cần hướng về chúng ta đầu hàng, cũng giao ra Đế Đô một nửa tài sản, ta có thể mang Đế Đô đưa cho hắn, cũng phong hắn là vua, đời đời vĩnh trấn Đế Đô. Mà cấp đức Tốn thì lại đại biểu ta, cho cách Lâm cùng cái kia gọi Xuân Lan nữ tử chủ hôn, để bọn họ ở Đế Đô thành hôn sau khi ở trở về thành phong diệp đi nghe được lý gia vượng mã nhã cười cười nói phu quân cách lâm có thể nắm giữ như ngươi vậy một sư phó nhưng là hắn thập đời đã tu luyện phúc khí a sau khi nói xong liền đem đầu chăm chú y ôi tại lý gia vượng nơi ngực dùng uán ngựa khí nhẹ giọng nói rằng phu quân chúng ta lúc nào cũng muốn một đứa bé nghe được mã nhã lý gia vượng do dự chốc lát dùng tay nhẹ nhàng nuốt ve mềm mại tóc chậm rãi nói rằng mấy ngày nay khổ người trước đây chúng ta thế lực nhỏ yếu Không có thể bảo đảm chúng ta tuyệt đối an toàn, vì lẽ đó ta mới không muốn hài tử. Thế nhưng hiện tại, thực lực của chúng ta tuy nói vẫn chưa thể thống nhất toàn bộ đại lục, nhưng đầy đủ bảo đảm chúng ta tuyệt đối an toàn, cũng là muốn một đứa bé, cho một mình ngươi hy vọng lúc. Nghe được Lý Gia Vượng, mã nhã mừng rỡ trong lòng, sau đó lập tức vui sướng hài lòng, dùng hai tay ôm lấy Lý Gia Vượng cái cổ, nhón chân lên, ở tại ngoài miệng nhẹ nhàng hôn một cái, mới dùng tràn ngập vui sướng khí tức ngự khi nói rằng, phu quân ngươi thật tốt. Mấy ngày sau, Thánh Long đế quốc đế Đô Hoàng Cung ở trong, một gã hộ vệ vội vã đi vào Lạc Vân trong thư phòng, cung kính nói, vậy hạ, phong diệp lĩnh sứ giả A Đạo Phu cầu kiến, ngươi có muốn hay không tiếp kiến hắn? Nghe được tên hộ vệ kia, Lạc Vân thật giống đã sớm biết chuyện này tự nói rằng, hả, ngươi dẫn hắn vào đi. Đồng thời ở ta cùng nói chuyện thời điểm, cấm chỉ bất luận người nào tới gần, hết thể dám vi phạm mệnh lệnh người, bất kể là ai, đều giết chết không cần luận tội. Nghe được Lạc Vân. Tên hộ vệ kia thân thể lập tức dùng mình một cái, sau đó cung kính nói, vâng, bệ hạ. Sau khi nói xong, liền vội vội vàng vàng hướng về bên ngoài hoàng cung đi đến. Mất một lúc sau khi, A Đạo Phu tiến vào Lạc Vân trong thư phòng, trực tiếp đi tới một cái ghế trên ngồi xuống, nhìn Lạc Vân thản nhiên nói, bệ hạ, ta đến mục đích ngươi hẳn phải biết chứ. Nghe được A Đạo Phu, Lạc Vân con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, trầm giọng nói, nói đi, lý gia vượng là có ý gì? Mở sẻ ra điều gì điều kiện để ta đầu hàng? Nghe được Lạc Vân, A Đạo Phu cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói rằng, lĩnh chủ chúng ta đại nhân cho bệ hạ mở ra điều kiện rất rộng rãi, tin tưởng bệ hạ nghe xong nhất định sẽ đồng ý. Nói đến chỗ này, A Đạo Phu dừng một chút, nhìn Lạc Vân sắc mặt bình tĩnh, không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng, đến mức độ như vậy, còn có thể chấn định như thường, A Đạo Phu tự nhận không bằng, liền liền nói tiếp, nhà ta lãnh chúa ý của đại nhân rất đơn giản chỉ cần bệ hạ tuyên bố thoái vị đầu hàng, đem đế đô bên trong một nửa tài sản gọi ra, liền phong bệ hạ là vua, cũng đem toàn bộ đế đô cùng với chu vi ngàn dặm thổ địa cắt cho bệ hạ hết thảy. nghe được lý gia vượng mở ra điều kiện, lạc vân suy tư một hồi, cảm giác thật sự rất rộng rãi. đồng thời hắn ở trong lòng cũng biết, lý gia vượng sở dĩ nhìn ra như vậy rộng rãi điều kiện, khẳng định là bởi vì cách lâm cùng với muội muội của mình lạc linh duyên cớ, liền liền thản nhiên nói, không thành vấn đề, ta quyết định thoái vị, tiếp thu lý gia vượng phong thưởng. A đạo phu thấy Lạc Vân đồng ý đầu hàng, liền nói rằng, cái kia một hồi bệ hạ tuyên bố một cái thoái vị thông báo đi. Còn có, lãnh chúa đại nhân hy vọng bệ hạ có thể cho cách Lâm cùng Thác Mã Tư Nguyên xoá con gái nhỏ Xuân Lan chủ hôn, địa điểm ngay khi Đế Đô thành bên trong. Đồng thời, vì giảm bớt người Đế Đô dân căng thẳng tâm tình, Đế Đô thành ở ngoài phong diệp quân đoàn đều sẽ lùi về sau 10 dặm đóng quân, chỉ phái ra mấy ngàn tên hộ vệ tiến vào Đế Đô, giữ gìn cách Lâm tướng quân hôn lễ an toàn. Nghe được ga đạo phu Lạc Vân không chút do dự nói rằng, không có vấn đề, lúc đó ở, ngươi liền cùng đi với ta tuyên bố thông báo đi. Một phút sau khi, toàn bộ Thánh Long Đế quốc hết thảy đại thành thị đều chiếm được Lạc Vân thoái vị, đầu hàng Lý Gia Vượng tin tức, nhất thời vô số do dự không quyết định, không có xuất binh hiệp trợ quá Lý Gia Vượng thảo phạt đế đô quý tộc lãnh chúa, không khỏi lâm vào khủng hoảng ở trong, sau đó lập tức phái người mang theo quý trọng lễ vật, hướng về Thành Phong Diệp tiến đến, hy vọng có thể lịnh bợ trên một hai vị Thành Phong Diệp quân quý bảo vệ chính mình đất phong cùng tài sản. Mà Đế Đô bên trong người nghe được Lạc Vân Thoái vị tin tức sau, những binh sĩ kia cùng bình dân thì lại không khỏi lòng ra một mạch, bọn họ rốt cục không dùng hết lực chiến hỏa gọi rửa, mà những kia Đế Đô quý tộc thì lại lập tức phái ra nhân số, kiểm tra Lạc Vân Thoái vị đầu hàng, cụ thể tin tức, chờ bọn hắn biết lý gia vượng điều kiện sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trăm chú tổn thất một nửa tài sản đối với bọn họ tới nói, mặc dù có chút đau lòng, thế nhưng đối lập với Đế Đô bị công phá, tài sản bị cướp đoạt, thân người an toàn không có bảo đảm tốt hơn nhiều lắm. đồng thời bọn họ khi biết cách Lâm đem dẫn dắt hộ vệ đoàn chạy tới Đế đô, cùng thác mã tư con gái nhỏ Xuân Lan thành hôn sự tình sau, liền lập tức sai người chuẩn bị một ít quý dê, Ý Á lấy vật dự định tự mình cho Cách Lâm tặng qua đi. ở lạc Vân tuyên bố thoái vị đầu hàng ngày thứ hai, Cách Lâm, A Đạo Phu cùng cấp Đức Tốn dẫn dắt 3.000 cấp thần chiến sĩ, cùng rất nhiều phong diệp trong quân tướng lĩnh, cùng với lượng lớn quý tộc lãnh chúa tiến vào Đế đô thác mã tư phủ nguyên xoáy chính giữa đại sảnh. Cách Lâm, ngươi đồng ý cưới Xuân Lan tiểu thư làm vợ, bất luận tương lai bần cùng, vẫn là phú quý, là khỏe mạnh, vẫn là phú quý, đều bất ly bất khí sao? Lạc Vân đứng ở chính giữa đại sảnh, nhìn Cách Lâm cùng Xuân Lan mỉm cười nói. Nghe được Lạc Vân, Cách Lâm thâm tình liếc mắt nhìn Xuân Lan trầm giọng nói, ta đồng ý. Nghe được Cách Lâm sau, Lạc Vân nhìn Xuân Lan nói, Xuân Lan, ngươi đồng ý gả cho Cách Lâm làm vợ, bất luận tương lai bần cùng, vẫn là phú quý, là khỏe mạnh, vẫn là phú quý, đều bất ly bất khí sao? Nghe được Lạc Vân, Xuân Lan nhìn Cách Lâm, khuôn mặt lộ ra ngượng ngùng mà ngại ngùng nụ cười nói, "Ta đồng ý." Nghe được Xuân Lan, Lạc Vân tiếp tục nói, "Các ngươi đã đều lẫn nhau yêu tha thiết đối phương, cũng đồng ý một đời bất ly bất khí, như vậy liền tiến hành hôn lễ cuối cùng một hạng, trao đổi nhẫn đi." Lạc Vân ngữ âm vừa ra, Cách Lâm mượn ra một viên tinh xảo đẹp đẽ hồng bảo thạch nhẫn, đem chậm rãi cho Xuân Lan mang đội, mà Xuân Lan cũng lấy ra một viên tinh xảo ngọc thạch nhẫn, cẩn thận cho Cách Lâm đội. Khi Cách Lâm cùng Xuân Lan trao đổi nhẫn sau khi đứng ở lạc vân bên cạnh cấp đức tốn mỉm cười nói đưa tân lang tân nương như động phòng hắn ngữ âm vừa ra liền từ một bên đi ra vài tên mặc áo đỏ hầu gái nắm xuân lan tay nhỏ hướng về trong khuê phòng bước đi sau đó cách lâm ứng phó rồi rất nhiều đến đây chúc rượu phong diệp quân tướng lĩnh cùng với đến đây xáo quan hệ đế đô quý tộc sau khi túy ngất ngất tiến vào động phòng nhìn cách lâm túy ngất ngất dáng vẻ xuân lan hơi nhún mày từ rượu trên bàn ấm bên trong rót một chén rượu hướng về sắc mặt một rồi nửa khi bất mãn quát lớn nói Ai bảo ngươi uống nhiều như vậy, mau nhanh cho ta tỉnh lại. Nghe được Xuân Lan quát lớn thanh, cách lâm một cái cơ linh, vội vã vận công đem toàn thân mùi rượu đều ép ra ngoài, sau đó mới cười hì hì nhìn Xuân Lan nói rằng, Lan Nhi, ngày hôm nay không phải vui vẻ sao. Vì lẽ đó liền uống nhiều một điểm, lại nói nữa, này điểm hiểu, chỉ cần một vận công liền bước ra đi tới, bởi vậy, ngươi liền đừng nóng giận. Nhìn cách lâm cười hì hì dáng vẻ, Xuân Lan trong lòng mềm nún từ trong lồng ngực lấy ra một cái khăn tay. Đi tới trước mặt, nhẹ nhàng đem trên mặt hắn rượu cho lau chùi sạch sẽ. Sau đó mới ủng ôn nhu ngữ khi nói rằng, từ hôm nay trở đi ta chính là vợ của ngươi, sau đó ngươi muốn hảo hảo nghe lời của ta, biết không? Nghe được Xuân Lan, cách lâm lập tức con gà con tự gật đầu nói, ơn, ta đương nhiên muốn nghe lời của lão bà. Nhìn cách lâm như vậy phối hợp, Xuân Lan cười một tiếng nói, được, vậy ta ngày hôm nay liền cho ngươi lập dưới một quy củ, đầu tiên, ngươi chỉ có thể có ta một cái lão bà. Không thể như cái khác quý tộc những kia ủng có rất nhiều lao bà. Sau khi nói xong, liền có chút sốt sáng nhìn chầm, chầm cách lâm, nàng nhưng là biết cách lâm địa vị bây giờ phi thường cao. Rất nhiều quý tộc đều hy vọng đem con gái của mình đưa cho hắn, coi như là làm một cái tiểu thiếp, hoặc là noan chân nha đầu cũng được, chỉ cần cùng chồng lên một chút quan hệ là được. Bởi vậy, nàng mới có thể sốt sáng như vậy nhìn cách lâm, chỉ lo hắn không đáp ứng chính mình. Nghe được Xuân Lan, cách lâm trầm tư một hồi nói. Ta có thể hướng về ngươi khẳng định ta chỉ có thể ái một mình ngươi, thế nhưng ta không có thể bảo đảm cả đời chỉ cưới một mình ngươi, dù sao ngươi nên cũng biết, giống ta cái này địa vị người, hôn nhân có lúc chính mình thì không làm chủ được. Nghe được cách lâm, Xuân Lan lý giải gật đầu một cái nói, ân, ta tin tưởng ngươi. Sau khi nói xong, thì có chút ngượng ngùng nói nói, phu quân, chúng ta nghỉ ngơi đi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 369, Đồ Phu Chi Danh chương 369, Đồ Phu Chi Danh Thánh Long đế quốc Nam Bộ biên cảnh, một nhánh trên người tất cả đều là cho bụi, một mặt vẻ mệt mỏi đại quân, chậm chậm lướt qua biên cảnh, hướng về tự do liên minh phương hướng chạy đi. Lúc này, một người mặc giày nặng tình cương khôi giáp, cưới ở một thất tuấn mã màu đen trên đại hán, quay về bên người một người mặc màu bạc khôi giáp, cưới ở một thất bạch khởi thiên lý mã trên thanh niên nói, tác địch bệ hạ, chỉ cần lướt qua biên cảnh tiến vào chúng ta tự do liên minh cảnh nội cái kia bạch khởi liên không làm gì được chúng ta nghe được đại hán kia tắt địch khẽ thở dài một hơi hắn nơi đó nghĩ đến bạch khởi cùng phong diệp quân làm sao sẽ lợi hại như vậy vẹn vẹn ba ngày thời gian bọn họ tự do liên minh liền ngay cả bại mười mấy chẳng, tổn hại hơn mười triệu binh sĩ chỉ còn dư lại một ít tàn binh bại tướng suốt ruột hướng về xào huyệt bỏ chạy bọn họ ở thánh long đế quốc nam bộ tỉnh cước bốc của cải ngoại trừ đã sớm trở về liên minh cảnh nội Toàn bộ của hắn cũng đều bị bạch khởi đại quân cho cướp giật trở về. Tháng qua khí sau khi, tát địch quay về bên người đại hán kia nói, Ngoại nhị tướng quân, chúng ta tăng nhanh tốc độ, nhanh lên một chút chạy về chúng ta địa bàn của mình đi. Ở đây ta không còn một điểm cảm giác an toàn, luôn cảm giác, cái kia bạch khởi lúc nào cũng có thể sẽ chạy tới nơi này, truy sát chúng ta. Nghe được tát địch, Ngoại nhị gật gật đầu nói rằng, Bệ hạ, nếu như chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ, nhất định sẽ đem cái kia 50 vạn bộ binh bỏ lại. Nghe được ngoại nhĩ, tát địch trầm tư một chút nói rằng, tăng nhanh tốc độ, để cái kia 50 vạn bộ binh chính mình chạy về vương quốc, chúng ta xuất lĩnh 10 vạn kỵ binh, trước tiên chạy về vương quốc thu thập đại quân mới là lựa chọn chính xác, ta tin tưởng, Thánh Long đế quốc nhất định sẽ trả thù chúng ta, bằng vào chúng ta vẫn là sớm một chút chạy trở về chuẩn bị tốt hơn. Nghe được tắt địch, ngoại nhĩ tuy rằng không đành lòng ném cái kia 50 bộ binh mặc kệ, thế nhưng hắn lại không thể vi phạm tát địch mệnh lệnh, liền liền gật đầu nói, vâng, hạ sau khi nói xong, liền xoay người hướng về phía sau bộ binh thống lĩnh truyền đạt tự do về nước mệnh lệnh đi tới, các loại, chờ, lần thứ hai trở lại tát địch bên người sau, tát địch lập tức hô to một tiếng, tăng nhanh tốc độ, sau đó dùng chân một đá mã cái bụng, hướng về tự do liên minh phương hướng chạy như điên. bạch khởi ở xuất lĩnh phong diệp quân đoàn tiến vào thánh long đế quốc nam bộ tỉnh sau, lập tức hướng về xâm lấn nam bộ tỉnh tự do liên minh khởi sướng hung mãnh công kích, cũng ở chém giết tự do liên minh ngàn vạn binh sĩ, đem triệt để đánh tan sau khi chia 10 con, để những người khác tướng linh dẫn dắt mấy triệu hoặc là mấy trăm ngàn khác nhau đại quân phân tán đến nam bộ tỉnh mỗi cái địa phương tiêu diệt tán loạn tự do liên minh đại quân cùng với không nghe theo phong diệp lĩnh hiệu lệnh địa phương lãnh chúa mà chính hắn thì lại tự mình xuất lĩnh 500 vạn tinh nhuệ phong diệp quân 2000 tên cấp thần chiến sĩ cùng 20 ngàn thánh vực chiến sĩ trực tiếp hướng về tự do liên minh cảnh nội giết đi Bạch Khởi nhìn cách đó không xa khoảng chừng đóng quân 100 vạn binh sĩ cùng 1000 vạn cư dân lạc thủy thành Suy tư một hồi, vận chuyển đầu khí, quay về lạc thủy thành phương hướng la lớn, lạc thủy thành người hãy nghe cho ta, càng nhanh mở cửa thành ra đầu hàng, bằng không thì, chờ ta công phá thành trì sau khi, sẽ đem trong thành tất cả mọi người khẩu, bất luận nam nữ già trẻ toàn bộ sát quang, vì lẽ đó vì tự thân các ngươi cùng với các ngươi người thân sinh mệnh cân nhắc, vẫn là mở cửa, thành ra đầu hàng đi, cho các ngươi nửa giờ cân nhắc thời gian, nếu như sau nửa giờ, còn chưa hề mở ra cửa thành đầu hàng, như vậy ta liền trực tiếp công thành, sau đó tàn sát hết trong thành mỗi người. Bởi bạch khởi gọi hàng thời điểm, vận dụng tới hắn cái kia cấp thần đấu khí, hết thảy toàn bộ lạc thủy thành hết thảy cư dân cũng nghe được gọi hàng. Nhất thời, vô số nhát gan quý tộc cùng bình dân yêu cầu binh lính thủ thành mở cửa thành ra đầu hàng, mà rơi thủy thành thành chủ lan nhi thì lại cười lạnh một tiếng, mệnh lệnh binh sĩ đem hết thảy yêu cầu đầu hàng bình dân, thiết huyết chấn áp, đồng thời quay về bên người sĩ quan phụ ta nói, bạch khởi cũng chỉ đến như thế, dĩ nhiên muốn sử dụng. Loại này uy hiếp tay của người đoạn, để ta mở cửa thành ra, hắn cũng quá nhỏ nhìn ta đi. Còn có hắn lại dám rêu rao lên muốn đồ thành, thực sự là điếc không sợ súng ra hỏa, lẽ nào hắn không biết đồ thành là đại lục cấm kỵ sao? Ai muốn là đồ thành, sẽ tao đến đê. Ý lục hết thệ quốc gia thảo phạt sao? Rất nhanh, nửa cái thời gian nửa tiếng đi qua, bạch khởi thấy lạc thủy thành còn chưa hề mở ra cửa thành, liền nhẹ giọng đối với bên người sĩ quan phụ tá nói rằng, đại pháo tệ anh cho ta ở trên tường thành nổ ra một lỗ hổng. Nghe được mệnh lệnh của hắn, một vạn môn xoay chuyển pháo đài bị thôi hướng về phía trước, sau đó lập tức dồn dập nổ súng, hướng về lạc thủy thành chut xuống đạn tháo. Bởi này một vạn ổ đại pháo đều anh kích cùng một nơi, bởi vậy, ở vòng thứ nhất oanh kích qua đi, hơn vạn viên đạn pháo đồng thời uy lực nổ tung, liền đem lạc thủy thành một đoạn tường thành cho đánh sập. Đồng thời một ngàn giá không người máy bay hoành tạc cũng theo bạch khởi mệnh lệnh cất cánh, hướng về lạc thủy trong thành ném. Thêm một viên tiếp theo viên uy lực to lớn bom. Bạch Khởi nhìn tường thành sụp đổ một đoạn lạc thủy thành, cười lạnh một tiếng nói, cho ta tự do hoanh kích, không cần kiêng kỵ bình dân, đem toàn bộ lạc thủy thành đều hoanh thành phê tích. Lan Nhi nhìn sụp đổ một đoạn tường thành, cùng với vô số bị đạn pháo cùng bom cho nổ chết nổ thương binh lính cùng trong thành cư dân, lạnh cả tim, sau đó hơi suy nghĩ, tùy ý tìm từng cái từng cái cớ, tướng quân đội quyển chỉ huy giao cho sĩ quan phụ tá, để cho kiên trì tác chiến. Chính mình thì lại dẫn dắt hơn 100 tên cấp thần chiến sĩ, cấp tốc ở lửa đạn hoành tạc trong tiếng chạy về thành phụ chủ, đem hết thể kim tệ ma tinh ma hạch các loại, chờ, vật đáng tiền thu thập xong sau khi, liền, mang theo lão bà hài tử cùng hộ vệ từ trong phủ thành chủ địa đạo chạy trốn. Ở một vạn môn xoay chuyển pháo đài cùng một ngàn giá không người máy bay hoành tạc, kéo dài hoành kích nửa giờ, đem toàn bộ lạc thủy thành tường thành cùng với kiến trúc đều hoành sụp gần một nửa thời điểm, bạch khởi mệnh lệnh đại quân xung phong cũng truyền đạt hiểu rõ không để lại một người sống mệnh lệnh. Nghe được Bạch Khởi mệnh lệnh Phong Diệp Quân, không có một tia do dự, trực tiếp rút ra trên người vũ khí, la to hướng về đã sắp muốn bị trở thành phế tích lạc thủy thành giết đi tới, nhìn đằng đằng sát khí, đối với mình đổ thành mệnh lệnh không có một chút do dự Phong Diệp Quân, Bạch Khởi thấp giọng tự nói, không hổ là ta ở thâm nguyên thế giới tự mình tôi luyện một nhánh tinh nhuệ quân đoàn, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền đổi tên là đồ tệ quân đoàn đi. Cầm trong tay tinh cương vũ khí phong diệp quân sĩ binh giết vào lạc thủy thành sau, lập tức cơ múa trong tay vũ khí sắc bén, đem từng cái từng cái lạc thủy thành binh lính cùng bình dân, như giết gà giết cẩu như thế tùy ý giết chết. Ở trên người bọn họ căn bản là phát hiện không được một tia nhân tính tồn tại, quả thực chính là từng cái từng cái tới từ địa ngục các ma, ở nhân gian tùy ý ngang dọc sát nghiệt, càng làm lạc thủy thành binh sĩ sợ hai chính là những kia phong diệp quân sĩ binh, mỗi cái đều có chiến sĩ cấp 8 trình độ, để bọn họ vô lực phản kháng. Nhìn ở trong thành tứ nghiệt phong diệp quân sĩ binh, tên kia chỉ huy Lạc Thủy thành đại quân chống lại quan quân, lập tức lớn tiếng quay về Bạch Khởi hô: "Bạch Khởi tướng quân, xin ngươi hạ lệnh đình chỉ sát nghiệt, chúng ta đồng ý đầu hàng." Nghe được tên quan quân kia, Bạch Khởi nhàn nhạt trả lời: "Các ngươi đang làm sao đi tới? Hiện tại đầu hàng, chậm, giết cho ta quang trong thành mỗi người." Nghe được Bạch Khởi, tên quan quân kia phẫn nộ quát to một tiếng nói: "Bạch Khởi lại dám hạ lệnh đổ thành. Ngươi sẽ không chết tử tế được." Trong thành các huynh đệ tỉ muội Phong Diệp quân không cho chúng ta đường sống, tất cả cùng bọn họ liều mạng, cho dù chết cũng muốn kéo cái trước chịu tội thầy. Nghe được tên quan quân kia, nguyên vốn đã vô tâm chống lại lạc thủy thành binh sĩ, lập tức phẫn nộ một tiếng giống to, bắt đầu không để ý chính mình sinh tử hướng về Phong Diệp quân khởi sướng tính chất tự sát tập kích, mà rơi thủy thành cư dân, bất kể là quý tộc, vẫn là bình dân đều không hẹn mà cùng cầm lấy ra bên trong vũ khí, cùng tiến vào vào trong thành Phong Diệp quân chém giết lên, nhất thời lạc thủy thành cư dân điên cuồng cho phong diệp quân tạo thành không ít phiền phức, thế nhưng vậy cũng vẹn vẹn là phiền phức mà thôi, phẫn nộ tâm tình cuối cùng thua ở vũ khí sắc bén dưới, vì là phong diệp quân binh lính trên người ra tăng rồi một ít vết sẹo công hơn thôi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 370, tàn sát gần nước đại lục tức giận. Thượng. Chương 370, tàn sát gần nước đại lục tức giận. Thượng. Lạc thủy thành quân dân tuy rằng cực lực phản kháng thế nhưng ở phong diệp quân sĩ binh hung mãnh công kích dưới dồn dập ngã vào đao kiếm dưới trở thành phong diệp quân đoàn uy danh hiển hách đá cây chân cho tới mấy ngàn năm sau nhân dân chỉ nhớ rõ vĩ đại phong diệp đại đế thủ hạ cường chiến tướng bạch khởi tướng quân từng ở lạc thủy thành tàn sát ngàn vạn cư dân thành tiệu đồ tể ma vương chi cũng từ đây mở ra phong diệp đại đế chinh chiến thiên hạ thống nhất đại lục con đường mà cái kia gần nghìn vạn bị tàn sát thành dân thì lại trở thành sách lịch sử trên đơn giản con số để hậu nhân tán thưởng bạch khởi cùng phong diệp quân đoàn công lao con số này nếu để cho những này vô tội chết thảm ngàn vạn thành dân biết không biết là hà tư vị có thể hay không tức giận từ dưới nền đất bò ra ngoài tìm những cái được gọi là lịch sử gia tính số đây bạch khởi nhìn đã bị trở thành phế tích đâu đâu cũng có đứng ở cả người dính đầy máu tươi tay cầm dọn nhỏ máu sắc bén vũ khí trong mắt tràn ngập sát nghiệt vẻ phong diệp quân sĩ binh thỏa mãn gật gật đầu hắn bạch khởi không cần những kia mang trong lòng nhân nghĩa binh lính. Chỉ cần trong lòng tràn ngập sát nhiệt khí, đối với mình bất cứ mệnh lệnh gì, đều không chút do dự chấp hành binh lính, bởi vì chỉ cần như vậy binh lính, mới là hắn Bạch Khởi trong lòng tốt nhất binh lính, mới là. Có thể theo hắn Bạch Khởi đồng thời chinh chiến thiên hạ, đồ lấy hết tất cả người phản kháng binh lính. Liên nay Bạch Khởi thỏa mãn lượng lớn chu vi phong diệp quân sĩ binh thì một tiên sĩ quan phụ tá cả người máu tươi chạy đến trước mặt hắn cung kính nói, và báo Bạch Khởi tướng quân, lạc thủy thành hết thẻ quân dân. Bất luận lao nữ già trẻ đã toàn bộ đều bị chúng ta giết chết. Mời tướng, mời đem quân làm bước kế tiếp chỉ thị. Nghe được cái kêu lời của phó quan, Bạch Khởi không có một chút do dự nói rằng: Cho các ngươi thời gian một tiếng cướp đoạt chiến lợi phẩm cùng với nghỉ ngơi tác dụng. Sau một tiếng, phái ra một cái ngàn người tiểu đội đem chiến lợi phẩm đuổi về Thánh Long Đế quốc cảnh nội. Những người khác toàn bộ theo ta đồng thời hướng về cái kế tiếp thành thị xuất phát. Chúng ta muốn vẫn đánh tới tự do liên minh xào huyện, đem vương quốc tát địch bắt giữ hoặc là giết chết. Nghe được Bạch Khởi, cái kia sĩ quan phụ ta kích động lớn tiếng nói, "Vâng, tướng quân đại nhân." Sau khi nói xong, liền xoay người xuống dặn dò Lạc Thủy trong thành Phong Diệp Quân. Đạt được Bạch Khởi mệnh lệnh Phong Diệp Quân sĩ binh, lập tức liền đem vẫn cứ chạy xuống máu tươi vũ khí, trên đất thi thể trên y phục lau chùi sạch sẽ, một lần nữa treo ở bên hông, sau đó sắc mặt hưng phấn hướng về Lạc Thủy trong thành thành phụ chủ, cùng mỗi cái biệt thự cùng với quá đi nhà dân bên trong cướp đoạt chiến lợi phẩm đi tới. Những kia bị cướp đoạt chiến lợi phẩm sẽ ở thống kê sau khi đưa tới thành Phong Diệp, mà bọn họ những binh sĩ này người nhà đều sẽ thu được chiến lợi phẩm 6 tầng, còn lại 4 tầng một nửa thuộc về quân bộ, một nửa thuộc về lãnh chúa phủ. Cũng là bởi vì ở chiến lợi phẩm phân phối trung sĩ binh chiếm cứ đầu to, vì lẽ đó Phong Diệp quân binh lính đặc biệt uống vọng chiến tranh, uống vọng giết địch là công, tùy tê. Tiện kiếm điểm bổng lộc, đều bọn họ những kia Phong Diệp quân sĩ binh mà nói, trên đời này tối chuyện hạnh phúc chính là chiến tranh rồi. Sau một tiếng một cái ngàn người tiểu đội, đánh phong diệp quân đại kỳ, mang theo mấy trăm lượng chứa đầy tài vật xe ngựa, chậm chậm hướng về Thánh Long Đế quốc cảnh nội bước đi, bọn họ sẽ đem những tài vật này đưa đến một tòa đại thành ở trong, để đại thành thủ thành binh sĩ phái ra quân đội, đem vận chuyển về thành Phong Diệp, mà bọn họ đều sẽ cố gắng càng nhanh càng tốt trở lại Bạch Khởi trong đại quân, một lần nữa tham gia chiến đấu, thu được quân công cùng vô thượng vinh quang. Ngay khi ngàn người tiểu đội hộ tống chiến lợi phẩm về nước thời điểm, Bạch Khởi cũng dẫn 500 vạn phong diệp quân Ở Lạc Thủy thành cuộc chiến bên trong tổn thất 10 vạn, còn dư lại 490 vạn. Đang đằng sát khí hướng về Lạc Thủy thành 600 dặm ở ngoài, một tòa nắm giữ 210 triệu nhân khẩu Tam Bảo thành tiến đến. Nhìn cách đó không xa Tam Bảo thành, Bạch Khởi đằng đằng sát khí la lớn, "Tam Bảo thành người hãy nghe cho ta, ta là thành phong Diệp Bạch Khởi, hiện tại ta lệnh cho ngươi môn cản nhanh mở cửa thành ra đầu hàng, cũng giao ra một nửa tài sản cho chúng ta làm quân phí, bằng không thì ta đều sẽ ở công phá thành trì sau khi thi hành đổ thành chính sách." Đem bọn ngươi tam bảo trong thành tất cả mọi người khẩu, bất luận lao nữ già trẻ toàn bộ giết hết. Được rồi, phí lời ta liền không nói nhiều, các ngươi có nửa giờ cân nhắc thời gian, sau nửa giờ, còn không mở cửa thành ra đầu hàng, ta sẽ hạ lệnh đại quân công thành, sau đó tàn sát hết các ngươi tam bảo trong thành mỗi người. Đồng thời nói cho các ngươi một câu, không muốn mang trong lòng may mắn, cho rằng ta không dám đổ thành, lạc thủy. Thành đã bởi vì cự không đầu hàng, bị ta cho tàn sát hầu như không còn. Khi nhìn các ngươi không muốn bước lạc thủy thành góp chân, nghe được bạch khởi đằng đằng sát khí, đứng ở trên tường thành phương quan sát phong diệp quân tam bảo thành thành chủ trần khánh cười lạnh một tiếng, lập tức quay về bên người sĩ quan phụ ta cùng với trong thành quý tộc đại biểu nói rằng, đừng nghe hắn nói mạnh miệng, đem lạc thủy thành cho đổ, hắn lừa gạt quỷ a. Còn có, các ngươi nhìn bọn họ cũng cũng chỉ có 500 vạn đại quân khoảng trường, trái phải, mà chúng ta trong thành cũng có 300 vạn đại quân, ở thêm vào chúng ta là thủ thành một phương, chiếm cứ địa lợi. Lại có trong thành 20 triệu cư dân chống đỡ, đánh bại bọn họ phong diệp quân là một chuyện rất đơn giản tình. Liền coi như chúng ta không thể đánh tan bọn họ, chỉ phải kiên trì mấy ngày, phụ cận mấy tòa đại thành sẽ sắp xếp ra mấy triệu viện quân, sau đây. có chúng ta đồng loạt ra tay diệt bọn hắn. Nghe được Trần Khánh, bên cạnh hắn si quan phụ tá cùng với quý tộc đại biểu lập tức gật đầu tán thành, bọn họ cũng không cho là bạch khởi là thật sự, dù sao đổ thành là đại lục hết thể quốc gia cấm kỵ, đã có mấy vạn năm vì là từng xuất hiện liên ở tại bọn hắn chuẩn bị hét theo Trần Khánh thì đột nhiên một tên thành phủ chủ thị vệ sắc mặt tái nhợt vội vội vàng vàng chạy đến Trần Khánh bên cạnh nói bẩm báo thành chủ đại nhân Vương Quốc Tát Địch phát tới tin tức nói lạc thủy thành ngàn vạn quân dân đã toàn bộ bị bạch khởi tàn sát hầu như không còn hắn đã đem tin tức này hướng về trên đường lớn mỗi cái quốc vương truyền tới cũng thỉnh cầu đại lục các quốc gia khiển trách bạch khởi đổ thành hành vi dành cho chúng ta lấy binh lực viện trợ đồng thời Vương Quốc Tát Địch yêu cầu chúng ta giữ nghiêm tam bảo thành Chờ đợi những thành thị khác đại quân trợ giúp, chỉ cần chúng ta kiên trì hai ngày, cái khác viện quân là có thể chạy tới. Nghe được tên kia thị vệ, Trần Khánh cùng với bên người sĩ quan phụ tá cùng quý tộc đại biểu thay đổi sắc mặt, nhất thời rơi vào trầm tư ở trong. Cuối cùng Trần Khánh cắn răng một cái tàn nhẫn thanh nói rằng, các vị, bạch khởi kẻ này lại dám tàn sát nước ta ngàn vạn bình dân vô tội, là ở là tội không thể tha thứ, chúng ta nhất định phải giữ chặt thành trì, đợi được vương quốc viện quân, đem cho triệt để tiêu diệt. Nghe được Trần Khánh. Người đứng bên cạnh hắn cũng do dự một lát sau, dồn dập nói rằng, thành chủ đại nhân nói đúng, chúng ta nhất định không thể đầu hàng, nhất định phải liên hợp những thành thị khác đại quân, đem bạch khởi cái này đổ tể cho triệt để tiêu diệt. Bọn họ tuy rằng trong lòng có chút sợ sệt, thế nhưng là không cho là bạch khởi đại quân có thể ở trong vòng 2 ngày công chiếm Tam Bảo Thành, chỉ cần chống đỡ hai ngày nữa, những thành thị khác viện quân vừa đến, bọn họ liền an toàn, vì lẽ đó bọn họ mới có thể kiên định chống đỡ Trần Khánh Thủ Thành. Tam Bảo trong thành 20 triệu cư dân nghe được Bạch Khởi đằng đằng sát khí gọi hàng, đại đa số người đều cho rằng là một người điên. ở nơi nào loạn cứ gọi kêu loạn, về căn bản chính là hù dọa chính mình mà thôi. Bởi vậy, bọn họ đối với Bạch Khởi không để ý lắm, còn các làm các sự tình, một điểm lo lắng ý tứ đều không có. ở trong lòng bọn họ, trong thành cái kia 300 vạn đại quân bảo vệ thành trì, bảo vệ hộ an toàn của bọn họ chạc chạc có thừa. mà Tam Bảo trong thành một ít đại thương người, cùng với thực lực mạnh mẽ hiểm giả cùng giương binh. Khi nghe đến Bạch Khởi gọi hàng sau, lập tức thay đổi sắc mặt, vội vã đình chỉ động tác trong tay, triệu tập người thân gia thuộc cùng thủ hạ, vội vội vàng vàng thu thập một thoáng quý trọng tài vật, hướng về Tam Bảo Thành thành Bắc Môn tiến đến, Bạch Khởi đại quân đều ở Nam Thành Môn, hắn cửa thành không có phái ra một người lính, sau đó ở tiêu tốn một ít tiền tài hối lộ thủ vệ binh sĩ, để cho mở cửa thành ra thả chính mình đi ra. Những tiêu đại thương người cùng với thực lực mạnh mẽ, kiến thức rộng rãi mạo hiểm giả cùng dòng binh. Ở một cái bên trong chạy ra mấy dằm địa sau khi, mới dừng lại nhìn bình bốn môn đóng chặt, vẫn như cũ nằm ở trong bình tĩnh tam bảo trưởng thành trường thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ xuất hiện ở trốn thời điểm, không một chút nào chú ý người chung quanh trong mắt vẻ khinh bị, ở tại bọn hắn bị người chung quanh khinh bị thời điểm, chính ở trong lòng thầm than, tam bảo thành thủ vệ đầu đất đây.